Trương 790, trăm Thiên Thiên Tử, Tần Lang đấm ngược giậm chân, hắn hôm nay đã đã gặp phải nhiều lần lắm đả kích. Ở trước kia, Tần Lang bị ghét bỏ hoặc là bị người khác khinh bị rồi, hắn có thể rất nhanh phát tiết trở lại, đem ghét bỏ hắn người đánh cho mẹ ruột cũng không nhận ra. Nhưng là hôm nay, những thứ kia ghét bỏ hắn công tử ca không nói rồi, quang đứng ở trước mặt mình hai người kia, tự mình một cũng đều cho không nổi. Nhất là Tâm Nhi công chúa, buồn cho là mình diễm phúc tới muốn kết hôn như vậy đại mỹ nhân mà, ai biết nàng vừa mở miệng chính là đem mình một trận ghét bỏ, một chút mặt mũi cũng đều không cho mình lưu. Lại nhìn Thiên Lam Vương vẻ mặt cười xấu xa, nói rõ muốn xem của mình chê cười. Tâm Nhi công chúa, ngươi muốn lần nữa chọn phò mã ta không có ý kiến, nhưng là chuyện này nếu là truyền đi ta mặt có thể bị ném đi được rồi. Tình huống bây giờ phải, ta từ tỷ võ chọn rể trong tỷ thí lan truyền ra chỗ hết tài năng, từ loại nào trình độ đi lên nói, ta cũng đã là ngươi vị hôn phu rồi. Như vậy, ta viết một phong từ thư, bỏ ngươi, ngươi tự nhiên có thể một lần nữa chọn một như ý lang quân rồi, ngươi thấy thế nào? Tần Lang nghẹn miệng, nghiêm trang nói, cái gì? Ngươi nói ngươi viết tử thư chớ ta? Ngươi nói đùa gì vậy? Ta đường đường thiên lam công chúa, bị ngươi như vậy một vô danh tiểu tốt ngưng lời nói, ta đây sau này còn thế nào sẽ lẫn? Lam Tâm Nhi chống nạnh giống lên. Phúc, ngươi còn xen lẫn đâu? Ngươi nghĩ làm sao sẽ lẫn?" Tần Lang thiếu chút nữa không có cởi phun, cái này Tâm Nhi công chúa, nói chuyện lên tới cùng nàng biết điều hình tượng hoàn toàn là cực kỳ xa. "Ta làm sao xen lẫn không mượn ngươi sẽ bảo?" Lam Tâm Nhi ngạo kiểu hô lên. "Ha ha ha, được rồi, Tâm Nhi, ngươi cũng đừng oan trách, đây là của ngươi mạng, từ vừa mới bắt đầu tiểu nhất định." Đang ở Lam Tâm Nhi bất mãn đoán trách vừa có thanh âm một nữ nhân tử trong hư không vang lên, rồi sau đó một xinh đẹp phụ nhân xé ra không gian từ bên trong đi ra. Tâm Nhi gặp qua sư phụ. Lam Tâm Nhi vừa thấy được này mỹ phụ, lập tức thu hồi trên mặt nạo tiểu, cung kính hô. Ha ha, nguyên lai like là cựu thiên tiên tử Giá Lâm, lão phu không có từ xa tiếc đón, mong rằng tiên tử tha lỗi. Thiên Lam Vương nhìn thấy mỹ phụ, Chầm rãi từ vương tọa trên đứng lên. Thiên Lam huynh chào ngươi. Cựu thiên tiên tử hướng Thiên Lam Vương gật đầu, rồi sau đó kéo qua Lam Tâm Nhi, sùng địch sờ sờ người sau đầu nhỏ, cười hỏi. Tâm Nhi. Ngươi đối với vị tiểu hữu này không hài lòng sao? Sư phụ, ngươi không xem một chút bộ dáng kia của hắn, thật sự là quá là quá khó nhìn. Ta nếu là gả cho hắn, quả thực chính là bó hoa tươi cắm ở trên bãi phân châu, Lam tâm nhi bị môi, không chút nào cho tần lang mặt mũi. Ngươi nha đầu này nói mỏ cái gì đâu? Người ta ở chỗ này đấy. Cựu thiên tiên tử che mặt nợ nụ cười. Tần lang trong lòng vô cùng bị đè nén, nhìn thấy lại tới nữa một mỹ phụ, thế nhưng lại gọi thiên lam vương vì thiên lam huynh, không cần hỏi, khẳng định cũng là hóa tiên cấp bậc cường giả. Gặp qua cựu thiên tiên tử tiền bối ngài bảo bối này đổ đầy miệng, thật sự là quá độc. Thần Lang cung kính nói, ánh mắt liếc làm Tâm Nhi liếc một cái. Ha ha, tiểu hữu thỉnh không lấy làm phiền lòng. Tâm Nhi đi theo ta tu luyện đã lâu, hiện tại muốn nàng đột nhiên gả làm người vợ, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể thích đứng, nói năng lô mãng cũng là bình thường. Sau này thói quen, dĩ nhiên là được rồi. Cựu thiên tiên Thiên Tử cười nói. Sư phụ, ta không muốn gả cho hắn. Coi như là phải gả, ngài có thể hay không cho ta đổi lại một hơi chút thấy qua đi một chút. Lan tiên Nhi lôi kéo Cựu Thiên tiên Tử tay, làm lũng sáng ngời, lắc, lên. Tâm Nhi, đây là mạng trong nhất định. Ta dùng Cựu Thiên huyền thuật suy tính quá, ở không lâu tương lai, ngươi sẽ có một cuộc kiếp nạn, bất luận kẻ nào đều không có cách nào trợ giúp ngươi. Muốn bình yên vượt qua, tựu nhất định phải vào lúc này gả cho một người không muốn gả người." Cựu Thiên tiên tử cười nói. "Không muốn gả ta tại sao còn muốn gả? Sự do người làm, ta mới không tin những thứ kia đấy, bằng tự ta bất kỳ khó khăn nhất định cũng có thể giải quyết dễ dàng." Lam Tâm Nhi lẩm bẩm nói nói. "Tâm Nhi, không được nói lung tung." Cựu Thiên Thiên tử trên mặt hiện ra một mảnh ngưng trọng vẻ, tiếp tục nói: Cựu Tiên huyền thuật là một môn vô cùng cao thâm huyền ảo thần thông, nó có thể thấy một người tương lai. Ngươi cũng đã biết vi sư vì nhận được giải trừ ngươi kiếp nạn biện pháp, thậm chí không tiết hao phí 10 vạn năm công lực, mới vừa đẩy tính ra ba loại phương pháp, mà này tỷ võ chọn rẻ, là chính ngươi chọn tương đối có thể tiếp nhận phương pháp. Ngươi bây giờ muốn đổi ý, vậy làm sao có thể làm? Cựu Tiên tiên tử ngưng trọng nói. Nhưng là sư phụ, ngươi nhìn cái kia hình dáng nha, thật là thê thảm không đỡ nhìn, không đành lòng nhìn thẳng. Lam Tâm Nhi nhìn thoáng qua tần Lang, làm ra nôn mửa hình dáng. làm cái rảnh, thật là quá đáng. Tần Lang cuối cùng không nhịn được, tay áo một triệt, lòng đầy căm phẫn hô lên: Người nào hy hắn hả? Ngươi phải gả ta còn không lập gia đình rồi đấy, còn bất việc mà, từ thư đều không cần viết. Hừ, ngươi cũng không đi tiểu chiếu soi gương, xem một chút ngươi như vậy mà, sướng đôi ta sao? Lam Tâm Nhi chống nạnh cùng Tần Lang đối với hô lên: Xong rồi, nói thiệt cho ngươi biết, bà xã ta so sánh với ngươi xinh đẹp gấp mười 10, gấp trăm lần, ngươi nhất định phải cầu gả cho ta, vậy ngươi còn chỉ có thể làm tiếp. Tần Lang lệch xéo mắt nhìn chằm chằm Lam Tâm Nhi, cái gì? Ngươi có lao bà còn tới tham gia luận võ chọn rể? Ông nội, ngươi nhìn một cái, người nọ là phụ nữ có chồng, lại vẫn dám đến nơi này tới quái rối. Ông nội, giết hắn rồi. Lam Tâm Nhi tức giận giống lên. Khu, khu cái này thực ra không phải là trọng điểm, ông nội không phải là cũng có rất nhiều thê tiếp đi. Thiên Lam Vương cười cười xấu hổ. Ông nội ngài là Thiên Lam Vương, hắn là thứ gì? Còn dám ôm trong chén nhìn trong nổi. Lam Tâm Nhi tức giận hô. Thật ngại ngùng, ngươi mới không phải trong nổi. Thần Lang lắc đầu. Ta đây là nơi nào? Lam Tâm Nhi bản năng vừa hỏi ừ ngươi nhiều lắm là coi như là một cái khác trong chén. Tần Lang cười lạnh một tiếng, ai sợ ai? Ngươi muốn đả kích ta, khó có thể lao tử tiểu ngây ngốc mặc cho ngươi đả kích không được. Nếu bàn về miệng lưỡi, Tần Lang còn chưa sợ qua người nào. Lê Tượng, Lê Tượng, ta là Thiên Lam Tinh Vân Công chúa, ngươi lại dám mắng ta, ngươi nhất định phải chết. Lam Tâm Nhi lúc nào bị người khác đã nói như vậy. Nhất thời nổi trận lôi đình, tú tay nắm chặt, một đạo lam sắc quang mang tiểu hội tụ ở nàng trên lòng bàn tay, hung hăng vũ, nhắm ngay Tần Lang đầu. Ta kháo, sắt trường a. Tần Lang kinh ngạc hô lên, nhảy ra sau muốn né e tránh Lam Tâm Nhi này một đạo công kích, nhưng là để cho hắn kinh ngạc chính là Lam Tâm Nhi một cái tay khác nhẹ nhàng một chảo, Tần Lang thân thể thế nhưng lại không cách nào nhúc đích. Dám chiếm tiện nghi của ta, chết đi! Lam Tâm Nhi hừ lạnh một tiếng, tú tay nắm chặt, liên tục mấy đạo lam sắc tia sáng đánh đi ra ngoài. Đại gia ngươi! Tần Lang làm khô gọi một tiếng, thúc giục động tiên lực, một chút tránh thoát Lam Tâm Nhi trói buộc, biến mất ngay tại chỗ. gì? ngươi thế nhưng lại có thể tránh thoát của ta chín trói thuận? Lam Tâm Nhi kinh ngạc hô, rồi sau đó ánh mắt ngưng tụ, lạnh lùng quát lên. Ngươi chớ nghĩ chạy thoát lòng bàn tay của ta, đi ra cho ta." Lam Tâm Nhi nhanh khảnh bàn tay hư không nắm chặt, trong thiên địa không gian lập tức phát sinh nho nhỏ. Tần Lang nuốt ở động tiên trong, căn bản không cách nào kéo dài, bất đắc dĩ lại bị chen trúc đi ra ngoài. "Đi ra ngoài làm gì?" "Đi ra ngoài để cho ngươi mưu sát trong sao?" "Ngươi cái này nữ nhân ác độc." Tần Lang hừ thân, lập tức đại mắng lên. "Đồ không kiếp, dám mắng ta, đi tìm chết." Lam Tâm Nhi hô khẽ một tiếng, hướng Tần Lang vọt tới, lần này nàng thật sự động nóng tính, hạ thủ cũng không có chút nào đườm tay, đó là thật muốn Tần Lang mà á. Tần Lang học xong dò khí thuật, sớm ở Lam Tâm Nhi xuất hiện thời điểm, Tiểu Dư đã điều tra xong Lam Tâm Nhi tu vi, nàng chiến đấu trị giá thế nhưng lại đạt đến 6 vạn hơn 3000, nói cách khác cấp 6 bán tiên cảnh giới, so với Hoàng nhị đạn cũng kém không được quá nhiều. Lam Tâm Nhi động thật trường, Tần Lang căn bản không phải đối thủ, trong khoảnh khắc Tiểu rơi vào hạ phòng. A, Thiên Lam Vương, cựu thiên Tiên Tử, mau cứu mạng Á Nha đầu này, là thật tính toán mưu sắt chúng á. Tần Lang kinh hoàng la kêu lên. Ha ha ha. Thiên Lam Vương cùng cựu thiên Tiên Tử liếc nhìn nhau, đều là phá lên cười. Hai cái này tiểu gia hỏa thật là có điểm vui mừng hoàn cảm giác gia đình á. Cựu Thiên tiên Tử lắc đầu cười nói, Thiên Tử, ngươi Cựu Thiên Huyền Thuật đẩy tính ra người kia là hắn sao? Thiên Lam Vương thấp giọng hỏi, cái này ta cũng không rõ ràng rồi, ta lấy Cựu Thiên Huyền Thuật suy tính thời điểm, chẳng qua là hiện ra một mơ hồ người ảnh, căn bản thấy không rõ tướng mạo. Cựu Thiên Thiên Tử thản nhiên nói, kia thân hình đâu? Cùng tên tiểu gia hỏa này giống như không giống. Thiên Lam Vương lo lắng hỏi, ân, ngươi quan tâm người ta thân hình làm gì? Cựu Thiên Thiên Tử buồn bực hỏi, ai nha? Ngươi tiểu nói cho ta biết. Ngươi đẩy tính ra nhân thân hình dạng như thế nào? Không phải là béo ú đem? Thiên Lam Vương hỏi. "Kia cũng không phải, thân hình rất bình thường, cùng tên tiểu gia hỏa này không kém nhiều." Cựu Tiên Tiên Tử suy nghĩ một chút, nói, "Hô, vậy thì tốt vậy thì tốt, chỉ cần không phải một béo ú, kia mọi chuyện đều tốt nói." Thiên Lam Vương thở dài một cái, nhìn về đang đang đuổi giết Tần Lang Lam Tâm Nhi, trên mặt lộ ra nụ cười. "Tâm Nhi, không muốn đánh, lại đánh ngươi tiểu thật miu sát trùng rồi." Thiên Lam Vương đưa tay một chảo, đem Lam Tâm Nhi ôm đến bên cạnh mình. Chương 791, ta cự tuyệt Thiên Lam Vương bắt trở về Lam Tâm Nhi, Tần Lang cuối cùng chỉ hoãn thở ra một hơi, kia Lam Tâm Nhi thật sự hạ tử thủ á, nhiều lần hạ thủ đều là đối với chuẩn Tần Lang trên người chân quý nhất điểm chết người vị trí. Tần Lang một tay che hạ bộ, một tay chỉ vào Lam Tâm Nhi, lòng đầy căm phẫn hồ, "Lam Tâm Nhi, ngươi tâm địa làm sao ác độc như vậy? Ngươi nếu là phế đi ta, ngươi muốn cả đời thủ sủng quả." "Ngươi không tiếp." Lam Tâm Nhi bị Thiên Lam Vương xách ở trong tay, dương nhanh múa rước kêu to, "Ông nội, buông ta ra, ta muốn giết hắn. Coi như là không thể giết hắn, ta cũng muốn phế hắn. Phế ta!" Ngươi tới nhà, ngươi tới nhà. Tần Lang mỗi ngày Lam Vương đã bắt được Lam Tâm Nhi, trong lòng cũng có lòng tin ảm, lực lượng ở là cố ý thả hạ bộ, nâng cao thắt lưng uốn éo cái mông khiêu khích Lam Tâm Nhi. A, ngươi cái này hèn mọn giờ âm đã tiện nhân." Lam Tâm Nhi gào lên. "Được rồi được rồi, Tâm Nhi, Tần Lang, hai ngươi câm miệng hết cho ta, người nào ở ầm ý ta liền rút ra, quất, người nào." Thiên Lam Vương như mặt, hai lẫn nhau kêu gào thanh niên nhất thời ngậm miệng lại. "Tâm Nhi, hôm nay chuyện này ta làm chủ, ngươi gả cho Tần Lang rồi." Thiên Lam Vương đối với Lam Tâm Nhi nói ông nội ta không muốn sáu lam tâm nhi lập tức biểu môi thì thầm lên ngươi hạ không nên gấp hãy nghe ta nói hết thiên lam vương khoát qua tay tỏ ý lam tâm nhi nói tiếp ngươi cùng hắn cũng không nhất định phải có vợ chồng chi thực nhưng là nhất định phải có vợ chồng tên chỉ có như vậy mới coi như là chân tránh thành thần cũng không ngừng phí sư phụ của ngươi vì ngươi hy sinh mười vạn năm tu vi lam tâm nhi nhất thời khóc tang nổi lên mặt cứ việc trong lòng hoàn toàn bất mãn nhưng là không nói gì thêm về phần ngươi thần lang thiên lam vương tiếp theo đối với tần lang nói lời nói thật sự nói Tâm Nhi xinh đẹp như vậy nha đầu gà cho ngươi, thật đúng là bầu trời rơi xuống bánh có nhân. Thần Lang nghe vậy, nhất thời tiểu không vui, này gọi là gì nói? Thần Lang phải vì mình chính danh, chẳng qua là Thiên Lam Vương không có cho Tần Lang cơ hội nói chuyện. Ngươi đừng vội phản bác, tiểu tử ngươi trong lòng nghĩ cái gì ta còn không biết. Mới vừa rồi Tâm Nhi lúc đi ra người trợn hai mắt cũng đều thẳng, thẳng ngoắc ngoắc thẳng hiện lục quang. Chúng ta Tâm Nhi Thiên Lam tinh vân đệ nhất mỹ nữ danh hiệu cũng không phải là đùa giỡn. Thiên Lam Vương đáp ý nói, bị Thiên Lam Vương vạch trần tâm tư, Tần Lang cũng mặt già đỏ lên, cảm giác tao đã sợ. Ngươi cũng nghe thấy rồi, Tâm Nhi nếu so với võ chọn rẻ, cũng cũng không phải là muốn tìm một cái lang quần, mà là sư phụ của nàng lấy thần thông đẩy tính ra, vì Tâm Nhi ngày sau có thể vượt qua kia trường kiếp nạn, mà ngươi chính là Tâm Nhi độ kiếp mấu chốt. Cho nên Tâm Nhi với ngươi chẳng qua là có vợ chồng tên mà thôi. Về phần ngươi muốn có vợ chồng tri thực, vậy thì nhìn bản lĩnh của ngươi rồi, ta cũng đem lời để ở phía trước. Nếu như ngươi thắng được Tâm Nhi trái tim, vậy ngươi nghĩ làm gì làm gì. Thiên Lam Vương không e dè, đi thẳng vào vấn đề nói. Ông nội, ngươi đang nói bậy bạ gì hả? Điều cái kia dạng ních tới gần chút ít ta cũng muốn nói. Lam Tâm Nhi ghét bỏ nói. Vậy ngươi tiểu cách ta xa một chút. Tần Lang chống Lam Tâm Nhi một câu, rồi sau đó vừa nhìn về Thiên Lam Vương, sắc mặt rất là khó coi. Thiên Lam Vương đại nhân, ngươi nói để cho ta rất không thoải mái, làm cho giống như là ta trên vội vàng muốn kết hôn Lam Tâm Nhi giống nhau. Cần gì chứ? Nói nhiều như vậy làm gì? Các ngươi nghĩ tới muốn đem Lam Tâm Nhi gả cho ta, vì nàng sau này có thể vượt qua kiếp nạn. Hắc, ta còn sẽ không cưới. Các ngươi yêu tìm ai tìm ai. Tần Lang cũng dứt khoát bỡn nổi lên đủ, lên cái gì? người không lập gia đình, ta còn không lấy chồng đấy. Lam Tâm Nhi giống lên, sai lầm rồi, không phải là ngươi không lấy chồng, mà là ta không lập gia đình. ngươi cho ta nghe rõ ràng, là ta Tần Lang không nhớ ngươi Lam Tâm Nhi. Coi như là ông nội ngươi là Thiên Lam Tinh Vân Vương, coi như là sư phụ ngươi là Cựu Thiên Tinh Tử, vô luận các ngươi là ai, ta không lập gia đình. các ngươi muốn nhờ ta tới cấp cho Lam Tâm Nhi độ kiếp, ta không muốn bị các ngươi lợi dụng, ta, cự, tuyệt. Tần Lang từng chữ từng câu nói. Tần Lang lời nói giận đến Lam Tâm Nhi hai mắt cũng đều tuôn ra hỏa tinh tử. Thiên Lam Vương cùng Cựu Thiên Tiên Tử cũng hai mặt nhìn nhau, một câu nói cũng đều nói không nên lời. Cách lão một hồi lâu, Thiên Lam Vương Vương mới sâu kỳ nói: Tần Lang, ngươi cũng đã biết, ngươi ở với ai nói chuyện sao? Biết á, lão nhân gia ngài là Thiên Lam Tinh Vân Vương, Cựu Thiên Tiên Tử tiền bối cũng là với ngươi một cấp bậc cường giả, các ngươi một đầu ngón tay là có thể bóp chết ta. Nhưng là ta Tần Lang cũng là có cốt khí. Nói trắng ra là, từ vừa mới bắt đầu ta liền không nghĩ tới muốn tham gia luận võ chọn rể, nếu không phải giữa đường ra khỏi chút ít chẳng hướng, ta hiện tại cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Ta cũng là có vợ người, Tâm Nhi công chúa quả thật xinh đẹp, nhưng là kia miệng quá độc, ta không thích. Dĩ nhiên, ta làm lịch ý nguyện của các ngươi, các ngươi có thể giết ta, nhưng là người nào cũng không thể ép ta Tần Lang làm bất kỳ ta không muốn làm chuyện tình. Các ngươi không được, Thái Hoàng Thiên Đại Đế cũng không được, coi như là ông trời già cũng không được. Tần Lang hai tay chống nạnh, nói xong được kêu là một không kiêu ngạo không xiểm định, chữ chữ có lực, rơi xuống đất có tiếng. Nghe được Thiên Lam Vương Đô thiếu chút nữa vô bắp đùi kêu lên một tiếng hảo. Là hắn, chính là hắn. Cựu thiên tiên tử nhìn Tần Lang, trong miệng đột nhiên nhẹ như vậy mấy chữ đi ra ngoài. Ân, ngươi nói gì? Thiên Lam Vương hơi sừng sờ, truyền âm hỏi. Ta lấy Cựu Thiên Huyền Thuật suy tính ra cái kia người, chính là như vậy một bộ hai tay chống nạnh không ai bị nổi động tác, lôi kéo cùng hai năm tám vạn dường như. Hiện tại ta dám khẳng định, hắn nhất định chính là có thể trợ giúp Tâm Nhi vượt qua kiếp nạn cái kia người. Cựu Thiên Thiên Tử nhìn trời Lam Vương truyền âm nói, kháo, nói như vậy, ta chẳng phải là không thể đắc tội hắn. Mẹ, ta còn nói là để tránh cho Tâm Nhi lỗ là, cho nên mới vừa rồi mới đặc ý nói với hắn kia phải nói kết quả ngươi bây giờ cho ta một khẳng định kết quả, kia nếu là hắn quyết tâm không lập gia đình tâm thì làm sao bây giờ? Thiên Lam Vương rất là im lặng mất tiếng, Họ hét rô rảnh, những đứa bé này dễ dụ. Cựu Thiên Tiên tử nói, Sáu Thiên Lam Vương một trận im lặng mất tiếng, nhìn về phía Tần Lang ánh mắt cũng đều phát sinh biến hóa, từ mới vừa rồi nghiêm túc trở nên hiền lành hòa ái lên, lại là này bộ dáng, ta không bao giờ lại sẽ mắc mưu của ngươi rồi, ngươi căn bản không phải một hiền lành lao đầu nhi. Tần Lang vừa nhìn Thiên Lam Vương, bi hô, ha ha ha, Tần Lang a Tần Lang. Ta mới vừa rồi chẳng qua là thử dò xét ngươi một chút mà, thôi, lấy rồi." Thiên Lam Vương nở nụ cười. "Thử dò xét ta?" Thần Lang bán tín bán nghi hỏi. "Không sai, ta là muốn nhìn ngươi người này có bao nhiêu có khí, ta quả nhiên không có nhìn lầm người á, ngươi đúng là một rất người có có khí. Vì khí tiết, thà chết chứ không chịu khuất phục, coi như là đối mặt so với ngươi càng thêm cường đại vô số lần người, cũng sẽ không làm ra chút nào thỏa hiệp ở nhẫn nhịn. Rất tốt, tốt vô cùng." Thiên Lam Vương nở nụ cười, trong lòng nhưng lại là tại âm thầm bán giận. "Lão phu tung hành tinh không trăm triệu năm." chưa từng có như vậy liếm mặt với ai đã nói như vậy nói nếu không phải vì tâm nhi lão phu đã sớm một cái tát đập chết ngươi khốn nạn tiểu tử ngươi thằng nhóc để cho ngươi cưới nhà chúng ta tâm nhi ngươi còn nhiều như vậy nói nhảm phải biết đây cũng là nhiều thiếu công tử ca tha thiết ước mơ chuyện ngươi nha còn không muốn thật là tức chết lão phu vậy bất quá không quan hệ chờ ngươi làm lão phu tôn nữ tế chờ về về tâm nhi bình yên vượt qua kiếp nạn lão phu quay đầu lại lại từ từ dọn dẹp ngươi tần lang nhìn thiên lam vương lão đầu nhi này vẻ mặt thành khẩn từ trên mặt hắn căn bản nhìn không ra bất kỳ biến hóa trong lòng cái này lão hồ ly không biết trong đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì, hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt, chúng chi là cưới la bà, cũng không phải là muốn mạng của ta, ta liền đáp ứng trước bọn họ. chẳng qua là cô bé này có chút khó đối phó, coi như là chỉ có vợ chồng tên của ta ngày đoán chừng cũng sẽ không sống khá giả. bất quá ta rất nhanh sẽ phải rời đi Thiên Lam Tinh Vân, nàng quý vị công chúa, coi như là trên danh nghĩa là bà xã ta, nàng tổng không thể nào đi theo ta cùng đi. chỉ muốn rời đi vùng đất thị phi này, ta đây cũng không cần lại băn khoăn cái gì. trời cao mặc chim bay, biển rộng tùy cá nhảy, người nào cũng không thể đèm ta thế nào. Tần Lang mặt không thay đổi sắc, trong lòng cậu lại tính toán lên. Kia cứ định như vậy, Dạ Thiệt lập tức trên ngựa tiểu muốn bắt đầu, sau đó các ngươi tiểu bãi đường, ở Đông đảo công tử ca chứng kiến hạ kết làm vợ chồng. Thiên Lam Vương cười nói, "Hừ." Lam Tâm Nhi rất là bất mãn, nhưng chỉ là khẽ hừ một tiếng, không có nói cái gì nữa lời hùng dữ. Mà Tần Lang tức là cười cười, nghĩ thầm, muốn lợi dụng ta, không có cửa. Ta là thiên đạo ở ngoài người, người nào cũng không thể nắm giữ nhân sinh của ta, muốn lợi dụng ta liền càng không có thể. Bất quá Tần Lang cũng không có biểu hiện ra tự mình ý nghĩ trong lòng hắn tùy ý giang tay, không lo gì nói. tốt, vậy thì lệ chứ sao? chương 792, lên đường. tần lang cùng lam tâm nhi bái đường thành thân rồi, dạ tiệc cũng là biến thành kết cưới. bái đường thời điểm từng cái công tử ca tâm đều ở gì máu. bọn họ xem một chút tần lang kia hèn mọn bộ dáng, nhìn nhìn lại đẹp trai bước người tự mình, cũng đều cảm thấy thiên đạo bất công. bất quá bái đường hai người cũng đều là đều có tâm tư, người nào cũng không có chân tâm thật ý thậm chí tần lang ở bái đường thời điểm cũng đều nghĩ đến nhắm cơ hội lãng mất. bất quá tần lang bản tính mặc dù đánh cho vang nhưng là Thiên Lam Vương rất hiển nhiên không nghĩ để cho hắn dễ dàng như vậy liền rời đi. Tức cưỡi sau khi, Thần Lang phải đi Thiên Lam Vương cáo tử. Thiên Lam Vương đại nhân, ta còn có chuyện quan trọng ở thân, không thể ở lâu. Thần Lang nhìn trời Lam Vương nói, ngươi cũng đều bái được rồi, làm sao còn nói ta đại nhân? Thiên Lam Vương chớm mắt, giận dỗi nói, Ách, Hảo, ông, ông, muốn Thần Lang đột nhiên đổi lời nói quản một trước đó không lâu còn không nhận ra lão đầu nhi gọi ông nội, hắn thật sự là cảm thấy rất không được tự nhiên. Ân, Hảo, ngươi cần phải đối với cháu gái của ta tốt đi một chút á. Nếu không ta cũng không tha cho ngươi." Thiên Lam Vương cười nói. "Cái kia, Thiên Lam, khụ khụ, ông nội, ta mới vừa nói chuyện." Tần Lang hỏi dò. "Gấp gáp như vậy làm gì? Mới vừa bãi đường muốn đi." Này không quá hợp tình lý. "Ngươi ngay cả Tâm Nhi cha mẹ cũng đều còn chưa từng thấy qua đấy." Thiên Lam Vương nói. "Ngài vừa nói như thế ta đảo là nghĩ tới, Tâm Nhi cha mẹ đi đến nơi nào rồi? Bãi Đường thời điểm nhị lão làm sao không có tới?" Tần Lang buồn bực hỏi. "Bọn họ ở một chỗ cực hiểm vùng đất bế quan tu luyện, xung kích hóa tiên cảnh giới." Thiên Lam Vương nói. Bế quan tu luyện. Vậy ta còn muốn tại chỗ này đợi bọn hắn xuất quan không được. Vậy cũng không được, ta chuyện còn nhiều lắm. Thần lang đầu giao động giống như chống bỏi dường như. Nô, vậy ngươi muốn đi lời nói, sẽ làm cho tâm nhi với ngươi cùng đi. Thiên Lam Vương suy tư hạ xuống, nói. Gì? Làm cho nàng theo ta cùng nhau. Thần lang kinh ngạc hô. Nếu không đâu, nàng khả là vợ của ngươi, không với ngươi cùng nhau với ai cùng nhau. Thiên Lam Vương hỏi ngược lại. Không phải là, Thiên Lam Vương ra ra ta nhưng là phải đi tìm lão bà của ta á ngươi nói ta mang theo một người vợ tìm lão bà này coi là chuyện gì? Tần Lang vừa nghĩ tới đầu tiểu lớn, đây chính là ngươi không đúng. Tâm Nhi nhưng là ngươi chính Nhi bắt kinh bái Đường Thành thân cưới vợ lão bà, ngươi cái kia lão bà sợ rằng không có quá trình này. Từ phương diện này mà nói, nhà chúng ta tâm nhà Tâm Nhi phải làm lớn mới đúng. Thiên Lam Vương đứng đắn nói, ai nha, ai lớn ai nhỏ thực ra không lo gì. Tần Lang lắc đầu, trong lòng nghĩ đến, muốn là lúc sau có thể chăn lớn cùng ngủ, trái ôm phải ấp tiệu thoải mái méo mõ rồi. Tiểu tử ngươi, vừa đang suy nghĩ cái gì đâu? Thiên Lam Vương thấy được Tần Lang khỏe miệng chảy ra nước miếng, im lặng mất tiếng nói. Hắc hắc, không có chuyện gì. Ngươi muốn thật tiên tâm tâm nhi theo ta cùng nhau lời nói, vậy hãy để cho nàng tới. Vừa lúc theo ta làm bạn mà, liên lạc một chút tình cảm, tranh thủ sớm ngày bắt lại, cho ngươi sinh cháu cố trai. Tần Lang lông mày du lên, nở nụ cười. Hắc hắc, ta đây bảo đảm gì cũng không làm khô, ngày ngày ôm cháu cố trai chơi đùa. Thiên Lam Vương mừng rỡ cười nói. Kia, ông nội á, ngài không có ý định cho cháu gái của ngươi tế làm điểm cái gì thần đan diệu dượng, tuyệt thế võ học, thần khí pháp bảo v.v sao ngài cháu gái xuất giá, ngươi giàu gì nhất định cũng phải làm chút ít của hồi môn. vạn nhất ta trong tinh không gặp phải nguy hiểm lời nói, cũng có thể để cao mạng sống sát xuất á. tần lang cười nói, nói đúng, thiên lam cung khó nấu, bên trong bảo bối ngươi tùy tiện chọn thập kiện. thiên lam vương vung tay lên, mang theo tần lang tiến vào một cái khổng lồ trong bảo khố. đa tạ ông nội, ngài thật là của ta hảo ông nội. tần lang nở nụ cười, thí điên mà thí điên mà ở trong bảo khố đi bộ lên. tần lang xài thời gian một ngày mới từ trong bảo khố chọn lấy thập kiện bảo bối, hài lòng rời đi. Chuyện CV của Hôn Nguyên Ma Hạc. Sau đó, Tần Lang liền đã tìm được Hoàng Nghị Đản, cùng nhau rời đi thiên làm tinh vân. Dĩ nhiên, cùng nhau rời đi còn có Lam Tâm Nhi. Không gian trong thông đạo, Tần Lang ngồi thẳng nhắm mắt dưỡng thần, Hoàng Nghị Đản thì ôm một vò tử rượu ngon thỉnh thoảng tức hạ xuống, mà Lam Tâm Nhi thì chu miệng, không ngừng đi qua đi lại. Ta này là muốn đi đâu con a? Đắc muốn thời gian bao lâu hả? Lam Tâm Nhi không nhịn được hỏi. Tâm Nhi công chúa, a không đúng, chị dâu. Chúng ta muốn đi vạn yêu tinh vân á, bây giờ sao? Lang ca lão bà hắn là viễn cổ thần phượng của người ngươi nếu là thấy khả phải hảo hảo chung đụng á. Hoàng nhị đàn uống rượu ngon, câu được câu không hồi đáp. Đi vạn yêu tinh vân, làm sao không nói sớm? Ta trực tiếp để cho ông nội đem chúng ta truyền tống đi qua không phải được rồi? Tiêu còn cần phiền thoái như vậy, lặn lội đường xa. Lam tâm nhi bất mãn nói, ách, cái này ngươi sẽ phải hỏi Lang Ca rồi, là hắn nói không nên gấp gáp, từ từ đi qua. Hoàng nhị đàn hốc miệng mà, hướng tần Lang dơ dơ lên đầu. Lam tâm nhi nhìn về phía Tần Lang, người sau như cũng cùng người chết giống nhau nhắm mắt ngưng thần, thân thể không núc nếu không phải trong lỗ mũi thỉnh thoảng sẽ có một tia hơi thở ra vào, sợ rằng hoàng nhị đàn sẽ phải đi cho hắn làm hô hấp nhân tạo rồi. Vui, ngươi là tảng đã hay, vẫn là đầu gỗ hả? Ta đang hỏi ngươi nói đấy. Lam Tâm Nhi đi tới tần lang bên cạnh, chống không nói. Tần Lang chậm rãi mở mắt, vừa hay nhìn thấy Lam Tâm Nhi thân thể, không khỏi hốc miệng mà thấp giọng thầm nói, cùng phượng vũ so với, nhỏ điểm. Cái gì? Lam Tâm Nhi hơi sững sờ, theo tần lang ánh mắt, nhìn một chút bộ ngực của mình, khuôn mặt nhỏ bé mà nhất thời Hồng cùng ngông khỉ dường như. Không tiếp, dám chiếm cô bà nội tiến nghi. Lam Tâm Nhi tức giật quát, Đại tỷ, ngươi là bà xã ta, ta chiếm ngươi điểm tiện nghi thế nào? Tần Lang nghiêng qua Lam Tâm Nhi liếc một cái, im lặng mất tiếng lắc đầu, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Người sáu Lam Tâm Nhi đang chuẩn bị sắn tay áo dọn dẹp Tần Lang, người sau lại trực tiếp nhắm hai mắt lại, làm cho Lam Tâm Nhi không trên không dưới, rất là lúng túng. Không muốn quay giây ta, ta ở củng cố tu vi, rất nhanh sẽ phải đột phá. Tần Lang nhắm mắt lại, thấp giọng nói. Lam Tâm Nhi nghe vậy miệng ngập ngừng, không nói gì, đứng cách Tần Lang hơi chút xa điểm. Tần Lang hiện tại quả thật sắp đột phá. Hán Tử Thiên Lam cung trong bảo khố đã tìm được một chút tăng lên củng cố tu vi đang dưỡng, ăn vào sau khi năng lượng trong cơ thể dục dịch, cho dù là Tần Lang muốn đi áp chế cũng áp chế không được nữa. Tần Lang cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình huống như thế, bởi vì cho tới nay Tần Lang cũng có thể khống chế tự mình tu vi tân trước, thậm chí Tần Lang có thể lựa chọn có hay không muốn độ thiên kiếp. Còn lần này Tần Lang nhưng không cách nào nắm giữ tự mình năng lượng trong cơ thể, hắn có một loại cảm giác, nếu là mình cưỡng ép áp chế tu vi của mình, nói không chừng sẽ có bị chống đỡ bạo phát khả năng. Hai chúng, gần đây tìm một nơi rời đi không gian lối đi ta muốn độ kiếp rồi. Thần Lang trong lúc bất chợt mở mắt, đối với Hoàng Nhị Đản hô, Hả? tốt tốt. Hoàng Nhị Đản bừng tỉnh, mở ra không gian lối đi, ba người phủ xuống ở một ngọn hoang dã trên tinh cầu. Vừa rời đi không gian lối đi, Thần Lang lập tức tụi bay đến cao giữa không trung, một đạo kim quang thiểm quá, Thần Lang liền biến mất không thấy. gì? hắn không phải là độ kiếp sao? chạy đi đến nơi nào làm Tâm Nhi nhìn trống rỗng hư không, kinh ngạc hỏi. Hoàng Nhị Đản cao mày, không nói một lời. rầm rầm rầm. Trong hư không thỉnh thoảng truyền ra một trận tiếng nổ mạnh, mọi chỗ không gian bị tạc đắc nát bấy, không gian phong bạo tàn sát bừa bãi dựng lên, đem viên này Hoàng Giả Tinh cầu cũng đều thổi quét đi vào. Chúng ta trốn xa điểm." Hoàng Nghị đản thấp giọng nói, phi thân lên, ở xa xôi tinh không trong nhìn Tần Lang độ kiếp địa phương. Rầm rầm rầm. Hoàng Giả Tinh cầu bị không gian phong bạo hoàn toàn bao phủ, trong khoảng thời gian ngắn khói thuốc súng nổi lên bốn phía, đùi đất tung bay, một viên tròn căng tinh cầu bị tạc đắc thảm không nỡ nhìn. Giờ phút này Tần Lang, ở động tiên trong cùng quần quận kiếp vân ở đối kháng. Dời mắt đầu tiên đã hoàn toàn bị kiếp vân nơi ba bọc, ám vô thiên này, vô số điện quang kia lửa hai kiếp trong mây liên tiếp. Gây trầm, không nghĩ tới lần này thiên kiếp thế nhưng lại hung manh như vậy. Nay một vòng thiên kiếp độ xuống tới, động thiên trong không biết sẽ bị phá hư thành cái dạng gì. Tần Lang thấp giọng mắng, thân hình thai kiếp trong mây nhanh chóng phi thoi, một bên chống cự lại lôi kiếp vây kích, một bên hấp thu thiên lôi năng lượng. Mà nổ văng trong, nhiều kia năng lượng xung kích từ động thiên trong tiết lộ đi ra ngoài, đem viên này hoàng gia tinh cầu hoàn toàn hủy diệt. Chương 793, máy gia lận. Tần Lang là người ngoài thiên đạo. Nhưng là Tần Lang như là cố ý đưa tới Thiên Kiếp lời nói, sẽ trong nháy mắt buộc lộ ở thiên đạo nhìn chỗ dưới. Cho nên Tần Lang cựu có thể động thiên thời không lực, đem đưa tới kiếp vân giam cầm ở động tiên trong. Nói như vậy, vô luận phát sinh cái gì, cũng sẽ không có bất kỳ tin tức tiết lộ ra ngoài. Nếu không nếu để cho thiên đạo nhận thấy được Tần Lang không chỉ có vượt qua thiên kiếp, hơn nữa còn đem kiếp vân lực lượng cũng đều cho hấp thu, này tương hội đưa tới càng thêm cường đại kiếp nạ. Bất quá lần này thiên kiếp so với dị vang có chút bất động, không chỉ là trình độ trên muốn khốn khó hơn nhiều, hơn nữa kéo dài thời gian cũng muốn lâu dài nhiều lắm. Tần Lang độ khởi cướp tới không còn có trước kia dễ dàng như thế, chỉ có thể một chút xíu từ từ hao tổn. Mặc dù Tần Lang có thể phong tỏa ở thiên kiếp hơi thở, nhưng là năng lượng nổ tung xung kích hắn nhưng không cách nào hoàn toàn tiêu hóa. Từ động thiên bên trong tiết lộ ra ngoài, đem lúc trước đặt chân cái tia viên hoàng dã tinh cầu cũng đều phá hủy rồi. Hoàng Nhị Đản cùng Lam Tâm Nhi cách đắc đại lao xa, nhìn đã không còn sót lại chút gì tinh cầu, hai người cũng đều bị làm cho sợ đến nghẹn họng nhìn chân chối. Hoàng Nhị Đản, năm đó ngươi từ thiên nhân đột phá đến bán thiên thời điểm, có lớn như vậy trận thế sao? Lam Tâm Nhi ngây mẩn hỏi. Haha nay chẳng thế, tộc ta trong tiền bối độ tiên nhân đại kiếp thời điểm cũng chẳng qua như thế mà thôi. chẳng lẽ ngươi không nhìn ra tới, tần lang hắn là lấy thủ đoạn nào đó đem thiên kiếp giam cầm lại sao? người ta chỉ nhìn thấy viên tinh cầu này bị hủy diệt, cả ngày cướp bóng dáng cũng đều không nhìn tới. tạo thành phá hư, chẳng qua là tiết lộ ra ngoài năng lượng xung kích mà thôi. hoàng nhị đản cười cười, chậm rãi nói: người này trên người bí mật không ít tá, cả ngày cướp cũng có thể giấu đi. lam tâm nhi khiếp sợ nói: kia nếu không đâu, hắn nhưng là trải qua thiên lam vương đại nhân sàng chọn. Người bình thường có thể nào vào tới lão nhân gia ông ta pháp nhãn? Hoàng nhị đản dặn dò nói. Đang ở lúc này, nơi xa vừa buộc phát ra một tiếng tiếng nổ mạnh, vốn là bị phá hủy tinh cầu lần nữa bị như vậy một tạc, trong khoảnh khắc hôi yên diệt, ngay cả điểm tra cũng không có may mắn còn sống sót lại. Mà nổ tung chính giữa, một bóng người dần dần hiện ra. Chúng ta đi qua xem một chút. Hoàng nhị đản ánh mắt sáng lên, hướng tần lang bay đi. Lam hoàng nhị đản cùng lam tâm nhi bay đến tần lang bên cạnh thời điểm, hai người bọn họ thoáng cái tiểu ngây ngẩn cả người, bởi vì bọn họ thấy tần lang cùng trước kia so với giống như là hai người giống nhau, mặc dù mặt mũi không có phát có phát sinh biến hóa, nhưng là khí chất lại phát sinh long trời lợ đất biến hóa. Tần Lang tiệu như vậy treo trên không trung, không lộ vẻ gì, không có động tác, không có âm thanh, nhưng là trên người một cách tự nhiên tiệu tản mát ra một cổ làm lòng người sinh kính sợ cảm giác. Cái loại cảm giác này giống như là đối mặt một đức cao vọng trọng siêu cấp cường giả giống nhau. Kỳ quái, ta xem hắn tại sao có thể có thấy ông nội cảm giác quá tá môn mà rồi. Lam Tâm Nhi hung hăng rủi rủi mắt con ngươi, trên dưới đánh giá Tần Lang mấy lần cái loại cảm giác này thủy trung tản ra không đi. Tần Lang mở mắt thấy Hoàng nhị đản cùng Lam Tâm Nhi kinh ngạc biểu tình trên mặt hiện ra nhàn nhạt nụ cười. Rồi sau đó Tần Lang thu liễm hơi thở khôi phục bình thường trạng thái. Hai trưởng, Tâm Nhi. Tần Lang thản nhiên nói. Tần Lang, tu vi của ngươi thế nhưng lại đạt đến cấp 3 bán tiên cảnh giới, từ cựu giai thiên nhân trực tiếp vượt qua ba cái giai đoạn, ngươi làm như thế nào? Tần Lang thu hồi hơi thở sau khi Lam Tâm Nhi không còn có cái loại nảy kính sợ cảm. Tâm Nhi, ngươi muốn gọi phu của ta? Tần Lang cười nói. Cố Sáu Lam Tâm Nhi nhất thời tới khí, chuẩn bị mắng Tần Lang. Hừ. Tần Lang hừ lạnh một tiếng, đem đặc thù hơi thở thích phóng ra. Lam Tâm Nhi đã nhảy đến khỏe miệng lời nói nhất thời bị ngăn chặn, cứ việc mối hận trong lòng chết rồi Tần Lang, nhưng là một câu nói đều mắng không ra, ngược lại có một loại muốn cúng bái cảm giác. Sau này đấy, nói chuyện với ta muốn điểm ôn nhu, nghe thấy không có. Tần Lang đi tới Lam Tâm Nhi bên cạnh, cúi đầu ở Lam Tâm Nhi bên tai thấp giọng nói: "Ân." Lam Tâm Nhi bản năng gật đầu. "Nhan." Tần Lang cười cười, thu hồi tự thân hơi thở. lê thâm." Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái kia hơi thở một phát ra, ta thế nhưng lại ngay cả phản bác ý niệm của hắn cũng đều biến mất không thấy. Vậy sau này chẳng phải là muốn nghe hắn định đoạn. Lam Tâm Nhi trong lòng thầm mắng một tiếng, hận đến răng nướng ấy. Ha ha ha! Tần Lang nhìn thấy Lam Tâm Nhi nén giận biểu tình, nhất thời vui vẻ phá lên cười. Hoàng Nhị Đảng đi từ từ tới đây, méo lông mày đầu đánh giá Tần Lang, lấy dò khí thuật điều tra Tần Lang chiến đấu trị giá. Nhưng là làm hắn ngoại ý muốn chính là, hắn thế nhưng lại nhìn không ra Tần Lang chiến đấu trị giá là bao nhiêu, trong đầu bất kỳ tin tức gì cũng không có hai trứng, ngươi là ở điều tra của ta chiến đấu trị giá sao? Tần Lang cười hỏi. Ân. Hoàng Nhị Đản gật đầu, chân mày càng nhăn càng chặt. Vậy ngươi nhìn ra cái gì có tới không? Tần Lang cười hỏi. Không có, rất kỳ quái, ta nhìn không ra chiến đấu của ngươi trị giá. Hoàng Nhị Đản lắc đầu, nghi ngờ nói. Đó là dĩ nhiên, bởi vì ta đem của ta chiến đấu trị giá ẩn giấu đi. Tần Lang cười cười, nói tiếp. Ngươi nhìn nhìn lại. Hoàng Nhị Đản lại một điều tra, trong đầu xuất hiện chiến đấu giá trị chi tiết. Xoát, xoát, xoát. Chi tiết đầu tiên là dừng lưu tại 999, rồi sau đó vừa dừng lưu tại 9999, lại cách trong chốc lát, vừa dừng lưu tại 1 vạn Tóm lại, chi tiết không ngừng ở biến hóa. Này! Chiến đấu của ngươi trị giá làm sao ở biến hóa? Hoàng nhị đàn kinh ngạc hỏi. Bởi vì ta chiến đấu trị giá không những có thể che giấu, hơn nữa còn có thể tùy ý sửa đổi chi tiết. Nói cách khác, ta nghĩ để cho ngươi thấy được bao nhiêu, vậy ngươi là có thể nhìn thấy bao nhiêu? Tần lang cười đắc ý nói. Ta kháo, điều này cũng có thể làm. Hoàng nhị đản hoàn toàn sợ ngây người, gà gũ một loại nhìn Tần Lang, ngây ngẩn nói: Mỗi người tu luyện dò khí thuật người đều mơ tưởng giấu giếm của mình chiến đấu trị giá, mỗi người cũng đều lảo tưởng có thể sửa đổi của mình chiến đấu trị giá, như vậy trải qua ở bất cứ lúc nào cũng có thể che giấu tốt lắm tự mình, giả heo ăn hổ, chiếm được tiên cơ. Nhưng là không có người có thể làm được một bước này, ngươi là như thế nào làm được? Ha ha ha, Tâm Nhi, ngươi lấy dò khí thuật điều tra một chút Hoàng nhị đản chiến đấu trị giá. Tần Lang cười đối với Lam Tâm Nhi nói: Ngạ. Lam Tâm Nhi lần này đổ là không có cố ý muốn cùng Tần Lang đối nghịch, ngoan ngoãn dò xét. Di, Hoàng Nhị Đản chiến đấu trị giá làm sao mới hơn 3.000 điểm? Di, thay đổi một vạn 5.000 bát. Di, chuyện gì xảy ra lại thay đổi? Mới một, Hoàng Nhị Đản chiến đấu trị giá thế nhưng lại mới một chút. Lam Tâm Nhi trên mặt biểu tình vô cùng đặc sắc, theo Hoàng Nhị Đản chiến đấu trị giá biến hóa mà không gây biến nào. Ngươi, ngay cả ta chiến đấu trị giá cũng có thể sửa đổi. Hoàng Nhị Đản kinh têo lên. Ha ha ha, Tần Lang chống lạnh đáp ý phá lên cười. Cái gì? Sửa đổi chiến đấu giá trị chi tiết. Điều này sao có thể? Lam Tâm Nhi cả kinh kêu lên, bu lại. Còn không phải sao, ngươi nhìn Tần Lang chiến đấu trị giá. Hoàng nhị đản đối với Lam Tâm Nhi nói, "Đến, cho các ngươi gặp lại hiểu biết biết." Tần Lang hèn mọn cười cười, tỏ ý hai người điều tra tự mình. Lần này, Tần Lang đem của mình chiến đấu trị giá chi tiết toàn bộ che đậy, thay vào đó là liên tiếp dấu chấm hỏi, thật to phát sáng mắt ngủ dấu chấm hỏi. Dấu chấm hỏi. Không ngờ lại là dấu chấm hỏi. Điều này sao có thể? Hoàng Nghị đảng cùng Lam Tâm Nhi đồng thời kinh tiêu lên. Chiến đấu trị giá đại biểu là một người năng lực chiến đấu, nếu như là liên tiếp dấu chấm hỏi lời nói đã nói lên, ngươi sở rõ xét người, thực lực rất xa vượt qua ngươi có thể dò xét đến cảnh giới. Từ loại nào trình độ đi lên nói, do khí thuật sáng tạo chính là nhằm vào bán tiên cường giả. Mà một bán tiên cường giả có thể dò xét đến cực hạn, chính là đỉnh phong cửu giai bán tiên, cũng chính là chiến đấu trị giá 99999999 trở xuống cấp bậc. Mà vượt qua cái này chiến đấu trị số, như vậy nói cách khác tu vi đã siêu việt bán tiên. Mà Tần Lang tu vi khẳng định không thể nào siêu việt bá tiên, duy nhất có thể giải thích chính là Tần Lang sửa đổi của mình chiến đấu chỉ số, không chỉ có có thể đổi thành chỉ số làm một giấc dưới chi tiết, cũng có thể đổi thành toàn bộ vì dấu chấm hỏi nghịch thiên cấp số dựa theo. Tần Lang phong tao lúc đầu, trên mặt biểu tình nói không ra lời đắc ý hắn sở dĩ có thể làm được như thế, là bởi vì hắn lấy tàn bí quyết hoàn thiện dò khí thuật. Không chỉ có như thế, hắn còn có thể lấy tự thân năng lượng mô phỏng dò khí thuật vận chuyển, đem giả thuyết chi tiết bày biện ra tới. Cứ như vậy, người khác điều tra đến, chính là Tần Lang muốn cho người biết chỉ số Này không thể nói là hậu vô lai giả, nhưng tuyệt đối là chưa từng có ai rồi. Chỉ sợ cũng coi như là do khí thuật người sáng tạo cũng đều không ngờ rằng, hắn sáng tạo ra công pháp, ở tần lang trong tay có thể biến thành một loại trang bức hoặc là giả heo ăn cọp lợi khí. Hai trứng, Tâm Nhi, muốn học sao? Tần Lang sờ sờ đầu tóc, phong tao hỏi. Chương 794, khai phát không gian lối đi. Làm tần lang hỏi Hoàng Nghị đảng cùng Lam Tâm Nhi có muốn học hay không như thế nào sửa đổi chiến đấu trị giá chi tiết, hai người trong đôi mắt nhất thời toát ra khát vọng ánh mắt, thẳng ngắc ngắc nhìn tần lang. Nhất là Hoàng Nghị Đạn coi như là để cho hắn không lương nhặt xả phòng hắn cũng sẽ không chút do dự. đáng tiếc á, một chiêu này mà ta không có cách nào truyền thụ, ta chỉ có thể giúp đỡ các ngươi mê hoặc người khác điều tra. Tần Lang buông tay ra, cười nói, đây cõi lòng hy vọng Hoàng nhị đản nhất thời hữu hiệu mà khí mà, không có tinh di nở g đánh thái thở dài một hơi. Lam Tâm Nhi thì chưa từ bỏ ý định, hỏi tới, không có cách nào truyền thụ. Trên thế giới còn có không có cách nào truyền thụ cho công pháp sao? Đó là dĩ nhiên, này là huyết mạch của ta đặc hữu năng lực, đổi lại người khác căn bản không cách nào tu luyện. Dĩ nhiên cũng không phải là không có biện pháp chuyển thụ, tiểu xem ngươi có nguyện ý hay không rồi." Thần Lang run lên lông mày, cười nói: "Biện pháp gì?" Lam Tâm Nhi hỏi: "Theo của ta suy đoán, theo ta kết hợp sau khi hẳn có thể đạt được năng lực này." Thần Lang cười nói: "Thôi đi, nằm mộng ban ngày, ta không học." Lam Tâm Nhi trắng Thần Lang liếc một cái, xoay người qua đi: "Tốt lắm, chờ về về ngươi chừng nào muốn học lại tới tìm ta." Thần Lang cười đối với Lam Tâm Nhi nói: "Lang ca, ngươi tu vi hiện tại rốt cuộc là?" Hoàng Nhị đản nghi ngờ hỏi: "Cấp 3 bản tiên?" Chân thật lực chiến đấu hẳn là ở 6 vạn ra mặt bộ dạng. Tần Lang suy tư hạ xuống, chậm rãi nói, bất quá hắn trong lòng còn có một câu cũng không nói đến, đến rồi, kia chỉ là ở không buộc phát điều kiện tiên quyết. Ở Tần Lang trong đan điền, kim sắc bảo tháp trên đã đeo đầy năm nhan 6 sắc nguyên khí chi tinh, số lượng đã nhiều đến hàng hà xa số rồi. Những thứ này nguyên khí chi tinh, từng cái cũng đều là vô cùng năng lượng cường đại ngưng tụ thể, buộc phát một viên là có thể đem Tần Lang chiến đấu trị giá tăng lên 100. Nói cách khác, Tần Lang chỉ cần bộc phát 100 viên nguyên khí chi tinh, kia chiến đấu trị giá là có thể tăng lên tới 7 vạn trình độ. Nếu là buộc phát 200 viên, đặt tới 8 vạn cũng không nói chơi. Bất quá Tần Lang tự mình cũng hiểu rõ, thật đến cần bộc phát 1 200 viên nguyên khí chi tinh để cao chiến đấu trị giá thời điểm, vậy cũng là nên liều mạng thời điểm rồi. Ngươi tự suy, cấp 3 ban tiên làm sao có thể sẽ có 6 vạn ra mặt lực chiến đấu trị giá? Bốc phép cũng không đánh một chút bản nháp. Lam Tâm Nhi ở một bên nghẹn miệng mà thầm nói. Đối với Lam Tâm Nhi hoài nghi, Tần Lang căn bản chẳng muốn đi giải thích. Mà Hoàng Nhị Đản nhị Đản cũng sẽ không có chút nào hoài nghi, từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy Tần Lang một khắc kia hắn tự biết. Tần Lang lực chiến đấu tuyệt đối không thể lấy trên mặt ngoài tu vi tới cân nhắc. Nhị Đản, chúng ta tiếp tục đi tới. ở chỗ này độ cướp lại làm trễ lại chút thời gian. Tần Lang đối với Hoàng Nhị đã nói. Đoàn người lần nữa lên đường. Bất quá lần này không phải là tùy Hoàng Nhị Đản mở ra tích không gian lối đi, mà là tùy Tần Lang tự mình đến đậu thủ. Bất quá Tần Lang đối với khai phát không gian lối đi cũng không am hiểu, cho nên Hoàng Nhị Đản tức là làm lão sư. Khai phát không gian lối đi là tầng thứ vô cùng cao không gian chi lực ứng dụng, chỉ có thực lực đạt đến bán tiên cảnh giới sau khi mới có thể làm đến. Hoàng Nghị đản đối với Tần Lang nói: "Thật sao? Ta vừa mới bắt đầu lúc tu luyện có thể tiến hành cự ly ngắn không gian truyền tổng đấy?" Tần Lang nghe vậy, thấp giọng đánh giá thấp: "Ngươi nói một chút cái gì?" Bốc phép ngươi, Lam Tâm Nhi không thể tin nói: "Mặc kệ ngươi." Tần Lang trắng Lam Tâm Nhi liếc một cái, hỏi Hoàng nhị đã nói: "Ta đây hẳn là như thế nào xác nhận lối đi một đầu khác không gian tọa tiêu đâu?" "Căn bản không cần xác nhận, ngươi chỉ cần hướng một cái phương hướng phát triển không gian chi lực, đạt đến ngươi phát triển cực hạn sau khi, lại đem không gian chi lực thu nạp, dĩ nhiên là tạo thành không gian lối đi một đầu khác xuất khẩu." kia là ý nói một đầu khác đến tuột cùng sẽ xuất hiện tại nơi nào căn bản là không cách nào đoán trước rồi. thần lang kinh ngạc hỏi, không biết a, chỉ cần ngươi quen thuộc tinh không, ngươi tự nhiên là có thể rất tốt không chế. hoàng nhị đã nói, như vậy nga, ta đây đối với tinh không không biết lời nói, kia thuần túy tiểu nhìn mặt chứ. vạn nhất không gian lối đi xuất khẩu ở cô gái nhà tắm trong, đây chẳng phải là. <cười> thần lang ngâm ra mỉm nở nụ cười, hắc hắc hắc, vậy thì tốt chơi chứ sao? hoàng nhị đàn cũng nở nụ cười, hai người các ngươi thật hèn mọn. lan tiên nhi đầy mặt tưởng mắng. Ngươi tiểu nha đầu biết cái gì? Ông xã ngươi ở nói chuyện đấy, ngươi làm sao láo sen muộn? Thần Lang hung hăng trợn mắt nhìn Lam Tâm Nhi liếc một cái. Ngươi nghĩ chết sao? Lam Tâm Nhi đôi mắt đặc trường đang chuẩn bị một cái tát phép về phía Thần Lang, lại thấy người sau trong lúc bất trận đứng thẳng người, ngẩng đầu đỡ ngực. Như thế nào? Còn muốn cảm thụ ngươi một chút lao công của ta đặc biệt khí chất. Thần Lang run lên lông mày, cười nói. Hừ. Lam Tâm Nhi đầu ngắt một cái, nội giận đùng đùng không nói thêm gì nữa. Chúng ta tiếp tục. Nếu là ở nữ nhà tắm lời nói, ách, khủ cụ chúng ta nói cái này làm gì? Thần Lang ánh mắt ngưng tụ, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. đúng nha, chúng ta nói cái này làm gì? Hoàng Nhị Đản gật đầu, đồng dạng nghi ngờ. kia không nói cái này. ta tới thử một chút thao túng không gian chi lực, khai phát ra không gian lối đi, ngươi xem rồi điểm. nếu là có bất kỳ không ổn định lời nói, ngươi phải giúp giúp ta á. Thần Lang đối với Hoàng Nhị Đản nói. ân, ngươi yên tâm, có ta hộ pháp, tuyệt đối sẽ không phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn. Hoàng Nhị Đản chắc chắn nói. Good. đang khi nói chuyện, Tần Lang thúc dục không gian chi lực dựa theo trước đó hoàng nhị đản giáo sư biện pháp chậm rãi mở ra hư không rồi sau đó đem không gian chi lực kéo dài đi vào khai phát một cái lối đi đi ra ngoài tần lang toàn lực thúc dục cũng không biết không gian lối đi rốt cuộc khai phát dài hơn đợi đến tần lang cảm thấy có một chút không còn chút sức lực nào thời điểm hắn biết đến cùng mà rồi đi vào xem một chút ta khai phát không gian lối đi có thể đi thông nơi nào tần lang làm một muốn mời ra dấu tay đứng ở không gian lối đi nhập cậu đối với hoàng nhị đạn cùng lam tâm nhi nói hahaha <cười> hoàng nhị đản cười đi vào mà lam tâm nhi thì đứng ở cửa hướng bên trong nhìn một chút, không có bước vào. làm gì? không tin tưởng thực lực của ta. Tần lang lông mày chừng. hỏi. ta không là không tin thực lực của ngươi, ta là không tin nhân phẩm của ngươi. lam tâm nhi mắt lấy nhìn tần lang, chậm rãi nói. ta kháo, không kém nhiều là được hắc. lão là hướng ta buông thả trào phúng kỹ năng có ý tứ sao? ngươi muốn thật như vậy không tin tưởng ta, vậy ngươi trở về ngươi thiên làm cung đi, ta bảo đảm không ngăn cản. luôn bị một nữ nhân như vậy khi bị, tần lang cũng động nóng tính. Hử, ngươi để cho ta trở về ta liền trở về hả? Tiêu nhiều thật mất mặt á, ngươi để cho ta đi, ta càng muốn đi theo ngươi. Lam Tâm Nhi miệng nhỏ một đồ, thoáng cái nhảy vào không gian trong thông đạo. Ngươi nhà đầu chết tiệt kia, để cho ngươi theo ta đã ý, một ngày nào đó ta muốn cho ngươi đối với ta cúi đầu xương thần, hậm hực. Tần Lang nhìn Lam Tâm Nhi bóng lưng, khỏe miệng tiểu lên. Ở không gian trong thông đạo, Tần Lang không ngừng vận chuyển không gian chi lực, duy trì lối đi thăng bằng. Hoàng Nhị Đản thì thời khắc chú ý đến trong thông đạo không gian chi lực lưu động biến hóa, quan sát Tần Lang thân thể trạng hướng. Vừa bắt đầu, không gian lối đi còn có không quá ổn định, thỉnh thoảng chấn động xuống bất quá với quen tay hay việc, thực tế là sư phụ tốt nhất, Tần Lang cũng chậm chậm nắm giữ không gian chi lực vận dụng, không gian lối đi gần như ổn định. Hoàng Nghị Đạn cũng hoàn toàn yên tâm, đồng thời cũng ở cảm thán Tần Lang lực lĩnh ngộ. Ta còn nhớ rõ ta chương 823, liền cùng một chỗ. Trong hư không, thỉnh thoảng sẽ có mấy cái hoặc mấy chục người ảnh nhanh chóng tiền quá, các cái tinh cầu trong lúc cũng thường xuyên có người qua lại xuyên qua lại. Nơi này là địa phương nào? Tần Lang nghi ngờ hỏi. Nơi này, nơi này chẳng lẽ là hỗn loạn tinh vực? Lam Tâm Nhi nhìn thoáng qua Hoàng Nghị đản nửa tin nửa ngờ hỏi từ tinh vực bố cục đến xem, nơi này hẳn chính là hỗn loạn tinh vực. nhưng là, này không khoa học hả? chúng ta xuất phát địa phương như cũ ở thiên lam tinh vân trong, nếu là nơi này là hỗn loạn tinh vực lời nói, đây chẳng phải là nói, chúng ta vượt qua súc ở cựu dương tinh vân. hoàng nhị đản nhìn chăm chăm một đôi tươi tắn sinh sắn mắt to, lắc lắc đầu nói, ân, có đạo lý. nơi này hẳn không phải là hỗn loạn tinh vực, hơn phân nửa là cựu dương tinh vân chung một chỗ chúng ta không biết tinh vực. lam tâm nhi gật đầu, đồng ý hoàng nhị đản thuyết pháp. đang ở lúc này, nơi xa một thân ảnh nhanh chóng bay tới, nhìn thấy tần lang mấy người Đột nhiên hô to lên, tránh ứng ra, mau tránh ứng ra. Hoàng Nghị Đản cùng Lam Tâm Nhi nghe tiếng, lập tức kịp phản ứng, mau tránh ra thân hình. Mà Tần Lang tức là gà gỗ một loại chuyển quá đầu, nhìn cái kia nhanh chóng ních tới gần thân ảnh, không núc ních. Tránh ra á, ngươi là người đi hay, vẫn là thế nào? Mau tránh ra cho ta á. Người tới thấy Tần Lang không có phản ứng, nhất thời quát to lên. Lúc này Tần Lang mới nhìn rõ, người tới thế nhưng lại không chỉ là một người, ở dưới thân thể của hắn còn ngồi một rất thứ kỳ quái, giống như là một cái nhỏ thuyền giống nhau, đem người nọ nửa người dưới toàn bộ đặt đi vào lúc này tần lang mới kịp phản ứng gọi hô lên hì hì hì ngươi làm gì ngươi đừng tới đây ngươi đừng tới đây tránh ra tránh ra á ngươi tới hướng về phía tần lang hô to quát to lên phanh tần lang cùng ngồi quái dị thuyền bé người hung hăng đụng vào nhau một trận kết sức kết sức bùm bùm thanh âm vang lên tần lang chân bị đụng hai mắt trắng dã mà kia dưới thân người quái dị thuyền bé cũng hoàn toàn mệt dã rời rồi đại gia ngươi ta ở hỗn loạn tinh vực sen lẫn mấy vạn năm cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp phản ứng chậm như vậy người ngươi là trong đầu thiếu căn huyền như sao theo lão tử phi toa Ngươi nọ từ mệt giã rời phi toa trong này lên, tức giận quát to lên. Hoàng nhị đản cùng Lam Tâm Nhi nghe vậy, không hẹn mà cùng nhìn về đối phương, trong miệng một lời nói, hỗn loạn tinh vực. Nơi này thế nhưng lại thật chính là hỗn loạn tinh vực. Mà Tần Lang mới bất kể nhiều như vậy, hắn mới vừa rồi bản năng ngắt một cái thân, cái mông bị phi toa hung hăng đụng vào rồi, đau đến nàng nước mắt cũng muốn rất đi ra ngoài. Đại gia ngươi, cái gì cho ma phi toa, đụng phải lao tử còn dám gọi lao tử bồi. không biết xấu hổ. Còn ta cái mông. Thần lang xoa cái mông thảm tiêu lên. Chương 795 thuộc cơ giới. Tần Lang mới sẽ không quản nơi này là địa phương nào, tự mình cái gì cũng không có làm, không nói gì, thậm chí không nhúc nhích chút nào hạ xuống, cứ như vậy vô duyên vô cớ chăn bị người cho đụng phải, trong lòng vốn là uỷ khuất vô cùng. Càng thêm có thể ác là người gây ra họa thế nhưng lại ác nhân cáo chẳng trước, hướng về phía tự mình giống lên. Đây tuyệt đối không cách nào tha thứ. Ngươi người này, mau bồi của ta Phi toa. Phá toái Phi toa trên nhảy xuống một người trung niên nam tử, lộn xộn tóc, y phục trên người hoàn toàn là hợp lại gom lại, từng khối từng khối, nam nhan sáu xác. Ta bồi đại gia ngươi. Ngươi ngay cả cái mông của ta cũng dám đụng, ngươi cũng đã biết ngươi phạm vào nhiều sai lầm lớn." Thần Lang nhảy kêu gào nói, "Cái mông của ngươi tại sao không thể đụng? Cái mông của ngươi có ta phi tòa chân quý sao?" Trung niên nam tử gầm rú nói, "Ngươi biết ta cầm tinh cầm tinh là cái gì không?" Thần Lang hỏi. "Hả? Ngươi thuộc cái gì?" Trung niên nam tử hơi sừng sờ, kinh ngạc hỏi một câu. "Lão tử thuộc hổ." Thần Lang vũ bộ ngực quát, "Ngươi thuộc hổ vừa như thế nào?" Trung niên nam tử buồn hỏi, "Vậy ngươi ngay cả lão tử cái mông cũng dám đụng? Đây cũng là lão hổ cái mông." người ta ngay cả sờ cũng không dám sờ một chút, ngươi lại vẫn dám đủ. Tần Lang dựng râu trợn mắt hô, ta kháo, tiểu tử ngươi dám trêu cho ta. Trung niên nam tử kịp phản ứng, vọt tới Tần Lang trước mặt, cùng Tần Lang mặt đối mặt đứng lại với nhau. ư? Tần Lang đầu dương lên, ngẩng đầu đỡ ngực, lại phát hiện mình so sánh với Trung niên nam tử muốn thấp hơn nửa đầu, nhất thời trừng mắt, đem mũi chân đều lên. ư, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi kiễm tới tiểu giống như ta vậy cao sao? Chính ngươi so một lần, lão tử hay, vẫn là so sánh với ngươi cao. Trung niên nam tử cười lạnh nói cao vừa như thế nào? ngươi cũng không đắc túi đầu nói chuyện với ta sao? Tần Lang cười lạnh nói, Thử, ngươi nào túi đầu rồi? Trung niên nam tử đầu hướng lên, lấy lô mũi nhắm ngay Tần Lang, đem đầu ngưỡng cao như vậy làm gì? ngươi cho rằng ngươi là sao? còn không bằng túi đầu đấy? Tần Lang tiếp tục cười lạnh, ngươi mới là. Trung niên nam tử nghe vậy, cuốn quýt túi đầu, ngoan, thật nghe lời. Tần Lang hài hước cười nói, a, khốn kiếp tiểu tử, ta muốn tiêu diệt ngươi. Trung niên nam tử gào thét kêu lên, hai tay mạnh lên, hướng Tần Lang bộ ngực đẩy tới. Đại gia ngươi, không chỉ có đụng cái mông của ta, còn muốn sờ ngực của ta." Tần Lang hai chân hai chân mà đạp một cái, nhanh chóng lui về phía sau, hai tay bưng kín bộ ngực của mình. "Xem ta thiết giáp dũng sĩ." Trung niên nam tử giận quát một tiếng, từ trên người đã mất một tiểu vật đi ra ngoài, thình thịch một chút nổ tung, một đen xỉ thân ảnh từ đó xông ra. Đen xỉ thân ảnh hướng Tần Lang chạy tới, tứ chi đông đượ, phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm. "Này là cái quái gì?" Tần Lang trừng mắt liếc, kinh ngạc hô lên, "Này sẽ không phải là người máy?" "Hừ hử, sợ." Thiết giáp dũng sĩ số 3 Cho ta hảo hảo dọn dẹp hắn." Trung niên nam tử cười đầy ý. Thiết giáp dũng sĩ số 3 vọt một đoạn đột nhiên ngừng lại, hai tay chợt ở trước ngực truy lên, giống như một đầu tức giận đại tinh tinh giống nhau giống lên, thanh âm kiếp nhưng lại là kéo kẹt kéo kẹt, giống như là cũ kỹ cửa gỗ giống nhau, rất khó nghe. "Thiết giáp dũng sĩ số 3, ngươi đang làm gì thế?" Trung niên nam tử lo lắng hô lên, thấy không có có phản ứng chút nào, liền vọt tới thiết giáp dũng sĩ phía sau, đưa tay ở kia sau lưng sờ mó, mở ra một lỗ hổng, hai tay ở bên trong không ngừng lục lọi. Tần Lang vốn là trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị lênh giáo hạ xuống cùng cái này chưa từng thấy qua người máy so so chưa mà ai biết trung niên nam tử này thế nhưng lại là một đại ô long ha ha ha ngươi này cái gì cho má thiết giáp dũng sĩ hư sao hay vẫn là máy móc không có dầu rồi ha ha ha ngươi là muốn chết cười ta sao tôi đã bụng của ta đau quá tần lang ôm bụng phá lên cười ngươi trung niên nam tử ngẩng đầu hung hăng chừng tần lang nhưng lại từ trong mắt của hắn thấy được lóe lên nước mắt Vì vì hì ngươi không phải là nói như vậy ngươi mấy câu sẽ phải khóc bất quá ta khả không để mình bị đẩy vòng vòng Ngươi vừa không phải là cái gì đại mỹ nữ, khóc chết rồi ta cũng sẽ không mềm lòng. Tần Lang chống lạnh đắc ý hô, bị Tần Lang như vậy một kích thích, trung niên nam tử nước mắt thật chảy xuống, hai mắt đấm lệ, miệng một quát một quát, mắt thấy tiều muốn khóc. Số 3 a số 3, ngươi cũng không nên theo ta nói dân á, ngươi là ta hy vọng cuối cùng á, nếu là ngay cả ngươi cũng hư lời nói, ta cũng tiều không muốn sống. Trung niên nam tử lau một cái lệ trên mặt hoa, không hề nữa phản ứng Tần Lang, túi đầu chuyên tâm sửa chữa. Tần Lang thấy người ta không để ý tới tự mình rồi, cũng lười tự đòi không có gì vui gây lộn thứ này, không ai với ngươi ứng hòa lời nói tiểu không có ý nghĩa rồi. Tần Lang lão đạo đi tới trung niên nam tử phía sau, thấy ở thiết giáp dũng sĩ phía sau trong lỗ thủng có vô số con con níu níu chi chít các loại màu sắc đường thẳng, bùm bùm lóe ra tia lửa, phát ra ba ba thanh đồng thời, thiết giáp dũng sĩ tứ chi còn đang không quy luật co gấp. Hoa nga hoa nga, đồ chơi này hơn phân nửa là hư. Tần Lang ở trung niên nam tử phía sau thấp giọng thầm nói, không, nó sẽ không hư, hắn là mệnh căn của ta, tuyệt đối sẽ không hư. Trung niên nam tử cũng không ngẩng đầu lên nói, mệnh căn cũng có hư thời điểm á. Tần Lang rằng giọng nói, "Hả hê khi người gặp ra dối. Nó nếu là hư ta liền với ngươi liều mạng, đồng quy vu tận." Trung niên nam tử mánh ngẳng đầu tới, nhìn chằm chằm Tần Lang, phẫn nộ nói, "Bệnh thân kinh, ngươi cho rằng ta sẽ tại chỗ này đợi ngươi sao?" Tần Lang khoát khoát tay chỉ, hướng về phía Hoàng nhị đàn cùng Lam Tâm Nhi hô, "Đi." Nói xong, Tần Lang liền hướng tinh không chỗ sâu bay vào. Lam Tâm Nhi cùng Hoàng nhị đàn hai mặt nhìn nhau, không thể không đuổi theo Tần Lang thoát đi hẻm trường. "Đồ không kiếp, ngươi nghĩ đến đám các ngươi chạy thoát sao? Mơ tưởng, ta nhất định sẽ bắt lại các ngươi." ở hỗn loạn tinh vực, không có người có thể thoát được thời của ta truy tung. Trung niên nam tử kêu lên, có bản lĩnh ngươi tới đuổi theo ta nha, ngươi cái gì kia phá máy móc rủ sao đã hư, ném nơi này cũng không ai muốn, ngươi tới đuổi theo ta nha. Tần Lang đắc ý thanh âm từ tinh không chỗ sâu truyền ra, dần dần đi xa. Gây tưởng, các ngươi chờ đó cho ta. Trung niên nam tử thật cẩn thận đóng lại thiết giáp dũng sĩ sau lưng bèo chỗ trống, sau đó trong tay lấy ra một viên trắng sắc đậu tương lớn nhỏ kích cỡ đủ, nhẹ nhàng mở, đem thiết giáp dũng sĩ đặt đi vào. Rồi sau đó. Trung niên nam tử vừa móc ra một lớn cỡ bàn tay hình tròn vật, nắm trong tay, ngón tay ở phía trên điểm mấy cái, vật trên lập tức hiện ra ba di động điểm nhỏ. "Hừ, nghĩ chạy thoát ta cơ đại sư Trùi Tùng, thật là si tầm vọng tưởng. Chờ ta đuổi kịp mấy người các ngươi, lại hảo hảo dọn dẹp các ngươi." Trung niên nam tử cười lạnh lầm bầm, dọc theo trong tay hình tròn vật trên điểm nhỏ di động phương hướng đối tới. Tân Lang một trận tán loạn, tìm một viên tầm thường tiểu tinh cầu bay đi tới, Hoàng Nghị Đạn cùng Lam Tâm Nhi ở phía sau không ngừng gào thét. "Tân Lang, ngươi chậm chút, ở hỗn loạn tinh vực không nên chạy loạn." Hoàng Nghị Đản hô to. Không chạy nhanh lên một chút lời nói bị đuổi kịp làm sao? Kêu người bị bệnh thần kinh cần phải tìm ta liều mạng đấy. Thần Lang ngừng lại, đầu hướng phía sau không ngừng nhìn quanh. Đó cũng không phải là bệnh thần kinh. Nếu như ta không có đoán sai, hắn hẳn là tộc cơ giới người. Lam Tâm Nhi thấp giọng nói. Tộc cơ giới? Thần Lang nghi ngờ hỏi. Không sai, hắn cái kia một đoàn phi toa, còn có cái kia thiết giáp chiến sĩ, cũng đều là tộc cơ giới mới có thần binh. Lam Tâm Nhi ngưng giọng nói. Ha ha ha, tiểu kia phá đổ còn thần binh đâu? Va chạm tiểu mệt rã rời. Còn không có động thủ tự mình trước xảy ra vấn đề rồi. Thần Lang phá lên cười. Kia chỉ có thể là để cho người cho đụng phải. Hoàng Nghị đàn lắc đầu, thấp giọng nói, tộc cơ giới phát minh phi toa, có thể trong tinh không tùy ý ngao du, xuyên qua lại không gian tường kép, bình hành vũ trụ trong lúc, tốc độ nhanh vô cùng, cho dù là rất nhiều hóa tiên cường giả cũng đều thích dùng phi toa để làm khoảng cách giải tinh tế lữ hành. Mà thiết giáp chiến sĩ càng là lợi hại, cường đại nhất thiết giáp chiến sĩ thực lực thậm chí có thể sánh ngang hóa tiên cường giả. Hoa sợ, châu bỏ ba như vậy. Thần Lang kinh tiêu lên. Tộc cơ giới văn minh vô cùng thần bí, ngoại nhân căn bản không cách nào hiểu. Bọn họ cũng không phải là đặc biệt chú trọng tự thân tu luyện, mà là dốc lòng nghiên cứu các văn minh cơ giới. Bọn họ có thể lợi dụng đủ loại cơ giới, tạo ra được đủ loại thần kỳ đồ. Đây là một phi thường cường đại mà thần bí tộc quần. Hoàng nhị đã nói, như vậy nga, kia cũng không cần sợ hắn rồi. Cái tên kia vừa nhìn chính là thủy hóa, tự thân tu vi không được, chế tạo nên đồ vật cũng không tin tưởng được. Thần lang nhẹ nhàng cười nói, vậy cũng chịu sai lầm rồi. Hoàng nhị đản cùng Lam Tâm Nhi đồng thời lắc đầu tới, như thế nào? Tần Lang buồn bực hỏi, ta mới vừa nói qua, tộc cơ giới vô cùng thần bí, bọn họ tạo nên đồ bên trong, có một loại tên là bom nơ cho đồ, uy lực vô cùng kinh khủng, nếu là dẫn nổ rồi, đủ có thể phá hủy một mảnh tinh hải. Hoàng Nhị đàn thở dài nói, ta dựa vào, phá hủy một mảnh tinh hải. Tần Lang trên mặt xuất hiện kinh ngạc thần sắc, kia phải là nhiều kinh khủng lực phá hoại á, thật là đem tim của hắn gan cũng đều hù dọa dãi rồi. Không sai, hơn nữa, chúng ta khả năng căn bản không cách nào lẫn mất mở nam tử kia truy tùng, bởi vì tộc cơ giới có một loại tên là gia đa đồ có thể đối với bất kỳ thứ gì tiến hành quét hình truy tung, có khả năng tên kia hiện tại đang theo ở chúng ta phía sau cái mông đấy. Hoàng nhị đàn ngưng giọng nói. Đầu đen rau giá, nay tộc cơ giới cũng quá thần như vậy mơ hồ. Thần Lang ánh mắt hiếp hiếp, trên mặt lại hiện ra giảo hoạt biểu tình. Nói như vậy, ta đảo là muốn cùng hắn làm quen một phen rồi, nếu là có thể cùng hắn hóa thù thành bạn, ở làm một chút tộc cơ giới thứ tốt tới chơi đùa, vậy thì tuyệt vời. Nếu có thể làm mười hai bom nơ tròn, ta thảo, sau này còn ai dám chống ta? Dám trêu ta, một thanh bom nơ ném ném ra đi. Ha ha ha. Tần Lang trong lòng âm thầm suy nghĩ lên. Đang ở lúc này, nơi xa tinh không có một bì ảnh kịch nhanh chóng xuất hiện, chính là kia tộc cơ giới nam tử, hắn vừa ngồi lên một đoàn phi toa. "Chạy, ta xem các ngươi hướng chỗ nào chạy." Tộc cơ giới nam tử lạnh lùng quát. Tần Lang nghe vậy, thoáng cái tựu nhảy lên, hướng nam tử kia vọt tới, lớn tiếng hô, "Ai nha, huynh đệ, ngươi đã tới, ta cũng chờ ngươi thật lâu rồi." Đến tới, không nên gấp, ta trước uống hai chén. Chương 796, cơ vô lực. Tần Lang cao hứng phấn chấn xông về tộc cơ giới nam tử. Bộ dáng kia giống như là nhiều năm không có gặp nhau, lão hữu một loại. Ai nha nha, huynh đệ ta mới vừa rồi không cẩn thận đụng hư ngươi phi toa, bao nhiêu tiền? Giá giá, huynh đệ ta ánh mắt cũng không nháy mắt xuống. Tần Lang cười hì hì nói đến. Hả? Tổ cơ giới nam tử sửng sốt một chút, hiển nhiên không ngờ rằng tần Lang thế nhưng lại sẽ là thái độ như vậy, trái lại là không hiểu được nên nói những gì. Lo lắng làm gì nha? Vội vàng nha, báo giá, hoặc là nói ta cùng đi mua một chút tài liệu, một lần nữa chế luyện một đoàn phi toa. tần Lang cười nói. Tộc cơ giới nam tử ánh mắt sáng lên, Hỏi, ngươi nói là sự thật." Dĩ nhiên, ta Tần Lang chưa bao giờ sẽ lừa phỉnh người khác. Tần Lang vũ bộ ngực hô. Tần Lang càng là dứt khoát, tộc cơ giới nam tử lại càng hoài nghi. Bởi vì mới vừa rồi một lần nọ ngoài miệng giao phòng, hắn nhưng là thảm bại bởi Tần Lang, hiện tại Tần Lang thái độ tới 180 độ ngược cua, hắn vui vẻ đồng thời cũng rất là cẩn thận. Ta này một đoàn phi toa, giá trị 100 triệu tinh không tiền." Tộc cơ giới nam tử thử thăm dò nói đến. "Nam cái ránh. Tiểu này thứ đồ hư mà." Tần Lang thiếu chút nữa không có đem nước miếng ói đến tộc cơ giới nam tử trên mặt hắn bị tiêm một thứ tinh không tiền giá tiền sợ hết hồn. Bất quá Tần Lang phản ứng rất nhanh, trên mặt biểu tình từ nổ phát trong khoảnh khắc tiểu biến chuyển thành nghiêm trọng, nhẹ giọng thở dài nói, phi toa đồ chơi này quả thật đáng đồng tiền. Rồi sau đó, Tần Lang quay đầu đối với Hoàng Nhị Đản nói, Nhị Đản, cầm 100 triệu tinh không tiền cho vị huynh đệ này." "Gì?" Hoàng Nghị Đản thoáng cái tiểu ngây ngẩn cả người, làm sao Tần Lang đi chấp nối muốn tự mình tới móc túi tiền? Chuyện này không khoa học. "Gì cái gì gì?" Vội vàng lấy tiền á. Tần Lang sắc mặt một đàng, thúc dục, trong lòng cũng đối với Hoàng nhị Đản hừ một câu. Đàn. được. Hoàng nhị đàn không chút do dự đáp ứng, móc ra một tờ màu đen tạp phiến, đưa cho Tần Lang. Tần Lang nhận lấy thẻ, đối với tộc cơ giới nam tử nói, huynh đệ, đây là một thứ tinh không tiền, thủ hạ ngươi. Cái này. Tộc cơ giới nam tử nửa tin nửa ngờ đưa tay ra, nhưng là đấy. Tần Lang đột nhiên nói một câu, tộc cơ giới nam tử tay treo ở giữa không trung, cầm cũng không phải là, không cầm cũng không phải là. Bất quá cái gì? Tộc cơ giới nam tử lạnh lùng nói, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên coi âm ưu, thiên hạ nào có miễn phí bữa trưa. Hắc hắc hắc. Huynh đệ ngươi khả không nên hiểu lầm á. Tần Lang đem màu đen thẻ nhét vào tộc cơ giới nam tử trong tay, cười nói, này 100 triệu tinh không tiền khẳng định là ngươi, nhưng là đấy, ta có câu vẫn muốn nói, nhưng là lại sợ thương tổn huynh đệ ngươi. Ngươi muốn nói cái gì? Tập cơ giới nam tử cảnh rất hỏi, ngươi không cảm thấy ngươi chế tạo cái kia đỡ không phi toa quá nước sao? Nói thật, ta đứng chỗ đó không lúc đích, vẫn là ngươi đụng ta, ta cái mông cũng là đau một chút, khả ngươi phi toa lại là mệt dã rời rồi. Đồ chơi này, nói xong khó nghe điểm, đưa ta cũng sẽ không muốn. Tần Lang lóa lỗ nói. Tộc cơ giới nam tử sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi, cứ việc hắn trong lòng đã phát lên lửa giận. Nhưng là hắn không thể không thừa nhận, Tần Lang nói chính là sự thực. Phá vừa như thế nào? Đó là ta chế tạo nên, đó là của ta tâm viết." Tộc cơ giới nam tử cắn răng nói, một bên đem đại biểu 100 triệu tinh không tiền màu đen thẻ suy tiến trong ngực, sợ Tần Lang đổi ý cho lấy về rồi. "Chẳng lẽ ngươi sẽ không nghĩ chế tạo tiểu Càng thêm cao cấp phi toa? Tần Lang hỏi. Những lời này phảng phất nói đến tộc cơ giới nam tử tâm khảm mà trong đi, trên mặt của hắn lập tức dịu dần hiện ra ước mơ thần sắc, thấp giọng thở dài nói: làm sao không muốn? chúng ta tộc cơ giới người mơ ước lớn nhất đó là có thể chế tạo ra vĩ đại nhất cơ giới. hơn nữa mỗi một người cũng đều tại vì thế mà phân đấu. nhưng là hết thảy hết thảy cũng đều cần tài chính á, không có tài chính cũng chưa có tài liệu, không có tài liệu. khá hơn nữa chế tạo kỹ thuật cũng đều là lời nói vô căn cứ. đã như vậy huynh đệ sao không cùng chúng ta cùng nhau hợp tác? chúng ta cung cấp tài chính, huynh đệ cung cấp kỹ thuật, chúng ta cùng nhau cố gắng vì chế tạo ra dưới trời sao vĩ đại nhất cơ giới mà phấn đấu. thần lang ném ra của mình muội nhử. cái gì? ngươi đến cung cấp tài chính." Tộc cơ giới nam tử hưng phấn hô lên, bất quá rất nhanh hắn tựu cảnh rắn lên, hắn rất hoài nghi, một mới vừa còn cùng tự mình gãi nhau người tại sao sẽ đột nhiên muốn vì mình cung cấp máy chế tạo sản xuất giới tài chính. Dĩ nhiên, mới vừa rồi ta là ở khảo nghiệm ngươi, ta cùng huynh đệ của ta cùng lão bà nói, chỉ cần ngươi có thể truy tung hơn nữa tìm được ta, ta liền nguyện cùng ngươi trở thành bạn bè." Tần Lang cười nói, nói đến lời nói dối tới ánh mắt cũng không nháy mắt hạ xuống, cùng thật giống nhau. Tộc cơ giới nam tử thâm tình ngưng trọng, Tần Lang cho ra mùi nhử thật sự quá lệnh hắn tâm động. Hán âm thầm suy nghĩ nói, cho tới nay, ta cũng muốn chế tạo ra ưu tú cơ giới, nhưng là không có biện pháp. Xuất thân bần hạng ta căn bản không có tư cách vào vào tộc cơ giới cao nhất học phủ, không có lao sư giáo dục, ta chỉ có thể dựa vào tự mình lục lọi nghiên cứu. Cho dù là ta cơ duyên xảo hợp chiếm được viễn của một vị tộc cơ giới tiên nhân còn sót lại cơ giới phát điện, cũng không có tư cách đi chế tạo bên trong cơ giới. Nếu là có người có thể vì ta cung cấp tài chính lời nói của ta chế tạo kỹ thuật nhất định có thể nhận được nhanh chóng tăng lên. Nhưng là ở dưới trời sao trà trộn mấy vạn năm kinh nghiệm nói cho hắn biết. Bất kỳ nhận được đều phải có gian khổ giao ra, nhìn như tới dễ dàng, thường thường tiểu tích chứa nguy cơ. Cho nên tộc cơ giới nam tử không có lập tức đáp ứng Tần Lang. Thấy tộc cơ giới nam tử trên mặt vẻ mặt biến hóa, Tần Lang ước chừng cũng có thể đoán được trong lòng đối phương suy nghĩ cái gì, cười cười, nhẹ giọng nói, đến tới, ta giới thiệu cho người xuống. Vừa nói, Tần Lang chỉ vào Hoàng Nhị Đản cùng Lam Tâm Nhi nói, này là lao Bà của ta, Thiên Lam Vương cháu gái Lam Tâm Nhi, đây là ta huynh đệ, tới Tử Viễn cổ thần Hoàng tộc Hoàng nghị Đản công tử, ma ta đấy, gọi Tần Lang duy nhất có thể cầm xuất thủ thân phận chính là thiên lam cung phò mã ra rồi, ha ha ha tộc cơ giới nam tử chứng mắt hắn không nghĩ tới tự mình gặp phải mấy người này thân phận thật không ngờ như thế kinh người nhất là cái kia lam tâm nhi không ngờ lại là thiên lam vương cháu gái đây chính là thái hoàng thiên trong cường đại nhất mấy người một trong á ngươi không cần phải gấp trả lời suy nghĩ thật kỹ hạ xuống ta sẽ ở hỗn loạn tinh vực dừng lại một ngày ở chúng ta trước khi rời đi ngươi tùy thời có thể tới tìm ta thần lang vô vô tộc cơ giới nam tử bả vai cười nói sau đó thần lang chào hỏi hoàng Nghị đản cùng lam tâm nhi thướng gần đây một cái tinh cầu bay đi, thấy Tần Lang rời đi, Thộc Cơ giới Nam tử nhất thời tâm hoảng hốt, muốn hắn buông bỏ thật không dễ dàng lấy được cơ hội, hắn là ở rất là không nỡ, cho nên hắn cứ gọi lại Tần Lang, Tần huynh đệ xin dừng bước, ân hử, Tần Lang phong tao nghiêng đầu tới, tại hạ cơ vô lực, nguyện ý đi theo ngươi, bất quá như huynh đệ là cái loại này lấy mạnh nhất yếu, làm sang làm bậy hạ người lời nói, ta sẽ tùy thời rời đi, ta tuyệt đối sẽ không cùng ác nhân thông đồng làm bậy. Thộc Cơ giới Nam tử chỉnh trọng nói, ha ha ha, cơ vô lực, làm cái rãnh. Tên của ngươi cũng quá có ý tứ rồi, ngươi là phải đem ta chết cười sao? Tần Lang vừa nghe đến Cơ Vô Lực tên, lập tức ôm bụng phá lên cười. Cơ Vô Lực trên mặt nhất thời thiểm quá vô số con hát tuyến, mặt đen lên nói là Cơ giới Cơ. Ha ha ha, dạ dạ dạ, Cơ Minh, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Sau này ngươi tất cả nghiên cứu cùng chế tạo kinh phí, toàn bộ tùy chúng ta Hoàng Nhị Đản công tử cung cấp. Tần Lang đang ôm bụng vui vẻ phá lên cười. Tại sao lại là ta? Hoàng Nhị Đản sờ cái đầu buồn bực hỏi. Sau này rượu ngon tùy tiện uống. Tần Lang hào sản nói, hảo. Sau này muốn dùng tiền tìm ta." Hoàng nhị Đản vừa nghe rượu ngon tùy tiện uống, vậy còn được rồi, lập tức kích động vỗ bộ ngực đáp ứng. "Cơ huynh, đi đi đi, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống hảo hảo hàn huyên một chút, hảo hảo mặc sức tưởng tượng một chút tốt đẹp tương lai." Thần Lang đắp cơ vô lực bà bay, vui vẻ nói. Sau đó, ở cơ vô lực dưới sự hướng dẫn của đoàn người đã tìm được một viên năm quang thập sắc tinh cầu, Lặng Yên không một tiếng động tiềm nhập đi vào. Viên tinh cầu này tên là Sáng Lạn Dực Tinh, là hỗn loạn tinh vực tròng, thập đại phồn vinh tinh một trong. Ở chỗ này, chỉ cần có tiền, bất kỳ thứ gì đều có thể mua được. Cơ vô lực đối với Tần Lang nói. Ân, vậy chúng ta ở chỗ này đi dạo, nhìn có thể hay không tìm được một chút chế luyện cơ giới thứ tốt. Tần Lang cười nói, dù sao vừa không cần tự mình bỏ tiền, ta cũng là nghĩ như vậy. Cơ vô lực trên mặt nụ cười rất đậm, căn bản ức chế không được. đúng rồi, Cơ vô lực, ngươi sẽ không biết chế tạo bom nơtron. Tần Lang thấp giọng hỏi. Bom nơtron, vật kia uy lực khổng lồ, người người đều mơ tưởng, nhưng là chế luyện thủ pháp vô cùng bí ẩn, không có mấy người sẽ chế tạo. Cơ vô lực lông mày cao Tôi suy tư sau khi hồi đáp. Nga, như vậy á, kia thật là đáng tiếc. Thần Lang lắc đầu, như có điều suy nghĩ nói. ân, Cơ Vô Lực gật đầu, nói tiếp, "Các ngươi nhìn, phía trước đường phố cuối cùng là sáng lạn rực rỡ tinh trên lớn nhất sở giao dịch, ở chỗ này, ngươi có thể mua được ngươi muốn bất kỳ thứ gì. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là trong ví vốn riêng đầy đủ." Cơ Vô Lực nhìn phía trước, kích động nói, "Ta vẫn cũng đều muốn vào đi xem một chút, cho dù cái gì cũng không mua, kia cũng đầy đủ rồi. Nhưng là cái chỗ kia người bình thường căn bản vào không được, không có mấy triệu mấy chục triệu vốn riêng." ngay cả vào bản khoán cũng đều lấy không được, ta dựa vào ngưỡng của này mà cũng quá cao. Tần Lang khiếp sợ hô lên, bất quá hắn loại này tơ tâm thái cũng không có được người khác hưởng ứng. Hoàng Nhị Đản cùng làm tâm nhi trên mặt cũng đều là một bộ lẽ đương nhiên biểu tình. Nhị Đản, ta có tư cách đi vào không có? Tần Lang thấp phòng hỏi, để cho Hoàng Nhị Đản cầm 100 triệu tinh không tiền hắn cũng đều chít chít ngó mó. Nơi này vào bản khoán cũng đều là mấy chục triệu tinh không tiền, điều này làm cho Tần Lang rất là lo lắng. Hoàng Nhị Đản hư lạnh lên, chưa trả lời Tần Lang vấn đề, kính đi thẳng tới sở giao dịch. Tần Lang cười hắc hắc, nhìn Hoàng Nhị đản dạng như vậy, hẳn là không cần lo lắng cái gì. Đoàn người đi tới sở giao dịch cửa, một người hoa lệ trường bảo nam tử trẻ tuổi đem mấy người ngăn lại. Mấy người bạn, nơi này là sáng lạn rực rỡ tinh đệ nhất sở giao dịch, không biết mấy vị. Nam tử trẻ tuổi còn chưa nói hết, nhưng ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn Tần Lang mấy người lấy ra điểm chứng minh tự mình tư cách đồ. Ân. Hoàng Nhị đản gật đầu, từ trên người cầm một mặt lệnh bài hình dáng đồ đi ra ngoài đưa cho cản môn nam tử trẻ tuổi. Nên nam tử nhận lấy sau khi, nắm trong tay, thần niệm thăm dò. Lệnh bài lập tức rất nhỏ run rẩy lên, vô số yêu thú gầm thét thanh âm từ bên trong truyền ra. Vạn yêu tinh Vân công tử lệnh. Nam tử trẻ tuổi khiếp sợ hô lên, nam công tử lệnh hai tay cũng đều run rẩy lên. "Ân, tại hạ viễn cổ thần hoàng tộc Hoàng Nhị Đản, mấy vị này là bạn bè của ta." Hoàng Nghị Đản thản nhiên nói. "Hoàng công tử mời vào." Nam tử trẻ tuổi cuốn bít đem công tử lệnh trả lại cho Hoàng Nghị Đản, không người đem mấy người mời vào sở giao dịch. Chương 797, đánh cướp. Tiến vào sở giao dịch, tần lang mới có cơ hội hỏi thăm Hoàng nhị Đản. 144 thư viện vô đạn cửa sổ vút vút vút. 144 go. Con, nhị đản, công tử lệnh là cái gì? Tần Lang nhỏ giọng hỏi. Công tử lệnh là một công tử ca chứng minh thân phận, là do Tinh Vân Vương cho từng cái công tử ca tự mình ban phát. Vô luận ở địa phương nào, công tử lệnh cũng đều là hữu dụng nhất giấy thông hành. Hoàng nhị đản đối với Tần Lang nói. Hoa anh a, -Nga, châu bỏ ba như vậy, sớm biết sẽ làm cho Thiên Lam Vương cho ta cũng ban phát một cái. Tần Lang vô cùng hướng tới nói. Thôi đi, ngươi cho rằng là ai cũng đều có tư cách sao? Nhiều như vậy bán tiên cường giả, chẳng phải là khắp nơi đều có cậu ấm rồi. Lam Tâm Nhi cười khẽ một tiếng, khinh thường nói: Người khác có không có tư cách ta không biết, ta giàu gì nhất định còn là cháu rể của hắn chứ. Cấp cho ta ban phát một còn không phải là lão nhân gia ông ta một câu nói chuyện." Thần Lang cười nói: "Hừ, ngươi cho rằng ta ông nội là cái loại nảy lấy công nhưu tư người sao?" Lam Tâm Nhi nhìn chằm chằm lông mày nói: "Ai nha, làm người muốn linh hoạt nha, ngươi trông ngươi xem, thiệt là." Tần Lang bẹp một chút, lắc đầu nói, rồi cùng Lam Tâm Nhi tranh luận, mà là cùng cơ vô lực nói lên: Cơ vô lực, ngươi xem một chút có cái gì cần, tự mình đi mua chính là, toàn bộ mua xong rồi để cho nhị đạn tới tính tiền. Thần Lang Hảo phong nói. Hắc hắc, ta đây cũng sẽ không khách khí. Cơ vô lực giống như là một lão quang côn đột nhiên thấy chân bóng nằm bị nữ giống nhau, hai mắt cũng đều toé phát ra lửa nóng qua mang. Hoàng nhị đạn vẻ mặt hoảng sợ nhìn Cơ vô lực, hắn biết, lúc này hắn đoán chừng muốn xuất huyết nhiều rồi. Đúng ý dự đoán, Cơ vô lực ở sở giao dịch trong tùy ý mua các loại chân quý tài liệu, chỉ cần coi trọng lập tức từ mua, bộ dáng kia giống như là đào được bảo tàng nhà giàu mới nổi một loại làm không biết mệt. Cuối cùng, Hoàng Nhị Đản nhận được một tờ cao tới mấy trăm triệu tinh không tiền giấy tờ, thẳng đem hắn con ngươi cũng đều trợn mắt nhìn đi ra ngoài. Hiện trước mắt trước hết chỉ mua ít như vậy đi, có một ít thứ không cách nào mua, chỉ có thể thông qua đấu giá con đường mới có thể đạt được. Cơ vô lực nhìn mua đồ danh sách, cao mày lắc lắc đầu, rất không hài lòng bộ dạng. Đại gia ngươi, Hoàng Nhị Đản thiếu chút nữa sẽ chịu đi qua. Sau lại, ở Cơ vô lực dưới sự hướng dẫn, có tham gia mấy lần tất cả lớn nhỏ hội đấu giá, cuối cùng là để cho Cơ vô lực nhân khi cao hứng mà về. Ha ha ha có những đồ này, ta có thể chế tạo ra tốc độ nhanh nhất vi, phi. phi toa, uy lực cường đại nhất thiết giáp dũng sĩ, còn có đủ loại vĩ đại cơ giới cũng đều không nói chơi. Cơ vô lực hưng phấn hô lên. song song, lúc này trở về không có cách nào cùng vụ vương khai báo dặn dò. Hoàng nhị đản đủ dũ, hắn hà bao đã hoàn toàn không không, thậm chí đến cuối cùng đã không có tiền mua bất kỳ thứ gì, chỉ có thể là đem giấy tờ ghi tặng tra mình tên dưới đầu. Hoàng nhị đản như cũ có thể tưởng tượng đến làm phụ thân thấy này kinh khủng giấy tờ thời điểm kia lửa giận ngút trời bộ dáng rồi. bất quá ở tần lang An ủy. Hoàng nhị đạn rất nhanh liền quên mất phiền não, bởi vì hắn chiếm được đủ nhiều rượu ngon. Tần Lang không chỉ một lần cùng Cơ vô lực nhắc tới Bomner tròn chuyện tình, bất quá Cơ vô lực cũng đều là hồ đà hồ đồ một vùng mà qua, không có cho Tần Lang xác thực trả lời. Mà Tần Lang cũng không thể gọi là, chỉ là cười cười liền không hề nữa hỏi nhiều. Đoàn người chuẩn bị rời đi hỗn loạn tinh vực, hướng vạn yêu tinh vân phương hướng tiến phát. Bất quá đang ở Tần Lang chuẩn bị khai phát không gian lối đi thời điểm, một đám khách không mời mà đến lại đột nhiên đến. Thông tục điểm nói, những người này chính là tới đánh cướp. Theo Tần Lang đoán trưởng. Những người này hơn phân nửa là ở sáng lạn rực rỡ tinh sở giao dịch trong thấy được tần lang đoàn người đại thủ bước mua, động lòng tham lam, chờ VV tần lang đoàn người rời đi sở giao dịch sau khi, bọn họ liền theo đuổi đi theo đi lên. "Tiểu tử, thức thời tiểu đem các ngươi ở sở giao dịch trong mua được đồ tất cả đều giao ra đây, lại đưa lên thập triệu tinh không tiền làm khao, chúng ta sẽ tha cho các ngươi. Nếu không mà nói, chỉ sợ các ngươi thì không cách nào bình yên rời đi hỗn loạn tình cửa rồi." Giác cướp tổng cộng có 10 người, nói chuyện là một cả người che tại đen trong xương ngủ nam tử, từ đứng yên vị trí đến xem Bị vây ở dưới nhất hắn hẳn chính là giặc cướp đầu mục. Tần Lang cảm giác rất buồn cười, tự mình chân trước mới mới vừa đi ra sở giao dịch đại môn, những người này chân sau hãy cùng đi lên, hơn nữa còn là ở dưới ban ngày ban mặt, một chút cũng không tránh kiến kỵ, này hỗn loạn tinh vực thật đúng là không hô hỗn loạn hai chữ. Các ngươi ở sở giao dịch trông thấy được chúng ta, cho nên chính các ngươi ước chừng cũng là người có thân phận, lại cứ như vậy trắng trợn tới đánh cướp. Đây cũng quá không có có hàm lượng kỹ thuật đi, cũng không sợ trêu cho các ngươi đắc tội không được người." Tần Lang cười hỏi. "Hừ hừ, ở hỗn loạn tinh vực còn không có chúng ta đắc tội không được người." nhìn mấy người các ngươi người nhiều lắm là bất quá một công tử ca mang theo cô dâu nhỏ mà lại cộng thêm hai tùy tùng mà thôi cũng dám đến hôn loạn tinh vực tới sông sáo. Giác cướp đầu lĩnh cười lạnh nói công tử ca mang theo cô dâu nhỏ mà. Lời này ngươi cũng chớ nói lung tung. Tần Lang nhất thời tiểu mất hứng chỉ vào phía sau mấy người nói này là vợ của ta đây là viễn cổ thần hoàng tộc công tử ca đây là tộc cơ giới tiểu công tử ca bọn họ đều là tùy tùng của ta tùy tùng của ngươi. Giác cướp đầu mục hiển nhiên không ngờ rằng thế nhưng lại sẽ là tình huống như thế. Vẻ mặt mờ mịt nhìn Tần Lang. Làm sao cũng nhìn không ra Tần Lang có chỗ đặc biệt gì. Ha ha ha, ta quản ngươi nhóm ai là ai vợ, ai là ai tùy tùng. Các ngươi những người này trong, cường đại nhất chẳng có gì ngoài cái kia thần hoàng tộc công tử ca, hắn cũng bất quá mới hơn 6 vạn không tới 7 vạn chiến đấu trị giá. Cùng nhóm so với, ngay cả sổ lẻ cũng đều không tính là. Với các ngươi phế nhiều lời như vậy quả thực chính là lãng phí nước miếng của ta, lại không giao ra lời nói, chúng ta có thể bị tự mình động thủ tới đoạn. Giác cướp Đầu mục hiển nhiên đã mất đi tính đĩnh mạn. Trung quanh có một chút lui tới đám người thấy được như vậy cảnh tượng, đều là cuống tránh thoát đi thế nhưng lại không có một người ra mặt ngăn lại, có thể thấy được loại chuyện này ở hỗn loạn tinh vực đã là nhìn quen lắm rồi, thấy nhưng không thể trách rồi. Đừng đừng đừng, vị đại ca này, người trước đừng có gấp. Tần Lang sợ vội vươn tay để ép áp, tỏ ý giặc cướp nhóm không cần vội vã độc thủ, mình còn có lời muốn nói. Làm sao? Chịu giao ra đây rồi. Giặc cướp đầu lĩnh cười lạnh nói. Không không không, ta chỉ là có một vấn đề cũng muốn hỏi ngươi xuống. Tần Lang lắc đầu, cười nói. Vấn đề gì? Giặc cướp đầu lĩnh sửng sốt một chút, hỏi. Ngươi làm sao chỉ nhìn mấy người bọn hắn chiến đấu trị giá? không nhìn xem ta chiến đấu trị giá hả?" Thần Lang cười hỏi. "Ngươi? Ha ha ha, chiến đấu của ngươi trị giá là lẻ, có cái gì để mắt?" Giặc cướp đầu lĩnh phá lên cười. "Thật sao? Vậy ngươi nhìn nhìn lại." Thần Lang hướng giặc cướp đầu lĩnh ngoắc ngó tay. "Nhìn cái gì vậy?" Lại nhìn khó có thể sẽ nhìn ra một nhóm dấu chấm hỏi đi ra ngoài. "Thật là thiên đại chê cười, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi như vậy không biết xấu hổ không sợ chết ra hỏa." Giặc cướp đầu lĩnh nhất thời không biết nên khóc hay cười lên. "Ngươi nghĩ nhìn dấu chấm hỏi sao? Có thể, thỏa mãn nguyện vọng của ngươi." Tần Lang cười cười, tâm thần vừa động, một bí ẩn hơi thở tán phát ra. Lại tới nữa, Hoàng Nhị Đản cùng Lam Tâm Nhi đồng thời thấp giọng hô một tiếng, cố nén cười ý đồng thời, vội vàng đem ánh mắt từ Tần Lang trên người rời đến nơi khác. Mà Cơ Vô lực tức là không rõ cho lắm, kinh ngạc nhìn Tần Lang, ánh mắt càng trừng càng lớn, kinh ngạc há miệng ra, một câu nói cũng đều nói không nên lời. Theo Tần Lang hơi thở bông thả, giặc cướp nhóm toàn bộ cũng đều ngốc ngây ngẩn cả người, nhất là cái kia giặc cướp đầu lĩnh, trước một khắc còn đang đắc ý cười to, mà nét mặt bây giờ nhưng lại là so với khóc còn khó coi hơn. Này này này điều này sao có thể? tại sao ta sẽ có một loại muốn cho hắn quỳ xuống cảm giác? hắn, lực chiến đấu của hắn chỉ số, trời ạ, làm sao sẽ biến thành một chuỗi dấu chấm hỏi? giặc cướp đầu lĩnh trong lòng tê gào thét lên, hai chân không ngừng du lên, dần dần cong. còn đứng làm gì? vội vàng quỳ xuống đi. Tần Lang cười nói, lời này vừa nói ra, mười giặc cướp đồng thời phát thông một chút quỳ gối Tần Lang trước mặt, toàn bộ cũng đều là bỏ sụp trên mặt đất, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Tần Lang phía sau cũng truyền đến một tiếng phát thông thanh âm, Tần Lang quay đầu nhìn lại, cơ vô lực thế nhưng lại cũng cho hắn quỳ xuống. Đại gia ngươi, lại không để cho ngươi quỷ, đứng lên cho ta." Tần Lang liếc mắt mà, im lặng mất tiếng nói. "Lớn, đại nhân, lúc trước van bối có nhiều đã tội, kính xin đại nhân không muốn nhớ ở tâm." Cơ Vô Lực trong lòng run sợ nói, vừa nghĩ tới tự mình lúc ban đầu cùng Tần Lang kêu gào, mới vừa ở sở giao dịch trong còn bốn phía xài giá trên trời tới mua đồ, càng là sợ. "Ta nếu là ghi hận lời nói cũng sẽ không để cho ngươi đi theo ta, nhị đản, đem cơ vô lực cho ta đỡ dậy." Thần Lang đối với Hoàng Nhị đã nói. Hoàng Nhị Đản vốn là nhìn về phía nơi khác, Tần Lang đột nhiên đối với hắn nói chuyện hắn bản năng tựu đáp ứng là đại nhân rồi sau đó hoàng nhị đảng cơ hồ là dùng kéo đắc mới đem tứ chi vô lực cơ vô lực từ trên mặt đất cho kéo sau đó tần lang mới lại đem lực chú ý chuyển rời đến giặc cướp nhóm trên người ha ha ngươi thấy rõ ràng sao tần lang đi tới giặc cướp đầu lĩnh trước người kẻ trên cao nhìn xuống người sau nhẹ giọng hỏi nhìn thấy rõ ràng rồi giặc cướp đầu lĩnh run run rẩy dày, dày hồi đáp thấy rõ ràng rồi à kia ngươi biết nên làm như thế nào sao tần lang như cười như không hỏi lớn đại nhân vạn bối có mắt như mù lấy trứng trọi đá, thỉnh đại nhân tha mạng. Giác cướp Đầu Lĩnh sợ hai nói: "Hãy xương tên ra chứ, để cho ta xem xem các ngươi là địa vị gì." Tần Lăng hỏi: "Là đại nhân." Giác cướp Đầu Lĩnh mồ hôi rơi như mưa, nhưng là hắn căn bản không có tâm tư đi lau sạch mồ hôi, vội vàng cùng Tần Lăng nói: "Chúng ta 10 người cũng đều là mỗi cái Tinh Vân công tử ca, ta là kiểu Dương Tinh Vân Bảy Dương công tử, hắn là Tà Thần Tinh Vân Cổ Mục công tử, cái này là Vạn yêu Tinh Vân Thiết Như công tử, hắn là sáu." Giác cướp Đầu Lĩnh một đám giới thiệu nói: "Tôi đã ta đi, khó trách không đem chúng ta để vào trong mắt." nghĩ không đến các ngươi mười thế nhưng lại tất cả đều là cậu ấm cấu kết ở chung một chỗ làm khô này làm sảng làm bậy hoạt động xem ra ta hẳn là thông báo ngươi một chút nhóm các đại tinh vân vương để cho bọn họ thu hồi công tử lệnh triệt tiêu các ngươi công tử ca thân phận thần lang lạnh lùng nói đại nhân đại nhân vạn bối biết sai rồi thỉnh đại nhân tha mạng á vừa nghe đến muốn triệt tiêu của mình công tử ca thân phận mười giặc cướp tất cả đều hoảng sợ khóc hô lên bọn họ công tử ca thân phận khả cho là mình mang đến vô hạn vinh quang nhưng là một khi bị triệt tiêu không chỉ có là vầng hào quang không còn tồn tại, đồng thời cũng là ý nghĩa bọn họ cũng đều thành mỗi cái tinh vân truy nã tội phạm quan trọng, lớn như thế Thái Hoàng Thiên cũng không có bọn họ chỗ dung thân. Nơi đến, giống như chuột chạy qua đường một loại, căn bản không có gặp phải ánh sáng ngày. Mặc dù, thân làm một cái công tử ca, chỉ có phạm phải cả ngày đạo đều không có cách nào dễ dàng tha thứ thao thiên chi tội, bọn họ công tử lệnh mới có thể bị bắt trở về. Nhưng là, nếu như vừa một hóa tiên cấp bậc cường giả nhằm vào lời nói, bất kỳ một cái nào tinh vân vương cũng sẽ không vì bảo toàn một câu ấm mà đắc tội một hóa tiên cường giả. Mà bây giờ Tiêu cho thấy vì liên tiếp dấu chấm hỏi lực chiến đấu trị số nói cho bọn hắn biết, bọn họ sợ đụng vào thiết bản, rất có thể chính là một hóa tiên cường giả. Chương 798, lựa gạn. Nhìn bị làm cho sợ đến kệ ra quần 10 cầu ấm giặc cướp, Tần Lang trong lòng quả thực nợ hoa, tự mình này sửa đổi chiến đấu giá trị kỹ năng quả thực chính là trang bức lợi khí á. Đậu xanh rau rền, lại dám tới đoạt lao tử, vậy thì phải làm hảo bị lao tử đoạt chuẩn bị. Tần Lang trong lòng có tính toán, mới vừa cơ vô lực mua nhiều như vậy đồ, đem hàng nhị đản ra sản cũng đều lấy hết rồi, vừa lúc này đưa tới cửa mấy dây béo hảo hảo làm thịt một bữa ngừng lại muốn ta tha mạng hả cũng không phải là không thể được Tần lang giằng giật nói giặc cướp đầu lĩnh bảy dương công tử vừa nghe nhất thời mừng dỡ hô lên đa tạ đại nhân đa tạ đại nhân đừng vội tạ ơn muốn ta bỏ qua cho bọn người nhưng là có điều kiện Tần lang cười nói đại nhân có gì phân phó nhỏ nhất định đem hết khả năng bảy dương công tử sợ tần lang đổi ý vội vàng đáp ứng nói ân người rất thức thời Tần lang gật đầu giang nói các ngươi không phải là muốn cướp bóc sao loại này táng tận thiên lương chuyện cũng làm ra được Vậy cũng đừng trách lòng ta hung ác rồi. Mới vừa rồi chúng ta ở sở giao dịch trong mua đồ, sai 1000 triệu tinh không tiền, thật là đau lòng lao tử rồi." Thần Lang ý vị thâm trường nói. "Đại nhân yên tâm, nay 1000 triệu tinh không tiền, tùy chúng ta đến ra khỏi, coi như là hiếu kính đại nhân ngài." Bảy Dương công tử sợ vội nói. "Như vậy hả?" Sợ rằng không quá thích hợp á. Thần Lang một bộ không hài lòng biểu tình, lắc đầu. Bảy Dương công tử cho là Tần Lang là cố ý ở khách khí, vội vàng nói, "Không có gì không thích hợp, có thể hiếu kính đại nhân ngài là phúc phần của chúng ta." "Không không không." Ta không phải là ý tứ này. Ý của ta là nói, hôm nay chuyện này, 1000 triệu sợ rằng không có cách nào tiện rồi hả? Thần Lang nợ nụ cười lạnh. "Hả? Kia ý của đại nhân phải?" Bảy Dương công tử ngây ngẩn nhìn Tần Lang, hắn mơ hồ có một tia dự cảm xấu. "Như vậy đi, các ngươi mỗi người cho ta một ngàn triệu, ta liền đường kim mà chuyện này không có phát sinh quá. Ngày sau nhìn thấy mỗi cái tinh vân vương, ta cũng tuyệt đối sẽ không nhắc tới." Thần Lang sáng ngời, lắc cái đầu, đưa ra điều kiện của mình. "Hả?" Bảy Dương công tử nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Tần Lang, hắn không nghĩ tới Đường đường hóa tiên cùng giả, thế nhưng lại sẽ nhân cơ hội lừa gạt bọn họ. 1000 triệu tinh không tiền, đối với bất kỳ một cái nào công tử ca mà nói cũng không phải là số lượng nhỏ á, bọn họ thậm chí phải hao tâm tâm tư mới có thể tập hợp đến. Làm sao? Không muốn. Vậy coi như xong đi. Tần. Tần Lang buông tay ra, xoay người liền chuẩn bị rời đi. Không phải không phải, đại nhân ngài hiểu lầm. Bảy Dương công tử quỳ trên mặt đất, dùng đầu gối chạy về phía trước mấy bước, vây quanh Tần Lang phía trước, sợ hãi hô. Đại nhân, mỗi người 1000 triệu, chúng ta lập tức dâng lên mong rằng đại nhân đại nhân có đại lượng bỏ qua chúng ta bảy dương công tử quỳ nói ân cho các ngươi một khắc đồng hồ thời gian tập hợp vội vàng đi đi thân lang mặt mày hớn hở nói vâng đại nhân bảy dương công tử cảm động đến rơi nước mắt nói uốn quýt đứng lên cùng những khắc chín công tử ca cùng nhau rời đi bọn họ căn bản không dám chạy trốn chạy bởi vì vì thân phận của bọn họ cũng đã buộc lộ cho thân lang bảy dương đại ca chúng ta thật muốn mỗi người cho hắn một ngàn triệu tinh không tiền một cậu ấm thấp giọng hỏi nếu không đâu các ngươi có biện pháp gì chúng ta căn bản đắc tội không được. Bảy Dương công tử u u nói, lần này thật là ngã huyết môi rồi, làm sao lại đụng vào cứng như thế thiết bản. Một cậu ấm hung hăng nói, đoán chừng là mạng đi, thường ở bờ sông đi, nào có không thấp chân. Một ngàn triệu tinh không tiền mặc dù ngạch số khổng lồ, nhưng chúng ta cũng không phải là cầm không nổi. Tiêu tài miễn thay họa lại làm khô mấy năm, hẳn là có thể kiếm trở lại. Bất quá sau này nhất định phải cẩn thận một chút, trăm triệu không thể lại đụng thiết bản rồi. Bảy Dương công tử bất đắc dĩ nói. Sau đó, 10 công tử ca tiểu vội vàng kiếm tiền. Căn bản không có dùng tới một khắc đồng hồ thời gian, liền mang theo một vạn triệu tinh không tiền trở lại sở giao dịch cửa. Đại nhân, đây là mười cái tím thẻ, mỗi một chương đều có một ngàn triệu tinh không tiền chứa được hoạch. Thỉnh đại nhân vui lòng nhận lấy. Bảy Dương công tử cầm lấy mười cái lóe ra tử sắc quang mang tạp phiến, đưa cho Tần Lang, Nhị Đản, điều tra nhìn. Tần Lang đem màu tím thẻ ném cho Hoàng Nhị Đản. Hoàng Nhị Đản nhận lấy xem xét một phen, xác nhận trong đó số tiền, hướng Tần Lang gật đầu. Ân, rất tốt, các ngươi đi thôi, sau này còn gặp lại. Tần Lang cười đối với Bảy Dương công tử đám người nói. Dạ dạ dạ, đa tại đại nhân đa tạ đại nhân bảy dương công tử vẻ mặt cười định lui về phía sau rời xa tần lang trong lòng nhưng lại là tại âm thầm thi thầm ngàn vạn không cần có kỳ rồi ta cả đời này cũng không muốn gặp lại được ngươi rồi bảy dương công tử đám người đi sau này tần lang vội vàng tìm nơi yên lặng địa phương khai phát không gian lối đi cùng hoàng nhị đản đám người cùng nhau rời đi hỗn loạn tinh vực ha ha ha lúc này thật là nhặt được đại tiện nghi rồi nhị đản ngươi cũng không cần vẻ mặt đưa lắm rồi cơ vô lực sau này ngươi muốn mua cái gì tựu mua cái gì căn bản không cần lo lắng tài chính vấn đề Tần lang phá lên cười. Đà tạ đại nhân. Cơ vô lực hiện tại đối với tần lang là vô cùng sùng kính. Lang ca, ta đối với ngươi thật sự là bội phục vô cùng. Ngươi quả thực quá sẽ hố. Hại, ngươi, ta cũng muốn cứ gọi ngươi hố. Hại, ca rồi. Hoàng nhị đàn ha ha cười lớn nói. Ha ha ha, ngươi là không biết, của ta đam kia tiểu đệ cũng đều là gọi ta hố. Hại, ca. Tần lang cười mà không nói, trong lòng âm thầm thì thầm. Bất quá tần lang đắc tội lạc tiên tộc, hố to người này đã hoàn toàn biến mất không thấy. Dọc theo đường đi. Không còn có phát sinh cái gì nhạc đệm, vô cùng thuận lợi đi tới, mà cơ vô lực tức là vẫn chui đầu vào nghiên cứu cái gì. Đã trải qua mấy tháng, Tần Lang đám người cuối cùng đạt tới Vạn yêu tinh vân. Làng Tần Lang đám người xuất hiện ở Vạn yêu tinh vân trong tinh không, Hoàng nhị đạn phát ra một tiếng thở dài, á, thoáng một cái chính là mấy chục năm qua rồi, ta đều tốt lâu chưa có trở về nhìn một chút. Dựa vào, người lão yêu quái, lão tử ra đời đến bây giờ cũng bất quá hai mươi mấy năm, người nha rời nhà trốn đi chính là mấy thập niên. Tần Lang thấp giọng nói thầm lên, hả ngươi nói gì? Hoàng Nhị Đàn không có nghe rõ Tần Lang đang nói thầm cái gì đó. Á, không có gì. Ta nghĩ nói chính là viên cổ thần phượng tộc nên như thế nào đi. Tần Lang khẩn cấp muốn tìm được phượng vũ. Chúng ta bây giờ vị trí là ở vạn yêu tinh vân nhất phía đông, nơi này hẳn là cựu đầu điệu tộc trong lĩnh vực. Mà thần phượng tộc cùng chúng ta thần hoàng tộc thì ở vào giấy trắng phim tinh vân nhất tây bộ. Hoàng Nhị Đàn quan sát một chút xung quanh, chậm rãi nói. A, xem ra còn cần lại khai phát một cái không gian lối đi á. Vừa nói, Tần Lang liền chuẩn bị động thủ, lại bị Hoàng Nhị Đàn cho ngăn lại. Không chúng ta chậm chậm đi qua, không thể lấy không gian chi lực tới xuyên việt. tại sao? tần lang kinh ngạc hỏi. vạn yêu tinh vân không gian kết cấu cùng những tinh vực khác không giống. chúng ta vạn yêu vương đại nhân ở không gian tường kép trong cơ cấu vô số lưới hình dáng tầng. bất luận kẻ nào nghĩ phải ở chỗ này xuyên việt lợi nói, tựu sẽ bị lạc ở không gian tường kép trong. chứ phi, ngươi có được vượt qua tinh vân vương không gian chi lực lĩnh nội trình độ? hoàng nhị đản ngưng giọng nói. ta kháo, vạn yêu vương là thế nào nghĩ? tại sao không để cho người ở vạn yêu tinh vân trong xuyên việt không gian? tần lang buồn bực hỏi cái này ta cũng không rõ ràng rồi. tóm lại, ở vạn yêu tinh vân trong chỉ có thể đường hoàng phi hành, các không thể tiến vào không gian tường cách trong. hoàng nhị đàn đặc ý tăng thêm giọng điệu nhắc nhở tần lang. nga, như vậy nga. tần lang đối với hoàng nhị đàn nhắc nhở xem thường, người khác có lẽ sẽ bị lạc ở không gian tường cách trong, nhưng là có động thiên tần lang thì căn bản không cần lo lắng cái này nguy hiểm. bất quá nếu hoàng nhị đàn nhắc nhở, tần lang cũng cũng chưa có cương ép muốn đi đụng cái này vạn yêu tinh vân cấm kỵ. dù sao đây là vạn yêu vương mệnh lệnh rõ ràng cấm chuyện tình, tự mình còn muốn ở trên địa bàn của người ta sẽ lẫn vẫn phải là dựa theo người ta quy củ tới kết quả là hoàng nhị đản mang theo tần lang mấy người trong tinh không nhanh chóng phi hành nhị đản vạn yêu vương là các ngươi thần hoàng tộc tần lang hỏi ân chúng ta viễn cổ thần hoàng tộc là vạn yêu tinh vân trung cường đại nhất tộc quần chúng ta tộc trưởng hoàng vương đồng thời cũng là vạn yêu tinh vân vương hoàng nhị đản tự hào nói kia viễn cổ thần phượng tộc đâu các nàng là làm sao tình huống tần lang hỏi tiếp viễn cổ thần phượng tộc là gần kém hơn chúng ta tộc quần phi thường cường đại ở vạn yêu tinh vân có tuyệt đối quyền nói chuyện hơn nữa nghe nói ở trước đây thật lâu Thần Phượng tộc tộc trưởng còn đã làm vạn yêu tinh vân vương. Hoàng Nghị đã nói: "Hoa nga áo, xem ra bà xã ta nhà mẹ đẻ cũng rất thuộc loại châu bò đi." Thần Lang than thở nói: "Ha ha, ngươi nói không sai. Bất quá ta rất kỳ quái, theo lý thuyết, Phượng Vũ có thuần khiết viễn cổ thần phượng huyết mạch, hẳn là cả thần phượng tộc xuống nhi, chịu đến bảo vệ nghiêm mật mới đúng, nhưng là nàng tại sao lại xuất hiện ở các ngươi tử dương tinh đâu?" Hoàng Nghị đản nghi ngờ nói: "Ta đây cũng không biết." Thần Lang lắc đầu, làm bộ cái gì cũng không biết. Bất quá ở thật lâu lúc trước, Thần Lang thiểu suy đoan quá. Phượng Vũ vừa bắt đầu huyết mạch khả năng cũng không thuần túy, cho nên trên căn bản không có khả năng vượt qua niết bàn chi cước. Nhưng là ở mấu chốt thời khắc, có Tần Lang hạo nhiên chính khí thủ hộ, không chỉ có trợ giúp Phượng Vũ vượt qua niết bàn chi cước, hơn nữa còn tinh lọc huyết mạch của nàng, loại bỏ tạp chất, để lại thuần túy nhất thần phượng huyết mạch. Hơn nữa, có hạo nhiên chính khí dung nhập, Phượng Vũ huyết mạch có thể nói là càng thêm cao quý cùng thuần túy. Trong trong đó còn có một trọng yếu nhất nhân tố, đó chính là Tần Lang cùng Phượng Vũ giao hợp. Thứ này nha, hắc hắc, cũng không muốn nói nhiều. Tổng hợp tất cả nhân tố cho nên ở vượng tinh giao đã gặp nàng thời điểm mới có thể như vậy kinh ngạc một đường đi về phía trước cơ vô lực thủy trung không nói gì vẻ mặt nghiêm túc không biết trong đầu suy nghĩ cái gì tần lang nhiều lần cũng muốn hỏi hỏi tiểu tử này đang làm gì thế nhưng là đến cuối cùng vẫn là nhị được ai nha nếu là tử xa ở lời nói là tốt sau này cũng không cần suy đoán người khác tâm tư rồi ngọc thần chi thể thật là như bức hò hét dỗ rảnh tạc trời ạ lúc này thần lang đã có chút ít hoài niệm khởi tử xa rồi đột nhiên hoàng nghị đản thần sắc đột nhiên ngưng trọng chăm chú nhìn phương xa chương 799 Cơ đoạt. Hoàng nhị Đạn phát hiện dị thường, lập tức cáo tri Tần Lang mấy người, muốn bọn họ chú ý cảnh giác. Mà Tần Lang đã sớm chuẩn bị kỹ càng, hắn thậm chí so sánh với Hoàng nhị đàn còn muốn phát hiện trước tình huống dị thường. Chuyện gì xảy ra? Tối đầu không hiểu được đang làm cái gì đấy cơ vô lực cuối cùng ngẩng đầu lên, vẻ mặt mở mịt nhìn phía trước. Phía trước có một nhóm người ở đánh nhau. Từ năng lượng ba động nhìn lại, thực lực của những người này cũng đều rất mạnh, tối thiểu cũng đều là cấp 6 cấp 7 bán tiên cường giả. Tần Lang đưa mắt nhìn phương xa, thần niệm lặng yên không một tiếng động dò xét đi ra ngoài đã đem tình huống rõ trà rõ ràng. Không sai, hơn nữa trong đó một phương còn là chúng ta thần hoàng tộc người. Bọn người kia thật là ăn gan hùn mật gấu rồi, dám theo chúng ta thần hoàng tộc người đối nghịch. Hoàng Nghị đản sắc mặt rất là khó coi, thân hình vừa động, bay đi. Tần Lang mấy người cũng đi theo, chỉ thấy ba cả người bước lên nóng bỏng hỏa diễm nam tử trong tinh không không ngừng lượn vòng, mặt khác một phương tức là bảy tám phục sức khác nhau nam tử, từ bốn phương tám hướng đối với ba thần hoàng tộc nam tử triển khai vây công. Này ba thần hoàng tộc nam tử tu vi một loại, một người cường đại nhất cũng bất quá cấp 6 bán tiên mà thôi. Mặt khắc hai mới năm dài bán tiên, mà kia 7 tám dị tộc nam tử, thậm chí có một cái thất dài bán tiên, hai cấp 6 bán tiên, còn lại tất cả đều là năm dài bán tiên. Thật là tà môn mà rồi, thậm chí có người dám ở vạn yêu tinh vân trong theo chúng ta thần hoàng tộc độc thủ. Hoàng nhị đản vừa nhìn tình hình này, nhất thời tới tính tỉnh một bước xa tiểu xuống tới, lớn mặt cùng đồ, còn không vội vàng dừng tay. Hoàng nhị đản hét lớn một tiếng, hướng cái kia cấp 7 bán tiên trào ra một đạo hung mãnh hỏa diễm hà dài. Kia cấp 7 bán tiên sợ hết hồn, đối với Hoàng nhị đản đột nhiên xuất hiện công kích lộ ra vẻ có chút chuẩn bị chưa đầy thiếu chút nữa bị ngọn lửa đốt tới trên người, thân hình chật lóe, vội vàng lui ra. mặt khác mấy người nam tử thấy lao đại đều mau tránh ra rồi, tất cả đều tạm thời dừng tay. thế nhưng lại lại tới nữa một, đem bọn họ toàn bộ vây lại, ngàn vạn không thể để cho bất kỳ một người chạy trốn. cấp bảy bán tiên cường giả lập tức mở miệng hô, tiếng nói vừa dứt, bảy tám người lập tức phân tán ra tới, đem hoàng nhị đàn cùng với mặt khác ba thần hoàng tộc nam tử vây lại. ba thần hoàng tộc nam tử nhìn thấy hoàng nhị đàn, nhất thời vui mừng lên, không ngờ lại là nhị đẳng ca, quá tốt rồi. Nhị đàn ca tới lời nói kia Tinh giao đại tỷ khẳng định cũng ở chứ? Hoàng nhị đàn căn bản tiểu không có chuẩn bị chạy trốn, hắn, hắn lạnh lùng nhìn cấp 7 bán tiên liếc một cái, thấp giọng hỏi, các ngươi Tinh giao tỷ không có ở, hôm nay tiểu ta một, Hoàng Ngọc Lâm, ngươi nói cho ta biết, bọn họ là ai? Hoàng Ngọc Lâm chính là cái kia cấp 6 thần hoàng, nó chợt mắt nhìn mấy cái địch nhân liếc một cái, đối với Hoàng nhị đàn nói, Nhị đàn ca, chuyện là như vậy, ba người chúng ta kết bạn trong Tinh không thám hiểm, ở một chỗ viên cổ di tích chúng phát hiện một chút bà bối. Kinh nghiệm muôn vàn khổ cực nhận được bảo bối sau khi lại bị mấy người bọn hắn cho đụng vào rồi. Chúng ta không đi lại, một đường chạy trốn, vốn tưởng rằng trở lại vạn yêu tinh vân tự an toàn, ai biết bọn họ thế nhưng lại đuổi theo đến nơi này. Thật là to gan lớn mật, ba ở bên ngoài càn rỡ cũng coi như xong, lại dám đuổi kịp chúng ta vạn yêu tinh vân tới. Chẳng lẽ các ngươi không biết nơi này người nào địa bàn sao? Hoàng nhị đàn lớn tiếng quát lên. Hừ, vạn yêu tinh vân vừa như thế nào? Ba người bọn hắn đoạt đi bảo bối của chúng ta, chẳng lẽ còn không cho chúng ta muốn trở về sao? Nếu không phải cho các ngươi thần hoàng tộc mặt mũi, ba người bọn hắn sớm đã bị chúng ta giết chết." Cấp 7 Bán Tiên lạnh lùng nói, sợ nhưng lại là hoàn toàn ngược lại. "Hả? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Các ngươi cho ta lời nói thật." Hoàng Nghị đàn ánh mắt ngưng tụ, quay đầu lạnh lùng nói, "Cái gì gọi là chúng ta đoạt bảo bối của các ngươi? Vốn chính là chúng ta trước lấy được. Thiên tài địa bảo, người có duyên có được, các ngươi sẽ không không hiểu được đạo lý này chứ?" Hoàng Ngọc Lâm lạnh lùng nói, "Con mẹ nó ngươi đánh rắm." Trong địch nhân, một cấp 6 Bán Tiên đứng dậy, giận dữ hét, Từ kia quả hư không chi cây mới vừa nở hoa lúc chúng ta liền chờ đợi, đợi đủ hơn 3 và 5, mới đợi đến kết xuất một viên hư không chi loại. Đang chuẩn bị thu hoạch trái cây, mấy người các ngươi lại đột nhiên nô gia nhặt được tiện nghi. Còn cái gì người có duyên có được, thật là thiên đại chê cười. Hoàng nhị Đản vừa nghe, lập tức mặt đen lên nhìn về phía Hoàng Ngọc Lâm ba người. Là như vậy sao? Hoàng nhị Đản lạnh lùng hỏi. Nhị lang ca, chúng ta năm Hoàng Ngọc Lâm ánh mắt lóe lên, né tránh nói. Đem hư không chi loại còn làm cho người ta. Hoàng Nghị Đản lạnh lùng nói. Cái gì? Hoàng Ngọc Lâm hiển nhiên không nghĩ tới Hoàng Nhị Đản sẽ ra nói như vậy. Ta để cho ngươi đem hư không chi loại còn cho bọn hắn. Muốn hư không chi loại, tự mình bằng bản lãnh đi tìm, không thể chiếm trước người khác trái cây. Hoàng Nhị Đản lạnh lùng nói. Ha ha ha, Hoàng Nhị Đản công tử đúng không? Quả nhiên không hổ công tử tên. Nhìn ở mặt mũi của ngươi trên, chỉ cần bọn họ chịu trả lại hư không chi loại, chúng ta liền lúc đó rời đi. Cấp bảy bán tiên lớn tiếng nói. Hoàng Ngọc Lâm nhìn một chút cấp bảy bán tiên, lại nhìn một chút Hoàng nghị Đản, trên mặt dần hiện ra khuôn quyết thần sắc. Ngươi nếu là không trả lời nói tiểu tự mình đứng phó bọn họ, ta sẽ không nhúng tay rồi. Hoàng nhị đản lạnh lùng nói, nhị đản ca, ngươi làm sao ngoài ba người hạ Hoàng Ngọc Lâm không cam lòng nói, muốn hắn đem tới tay hư không chi loại vừa giao ra đây, hắn thật sự là không lỡ. Ta là giúp để ý không giúp thân. Hoàng nhị đản lạnh lùng nói, không nuốt ních chút nào. nhị đản ca, này hư không chi loại không phải chúng ta muốn. một năm giai bán tiên thần hoàng mở miệng nói, vậy là ai muốn? Hoàng Nghị đản kinh ngạc hỏi, là sáu, không muốn. Hoàng Ngọc Lâm quát lên, tại sao không muốn? Cái kia năm giai bán tiên lớn tiếng hô lên, "Nhị đẳng ca, này hư không chi loại là chúng ta cho ngươi chuẩn bị." "Cái gì? Cho ta chuẩn bị?" Hoàng nhị đảng kinh ngạc hô, "Này làm sao còn cùng tự mình nhắc lên quan hệ?" "Không sai, Ngọc Lâm ca lần trước độ kiếp thời điểm phát sinh ngoài ý muốn, không cách nào ở chính hắn cây ngô đồng trên sống ở, là ngươi ở thời khắc khen chốt đem mình cây ngô đồng hiến đi ra ngoài, Ngọc Lâm ca lúc này mới bình yên vượt qua 6 kiếp chi cướp. Mà ngươi cây ngô đồng lại vì vậy mà bị hủy." "Ngai phụ thân, tướng quân đại nhân nói cho chúng ta biết." chỉ có dùng hư không chi loại mới có thể làm cho ngươi cây nô đồng sống lại. cho nên ngọc lâm ca triệu tập rất nhiều huynh đệ, tìm kiếm khắp nơi hư không chi loại, cuối cùng cho chúng ta đã tìm được. nam giai bán tiên thần hoàng nói, Hừ, ta còn tưởng rằng ngươi cùng này mấy tặc tử không giống, làm hồi lâu, thì ra là các ngươi là một nhóm mà. cấp bảy bán tiên cường giả lệnh lùng đối với hoàng nhị đã nói, hoàng nhị đản nhìn hoàng ngọc lâm, trên mặt xuất hiện thần sắc ấy nãy. ngọc lâm thật xin lỗi, ta trách lầm ngươi rồi. nhưng là bọn hắn vì này hư không chi loại chờ đợi mấy và năm, chúng ta cứ như vậy đoạt đi thật sự là có chút chẳng qua đi, Huống Chi, chuyện này cũng phiền toái vô cùng. Thực lực của bọn họ ở chúng ta trên, Hoàng Nhị Đản Thản như nói, không quan hệ, ta đã hướng trong tộc phát ra tín hiệu, không được bao lâu sẽ có rất nhiều huynh đệ chạy tới Chi viện, bảo đảm đánh cho bọn họ tẻ ra quần. Hoàng Ngọc Lâm quá khẽ, không sai, Nhị Đản Ca, hư không chi cây vốn là cực kỳ hiếm thấy, trưởng thành hư không chi cây càng là lông phượng xứng lân, muốn đoạt đến một viên hư không chi loại, không chỉ có cần vật khí, càng là muốn mạo thật lớn nguy hiểm. Viên này hư không chi loại, cái gì cũng không thể còn cho bọn hắn. Nhị Đản Ca chỉ cần chống đỡ trên một lát, trong tộc các minh đệ sẽ chạy tới. mấy thần hoàng tộc nam tử dối rít nói: các bảy bán tiên nam tử nhất thời mặt tím đen, chào hỏi hắn mấy người đồng bạn, nói: các minh đệ tốc chiến tốc thắng, đoạt lại hư không chi loại. bảy tám người loại cường giả dối rít vọt lên, căn bản không có cho hoàng nhị đàn suy tư cơ hội. tâm, hoàng nhị đàn hét lớn một tiếng, hai đấm nắm chặt, vô tận hỏa diễm từ trên người của hắn bay lên lên, xem ra trận chiến này là không cách nào tránh khỏi rồi. nơi xa tần lang chậm rãi từ từ bay tới, nghe được mấy cái thần hoàng tộc nam tử lời nói sau này hắn coi như là làm rõ ràng trạng huống, làm hồi lâu, không nghĩ tới lại đúng là chuyện như vậy mà, cái này tiêu là ma tước bộ tiền, đường lang ở phía sau á, thần lang rung đùi đắc ý tự đủ. xin nhờ là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn, ngươi không có văn hóa có thể hay không không muốn loạn nói, mất mặt, lam tâm nhi trợn mắt một cái mà, thật không dễ dàng bắt được một đả kích thần lang cơ hội, tuyệt đối sẽ không bỏ qua, thần, ngươi xem một chút rốt cuộc ai là ma tước ai là thiền, kiến thức thứ này không thể làm từng bước, muốn học đi đôi với hành, thần lang cười nói vai đạo để ý tiểu thuộc ngươi nhiều nhất. Tần Lang lời nói đến làm cho làm Tâm Nhi cũng đều không hiểu được nên như thế nào phản bác, chỉ có thể là hừ một câu. Cũng là cơ vô lực, đột nhiên Cự Lẩm bẩm tự nói lên, không thể làm từng bước, muốn học đi đôi với hành. Học đi đôi với hành. Học đi đôi với hành. Trợt hạ xuống, cơ vô lực này lên, hưng phấn hô, ta hiểu được, ta hiểu được. Ha ha ha, Lang ca, ngươi thật sự là học cứu thiên nhân á, nghe vừa nói một buổi, tháng đọc sách 10 năm, ta cuối cùng suy nghĩ cẩn thận rồi. Suy nghĩ cẩn thận cái gì? Tần Lang buồn bực hỏi ta từng nhận được quá một vị tộc cơ giới đại tiên nhân truyền thừa, đạt được một quyển cơ giới pháp điển, pháp điển trên có rất nhiều cơ giới chế tạo lý luận đã phương pháp. Nhưng là do ở ta tự thân trình độ hạn chế, rất nhiều địa phương căn bản không cách nào hiểu. Mới vừa mới nghe được lang ca, kiến thức thứ này, không thể làm từng bước, muốn học đi đôi với hành, ta mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Kia tiên nhân là trăm triệu năm trước tồn tại, khi đó tộc cơ giới lý luận cùng hiện tại có long trời lở đất khác biệt. Ta ở học tập lý luận của hắn lúc, muốn cùng hiện tại kiến thức thể hệ kết hợp lại, lẫn nhau suy luận xác minh mới được. Tới chỗ này, cơ vô lực càng thêm hưng phấn cơ hội là dùng la nói, lang ca trước đây không phải là vẫn đang hỏi bom nơ cho sao? vật kia ta thực ra vẫn đang nghiên cứu, nhưng là có một chút mấu chốt điểm thủy chung nghị không ra. bất quá, có lang ca nổ lớn một kích, ta nhất định có thể rất nhanh phá được kỹ thuật hàng rào. dĩ nhiên, hy vọng lang ca có thể cho ta đại lượng tài chính ủng hộ. ha ha ha, tài chính tuyệt đối không phải là vấn đề, ngươi vội vàng nghiên cứu, sớm làm đem bom nơ tròn cho ta chế tạo ra tới. thần lang phá lên cười, vô lực tuyệt đối sẽ không cô phụ lang ca kỳ vọng. cơ vô lực hưng phấn hô, nhi thấy được sao? Cái này kêu là làm lực ảnh hưởng." Tần Lang hướng về phía Tâm Nhi ngoắc ngoắc đầu ngón tay. "Thôi đi, mèo mù vớ cá rán." Lam Tâm Nhi im lặng mất tiếng nói, đánh chết nàng cũng sẽ không thừa nhận Tần Lang là có sức ảnh hưởng người. "Phải không? Nếu ngươi như thế hoài nghi, kia ông xã ngươi ta liền để cho ngươi kiến thức kiến thức, cái gì gọi là tuyệt đối lực ảnh hưởng?" Tần Lang nợ nụ cười. Sau đó, Tần Lang hướng Hoàng nhị đạn bay đi, lớn tiếng hô, cũng đều cho lão phu dừng tay, vì một viên hư không chi loại, đánh đánh giết giết, còn thể thống gì? Chương 800: Vì Hoàng Nghị đạn Tần Lang xuất hiện để cho mọi người động tác trên tay cũng đều dừng lại, nhất là Vây Công Hoàng Nhị đản cái kia một phương, cái kia cấp bảy bán tiên cường giả càng là tao mày. Tại sao lại toát ra một tên đi ra ngoài? Ngươi vừa muốn làm cái gì? Cấp bảy bán tiên cường giả im lặng mất tiếng nói. ha hắc hắc, không nên gấp gáp, ta là đến đem cho các ngươi điều giải. Tần Lang cười nói, này có cái gì hảo điều giải? Nếu bọn họ không chịu lấy ra hư không chi loại, vậy cũng chỉ có đưa bọn họ toàn bộ đánh tan, dĩ nhiên là có thể đoạt lại rồi. Cấp 7 bán tiên lạnh lùng nói, nhìn lời này của ngươi nói đánh đánh rít rít có ý tứ sao? ngươi đắc tội thần hoàng tộc người, sau này còn có muốn hay không ở vạn yêu tinh vân sen lẫn rồi. Thần lang cười nói, hừ, cùng lắm thì đợi này không bước vào vạn yêu tinh vân tinh vực. Cấp bảy bán tiên nam tử lạnh lùng nói, này cần gì chứ, ngươi không muốn kích động như vậy nha, ta là tới giúp các ngươi, ta nhưng là đứng ở chính nghĩa một bên mà. Thần lang cười nói, tỏ ý cấp bảy bán tiên cường giả muốn tính táo. Sau đó, thần lang hướng về phía cái kia hoàng ngọc lâm nói, vị này gọi hoàng ngọc lâm phải, ngươi là ai? Hoàng ngọc lâm vẻ mặt cảnh giác nhìn thần lang. Hắn mới vừa rồi nghe Tần Lang nói hắn là đứng ở chính nghĩa một bên, nói cách khác là địch nhân của mình. Ngươi hỏi một chút Hoàng Nghị Đản, ta là ai? Tần Lang cười nói, Hoàng Nghị Đàn nghe vậy, quay đầu đối với Hoàng Ngọc Lâm nói, "Ngọc Lâm, hắn là Tần Lang, ngươi gọi hắn Lang ca là tốt." "Hả? Lang ca?" Hoàng Ngọc Lâm kinh ngạc nhìn Hoàng Nghị Đàn. "Ôi chao, Ngọc Lâm huynh đại hảo." Tần Lang vội vàng đáp ứng, cười nói, "Gì kia, Ngọc Lâm á? Mới vừa rồi các ngươi nói ta cũng đều nghe thấy được, một viên hư không chi loại mà tôi, ngươi còn cho bọn hắn thôi." "Cái gì?" dựa vào cái gì muốn ta trả lại cho hắn? Cái này không thể nào. Hoàng Ngọc Lâm là quyết tâm không muốn trả lại. Tần Lang cũng không tức giận, cười hì, hì nói: ai nha, một viên mới vừa kết ra tới hư không chi loại mà thôi, có cái gì ly kỳ? Còn chọc cho tới phiền phái lớn như vậy, căn bản không đáng giá được. Ngươi không phải là muốn giúp Hoàng Nhị đàn sống lại hắn sống ở Ngô Đồng sao? Chuyện này mà bác ở trên người của ta, ta có biện pháp. Ngươi có biện pháp? Ngươi có thể có biện pháp gì? Tướng quân đại nhân đều bó tay không biện pháp, ngươi làm sao có thể làm được? Ngươi mơ tưởng lừa phỉnh ta? Ta sẽ không rút lui mắt nhưu." Hoàng Ngọc Lâm cố định nói, "Ai nha, ngươi nói ngươi đứa nhỏ này làm sao lại như vậy quẩn cường đâu? Đến tới, ta để cho ngươi xem một chút, ngươi nói ta có biện pháp nào hay không?" Tần Lang cười đi tới Hoàng Ngọc Lâm bên cạnh, vung tay lên, một đạo màu trắng sữa màn sáng trùm lên Hoàng Ngọc Lâm trên mặt. Lam Hoàng Ngọc Lâm thấy rõ ràng màn sáng trong cảnh tượng, nhất thời khiếp sợ kêu lên, "Cái gì? Điều này sao có thể? Đây là địa phương nào? Thế nhưng lại sẽ có sáu?" Thứ sáu Tần Lang vội vàng ngăn lại Hoàng Ngọc Lâm, tỏ ý hắn không muốn nói ra vu vu hô sáu hoàng ngọc lâm lập tức im tiếng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn tần lang, cẩn thận hỏi, cái kia, lang ca phải, ngài cho ta xem, thật sự sao? dĩ nhiên, ta làm sao có thể lừa ngươi? ngươi hỏi một chút nhị đàn, ta lúc nào đã lừa gạt người? tần lang cười nói, nhị đàn ca. hoàng ngọc lâm nghe lời nhìn về phía hoàng nhị đàn, hoàng nhị đàn một đầu mê hoặc, hắn căn bản không biết hoàng ngọc lâm nhìn thấy gì, bất quá nhìn cái này tình hình hắn cũng biết nên nói như thế nào, hắn khẳng định không thể nào hủy đi tần lang đài. lang ca lời nói ngươi tiểu không cần hoài nghi rồi. hoàng nhị đàn gật đầu nói chiếm được Hoàng Nhị Đản khẳng định trả lời Hoàng Ngọc Lâm lại cũng ức chế không được vui mừng vẻ mặt lập tức lấy ra thật không dễ dàng lấy được hư không chi loại ném cho cái kia cấp bảy bán tiên cường giả cho hư không chi loại trả lại cho các ngươi vội vàng cút cho ta ra vạn yêu tinh vân Hoàng Nhị Đản quát lạnh nói cấp bảy bán tiên cường giả mừng rỡ nhận lấy hư không chi loại sau khi cầm ở trên tay cẩn thận kiểm tra nhiều lần xác định không có vấn đề sau khi hướng về phía Tần Lan nói đa tạ vị huynh đệ này tại hạ từ vạn núi sau này có cần dùng đến huynh đệ địa phương cứ mở miệng hào hào hảo Vạn núi Minh, sau này còn gặp lại. Tần Lang cười nói, sau này còn gặp lại. Các huynh đệ, chúng ta đi. Từ Vạn núi đối với đồng bạn của mình nhôm nói, lập tức rời đi Vạn yêu tinh vân. Hoàng Ngọc Lâm chạy đến Tần Lang bên cạnh, vẻ mặt mong đợi nhìn Tần Lang, thật cẩn thận hỏi dò. Cái kia, Lang ca, mới vừa rồi ngài cho ta xem cái kia. Thoải mái, buông lòng tinh thần, cố gắng của các ngươi sẽ không đổ ví. Chỉ cần hư không chi loại quả thật có hiệu, kia Hoàng nhị đàn sống ở Ngô Đồng tiểu nhất định có thể sống lại. Tần Lang cười nói, vậy thì tốt quá, ha ha ha. Hoàng Ngọc Lâm kích động hô lên, mặt khác hai thần hoàng tộc thanh niên cùng nhau chạy tới, vẻ mặt mờ mịt nhìn Hoàng Ngọc Lâm, hỏi: Ngọc Lâm ca, các ngươi đang nói cái gì hả? Hư không chi loại cũng bị mất, nhị đảng ca sống ở Ngô Đồng cũng đều không có cách nào sống lại. Các ngươi yên tâm, vị này Lang ca có biện pháp. Hoàng Ngọc Lâm cười nói. Đang khi nói chuyện, Lam Tâm Nhi bay tới, hỏi: Tần Lang, ngươi mới vừa rồi cho hắn nhìn thứ gì? Hắn làm sao như vậy tin tưởng ngươi? Ha ha ha, ta đã sớm nói với ngươi, ta là một có sức ảnh hưởng người. Thần Lang cười nói, cố ý bán cái nút. Hoàng Nhị Đản cũng méo lông mày đầu, hư không chi loại không có, muốn nói Hoàng Nhị Đản không thất vọng đó là không có khả năng, nhưng là hắn vô luận như thế nào cũng đều không ngờ rằng, ở Tần Lang động tiên trong sẽ có một viên hư không chi cây. Cho nên, mặc hắn vắt hết óc cũng không biết Hoàng Ngọc Lâm theo lời Tần Lang có biện pháp là chuyện gì xảy ra, chỉ có Hoàng Ngọc Lâm mới biết được, bởi vì Tần Lang cho hắn thấy một mảnh kia màu trắng sữa màn sang trong, thì có một gốc cây khổng lồ hư không chi cây. Không chỉ có như thế, ở trên hư không chi cây rễ cây trên còn treo mấy viên hư không chi loại. Nhị Đản dẫn chúng ta đi xa cổ thần hoàng tộc xem một chút chứ sao? thần lang cười nói, đó là dĩ nhiên, đến chúng ta viễn cổ thần hoàng địa bàn, ta tự nhiên muốn kết thúc người chủ địa phương. hoàng nhị đản cơ cơ đầu, đem hỗn loạn suy nghĩ đuổi ra khỏi đầu óc. thôi, hắn nói có biện pháp ta đây, tiểu đợi đến. dù sao cũng chờ đã lâu như vậy, cũng không vội ở nhất thời. hoàng nhị đản trong lòng âm thầm nói. sau đó, hoàng nhị đản liền dẫn thần lang đoàn người nhanh chóng đi tới, xuyên vượt hàng hà xa số yêu thú lĩnh, cuối cùng đạt tới vạn yêu tinh vân hạch tâm tinh vực. phía trước chính là chúng ta thần hoàng tinh vực rồi. Hoàng nhị đản chỉ vào tinh không chỗ sâu, nơi đó có vô số long lánh tinh thần, hợp thành một con vô cùng khổng lồ viễn cổ thần hoàng đồ án. "Hoa à nga, quả nhiên có khí thế á." Tần Lang thở dài nói. "Thần Phượng tộc tinh vực cùng chúng ta Thần Hoàng tộc lân cận, bất quá là ở một đầu khác. Muốn tới đạt Thần Phượng tộc tinh vực, phải từ chúng ta Thần Hoàng tộc xuyên qua." Hoàng nhị đản đối với Tần Lang nói đến. "Nga, kia không nóng nảy, ta hiện tại nhà ngươi đi dạo một chút." Tần Lang cười nói. "Viễn cổ thần phượng? Chẳng lẽ Tần Lang lão bà là viễn cổ thần tộc?" Lam Tâm Nhi nhìn sang Tần Lang, trong lòng có suy đoán. Nói thật, Lam Tâm Nhi đối với Tần Lang cũng không có quá lớn cảm giác, muốn không phải bởi vì sư phụ nói mình độ kiếp phải dựa vào hắn lời nói, Lam Tâm Nhi sớm cũng không biết chạy đi đâu. Nhưng là bất kể nói thế nào, Lam Tâm Nhi cùng Tần Lang cũng đều là chính nhi bắt kinh bái đường thành thân, mỗi khi nhớ tới Tần Lang không xa vạn dặm từ tà Thần Tinh Vân chạy đến bạn yêu Tinh Vân, cơ hồ vượt qua cả Thái Hoàng Thiên, vị tìm tìm một cái cô gái. Lam Tâm Nhi trong đầu cũng có chút chua không lưu tiểu khó tiếp thụ. Khả mỗi khi Lam Tâm Nhi trong lòng sinh ra loại này vị chua thời điểm, nàng cũng đều sẽ nhanh chóng đem loại cảm giác này đuổi ra thể nội hơn nữa không ngừng nhắc nhở từ mình, thật là như thế nào có thể đối với hắn có loại cảm giác này, hắn lớn lên như vậy hèn mọn, làm sao xứng đôi ta, cũng không biết rốt cuộc nơi nào hảo, sư phụ cùng ông nội cũng làm cho ta đi theo hắn, tần lang cũng không biết làm tâm nhi ý nghĩ, nếu cái này tiểu mỹ nữ muốn đi theo, kia hãy theo chứ sao, muốn là lúc nào có thể phong tao một thành, chiếm được trái tim của nàng, từ giả lão công biến thành thật lão công, vậy cũng tiểu kiếm tiền lớn, về phần hoàng nhị đảng, trở lại thần hoàng tộc sau khi, trước tiên đi ra mắt cha của mình, cũng chính là hoàng ngọc lâm trong miệng tướng quân đại nhân. Hoàng Nhị đản phụ thân tên là Hoàng Vô Cực, là viễn cổ thần hoàng tộc tam đại trưởng lão một trong, địa vị gần kém hơn viễn cổ thần hoàng vương. Không chỉ có như thế, Hoàng Vô Cực hay vẫn là vạn yêu tinh vân đại tướng quân, thống lĩnh vạn yêu tinh vân hàng tỷ yêu thú đại quân. Nhìn thấy phụ thân sau khi, Hoàng Nhị đản đem tự mình vài chục năm nay trong tinh không gặp phải chuyện tình làm ngắn gọn hồi báo, hơn nữa đem Tần Lang dẫn kiến cho Hoàng Vô Cực. Gặp mặt thời điểm, Hoàng Ngọc Lâm thật sự khống chế không được miệng mình, hưng phấn nói cho Hoàng Vô Cực, nói Tần Lang có biện pháp sống lại Hoàng nhị đàn sống ở Ngô Đồng, để cho Hoàng Vô Cực cũng cao hứng lên. Không biết Tần Lang Tiểu Hưu có biện pháp gì có thể trợ giúp Tiểu Nhi sống lại sống ở Ngô Đồng. Hoàng Vô Cực mừng rỡ hỏi: Bẩm tướng quân đại nhân, có thể hay không trước hết để cho vãn bối xem một chút nhị đản huynh sống ở Ngô Đồng? Tần Lang cười nói: Không cần khách khí, ngươi đã là nhị đản huynh đệ, kia ngươi bảo ta vô cực thúc thúc là được. Ta cái này dẫn ngươi đi nhìn nhị đản sống ở Ngô Đồng. Hoàng Vô Cực cười nói, vung tay lên, mọi người cảnh tượng trước mắt lập tức phát sinh biến hóa. Ở một mảnh hỏa diễm trong thế giới, có một khỏa trời đại thụ, chặt cây che trời che ngày, vô cùng khổng lồ nhưng là trên cây ngay cả một tấm lá cây cũng không có chui lùi không có chút nào sinh cơ hoàng nhị đản vừa thấy được cây to này trong hai mắt lập tức nổi lên nước mắt chậm rãi đi đến cây trước người nhẹ nhàng nuốt ve làm khống lốc thân cây hoàng ngọc lâm nhất thời nước mắt rơi như mưa khóc lóc kể lại lên đây chính là nhị đản ca sống ở nô đồng năm đó nếu không phải ta chỉ vì cái trước mắt ở không có chuẩn bị hoàn toàn thời điểm lại bắt đầu độ nhất bàn sáu cước nhị đản ca cũng sẽ không vì ta làm ra hy sinh lớn như thế này đều trách ta ngọc lâm ngươi cũng không cần quá mức tự trách rồi số mệnh đã đi trước đây hết thể cũng đều là định số. Ta suy tính quá, cho dù không có ngươi, nhị đàn sống ở Ngô Đồng cũng sẽ bởi vì những khác người mà bị hủy diệt. Hoàng vô cực căn ủi mà Tấn Lang thì không nói một lời đi đến chết héo cây Ngô Đồng trước người, nhẹ tay nhẹ đặt ở trên thân cây, thần niệm thăm hỏi đi vào, thế nhưng lại để cho hắn phát hiện một vô cùng kỳ quái chuyện. gì? Tấn Lang kỳ quái ồ lên một tiếng, vì xác nhận của mình phát hiện, hắn thần niệm ở cây Ngô Đồng nội vừa cẩn thận dò xét nhiều lần, cuối cùng chiếm được khẳng định đáp án. Sau đó, Tấn Lang chậm rãi quay đầu lại, đối với Hoàng vô cực nói, cái kia. Vô Cực thúc thúc, các người xác định này cây đã chết yếu sao? Chương 801, nữ nhân không thể quá thông minh. Hoàng Vô Cực sửng sốt một chút, nghi ngờ nhìn Tần Lang, nói, ta cùng với trong tộc mấy vị trưởng giả cũng đều đã tra xét, này khoảng ngô đồng quả thật không có tính mạng dấu hiệu. Như vậy nga? Chẳng lẽ là ta nhìn lầm rồi? Tần Lang thấy Hoàng Vô Cực khẳng định như vậy, không khỏi đối với mình phát hiện có một tia hoài nghi. Thế nào? Hoàng dự tính nghi ngờ hỏi. Nga, không có gì, ta ở nơi này thân cây trong phát hiện một tia cánh mạng dấu hiệu, có thể là ta nhìn lầm rồi. Tần Lang cao mày nói: "A, hoàng vô cực xửng suốt, tay của hắn cũng nhấn đi lên, dán tại trên thân cây, Cha xét rõ ràng một phen sau khi, lắc đầu nói, ta không có phát hiện bất kỳ tánh mạng ba động." "Kia không đúng." Tần Lang túi đầu trầm tư chốc lát, rồi sau đó tâm thần vừa động, lấy thân niệm ở thân cây nội bộ ngưng tụ ra thân hình của mình. Thân cây trong một mảnh đen nhánh, Tần Lang ở trong đó căn bản nhìn không thấy tới bất kỳ thứ gì. Nếu như thời gian dài đợi ở nơi này, loại hắc ám cùng yên tĩnh trong hoàn cảnh, sẽ cho người sinh ra một cổ tuyệt vọng cảm xúc. kia một tơ tánh mạng ba động là từ phía dưới truyền đến. Tần Lang điều chỉnh thân hình, hướng chỗ sâu bay đi. Thực ra, hắn căn bản là không cách nào phân biệt ra cái gì phương hướng, hắn cho là mình là ở đi xuống, nhưng là có khả năng căn bản không phải ở đi xuống. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Tần Lang cái kia cổ cảm giác nhận biết, rất nhanh, Tần Lang trong tầm mắt liền xuất hiện một rất nhỏ điểm sáng, nếu là không mở to hai mắt nhìn nhìn, căn bản cái gì cũng đều nhìn không thấy tới. Đã tìm được. Tần Lang trong lòng vui mừng, hướng kia điểm sáng bay đi. Tới sau khi, Tần Lang rốt cục thì hoàn toàn khẳng định phán đoán của mình. Viên này sống ở ngô đồng cũng không có hoàn toàn chết hiệu. Nó tất cả sức sống cũng đều toàn bộ ngưng tụ rồi, bị phong tỏa ở chỗ này. Mà hư không chi loại sở dĩ có thể sống lại này tây, là bởi vì hư không chi loại nảy mầm sau khi có thể xuyên thấu hư không, đem bị phong tỏa sức sống truyền lại đi ra ngoài. Thần Lang trong đầu có một cách đại khái đường viện. Khó trách Hoàng Ngọc Lâm bọn họ muốn phải liều mạng tìm kiếm hư không chi loại. Quả thật, nếu là không có hư không chi loại lời nói, điểm này điểm sức sống căn bản không cách nào như tinh hỏa loại lửa cháy lan ra đồng cỏ. Thần Lang nở nụ cười. Bất quá, Thần Lang cũng không tính đem hư không chi đủ loại thực ở Hoàng nhị đạn sống ở ngô đồng trong bởi vì nếu như không có động tiên trong nồng nặc sinh cơ, một viên hư không chi loại tối thiểu muốn mấy vạn năm mới sẽ từ từ nảy mầm, chờ về về, đợi đến kia lớn lên thành hình, ít nhất cũng đều là trên trăm vạn đã qua. Nếu là Hoàng Nhị Đản có thể đợi cho đến lúc này nói, Hoàng Ngọc Lâm cũng sẽ không vì một viên hư không chi loại cùng người lấy chồng đánh đến kia phần trên. Tần Lang có ý nghĩ của mình, hắn âm thầm thì thầm, sống lại này khóa sống ở Ngô Đồng lớn nhất mấu chốt chính là muốn đem bị phong tỏa này một kia sức sống phát triển đến cả cây bên trong, này thực ra cũng không phải là cái gì quá chuyện khó khăn á làm sao thần hoàng tộc những thứ kia các cường giả cũng đều không ngờ rằng đâu đúng rồi hoàng vô cực căn bản cũng chưa có phát hiện này một tia sức sống cho nên bọn họ cũng đều cho là này cây đã chết khéo rồi nhưng là hư không chi loại có thể khiến cho sống lại cái biện pháp này là ai nghĩ ra được đâu nghĩ ra cái biện pháp này người hẳn là phát hiện này một tia sức sống tần lang đấy lòng nghi ngờ càng ngày càng nhiều bất quá lúc này hắn suy nghĩ nhiều quá cũng không có dụng bởi vì những chuyện này cũng không phải là dựa vào nghĩ là có thể suy nghĩ cẩn thận tần lang bây giờ có thể làm chính là đem này một tia sức sống truyền lại đi ra ngoài. Tần Lang thể nội động thiên trong, hư không chi cây đã hoàn toàn lớn lên thành hình, thậm chí ngay cả hư không chi loại cũng đều kết đi ra ngoài. Mà giờ khắc này, Tần Lang đem hư không chi cây chặt cây từ động thiên bên trong kéo dài đưa ra ngoài, trong hư không xuất hiện từng cây vô hình vụn vặt. Những thứ này vô hình vụn vặt đem này một tia yếu ớt sức sống bao vây lại, rồi sau đó vụn vặt không ngừng ánh mắt hướng cả khỏa cây nô đồng thần cảnh lan tràn đi ra ngoài. Hư không chi cây vô hình vụn vật trải rộng cả khoảng cây nô đồng, mà kia một tí tia yếu sức sống bị dẫn theo đi ra ngoài dừng lưu tại đại thụ chủ kiền chính giữa, Soát. tần lang đem hư không chi cây vụn vật thu hồi đến động thiên trong, rồi sau đó đem đại lượng sinh cơ từ động thiên quán chú đến cây nô đồng trong, kia một tí ti yếu sức sống phanh một chút tiểu vỡ vụn ra, biến thành từng đạo màu trắng sữa dây nhỏ xâm nhập đến thân cây trong. hô, tần lang thở dài một cái, mặc dù đây hết thề cũng không có hao phí hắn nhiều lớn công phu thời gian, nhưng là hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng được đi ra ngoài, đây đối với hoàng nhị đản mà nói ý vị như thế nào, đối với một viễn cổ thần hoàng cường giả mà nói của mình sống ở Ngô Đồng tính trọng yếu căn bản không cách nào lấy ngôn ngữ mà hình dung được. Phượng Hoàng Nhiếp Bản chọn một mà tê, nếu là không có sống ở Ngô Đồng, kia Nhiếp Bản tựu nhất định chỉ có một kết cục, đó chính là thất bại. Hoàng Nhị Đản nói qua, tu vi của hắn so sánh với Phượng Tinh Giao phải kém hơn một chút, nhưng là nó cũng không nói gì, có lẽ là trước kia Phượng Tinh Giao là ở hắn bảo vệ trong lớn lên. Tiệu là bởi vì mình sống ở Ngô Đồng bị hủy, đưa đến Hoàng Nhị Đản tu vi đã mấy vạn năm không có được đột phá, ngay cả Phượng Tinh Giao cũng trầm trầm đuổi theo, thậm chí siêu việt hắn. Mặc dù Hoàng Nhị Đản ngoài miệng không nói. Nhưng là trong lòng hắn vừa vừa cấp vô cùng. Bởi vì hắn biết, ở Thần Hoàng trong tộc có rất nhiều phượng tinh giao người theo đuổi, hiện tại trong ngắn hạn còn sẽ không quá lớn biến số, nhưng là thời gian lâu dài rồi, người ta một đám đột phá, tự mình còn dừng lại ở cấp 6 bán tiên cảnh giới, đến lúc đó làm sao cùng người lấy chồng cạnh tranh. Cho nên, hoàng nhị đạn sống ở ngô đồng bị hủy, thực ra rất nhiều người cũng đều là ôm xem náo nhiệt, thậm chí là hạ hê khi người gặp rắc rối thái độ. Làm tần lang đem tâm thần từ cây ngô đồng trong rút ra, ánh mắt của mọi người cũng đều tụ tập ở trên người của hắn. Tần lang tiểu Hữu này cây còn có thể cứu chữa sao? Hoàng vô cực lo lắng hỏi. Ha ha, vô cực thúc thúc, cái này sao? Ngươi hay là hỏi hỏi nhị đàn huynh kia? Thần lang hỏi một đằng, trả lời một nẻo, cười nói. Hoàng vô cực vừa nhìn về Hoàng nhị đàn, phát hiện người sau thân thể đã run rẩy lên. Hoàng nhị đàn run run rẩy rẩy đi đến cây Ngô đồng trước, đưa tay vướt ve thô ráp thân cây, nước mắt rơi như mưa, lẩm bẩm tự nói nói, loại cảm giác này, loại này đã lâu cảm giác, ba và năm, ta cuối cùng lại một lần nữa cảm nhận được Ngô đồng đối với ta yêu. thân đại nhân, hải nhi sống ở Ngô đồng, sống lại. Hoàng nhị Đạn khóc đối với Hoàng Vô Cực nói, "Sống lại, cuối cùng sống lại." Hoàng Vô Cực cũng kích động đắc thiếu chút nữa kêu lên, hắn mặc dù quý vì vạn yêu tinh vân đại tướng quân, nhưng là Hoàng nhị Đạn dù sao cũng là hắn yêu mến con trai. Mặc dù hắn bình thời ăn nói nghiêm túc thật trọng, nhưng là hắn đối với Hoàng nhị Đạn quan ái, nhưng lại là đại yêu vô cương. "Tần Lang, cảm ơn ngươi." Hoàng Vô Cực cảm động nói. Vô Cực thúc thúc nói quá lời, nhị đản là huynh đệ của ta, có thể đến giúp ta tự nhiên sẽ tận hết sức lực." Tần Lang cười nói, "Lang ca, thật sự rất cảm tạ rồi. Nếu là không có ngươi nói Ta vĩnh viễn cũng sẽ sống ở tự trách trong." Hoàng Ngọc Lâm lao đến, hướng Tần Lang thật sâu bái một cái. Lam Tâm Nhi nhìn chằm chằm hai mắt, kinh ngạc nhìn Tần Lang, trong mắt hàm chứa bất khả tư nghị thần thái. Hoàng nhị đạn sống ở ngô đồng bị hủy, ngay cả vô cực đại tướng quân đều không có cách nào đem sống lại. Thậm chí viễn cổ thần hoàng tộc các trưởng giả cũng đều bó tay không biện pháp, hắn là thế nào làm được? Hắn chỉ là đụng kia cây ngô đồng một lát đá, làm sao lại sống lại đâu? Người này, rốt cuộc giấu có dạng gì bí mật?" Lam Tâm Nhi nghi ngờ hỏi, trong lúc bất tri bất giác, hắn đối với Tần Lang sinh ra nồng đậm hứng thú nàng muốn đem tần lang bí mật đảo móc đi ra ngoài, mà lam tâm nhi cũng không biết đây là một tín hiệu nguy hiểm, nàng đang từng bước rơi vào tần lang cho tỉ mỉ đảo móc một đại trong hầm. hoàng nhị đản vô cùng kích động, thế nhưng lại không cách nào tự mình ôm khổng lồ thân cây khóc cổ lên. đi, chúng ta cho nhị đản một chút thời gian. tần lang nói với mọi người nói. sau đó, hoàng vô cực liền đem mọi người mang cách bên này không gian. ở hoàng vô cực trong phụ đệ, hoàng vô cực vì tần lang chuẩn bị thịnh soạn dạ tiệc, không chỉ là hoan nên tần lang nói tới, càng thêm là vì đáp tạ tần lang vì hoàng nhị đản làm những chuyện như vậy nhất là ở Lam Tâm Nhi biểu lộ thân phận sau khi viễn Cổ Thần Hoàng tộc càng là lấy cao nhất lễ nghi tiếp đái Tần Lang vị này Thiên Lam Tinh Vân phỏ mã ra trên tiệc tối tự nhiên không thể bất rượu ngon Tần Lang một khi cao hứng trực tiếp cầm mấy trăm đàn rượu ngon đi ra ngoài không chỉ có là Hoàng nhị đàn đỏ mắt thậm chí ngay cả Hoàng vô cực cũng đều đỏ trong mắt uống đến cuối cùng hai cha con thế nhưng lại vì cuối cùng một vò rượu ngon nằm trên mặt đất liu đánh nhau thật là cha nào con nấy á Tần Lang nhìn trên mặt đất đánh lẫn nhau hai người im lặng mất tiếng lắc đầu mà cơ vô lực thì không có tham gia giả tiệc. Dung chính hắn lời nói mà nói, nghiên cứu của hắn đã đến thời khắc quan trọng nhất, chịu không được một chút điểm qua loa. Cho nên, ở cơ vô lực tình cầu, hoàng vô cực cho hắn an bài một chỗ an tĩnh địa phương, để cho hắn có thể an tâm nghiên cứu của mình cơ giới. Lam Tâm Nhi chưa cùng một đám đại lao gia mà cùng nhau điên cuồng, chính nàng lấy một ít rượu chút thức ăn, ngồi ở một chỗ an tĩnh trong sân nhỏ, uống rượu ngon, phần thưởng đầy trời đầy sao, cảm giác cũng rất là thích thú. Bất quá tổng hội có chút không lấy lòng không được kết quả tốt ra hỏa muốn tới đánh vợ như vậy thích thú, hơn nữa còn là một uống say hển nam. Tần Lang ngửi rượu đầy người. Lung la lung lay xông vào làm Tâm Nhi biệt viện, đỏ bừng cả khuôn mặt, trên môi còn sót lại bóng loáng bóng loáng dầu trơn. "Ơ, lão bà đại nhân, làm sao một người ở chỗ này uống rượu đâu?" Tần Lang cười sáng ngời, lắc, đến làm Tâm Nhi bên cạnh, ngồi ở trên ghế, bưng lên rượu trên bàn chén tựu làm khô đi xuống. Làm Tâm Nhi ngây ngẩn cả người, nàng thậm chí cũng đều chưa kịp ngăn cản Tần Lang, bởi vì chén rượu kia là nàng đã dùng qua, Tần Lang lại như vậy vừa quát, há không phải là bằng với gián tiếp hôn môi rồi. Bất quá nghĩ lại, dù sao chính mình lại vừa không có dùng Tần Lang đã dùng qua chén rượu, đổ cũng không có cái gì tổn thất quá lớn. Ngươi chạy nơi này tới làm gì rồi?" Lam Tâm Nhi giọng điệu bất thiện hỏi. "Ta tới làm gì rồi? Đúng nha, ta tới làm gì rồi? Ta tới thấy lão bà của ta á, ngươi nói ta tới làm gì?" Tần Lang niết miệng cười một tiếng, lão đảo vươn tay ra tiểu sở hướng Lam Tâm Nhi tiểu thủ. "Làm gì? Muốn mượn rượu kinh chiếm tiện nghi của ta hả?" "Ngươi mơ tưởng." Lam Tâm Nhi tay nhanh chóng rút trở về, thoáng cái từ trên ghế nhảy lên, xa xa nhìn Tần Lang. Nhìn lời này của ngươi nói, lão công lão bà trong lúc nào có chiếm tiện nghi vừa nói như thế đâu? Đến tới Để cho lão công sở sở bàn tay nhỏ nhắn. tần Lang hèn mọn nợ nụ cười. "Được rồi, đừng làm rộn, đừng cho là ta không biết, ngươi căn bản không có uống rượu say, nói mau, rốt cuộc có chuyện gì?" Lam Tâm Nhi nhướng mày, rất không cao hứng hỏi. Thấy Lam Tâm Nhi không nhịn được, tần Lang cũng vội vàng thu hồi không đừng đắn, vẻ mặt im lặng mất tiếng nói thầm lên, "Này cũng đều bị nhìn xuyên rồi, thật nham chán, nữ nhân á, quá thông minh không tốt, không tốt." Chương 802, Vạn yêu Vương. "Nói mau đi, rốt cuộc có chuyện gì mà?" Nói xong đi nhanh lên, ta cần nghỉ ngơi rồi. Lam Tâm Nhi cùng Tần Lang giữ vững một khoảng cách, thẳng nhiên nói, không nóng nảy, tối nay ta muốn cùng ngươi kể gối trường đàm, đến tới, tới đây uống hai chén. Tần Lang cười nói, người nào muốn cùng ngươi kể gối trường đàm rồi? Lam Tâm Nhi trên mặt tiệm quá một tia không dễ dàng phát giác đỏ hửng, đôi mi thanh tú cao lại, quả đấm nhỏ nắm quá chặt chẽ, hận không được cho Tần Lang một quyền bộ dạng. Ai nha, mở nói rõ nha, ta tìm ngươi là có tránh sự. Tần Lang thu hồi hèn mọn nụ cười, nghiêm trang nói, ân, nói đi. Lam Tâm Nhi nói, người tới đây ngồi xuống, cách xa như vậy, làm sao nói? Tần Lang cười đối với Lam Tâm Nhi ngoắc ngoắt tay. Lam Tâm Nhi nhướng mày, thế nhưng lại chiếu vào Tần Lang lời nói đi tới, ngồi xuống. "Hắc hắc, lão bà, ngươi nói ta cũng đều thành thân thời gian dài như vậy rồi, cũng không có gì kia gì kia, chuyện này có chút nói không được á." Tần Lang hướng về phía Lam Tâm Nhi run lên lông mày. Lam Tâm Nhi sắc mặt lập tức trở nên hừng hồng, đang chuẩn bị mắng Tần Lang khôn kiếp thời điểm, lại đột nhiên nghe được Tần Lang đối với mình truyền âm, "Tâm Nhi, chúng ta bị người giám thị." "Hả?" Phản ứng khác quá lớn, cẩn thận lộ lộ sơ hở, làm bộ không biết. Tần Lang chặt nói tiếp Ân. Lam Tâm Nhi đáp một tiếng, tiếp tục vẫn duy trì tự mình lúc ban đầu vẻ mặt. Đối với Tần Lang mang lên, ngươi chồng ngươi xem bộ dáng này cũng muốn theo ta gì kia gì kia, nghĩ khá lắm. Ai nha? Nam nhân vừa không rửa vào mặt tăng cơm. Tần Lang bất mãn hô lên, vẽ mặt thủy khuất. Trên mặt ngoài, hai người bởi vì gì kia gì kia chuyện tranh luận lên, nhưng là bí mật, nhưng lại ở Tần Lang đặc thù thần niệm dưới tiến hành trao đổi. Tần Lang, người nào đang giám thị chúng ta? Lam Tâm Nhi hỏi. Không rõ ràng, người nọ tu vi vô cùng cao, nếu không phải ta cảm giác nhạy cảm lời nói căn bản không phát hiện được. Tần Lang ngưng trọng nói, bọn họ tại sao muốn giám thị chúng ta đây? Ngươi nhưng là Hoàng Nhị Đản ân nhân á. Lam Tâm Nhi không giải thích được hỏi, không biết từ ta sống lại Hoàng Nhị Đản sống ở Ngô Đồng sau khi, ta liền sinh ra một loại cảm giác bị người giám thị, cho nên ta cố ý uống đến linh đinh say mềm, hy vọng có thể để cho giám thị người của chúng ta buông lòng cảnh giác. Tần Lang nói, chẳng lẽ là Nhị đàn phụ thân? Lam Tâm Nhi hỏi, Ứng với. ảm, hẳn không phải là. ở ta sống lại Nhị sống ở Ngô Đồng, Hoàng Vu cực nước mắt là thật tình lộ ra. Hắn hẳn là cũng không biết có người ở giám thị chúng ta. Thậm chí, ngay cả Hoàng vô cực khả năng cũng đều bị vây bị giám thị trong. Thần Lang thanh âm càng ngày càng ngưng trọng. Cái gì? Hoàng vô cực đây chính là Hóa Tiên cơ giả, ngay cả hắn cũng không có nhận ra lời nói, cái kia giám thị người của chúng ta đắc mạnh cỡ bao nhiêu? Lam Tâm Nhi khiếp sợ nói. Rất cường đại, có khả năng không có ở ông nội người dưới. Thần Lang nói. Chẳng lẽ là? Lam Tâm Nhi nghĩ tới một khả năng. Người đoán đắc không sai, khả năng chính là Vạn Yêu Vương. Tần Lang điểm gật đầu nói. Hắn là Vạn Yêu Tinh Vân Vương giả giám thị con dân của mình có thể lý giải, nhưng là hắn tại sao muốn giám thị chúng ta đây? Lam Tâm Nhi không giải thích được, ta đây cũng không rõ ràng rồi. Thực ra, ở ta phải biết vạn yêu tinh vân không gian bị hạn chế, không cách nào khoảng cách xa chuyển tống thời điểm ta liền ở buồn mực, làm như vậy lời nói, chẳng khác gì là do người đem vạn yêu tinh vân cùng những tinh vực khác ngăn cách lên. Người bình thường nếu không phải có phải tới lý do, nói vậy cũng đều sẽ không dễ dàng tiến vào vạn yêu tinh vân. Vạn yêu vương làm như vậy, thoạt nhìn là ở xác lập quyền uy của mình, nhưng là bí mật khả năng có càng sâu tầng nguyên nhân. Tần Lang lạnh lùng nói: Nguyên nhân gì? Lam Tâm Nhi bị Tần Lang lợi nói hoàn toàn dẫn theo đi vào. Nàng lúc ban đầu căn bản tiểu không có nghĩ tới những thứ này, không nghĩ tới Tần Lang tâm tư thật không ngờ như thế kín đáo. Ta không biết. Tần Lang lắc đầu, nhưng là hắn hiện tại đã tạo thành phản xạ có điều kiện, vô luận ở địa phương nào, chỉ cần vừa phát hiện dị thường chuyện tình, thần kinh của hắn tựu sẽ tự động cùng một tộc quần liên hệ tới. Chẳng lẽ lại là tà ác dị tộc? Tần Lang âm thầm nói thầm lên, cái này tà ác trùng tộc, thời khắc nào cũng không nhớ tới muốn xâm lấn này một mảnh thiên địa, xúc rồi đến khắp nơi đều là nhưng là Tần Lang cũng không có đem suy đoán của mình nói cho Lam Tâm Nhi, hắn cũng không muốn đem Lam Tâm Nhi cũng dính liễu đi vào. kia chúng ta bây giờ muốn làm sao làm? Lam Tâm Nhi hỏi. cái gì cũng không làm, lấy bất biến ứng và biến, ta đảo muốn nhìn, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Tần Lang thản nhiên nói. ngâm ở trao đổi, bên ngoài hai người lại bởi vì gì kia gì kia tranh giành không thể tách rời ra, cuối cùng Tần Lang vẫn không thể nào thuyết phục Lam Tâm Nhi, vẻ mặt thủy khuất rời đi Lam Tâm Nhi gian phòng. sau đó Tần Lang vừa đã tìm được cơ vô lực, đã ý dặn dò người sau, nếu như nghiên cứu có cái gì thành quả lời nói chứ không cần vội vã tuyên dương đi ra ngoài, tự mình trước trôn ở trong lòng đầu, chờ vê rời đi thần hoàng tộc sau khi lại nói, cuối cùng, tần lang lại về đến trên tuyệt tối, đã tìm được hoàng nhị đản, tiếp tục làm bộ như không có chuyện gì xảy ra uống lên rượu ngon. ở vạn yêu tinh vân tinh không chỗ sâu, tùy vô số tinh thần tổ thành khổng lồ hỏa hoàng ánh mắt vị trí, có một viên lóe độ lửa ánh sáng tinh cầu. gần nhìn, tinh cầu tùy trong ra ngoài tất cả đều là hung mãnh hỏa diễm, phản phất đây không phải là một cái tinh cầu, mà là đứng vững vàng trong tinh không một viên hỏa cầu khổng lồ. nơi này chính là cả vạn yêu tinh vân vương tinh, yêu vương tinh. Vạn yêu vương tinh trên vô tận hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, ở hỏa diễm ở trung tâm có một chỉ khổng lồ hỏa hoàng ở quanh quẩn. Nay chỉ hỏa hoàng chính là viễn cổ thần hoàng tộc vương giả thần hoàng vương, đồng thời cũng là vạn yêu tinh vân vương giả vạn yêu vương. Tần Lang suy đoán đắc không có sai, cái kia vẫn đang giám thị sự hiện hữu của hắn chính là vạn yêu vương. Bất quá vạn yêu vương muốn giám thị người nào căn bản không cần đặc ý đi đến chú ý người nào, nó sở dĩ ở vạn yêu tinh vân không gian tường kép trong cơ cấu vô số lưới hình dáng tổng, vì chính là có thể tùy thời tùy chỗ quản chế vạn yêu tinh vân trong mỗi một người. Vạn yêu vương. Đó là cùng Thiên Lam Vương cùng tồn tại cùng một cấp bậc, là Thái Hoàng Thiên trong đứng ở nhất cường giả một trong. Mà giờ khắc này, Yêu Vương Tinh trong ngọn lửa, không chỉ có có quanh quần vạn yêu vương, còn có một cả người bao vây túi ở màu xám cho trong xương khói bóng dáng. Vạn yêu vương, ngươi chuẩn bị đắc như thế nào rồi? Màu xám cho trong xương khói bóng dáng lạnh lùng hỏi, thanh âm khàn khàn giống như rát chi ma bàn, cối say. Theo kia ta Thánh, ngươi cần gì gấp gáp như vậy đâu? Hiện tại Thái Hoàng Thiên đại đế đối với ta tựa hồ nổi lên lòng nghi ngờ, gần chút ít năm đã chuyển triệu ta nhiều lần, mỗi một lần ta cũng đều lo lắng đề phòng sợ lộ ra chân tướng. Đang ở trước đó không lâu, đại đế thậm chí muốn ta giải trừ vạn yêu tinh vân không gian lưới hình dáng tầng, ta chỉ có thể lấy công trình lớn làm lý do khẽ kéo lại kéo. Vạn yêu vương thản nhiên nói, "Lại kéo? Lại kéo thêm nữa lời nói ngươi sẽ hư tả thần đại nhân đại sự." Theo kia Tả Thánh lạnh lùng nói. "Điều này cũng không có biện pháp, các ngươi dị tộc muốn cùng ta hợp tác, cũng không thể muốn ta ngay cả mình sinh nhà cánh mạng cũng không muốn toàn tâm cho các ngươi giao ra gia chứ. Ta không phải là các ngươi dị tộc bề tớ, chúng ta chỉ là lợi ích thể cộng đồng mà thôi. Ta muốn ở bảo toàn ta tự thân điều kiện tiên quyết." vì lợi ích của ta cho các ngươi làm việc. Vượt ra khỏi cái này nguyên tắc, ta liền đắc cẩn thận cân nhắc cân nhắc." Vạn yêu Vương lạnh lùng hừ nói. "Ha ha, Vạn yêu Vương nói rất đúng." Theo kia Tà Thánh cười cười, giọng điệu phát sinh biến chuyển, tiện đà nói, "Kia Vạn yêu Vương ngươi cảm thấy lúc nào tương đối thích hợp? Cái này sao? Tự nhiên muốn trở về về thời cơ chín ngồi lại nói." Vạn yêu Vương thản nhiên nói, "Tốt lắm, Vạn yêu Vương, chúng ta nhiều nhất còn có thể chờ về về một tháng. Nếu như cho đến lúc này, người còn ôn nhu bất quyết lời nói, chúng ta chỉ có thể lựa chọn cùng những người khác hợp tác. Ngươi phải biết Ham chúng ta tà thần quả người cũng không dừng lại ngươi một. Theo kia Tà Thánh lạnh lùng nói, vừa nghe đến tà thần quả, Vạn Yêu Vương lập tức có không đồng dạng phản ứng. "Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho các ngươi dị tộc thất vọng. Tà thần quả, chỉ có thể cho ta." Vạn Yêu Vương lạnh giọng quát lên. "Vậy thì xem ngươi có thể hay không cho chúng ta dị tộc mang đến đầy đủ chỗ tốt rồi, chính ngươi cũng nói, chúng ta là lợi ích thể cộng đồng. Ngươi ham tà thần quả, mà chúng ta, ham thì còn lại là này một mảnh thiên địa." Theo kia tả Thánh cười lạnh nói, "Ngươi rời đi trước đi, chờ tin tức của ta." Vạn yêu vương hạ lệnh chủ khách. Theo kia tà thánh không nói một lời, trên người hôi sắc quang mang trận lóe, rời đi yêu vương tinh. Vạn yêu vương ngọn lửa trên người chợt thu rụt trở về, biến thành một vóc người cao lớn uy vũ nam tử. Nhìn theo kia tà thánh biến mất địa phương, vạn yêu vương nâng vung tay lên, một đạo hung mãnh hỏa diễm hùng hùng tiêu đốt, đem theo kia tà thánh còn sót lại một tia hơi thở đốt thành hư vô. Ừ, đi cũng đều đi, không cần lưu lại thứ gì rồi. Vạn yêu vương lạnh lùng nói, những thứ này tà ác dị tộc, trăm triệu năm trước thất bại một lần, hiện giờ thế nhưng lại vừa vọng tưởng cướp lấy cái này phương thiên địa. Nếu là không có trong thiên giới những thứ kia đại tiên lời nói, chúng ta căn bản không thể nào chống cự được rồi. Cho nên, ta chẳng bằng cùng dị tộc hợp tác. Tu vi của ta bây giờ, ước chừng đồng đẳng với trong thiên giới cảnh giới địa tiên, nếu như có thể nhận được một quả tà thần quả, tu vi của ta nhất định có thể càng tiến một bước, đột phá đến thiên tiên cũng không nói chơi. Vạn yêu vương âm thầm suy nghĩ lên. Nhưng ta cũng không thể khinh thường, tuy nói thiên điệu bức tường cản trở phong bế, chúng ta thượng giới chi người không cách nào phi thăng đến thiên giới, mọi người đều ở truyền lưu Nói thiên giới đã hủy diệt không còn tồn tại, nhưng là người nào cũng không có chứng cứ xác thực. Vạn nhất ngày nào đó thiên giới đột nhiên xuất hiện lời nói, dị tộc khẳng định không có quả ngon để ăn. Cho nên, ta cùng dị tộc hợp tác chỉ có thể ở trong bóng tối lén lén tiến hành, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Cũng là cái kia Thái Hoàng đại đế, hắn tu vi thật sự là sâu không lường được, vô cùng có khả năng đạt đến thiên tiên thậm chí kim tiên cảnh giới. Ta nhưng đắc chú ý cẩn thận mới được, ở nhận được tà thần quả lúc trước, nhất định không thể cùng hắn khởi bất kỳ xung đột. Hiện tại sẽ chờ thủy tinh cung những thứ kia dư tin tức chỉ cần kế hoạch của bọn họ hoàn thành, ta không những có thể nhận được tà thần quả, có lẽ ta còn có thể thay thế được Thái Hoàng Đại Đế vị trí thống lĩnh Thái Hoàng Thiên. Vạn yêu vương trong lòng đánh bản tính. Chương 803 âm lưu thủy tinh cung là từng Thái Hoàng Thiên thập đại tông môn, nhưng là do ở đánh cắp một cái khắc xích sâu ngày buồn nguyên lực, đắc tội xích sâu Thiên Đại Đế, cuối cùng tông môn bị hủy diệt. Nhưng là do ở Thái Hoàng Thiên Đại Đế nhân tử thủy tinh cung tông môn bị trục xuất đến Thiên Tâm Chi trong quan, mặc dù bị phong tỏa mấy mươi và năm, nhưng là cũng bởi vì như thế tông môn hạt giống đắc ý bảo tồn xuống. Thủy tinh cung đệ tử nước Đông Sông chiếm được cung chủ truyền thừa, đi theo tần lang trốn ra Thiên Tâm Chi Hoàng, che giấu thân phận, âm thầm vì phục hưng Thủy tinh cung mà làm chuẩn bị. Nước Đông Sông vốn chính là Thủy tinh cung thiên tài, chỉ bất quá bởi vì đang ở Thiên Tâm Chi Hoàng, tu vi bị áp chế, không cách nào đột phá Thiên Tâm cảnh giới. Rời đi Thủy tinh cung sau khi, thực lực nhanh chóng lớn mạnh vượt bậc. Mà giờ khắc này, nước Đông Sông ẩn thân ở tinh không chỗ sâu một viên bị hắc cám bao phủ tinh cầu trong, cả người đều bị một cổ tà dị năng lượng sở vây quanh. Tà dị năng lượng, nước Đông Sông an tĩnh ngồi sẽ bằng. Vốn là thủy tinh lực là phi thường trong suốt, nhìn qua rất sáng lạn rực rỡ một loại lực lượng. Nhưng là hiện tại nước đông lòng sông trên năng lượng lại hiện ra một loại tà dị màu xám cho. Cung chủ đại nhân, theo kia tà thánh muốn gặp người. Một lão đầu dâu bạc đi tới, thấp giọng đối với nước đông sông nói: Nếu là tần lang ở nơi này, nhất định có thể nhận ra cái này lão đầu dâu bạc mà chính là lúc ấy cùng nhau từ thiên tâm chi trong quan trốn ra được thủy tinh cung nam điện điện chủ nước nhà tiên. Nước đông sông trầm rãi mở mắt, trong đôi mắt thế nhưng lại cũng là tà dị màu xám cho. Theo kia tà thánh, lúc này hắn tới làm cái gì? chẳng lẽ chuyện đã sắp xếp được rồi sao? nước đông sông trầm rãi đứng lên, nhàn nhạt lẩm bẩm lẩm bẩm nước đông sông nhẹ tay nhẹ vung lên, bao quanh hắn tà dị năng lượng ẩm ẩm tiêu tán, lộ ra thân hình của hắn nhìn thẳng đi ra ngoài, một người háo bảo cho nam tử đã đứng ở trước mặt của hắn theo kia tà thánh, không biết ngài có gì chỉ thị nước đông sông hướng theo kia tà thánh gật đầu nhẹ giọng hỏi đông sông công chúa, ngươi chuẩn bị đắc ra sao? theo kia tà thánh hỏi nhanh ta đã an bài thủ hạ tiềm phục tại thái hoàng cung đỉnh trung quanh chỉ chờ đến thời cơ thích hợp chỉ cần ta ra lệnh một tiếng bọn họ là có thể lập tức tổ thành sắc bén tuyệt sát đại trận. nước đông sông thản như nói, ân, như vậy tốt nhất, chúng ta dị tộc bên kia cũng điều đại lượng cao thủ đến thái hoàng thiên tới, lần này có thể hay không chặn giết thái hoàng thiên đại đế, tiêu xem ngươi cùng vạn yêu vương rồi. theo kia tả thánh thản như nói, theo kia tả thánh xin yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng. kia thái hoàng thiên đại đế là chúng ta thủy tinh cung đại cử nhân, không tiêu diệt hắn, chúng ta thủy tinh cung vĩnh viễn đều không có cách nào nhận được phục hưng. nước đông sông giọng điệu rét lạnh nói, ha ha, đông sông cung chủ không cần lo lắng chỉ cần giết Thái Hoàng Thiên đại đế, chúng ta dị tộc là có thể nhất cử công chiếm cả Thái Hoàng Thiên, đến lúc đó các ngươi thủy tình cung nghĩ làm sao phát triển, tiểu làm sao phát triển, có chúng ta dị tộc chỗ dựa, các ngươi không những có thể tái hiện ngày đó vinh quang, thậm chí các ngươi tóm trâu những khác cựu đại tông môn, trở thành Thái Hoàng Thiên đệ nhất cũng không phải là không thể được." Theo kia Tả Thánh cười nói. "Chỉ hy vọng như thế đi." Nước Đông sông thản nhiên nói, ánh mắt đột nhiên trở nên bén nhọn lên, trong đầu dần hiện ra một thân ảnh, khiến cho nước Đông sông nghiến răng nghiến lợi lên. "Tổ Xông, ngươi chờ đó cho ta" Ngươi tốt nhất bảo đảm nam tinh không có bị đến bất kỳ thương tổn. Nếu không mà nói, ta nhất định phải đem ngươi bầm thầy vạn đoạn. Đông sông cung chủ, 3 tháng sau này chính là Thái hoàng thiên đại đế 50 triệu tuổi ngày sinh. Đến lúc đó, không chỉ là Thái hoàng thiên khắp nơi cường hào sẽ như rất tới, những khác thiên giới cường giả cũng sẽ kể hết tất cả đi đến. Khi đó là Thái hoàng cung đình phòng ngự nhất thư dạng thời điểm, cũng là chúng ta cơ hội tốt nhất thời điểm. Đến lúc đó, tự xem ngươi cùng vạn yêu vương rồi. Theo kia ta thánh lại một lần nữa nhắc nhở. Theo kia tà thánh, chúng ta thủy tinh cung bên này người không cần lo lắng chúng ta tuyệt đối sẽ không rất xích. cũng là cái kia vạn yêu vương, nó âm hiểm xảo trá, ngươi muốn nhiều để phòng để phòng hắn mới phải. nước đông sông nói, hừ, ta biết kia vạn yêu vương có chút ít ai tâm tư, nhưng là nếu là hắn dám phản bội chúng ta dị tộc lời nói, nhất định sẽ làm cho nó vạn kiếp bất phục. đông sông cung chủ, ngươi là người thông minh, mảnh thiên địa này sớm muộn là chúng ta dị tộc thiên hạ, chỉ cần ngươi chịu hảo hảo cùng chúng ta hợp tác, luôn luôn có ngươi thăng chức nhanh đủ một ngày. theo kia tả thánh cười nói, đó là dĩ nhiên. nước đông sông gật đầu, hảo, đông sông cung chủ ngươi rất tu luyện ta muốn đi cùng những khát đồng minh thông thông khí. theo kia tả thánh nói. ân, theo kia tả thánh đi thông thả. nước đông sông nói. sau đó, theo kia tả thánh rời đi, để lại như có điều suy nghĩ nước đông sông. nước nhạn thiên đi tới, thấp giọng hỏi, cung chủ đại nhân, thái hoàng thiên đại đế tu vi sâu không lường được, mấy mươi vạn năm trước ngay cả cung chủ đại nhân đều không phải là đối thủ của hắn. coi như là có cường đại dị tộc làm hậu thuẫn, nhưng ta còn là rất lo lắng á. lo lắng vừa như thế nào? hiện tại tên đã lấp vào cùng chúng ta đã không có đường lui rồi. nước đông sông ngưng giọng nói. Cung chủ đại nhân, những thứ này dị tộc rất là dảo hoạt, dỡ cối giết lửa, qua sông dỡ cầu chuyện tình nhìn mãi quên mắt. Nếu như chúng ta đem vận mệnh hoàn toàn giao tùy bọn họ tới nắm giữ lời nói, kết quả thực cùng tự sát không có gì khác biệt. Nước nhạn tiên thấp giọng nói, hư, những thứ kia tà ác điển dị tộc, ta chỉ là đem bọn họ làm ta đi tới đá kê chân mà thôi. Muốn nắm giữ vận mệnh của ta, bọn họ còn chưa đủ tư cách. Ta đã cùng vạn yêu vương thương lượng được rồi, chỉ cần diệt sát thái hoàng thiên đại đế, chúng ta tựu liên hiệp mỗi cái tinh vân vương, giả đem dị tộc đuổi ra thái hoàng thiên. Nước đông sông lạnh lùng nói. Cung chủ đại nhân quả nhiên anh minh. Nước nhạn tiên vui mừng nói. Hừ, ta không chỉ có muốn cho thủy tinh cung tái hiện ngày xưa vinh quang, ta còn muốn xưng bá thái hoàng tiên, cướp lấy thiên đạo số mệnh, tìm được chân chính thiên giới nhập khẩu, trở thành tiên nhân chân tránh. Nước đông sông lời thể son sắt nói. Cung chủ đại nhân nhất định có thể dẫn dắt chúng ta đi hướng huy hoàng. Nước nhạn tiên cung kính quát lên. Ngươi lui xuống trước đi, ta phải nắm chặt thời gian tiếp tục tu luyện. Lão cung chủ lưu lại năng lượng đã sắp bị ta hấp thu xong, chỉ cần lại củng cố hạ xuống, tu vi của ta là có thể đạt tới hóa tiên đỉnh phong. Đến lúc đó ta mới chính thức có được cùng Thái Hoàng Thiên Đại Đế gọi nhịp tiền vốn nước đông sông thản nhiên nói phải kia thuộc hạ tiểu cáo lui trước nước nhạn thiên chậm rãi thối lui nước đông sông rất nhanh liền đắm chìm ở trong khi tu luyện nước đông sông không biết phải là đang ở nước nhạn thiên sau khi rời đi người sau lặng lẽ rời đi tinh cầu ở hắc ám trong tinh không đem một đoàn bao vây túi ở hôi khí trong vật thể không rõ bắn đi ra rồi sau đó vừa làm bộ như không có chuyện gì xảy ra trở lại trên tinh cầu một chỗ khác bí ẩn trong không gian có từng ngọn to lớn cung điện bất quá những thứ này cung điện cũng không trắng lệ Mà là hôi khí cuốn quanh, tiết lộ ra một cổ nùng nùng tà dị. Nơi này chính là tà ác dị tộc ở Thái Hoàng Thiên Đại Bản Doanh. Vô số thần bí mà cường đại dị tộc cường giả danh dựn ở chỗ này. Không chỉ có có khắc tộc, càng thêm có vô số đem linh hồn ra bán cho dị tộc, cam nguyện làm dị tộc chó săn cường giả, số lượng của bọn họ thậm chí so sánh với tà ác dị tộc tự thân số lượng còn muốn khổng lồ. Ở lớn nhất một ngọn màu xám cho trong đại điện, tà khí thao thiên, mấy cả người bước lên màu xám cho tà khí thân ảnh đứng ở trong đó, đại điện một đầu có một tòa cự đại màu xám cho bảo tọa. Một cái đầu đỉnh song giác nam tử đang ngồi ngay ngắn ở vương tọa trên. Vương tọa hạ những thứ kia màu xám cho thân ảnh trong, một người trong đó chính là cùng Vạn Yêu Vương đi cùng nước Đông sông liên lạc theo kia Tả Thánh. Một đoàn màu xám cho đồ bay vào trong đại điện, bị theo kia Tả Thánh ôm đồm trong tay. Theo kia Tả Thánh nhìn một chút, trên mặt lập tức hiện ra khinh thường nụ cười. "Ta thân đại nhân, ngài nói không sai, cái kia Vạn Yêu Vương cùng nước Đông sông quả nhiên không phải thật tâm thần phục chúng ta. Bọn họ hai vị này còn đang tính toán ở diệt sát Thái Hoàng Thiên Đại Đế sau khi, lại liên hiệp thế lực khắp nơi để đối phó chúng ta đây." Theo kia Tả Thánh hướng về phía Vương Tọa trên Nam Tử nói: Hừ, những thứ này ngu xuẩn nhân loại á. Lão thì thích ở trước mặt chúng ta đùa bỡn tiểu thông minh, thật là buồn cười á. Vương Tọa trên Tả Thần lạnh lùng nở nụ cười. Chúng ta kế tiếp muốn làm sao làm đâu? Có muốn hay không trước giải quyết hai cái này phản đồ. đổi lại hai đối tượng hợp tác. Theo kia Tả Thánh nghe thấy được. Không cần, Ta Thần gật đầu, cười lạnh nói: Chúng ta tương kế tự kế, hết thể giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Bọn họ muốn tính toán chúng ta, lại không biết chúng ta vì vị diện này đã tính toán trăm triệu năm rồi xem ai khiến cho quá người nào. Tà thân lạnh lùng nói. Đúng vậy à, chúng ta đã coi là câu trăm triệu năm, nhưng là tà thần đại nhân, thiên giới nhập khẩu rốt cuộc tại nơi nào đâu. Không phải là thật hủy diệt chứ. Theo kia tà thánh hỏi. hừ, thiên giới là sẽ không hủy diệt. Nó nhất định là nút ở địa phương nào. Bất quá không cần lo lắng, ta ác đại ma vương suy tính quá, rất nhanh vị diện này sẽ phải phát sinh tự biến, thiên giới nhập khẩu rất có thể sẽ một lần nữa mở ra. Chúng ta làm tà ác vị diện tiền trạng quân, nhất định phải ở trước đó chiếm lĩnh thái hoàng thiên. Như vậy tà ác đại ma vương sẽ đem Thái Hoàng Thiên làm như cứ điểm, vì tiến công thiên giới chuẩn bị sẵn sàng. Nếu để cho những khắc thượng giới dị tộc đột trước, vậy chúng ta tiểu kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ rồi." Tà thân ngưng giọng nói, "Tà thân đại nhân yên tâm, chúng ta đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, cái này đầu công nhất định là của chúng ta." Theo kia tà thánh lòng tin tràn đầy nói, "Rất tốt, theo kia tà thánh, ngươi tiếp tục nói chừng vạn yêu vương cùng nước đông sông, lúc cần thiết trước tiên có thể cho bọn hắn một chút chỗ tốt." Tam kỳ tà thánh, ngươi đi thông báo ám huyết thần điện người bên kia, nói cho bọn hắn biết điện chủ ta đáp ứng điều kiện của bọn hắn rồi, để cho hắn làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Lâu kho Tà Thánh, ngươi đem tất cả quy thuận người của chúng ta triệu tập lại, để cho bọn họ gần đây làm việc địa thấp, phòng ngừa phức tạp. Ta thần liên tiếp hạ lệnh. Tuân lệnh. Trong đại điện Tà Ác dị tộc cường giả đồng thanh hô. Thái Hoàng Thiên Đại Đế, lần trước cùng ngươi chiến đấu là ở 30 triệu trước, lần đó chúng ta bất phân thắng phụ. Nhiều thế này nằm trôi qua, ta đảo muốn nhìn, ngươi rốt cuộc có lớn bao nhiêu tiến bộ. Ta thần trên mặt hiện ra Tà dị nụ cười. Chương 804, Đại Đế ngày sinh. Ta Ác âm Như đang ngủ rượu chuẩn bị Mà thân ở viễn cổ thần hoàng trong tộc tần lang đối với lần này không biết gì cả. bất quá có một chút hắn là đã đoán đúng. vạn yêu vương quả thật cùng ta ác dị tộc thông đồng lại với nhau. vạn yêu vương một khắc cũng không có đình chỉ đối với tần lang nhìn trộn, bởi vì hắn biết tần lang có thể làm cho hoàng nhị đạn sống ở nô đồng. này đã nói lên ở tần lang trên người nhất định là có hư không chi loại. cái tiểu tử này trên người thậm chí có hư không chi loại, hơn nữa còn bỏ được cho hoàng nhị đạn sử dụng. này đã nói lên trên người hắn khẳng định không chỉ một viên. vạn yêu vương âm thầm suy nghĩ nói, bất quá hoàng vô cực là một cực kỳ cứng nhắc người. Ta nếu là vào lúc này đối với cái tiểu tử này xuất thủ lời nói, Hoàng Vô Cực nhất định sẽ không thuận theo không dung tha, nói không chừng còn có thể theo ta đối nghịch. Hừ, ta liền chờ hắn rời đi sau này hãy nói, thần không biết quỷ không hay đoạt được hắn hư không chi loại. Vạn Yêu Vương lên tai chú ý. Bất quá Vạn Yêu Vương cũng không biết, nó nhìn trộm sớm đã bị Tần Lang sở nhận ra. Tần Lang thời khắc đề phòng, hắn phát hiện, là mình cùng Hoàng Vô Cực dựa vào là tương đối gần thời điểm, cái loại này nhìn trộm cảm giác sẽ phải giảm yếu một ít, mà khi tự mình rời xa Hoàng Vô Cực thời điểm, cái loại này nhìn trộm cảm lập tức tiểu trở nên rõ ràng chẳng lẽ nói cái kia nhìn trộn của ta người đối với hoàng vô cực có chỗ cố kỵ thần lang làm ra như vậy suy đoán nếu là như vậy nói kia ta muốn phải hảo hảo định bỡ một chút hoàng vô cực rồi tối thiểu ở viễn cổ thần hoàng tộc linh trong đất ta tuyệt đối không thể rời đi hoàng vô cực tầm mắt có lẽ cái này phạm vi đắc mở rộng đến cả vạn yêu tinh vân á thần lang âm thầm suy tư ánh mắt thỉnh thoảng hướng hoàng vô cực nghiêng mắt nhìn qua đi hoàng vô cực nhân vật bậc nào tự nhiên là phát hiện Tần lang dị thường bất động thanh sắc đi tới chuyển âm hỏi Tần lang chuyện gì xảy ra vô cực thúc thúc Ta cảm giác có người ở nhìn chúng ta." Tần Lang đem cảm giác của mình một năm một mười nói cho Hoàng Vô Cực. "Cái gì? Có người ở nhìn cho ngươi? Ta tại sao không có phát hiện?" Hoàng Vô Cực kinh hãi, thậm chí có người có thể ở mắt của hắn ra dưới nhìn trộm Tần Lang. "Ngươi nọ giấu giếm đắc vô cùng sâu, ta thậm chí hoài nghi, nhị đàn huynh kia sống ở ngô đồng trong cánh mạng ngồi lửa chính là bị hắn che giấu." Tần Lang phân tích nói. "Cái gì? Con ta cánh mạng ngồi lửa không ngờ lại là bị cố ý che giấu?" Hoàng Vô Cực nhất thời hòa lớn, nhưng là trên mặt nhưng không có toát ra chút nào dị thường. Tờ và gợ tờ. Không sai, vô cực thúc thúc, nói nhị đàn huynh sống ở Ngô Đồng chỉ có hư không chi loại có thể sống lại cái kia người, hẳn chính là hiện tại nhìn trộm ta cái kia người." Tần Lang lương giọng nói. "Hừ, ta liền biết, nó tuyệt đối không có an cái gì hảo tâm." Hoàng Vô Cực khỏe miệng đột nhiên dương lên một nụ cười, tiện đà đối với Tần Lang nói, "Ngươi yên tâm, chỉ cần có ta ở, nó tuyệt đối không dám đối với ngươi làm cái gì." Ở cả vạn yêu tinh vân, không người nào dám ở của ta mí mắt dưới làm loạn, coi như là nó cũng không ngoại lệ. Hoàng Vô Cực trên mặt tràn đầy cuồng ngạo, đó là có mạnh mẽ thực lực làm chống đỡ tự tin nhưng là ta không thể vĩnh viễn ở bên cạnh của ngươi á, ta phải đi xa cổ thần phượng tộc tìm bà xa ta á. Thần Lang vẻ mặt phiền muốn nói, Hả? lão bà của ngươi là viễn cổ thần phượng tộc, tên gọi là gì? Hoàng Vu cực nhất thời tới hứng thú, vẻ mặt tò mò hỏi, ách, gọi phượng vũ, nàng mới vừa trở về thần phượng tộc. Thần Lang nói, nga, mới vừa trở về thần phượng tộc, nàng kêu nhất định sẽ tiến vào phượng thần tế đàn, tiếp nhận phong thần truyền thừa. Ngươi bây giờ cho dù đi xa cổ thần phượng tộc cũng không thấy được nàng. Hoàng Vu cực suy tư nói, hả vậy làm sao bây giờ? Tần Lang không nghĩ tới, cho dù tự mình đạt tới thần phượng tộc, cũng không thấy được phượng vũ, kia tự mình làm đây hết thảy còn có ý nghĩa gì đâu? Ta làm sao biết làm sao? Hơn nữa theo ta được biết, thần phượng tộc cực độ tính bạch ngoại, nhất là châm đối với nhân loại. phạm là có trong tộc cô gái cùng nhân loại lấy nhau, cũng muốn đụng phải trừng phạt. Hơn nữa thay vì lấy nhau, nam tử cũng sẽ trở thành thần phượng tộc đuổi giết đối tượng. Hoang vũ cực vừa cho Tần Lang vào đầu một côn, nam cái rãnh, nào có đạo lý như vậy? Tần Lang nhướng mày một cái, muốn bực thanh âm khẽ quát một tiếng. ở trên thế giới này vốn là không có có đạo lý có thể nói, hoàng vô cực thản nhiên nói, hừ, quyền đầu lớn chính là đạo lý, trở về về ta có thể lấy sức một mình càn quét cả viễn cổ thần phượng tộc thời điểm, ta xem các nàng ai dám trừng phạt phượng vũ, ai dám tới truy sát ta. tần lang nắm tay nắm chặt, hung hăng nói, hoàng vô cực hơi sừng sờ, kinh ngạc nhìn tần lang, hắn không ngờ rằng, tần lang thế nhưng lại sẽ nói ra như vậy làm người ta hoảng sợ lời nói tới, lời này nếu là rơi vào viễn cổ thần phượng tộc trong lỗ thay, không hiểu được đám kiên cố đám lao già này sẽ phản ứng như thế nào, tiểu tân á. Lời này ngươi ở nơi này của ta nói một chút không có chuyện gì, đi ra ngoài hay, vẫn là dấu ở trong lòng đầu tương đối khá." Hoàng vô cực thấp giọng nói, "Đó là dĩ nhiên, ta mới sẽ không ngốc lóc lích ở trước mặt người ngoài kêu gào đấy." Tần Lang cười nói, "Lời này để cho Hoàng vô cực rất là vui vẻ, bởi vì Tần Lang nói như vậy cũng là ý nghĩa, hắn không có đem mình làm ngoại nhân." Hoàng vô cực nhìn Tần Lang, thật là càng xem càng thích, không chỉ là bởi vì người sau cứu mình con ruột mạng, càng nhiều tức là trưởng bối đối với vãn bối một loại thưởng thức cùng gửi lấy hậu vọng. "Tần Lang," dưới mắt tới nhìn, Ngươi duy nhất có thể làm chính là đợi chờ. Nếu như lão bà của ngươi Phượng Vũ thông qua Phượng thần truyền thừa, nàng kia ở viễn cổ thần phượng trong tộc địa vị đem phải nhận được thật lớn tăng lên, coi như là phạm vào cùng nhân loại lấy nhau tối kỵ, những lao gia hỏa kia cũng sẽ không dễ dàng chừng phạt nàng. Đồng thời, ngươi cũng phải nhanh một chút tăng thực lực lên, nếu không nếu là bị những thứ kia ngoan cố gia hỏa tìm tới tận cửa rồi, phiền toái của ngươi cũng không nhỏ. Mặc dù nói ở trên địa bàn của ta không ai dám đối với ngươi như thế nào, nhưng là ngươi tổng không thể nào cả đời cũng đều ở nơi này của ta đợi chứ?" Hoàng vô cực nói. Ân Vô Cực thúc thúc nói không sai. Tần Lang gật đầu, hắn biết mình trước mắt tình trạng, thực lực càng cường đại, đối mặt địch nhân cũng là càng thêm khó có thể đối phó. Hơn nữa hiện tại cả Thái Hoàng Thiên Thế cục cũng đều vô cùng thần trương, ta ác dị tộc tùy thời có khả năng phát động xâm lấn, nếu là không có thực lực cường đại, đừng nói dẫn dắt nhân loại phản kích, ngay cả tự vệ cũng đều thành vấn đề. Như vậy đi, dù sao ngươi đợi cũng là đợi, quá không lâu chính là Thái Hoàng Thiên Đại Đế ngày sinh, đến lúc đó không chỉ có La Thái Hoàng Thiên các lộ hào kiệt cũng sẽ tiến tới, những khác thiên giới đầu sỏ nhóm cũng tới tham gia náo nhiệt. Ngươi hãy cùng ta cùng nhau đi kiến thức kiến thức, hoàng vô cực cười nói, á, kia thật sự là quá tốt rồi, đa tạ vô cực thúc thúc. tần lang đống nhiên bữa lúc hưng phấn nói, đây thật là một tăng trưởng kiến thức đại thời cơ tốt, càng thêm có thể hảo hảo lãnh hội một chút thái hoàng thiên đại đế phong thái. dù sao, ở lúc ban đầu cùng cựu sư phó đạt thành hiệp nghị thời điểm, tần lang phải tìm cái kia tiểu cá nhân chính là lấy thái hoàng thiên đại đế làm đối lập đối tượng. ở kế tiếp trong thời gian, tần lang đường hoàng đợi ở hoàng vô cực trong phủ đệ, chỗ nào cũng không đi, mỗi ngày nắm chặt thời gian, không ngừng tu luyện. dĩ nhiên, ở nhàn hạ thời khắc. Tần Lang cũng sẽ Hàn huyên Tao hạ xuống, thông đồng thông đồng làm tâm nhi, gần hơn chút ít quan hệ, cũng tốt vì sau này đẩy tới làm chuẩn bị. Lam Tâm Nhi hiện tại đối với Tần Lang đã không có ban đầu như vậy bài xích rồi, đối với Tần Lang thông đồng mặc dù rất im lặng mất tiếng, nhưng là cũng không có rất phản cảm. Điều này làm cho Tần Lang mừng rỡ như điên, bởi vì đây là một dấu hiệu tốt. Tần Lang bấm chỉ tính toán, tự mình khoảng cách chăn lớn cùng ngủ của sống không xa. An ổn thời gian luôn là trôi qua rất nhanh, ngày này Tần Lang không có tâm tư tu luyện, sáng sớm liền đã tìm được Lam Tâm Nhi, đang chuẩn bị bắt đầu một vòng mới Hàn Nguyên Tao thời điểm. Hoàng Vô Cực liền tìm tới đây. "Tiểu Tân Á, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta muốn lên được rồi." Hoàng Vô Cực nói. "Hả? Thái Hoàng Đại Đế ngày sinh không phải là còn tốt hơn mấy ngày sao?" Tần Lang buồn bực hỏi. "Ha ha, chẳng lẽ ngươi đã quên, ở Vạn Yêu Tinh Vân là không thể không gian truyền tống sao? Chúng ta muốn trước thời gian xuất phát, rời đi Vạn Yêu Tinh Vân sau khi lại tiến hành không gian truyền tống. Ta tính hạ thời gian, tới Thái Hoàng Thiên Cung đỉnh thời điểm, không kém nhiều đúng lúc là Đại Đế ngày sinh một ngày trước buổi tối." Hoàng Vô Cực nói. "Nga, như vậy nga, vậy cũng tốt." Tần Lang cưa đầu, suy nghĩ một chút, nói: Tâm Nhi có thể theo chúng ta cùng đi sao? Nàng cũng là bà xã ta, cưới hỏi đàng hoàng hà nha. Dĩ nhiên, Tâm Nhi cô nương nhưng là Thiên Lam Tinh Vân Công chúa, coi như là không theo chúng ta cùng đi, Thiên Lam Vương cũng sẽ gọi nàng cùng đi. Vừa lúc chúng ta nơi này thuận đường tụng cùng đi chứ. Hoàng vô cực cười nói: Ừ, vậy thì tốt, đi thôi lão bà. Tần Lang cười đứng lên, lặng lẽ duỗi ra tay, muốn nắm Lam Tâm Nhi tay, lôi kéo nàng cùng nhau, lại bị Lam Tâm Nhi lách mình tránh ra. Vô cực thúc thúc vậy thì đã làm phiền ngươi. Lam Tâm Nhi mím môi cười nói, ha ha ha, đi thôi. Hoàng Vô Cực cười lớn xoay người đi tới, Lam Tâm Nhi cũng tiểu nhảy đi theo Hoàng Vô Cực phía sau. Hừ, tiểu dạng mà, ta xem ngươi có thể trốn bao lâu. Tần Lang vẻ mặt hèn mọn đi theo, cùng Hoàng Vô Cực cùng nhau đi tới cũng không có nhiều người, trừ Tần Lang cùng Lam Tâm Nhi ra, Hoàng nghị đạn cùng với mấy tên tứ tử nhân viên cũng ở đồng hành trong. Hoàng Vô Cực không hổ là Hóa Tiên cường giả, tốc độ chính là mau, căn bản không có hao phí thời gian bao lâu rời đi rồi vạn yêu tinh vân, rồi sau đó khai phát không gian lối đi mục đích địa nhắm thẳng vào Thái Hoàng Thiên Cung đỉnh chô ở Thái Hoàng Tinh Vân. Ở đạt tới Thái Hoàng Tinh Vân dọc theo tinh vực sau khi, Hoàng Vô Cực liền dẫn mọi người rời đi không gian lối đi. Nơi này liền là chúng ta Thái Hoàng Thiên cao nhất quyền lực sở tại địa rồi. Mặc dù Thái Hoàng Tinh Vân là tất cả tinh vân trung phạm vi nhỏ nhất, nhưng là cường đại nhất. Thái Hoàng Thiên Đại Đế, đó là chúng ta Thái Hoàng Thiên cường đại nhất tồn tại, chỉ cần có hắn ở, không người nào dám ở chúng ta Thái Hoàng Thiên lỗ mãng. Cũng là bởi vì hắn, những khác thiên giới cũng không dám đối với chúng ta Thái Hoàng Thiên có chút xâm chiếm. Hoàng Vô Cực nhìn Thái Hoàng Tinh chốt sâu, lẳng lặng nói Thật sao? Lợi hại như thế, kia thủy tinh cung là thế nào tiêu diệt đây này?" Thần Lang hốc miệng mà, trong lòng âm thầm thầm nói: "Đi thôi, mỗi lần đại đế ngày sinh, cũng đều là các lộ hảo kiệt lẫn nhau cạnh tranh thời khắc, nếu là có thể nhận được đại đế tuấn thức, coi như là gà chó, vậy cũng có thể thăng tiến rồi." Hoàng vô cực cười nói, dẫn dắt mọi người bay vào Thái Hoàng tinh vân trong. Chương 805: Nhàm chán đám công tử ca. Làm Thần Lang tới Thái Hoàng tinh vân sau này, hắn nhất thời cảm thấy cả người không được tự nhiên lên. Bởi vì ở cả Thái Hoàng tinh vân trong, cường giả thật sự là nhiều quá mà bọn người kia vừa có một cùng chung đặc điểm, chính là đặc biệt yêu ngầm nhìn trộm những thứ kia hậu xanh tiểu bối. ở đây chút ít cường giả xem ra, vô luận bọn họ làm sao nhìn trộm, cũng sẽ không bị người khác phát hiện, còn có thể vì vậy phát hiện một chút tương đối xuất chúng nhân tài. kết quả là, tần lang cùng nhau đi tới, cảm nhận được không dưới hơn 10 đạo thậm chí trên trăm đạo thần niệm theo dõi, không chút kiên kỵ, ước gì đem tần lang tùy nội ra ngoài cũng đều nhìn một cái. ba nội, các ngươi là ăn no rồi việc hay, vẫn là thế nào? mặc dù tần lang cảm giác cả người không được tự nhiên, nhưng là hắn còn thật là tốt thần giấu đi. Không có biểu đạt ra chút nào dị thường. Cũng là hoàng Vô Cực nhìn thấu tần lang tâm tư, cười hì hì truyền âm nói, "Ha ha ha, tiểu tần a, vâng, là, không phải là cảm thấy quá nhiều theo dõi. Không có chuyện gì, thói quen là tốt rồi, lão gia hỏa này tựu còn giữ lại như vậy điểm yêu thích rồi. Ngươi cũng không thể để cho bọn họ nhận thấy được đầu mối á, nếu không lấy ngươi cấp 3 bán tiên tu vi, lại có thể nhận thấy được hóa tiên cường giả nhìn trộm, điều này thật sự là có chút quá mức làm người nghe kinh sợ rồi." Ân, Vô Cực thúc thúc yên tâm, điểm này ta còn là hiểu rõ chỉ là lao ra hỏa này là ở thật là quả đáng ta là nam đổ không lo gì khả lòng của ta mà lao bà khả làm sao? Tần Lang im lặng mất tiếng nói ha ha ha người đây tiểu càng thêm không cần lo lắng rồi lao ra hỏa này mặc dù rảnh rỗi nhất cả trừng dái nhưng còn không đến mức làm ra loại chuyện đó tới Hoàng vô cực thiếu chút nữa không có cười ra tiếng ừ vậy thì tốt Tần Lang gật đầu quay đầu đối với Lam Tâm Nhi nói Tâm Nhi ngươi cách ta gần một điểm nơi này có một chút hèn mọn đại thuốc thôi đi ta xem nơi mới là nhất hèn mọn đại thuốc chứ Lam Tâm Nhi trắng Tần Lang liếc một cái nhưng như cung ngoan ngoãn hướng tần lang bên cạnh nhích lại gần giảm bớt giữa hai người khoảng cách tần lang đắc ý cười hoàng vũ cực mang theo tần lang đám người trong tinh không xuyên qua lại thỉnh thoảng cũng đều gặp được một chút đi đến chúc thọ đám người hoàng vũ cực cũng sẽ thỉnh thoảng dừng lại cùng những người này lẫn nhau hàn huyên rồi sau đó kết bạn hướng thái hoàng thiên cung đình bay đi cho nên đồng hành người càng ngày càng nhiều những người này phần lớn cũng đều là đến từ mỗi cái tinh vực thanh niên tuân kiệt trong đó thậm chí còn có mấy cái trước đó không lâu đi tham gia làm tâm nhi luận võ chiêu thân công tử ca gì gì Đây không phải là tâm nhi công chúa sao? Một người trong đó công tử ca kinh ngạc nói. Tâm nhi công chúa, thiên lam tinh vân tâm nhi công chúa, không phải nói đã lập gia đình sao? Pháo mã ra là một cái nào? Chu quanh một chút không rõ cho lắm người nhất thời tới hứng thú. Một đám kiến mũi chân với tới đầu hướng lam tâm nhi bên này nhìn quanh. Này, tiểu tâm nhi công chúa bên cạnh cái kia lớn lên có chút hèn mọn nam tử, chính là hắn. A, không phải đâu. Ai nha? Nha nha nha. Sách sách sách. Đáng tiếp điều a. Mọi người vừa nhìn thấy tần lang đều là phát ra một trận ai thán thanh âm trên mặt hiện ra đủ loại phức tạp trí cực biểu tình ở bọn họ xem ra tâm nhi công chúa chọn trên phó mã coi như là không nói là kinh tài diễm diễm đẹp trai đến bỏ đi nhưng ít nhất cũng là phong độ nhẹ nhàng nhanh nhẹn tiêu sái công tử ca đi nhưng là tần lang cái kia phó tôn vinh thật sự là quá mức kinh thế hai tục. như thế nào nhìn cũng cũng đều cùng tâm nhi công chúa dạng đại mỹ nữ như vậy sẽ không hơn biên nhi đi mấy cái công tử ca vừa nghe đến mọi người như vậy phản ứng nhất thời sợ hết hồn vội vàng trận lại nói các ngươi nhỏ giọng một chút tên kia khả rất lợi hại đấy gì hắn lợi hại, bất quá mới cấp 3 bán tiền nhà, lợi hại cái giám á. Còn không phải sao, các ngươi cũng quá vô dụng, bình thời khoát lác, kết quả ngay cả như vậy một tên cũng đều đánh không lại, mất mặt xấu hổ. Mấy cái công tử ca càng thêm thêm sợ hãi rồi, nhỏ giọng nói, mà "Nó các ngươi còn không tin? Có bản lĩnh tự mình đi thử xem thử, ngay cả thần hoàng tộc hoàng nhị đản cũng đều không phải là đối thủ của hắn." Mặt khác có hai công tử ca bị hắn chừng mắt, trực tiếp cho trường u mê, thiếu chút nữa không có tệ ra quần. Ta kháo, không phải đâu. Lợi hại như thế? Khoát lạc đi a đây là đang cho các ngươi thất bại kiếm cớ chứ ta càng không tin trên ngươi đi dò xét thử dò xét đúng nha ngươi chịu đại biểu chúng ta cùng hắn quá một tay đi mọi người bắt đầu giật dây cái kia nói không tin công tử nhất thời mặt lộ vẻ khó xử nhưng là hiện tại cới hồ khó xuống hắn cũng chỉ đành phải kiên trì lên hảo đi thì đi công tử ca hàm răng khẽ cắn hướng tần lang bay đi những thứ này công tử ca nói chuyện với nhau làm sao có thể giấu diếm được tần lang lỗ thay bọn họ từng chữ từng câu cũng bị tần lang nghe được rõ rõ ràng ràng mắt thấy lại vẫn thật có một không sợ chết đã tới Tần Lang bất đắc dĩ lắc đầu. Ha ha ha, này khả thú vị, ngươi cái tên này thật là một sao quả tạ, đi đến chỗ nào đều có phiền bài á. Hoang vô cực nhịn không được khẽ nở nụ cười. không có biện pháp, ta thật sự không có biện pháp á thật không biết những thứ này công tử ca trong đầu trang là chút ít gì, bã đầu sao. Bọn họ là làm sao tu luyện tới bán tiên cảnh giới. Tần Lang rất là bất đắc dĩ, chậm rãi xoay người, nhìn về cái kia không ngừng nhích tới gần công tử ca. Ngươi đến dò xét của ta sao? Đến tới, ta uống chút trà Tần Lang hướng về phía cái kia công tử ngắt ngắt tay, trong tinh không nhất thời cuộn lên một đạo gió lốc, đem cái kia công tử ca trực tiếp thoáng cái thổi sang Tần Lang trước mặt. Hả? chuyện gì xảy ra? Công tử kia ca sợ hết hồn, hoàn toàn từ đầu luôn luôn sẽ không làm rõ ràng là tình huống thế nào, tự mình thế nhưng lại trống rông đã đến Tần Lang trước người, điều này thật sự là quá kỳ quái. Thử do xét xong chứ, trở về đi thôi. Tần Lang nhẹ nhàng vung tay lên, lại làm một đạo gió lốc cuộn lên, đem cái kia công tử trực tiếp ném ra ngoài. Ai nha nha nha, công tử ca trong tinh không nhanh chóng xoay tròn. Hắn căn bản không cách nào không chế thân hình của mình, chờ hắn đầu vóc choáng váng, làm không rõ ràng trời nam đất bắc thời điểm. Mặt khác mấy công tử ca bay tới tiếp được hắn, không phải là cho ngươi đi thử dò xét hắn sao? Làm sao như vậy mau trở về tới? Nói nhanh lên một chút xem, kết quả như thế nào? Công tử kia ca đầu như cũ hay, vẫn là chóng mặt, hồi lâu mới thanh thản lại, nhìn bên cạnh mấy công tử ca, nhỏ giọng nói, chẳng qua như thế mà thôi, chẳng qua như thế mà thôi, ta nếu là đem hết toàn lực lời nói, hắn hẳn là không phải là đối thủ của ta, các ngươi có thể tự mình đi thử một chút nhìn. Hai ta đã nói rồi, vừa nhìn chính là con của giấy. Hừ, chờ đến Thái Hoàng Thiên Cung đỉnh thời điểm, ta sẽ tìm thời cơ hảo hảo dạy do hắn xuống. Mấy công tử ca nhất thời cười hì hì kêu gào lên. Mà cái kia bị Tần Lang kéo qua đi, vừa ném trở lại công tử ca ra mặt không ngừng có gắng, hắn nhìn Tần Lang chồ ở phương hướng, lòng vẫn còn sợ hai gật đầu. Ân, ngươi nói rất hay, yên tâm, ngươi mạo phạm ta sẽ không để ở trong lòng. Tần Lang hướng về phía cái kia công tử ca cười cười, truyền âm nói. Hô, công tử ca thở phào nhẹ nhõm, cuống quít đối với vài người khác nói, hảo. Các ngươi nhất định phải hảo hảo dạy dỗ hắn một chút mới là." Tần Lang cười cười, "Đây chỉ là một tiểu tiểu nhặt đệm, bất quá hắn biết, phía sau khẳng định còn sẽ có trò hay rồi." Rất nhanh, một đại đội nhân mã đã đặt tới Thái Hoàng Thiên cung đình ở ngoài, đi ngang qua một loạt nghiêm khắc thẩm tra sau khi, Tần Lang liền đi theo Hoàng Vô Cực tiến vào trong cung đình. Thái Hoàng Thiên cung đình, đó là Thái Hoàng Thiên đại đế châu ở địa phương, cũng là cả Thái Hoàng Thiên thần thánh nhất không thể xâm phạm địa phương. Ở tinh không chỗ sâu, đứng sừng sững một mảnh hùng vĩ bao la hùng vĩ cung điện ấy, vô số hình thức khác nhau hoa lệ cung điện lẳng lặng treo trong tinh không. Vô số người bầy ở trong đó xuyên qua lại, nhìn không thấy tới một bán tiên trở xuống người. Sách sách sách, không hổ là Thái Hoàng tiên lực lượng chỗ hai tầm, ở chỗ này thậm chí nhìn không thấy tới một bán tiên trở xuống tồn tại. Ngay cả một chút ít tứ người cũng đều là nhị giai cấp 3 cường giả, thật là thật là quá đáng. Thần lang trong đầu sách sách sung kỳ. Lúc này, có một tu vi đạt đến cấp 6 bán tiên nam tử hướng Hoàng vô cực đám người bay tới. Tới sau khi, nên nam tử đối với Hoàng vô cực nói, đến từ Vạn yêu tinh vân vô cực tướng quân, tại hạ từng kiên quyết, ta là của các ngươi hướng dẫn, thỉnh các ngươi đi theo ta. Phiền phức rồi. Tuy rằng cái này nam tử chỉ có cấp 6 bán tiên tu vi, thực lực có lẽ còn chưa kịp hoàng nhị đản, nhưng là hoàng vô cực một chút cái giá cũng không có, dù sao người ta nhưng là cung đình người, chỉ sợ tu vi lại thấp, nhưng là người ta chủ tử nhu á. Ngay sau đó, vừa có không ít người bay tới, đem trước đây cùng Tần Lang đồng hành những khác người dẫn đi. Mà ở từng kiên quyết hướng dẫn, Tần Lang đám người bay vào một tòa cung điện trong. Ở trong những ngày kế tiếp, chư vị liền ở nơi này tòa cung điện trong nghỉ ngơi đi. Có bất kỳ cần có thể trực tiếp mở miệng, ta sẽ trước tiên thỏa mãn các vị nhu cầu. Từng kiên quyết cười nói, ân, vậy thì phiền bái từng công tử rồi. Hoàng vô cực cười nói, vô cực tướng quân khách khí rồi, ta sẽ không quấy rầy rồi. chư vị rất nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm tiến tới Thái Hoàng Cung tham gia Đại Đế ngày sinh Đại Yến. Cáo tử. Sau khi nói xong, Từng kiên quyết liền rời đi. Nhìn hùng vĩ cung điện, Tần Lang mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nói, sách sách sách, quá khoa trương đi. Tiểu mấy người chúng ta lại muốn ở lớn như vậy cung điện, quá phô trương, quá lãng phí, quá xa xỉ á. Ha ha, này coi là cái gì? Ngày mai mới là ngươi chân chính mở tầm mắt thời điểm. Hoàng vô cực cười nói. Cho dù nói như vậy, Tần Lang như cũng không cách nào kèm chế nội tâm kích động. Nói cho cùng, hắn như cũng là lấy trước kia chưa từng thấy bao nhiêu cảnh đời tơ mà thôi. Bất quá Tần Lang đột nhiên nghĩ đến một người. Thái Hoàng Thiên Đại đế ngày sinh, lớn như vậy chẳng thế, không hiểu được Ngọc Long Chiến Thần có không có tư cách tới tham gia hả Tần Lang lẩm bẩm lầu bầu lên. Hoàng vô cực đoán thoáng nghe được một cái tên, nhất thời kinh ngạc hỏi, mới vừa rồi ngươi nói người nào? Ngã, là ta trước kia biết một tiền bối, là chúng ta Mặc Lâm Tinh Hải chúa quân đoàn đại tướng quân gọi ngọc long chiến thần rất lợi hại một nhân vật Thần lang nói ngọc long chiến thần ngọc long ngọc long hoàng vô cực méo lông mày đầu lặp lại hai lần đột nhiên một chút lớn tiếng kêu lên hả vô cực thúc thúc biết tần lang kinh ngạc hỏi biết được không nhận ra bất quá trước kia thật giống như ở nơi nào nghe nói qua ngọc long cái tên này chỉ là không biết có phải hay không là ta trong trí nhớ cái tên người hoàng vô cực suy tư nói a vô cực thúc thúc biết ngọc long phải tần lang tới hứng thú ách hẳn là trùng tên a không có gì để nói ha ha ha Hoàng vô cực lắc đầu, lại là không có nói cho Tần Lang muốn nghe được đáp án. Chương 806: Thái Hoàng Tiên Đại Đế. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tần Lang liền bị một trận đinh thai nhức óc tiếng chuông thức tỉnh. Chậm rãi mở mắt, Tần Lang dừng lại nhắm mắt ngưng thần trạng thái, nhẹ nhàng nhảy từ trên giường nhảy xuống. Sau đó liền chạy tới cung điện trước đại môn, thấy mọi người đã tụ tập ở nơi đó. "Chư vị, mời theo ta cùng nhau đi tới Thái Hoàng cung, vì đại đế chúc tọ." Từng Kiên quyết cười nói. Sau đó, ở Từng Kiên quyết dưới sự hướng dẫn, đoàn người liền hướng Thái Hoàng cung lao vụt đi. Thái Hoàng Cung là Thái Hoàng Thiên Đại Đế chỗ ở, cũng là hắn xử lý cả Thái Hoàng Thiên sự vụ sở tại địa. Mà giờ khắc này, thì trở thành Thái Hoàng Đại Đế thọ yến cử hành. Thái Hoàng Cung vô cùng khổng lộ, trong đó càng là ngầm có ý huyền cơ, thậm chí từ ý nghĩa nào đó mà nói, Thái Hoàng Cung trong thế giới cơ hồ có thể đợi cùng với một cái khác mô hình nhỏ Thái Hoàng Thiên. Tần Lang, ngươi cũng đã biết, này Thái Hoàng Cung thực ra không hề chỉ là một tòa cung điện. Trên đường, Hoàng Vô Cực cười đối với Tần Lang nói: "Nga." Vô Cực thúc thúc, ngươi sẽ không nói cho ta biết, này Thái Hoàng Cung là một việc cung điện bộ dáng pháp bảo chứ? Tần Lang mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc hỏi: Ơ a, ngươi còn rất thông minh đi. Ngươi nói không sai, này Thái Hoàng cung thực ra là một kiện pháp bảo, hơn nữa còn không phải bình thường pháp bảo, tục truyền là một việc cực phẩm thanh khí." Hoàng vô cực cười nói: "Đậu đen rau giá, cực phẩm thanh khí." Tần Lang âm thầm chát lưỡi. Muốn nói thanh khí, Tần Lang tự mình cũng có một kiện, ở máu la trong động phủ cấp đoạt đến máu la sông lớn cũng là một việc thanh khí, chỉ là phẩm cấp rất thấp, chỉ là cấp thấp nhất thanh khí pháp bảo mà thôi. Của ta máu la sông lớn là cấp thấp nhất nhất phẩm thanh khí, Ngọc Long Chiến Thần tướng quân núi cũng là một việc thanh khí phẩm cấp hẳn là sẽ của ta máu la sông lớn muốn cao một chút, ước chừng là nhị phẩm hoặc là tam phẩm. Cựu phẩm sau khi mới là cực phẩm, thật muốn nhìn một chút này Thái Hoàng cung rốt cuộc có lớn bao nhiêu uy lực. Thần Lang âm thầm sợ hãi thán nói, chúng ta Thái Hoàng Tiên có thể đứng vững vàng ở Chư Thiên Vạn Giới trong, không chỉ là bởi vì có đại đế cường giả như vậy, cũng là bởi vì có này một ngọn Thái Hoàng cung, nó là chúng ta Thái Hoàng Tiên kiên cố nhất hòn đá tảng, có thể từ Thái Hoàng Tiên Vô Tận trong tinh không hấp thu đến năng lượng, uy lực vô cùng cường đại. Hoàng vô cực tán thán nói, Sách sách sách sáu tần lang hiện tại đã tìm không được ngôn ngữ mà hình dung được trong lòng sợ hai than chỉ có thể phát ra từng đợt sách sách thanh, làm tần lang đoàn người tiến vào đến thái Hoàng. quá bên trong hoàng cung phát hiện đã có rất nhiều người thật sớm tiểu đã tới nơi này quá bên trong hoàng cung không hề giống tần lang tưởng tượng cái tia loại trắng lệ vừa vặn ngược lại cung nội xuất một chút hiện lộ ra một cổ chất phát tự nhiên hơi thở vô luận là tạo hình hay vẫn là trang sức cũng đều là đi đơn giản một mạc phong cách phản phất nơi này không phải là đại đế hành cung mà là một ngọn bình thường nhà nông viện tử cung điện chỗ sâu. Có một chương vô so sánh với khổng lồ vương tọa, kim sáng long lánh, cao cao tại thượng. Ở vương tọa phía dưới, có tám cái hơi nhỏ hơn vương tọa, nhưng lại không phải như vậy long lánh, hơi hiển lộ nội liễm. Tần Lang, kia khổng lồ màu vàng vương tọa chính là đại đế vương tọa, mà phía dưới tám cái, tức là tám vị tinh vân vương châu ngồi. Tới ở chúng ta những người này nha, tựu đường hoàng đứng đi." Hoàng vô cực thấp giọng nói. Càng ngày càng nhiều người chạy tới Thái hoàng cung, kể hết tất cả đứng ở vương tọa, mà tám vị tinh vân vương cũng lục tục đến, trong đó liền có Tần Lang rất quen thuộc tiên lam vương. Tám vị tinh vân vương nhập tọa sau khi Một quần áo chất phát tự nhiên lão giả từ một bên chậm rãi đi ra, ở màu vàng vương tọa phía dưới lớn tiếng hô, Thái hoàng đại đế giá Lâm. Một câu rơi xuống, cả cung điện cũng đều nhẹ nhàng chấn động một cái, rồi sau đó phát ra từng đợt trầm mượn vù vù thanh âm, màu vàng vương tọa phía trên, từ khung trên nóc đột nhiên chiếu xuống tới một đạo chói mắt kim quang, đâm vào trong cung điện mọi người cũng đều mắt mở không ra. Cuối cùng, kim quang dần dần ngưng tụ, ở màu vàng vương tọa trên, hiện ra một ngồi nghiêm chỉnh, mặt mũi tóc mục trung niên nam tử. Nam tử này vừa xuất hiện, trong cung điện mọi người lập tức quỳ một chân trên đất ngay cả tám vị tinh vân vương cũng là đứng lên, thật sâu không lưng túi người chào, đồng thanh phát lên, gặp qua đại đế, chư vị không cần phải khách khí. Thái hoàng đại đế phát phát tay, một đạo ôn hòa kim quang từ trong cung điện phát qua, đem tất cả mọi người đỡ lên, làm kim quang phát qua tần lang thân thể thời điểm, hắn trong đầu đột nhiên có vô số kim quang quay của lên, phản phất là thấy thân nhân một loại. gì? chuyện gì xảy ra? tại sao ta năng lượng trong cơ thể thậm chí có hưởng ứng? tần lang kinh ngạc vô cùng, loại cảm giác này giống như hắn lần đầu tiên gặp phải trình sư huynh thời điểm như vậy, chẳng lẽ nói? Thái hoàng thiên đại đế cũng là chín đệ tử của sư phó không được. Tần Lang trong lòng tiệm quá như vậy một cái ý niệm trong đầu, điều này thật sự là thật bất khả tư nghị. Không chỉ có là Tần Lang, Thái hoàng thiên đại đế cũng cảm thấy dị thường. Gì? Mới vừa rồi đây là cái gì? Năng lượng của ta thế nhưng lại dừng lại một chút, là phát hiện cái gì sao? Năng lượng của ta cực kỳ đặc thù, có thể khiến cho các minh chỉ có có cùng nguồn gốc hạo nhiên chính khí mới được. Chẳng lẽ nói người ở chỗ này trong có ta người không biết tu luyện ra hạo nhiên chính khí sao? Thái hoàng thiên đại đế trong lòng âm thầm thì thầm. Ánh mắt ở trong đám người nhanh chóng quét mắt một phen. Tần Lang ngẩng đầu lên tới, ánh mắt nhìn thẳng Thái Hoàng Thiên Đại Đế. Hắn hiện tại căn bản không sợ thân phận bộc lộ nguy hiểm, bởi vì hắn cũng biết, có thể khiến cho trong cơ thể mình năng lượng sinh ra hướng, trừ tà ác hơi thở ngoài ý muốn, chỉ có hạo nhiên trinh khí mới có thể làm được. Lam Thái Hoàng Đại Đế ánh mắt cùng Tần Lang nhìn nhau thời điểm, hai người cũng đều là ngầm hiểu nhìn nhau cười một tiếng. Tần Lang hướng về phía Thái Hoàng Đại Đế bái một cái, mà Thái Hoàng Đại Đế cũng nhẹ nhàng gật gật đầu. Bất quá Thái Hoàng Đại Đế cũng không đội ở biết rõ Tần Lang lai lịch, bây giờ là hắn ngày sinh. Hắn muốn tiếp nhận đến từ khắp nơi cường hào chúc mừng tám vị tinh vân vương trước sau vì thái hoàng đại đế dâng lên phong hậu thọ lễ đến từ những khác thiên giới cường giả cũng rối rít tỏ vẻ thành ý của mình sau đó thái hoàng đại đế thọ yến bắt đầu chỉ thấy đại đế nhẹ nhàng vung tay lên mọi người cảnh tượng trước mắt lập tức phát sinh biến hóa từ trang trọng cung điện chuyển rời đến bảy đầy sơn chân hải vị trong hành lang mà thái hoàng đại đế ở chào hỏi khắp nơi nhân vật trọng yếu sau khi vừa tìm được tần lang nhẹ tay nhẹ vung lên hai người tâm thần liền tiến vào một chỗ kỳ dị trong không gian nhưng là thân thể vẫn như cũ ở trong hành lang tham gia thọ yến Người tên là gì? Thái Hoàng Đại Đế thấp giọng hỏi. Bẩm Đại Đế, Vạn Bối Tần Lang đến từ tà thần Tinh Vân. Tần Lang cung kính nói. Tần Lang, sư phụ của ngươi là Viễn Cổ chín vị người mạnh nhất trong vị nào hả? Thái Hoàng Đại Đế hỏi. Ta không biết sư phụ tục danh, bất quá sư phụ hắn bài danh thứ 9, chúng ta cũng gọi hắn cựu sư phó. Tần Lang nói. Nga, nguyên lai là cựu sư thúc. Sư phụ của ta là bài danh thứ ba nhân hoàng. Ngươi nói các ngươi, ngươi tìm được các sư huynh khác đệ rồi? Thái Hoàng Đại Đế nghi ngờ hỏi. Ân, có một vị sư huynh bây giờ đang ở thanh hải tinh trên Tần lang không có chút nào giấu giếm nói thật là khó được ngươi lại vẫn có thể tìm tới một vị sư huynh thái hoàng đại đế thở dài chợt vừa cười nói bất quá ta cũng thật khó khăn đắc lại có thể ở ngày sinh trên gặp phải ngươi vậy cũng là may mắn đại đế sáu không cần khách khí ngươi đã bảo sư huynh của ta đi mặc dù chúng ta không phải là cùng một cái sư phụ nhưng chúng ta cũng gánh chịu đồng dạng trách nhiệm thái hoàng đại đế thản nhiên nói vâng sư huynh tân lang gật đầu hỏi sư huynh ta nhớ được cửu sư phó nói qua Năm đó chín vị người mạnh nhất có không ít chuyên nhân, làm sao gặp phải một hai sư huynh đệ còn rất khó được sao? Chúng ta sư huynh đệ là không ít, nhưng là đại bộ phận cũng không kịp lớn lên sẽ chết. Ta ác dị tộc cũng sớm đã thẩm thấu đến chúng ta vị diện này, thậm chí ở mỗi cái thượng giới trong cũng đều phát triển nổi lên vô cùng thực lực hùng hậu. Chúng ta những thứ kia các sư huynh đệ, đại bộ phận cũng đều chịu khổ bọn hắn độc thủ." Thái Hoàng đại đế ngưng giọng nói, "Thật là ghê tởm a." Thần Lang Oán hừ nói, "Ta ác dị tộc thế lực khổng lồ, thậm chí đã không chế một chút thượng giới, đang đang không ngừng hướng quanh thân phát triển." Theo ta được biết, chúng ta Thái Hoàng Thiên gần tới Xích Sâu Thiên cũng đã bị Tà Ác dị tộc chiếm lĩnh. Cho nên, lần này ta ngày sinh, Xích Sâu Thiên cũng chưa có người tới tham gia." Thái Hoàng Đại Đế ngưng trọng nói. "Hả? Vậy lần này chưa có tới chúc thọ có những nào?" Tần Lang lo lắng hỏi. "Tứ phương 36 nặng ngân giới, chừng 15 nặng chưa có tới tham gia, cơ hội chiếm được một nửa số lượng." Tình thế thế nhưng lại như vậy nghiêm trọng, gần một nửa thượng giới bị Tà Ác dị tộc chiếm lĩnh. Tần Lang kinh hô lên, "Điều này thật sự là quá ra ngoài dự liệu của hắn rồi." "Đúng vậy a." Bất quá Tà Ác dị tộc muốn ăn mòn chúng ta Thái Hoàng Thiên Khả không dễ dàng như vậy, của ta Thái Hoàng cung là sư phụ của ta lưu lại cực phẩm thánh khí, có thể hấp thu cả Thái Hoàng Thiên bổn nguyên lực lượng, bất kỳ thực lực vượt qua Tà tôn Tà ác dị tộc, chỉ cần vừa ló đầu, cũng sẽ bị ta phát hiện." Thái Hoàng đại đế thản nhiên nói. "Xích xích, châu bỏ ba như vậy, những thứ kia Tà ác dị tộc khả gặp hòa rồi." Thần Lang Tan thản nói. "Hừ hừ, bọn họ mới không sợ đấy. Bây giờ sao, đã có dị tộc cấu kết ta Thái Hoàng Thiên tử dạ, muốn thừa dịp ta ngày sinh thời điểm tới đánh lên ta. Bọn họ cho là ta không có chút nào nhận ra." lại không biết bọn họ hết thảy hành động đều ở của ta quản chế trong Thái Hoàng Đại Đế cười lạnh nói Thái Hoàng Tiên cường giả là Vạn yêu Vương sao Tần Lang hỏi gì làm sao ngươi biết Thái Hoàng Đại Đế nghi ngờ hỏi lúc trước ta ở Vạn yêu Tinh Vân bị một thần bí nhân nhìn trộm ngay cả Hoàng vô cực cũng không có nhận thấy được khi đó ta thì có suy đoán chỉ là không có nghĩ đến thật sự là hắn Tần Lang nói thì ra là như vậy ngươi đi Vạn yêu Tinh Vân làm cái gì còn không phải là vì tìm bà xã ta Tần Lang im lặng mất tiếng nói lão bà của ngươi, lão bà của ngươi là yêu thú sao? ngươi khẩu vị rất đặc biệt á. Thái Hoàng Đại Đế cười nói, sư minh ngươi cũng đừng mở ta nói giỡn. bà xã ta là Viễn Cổ Thần Phượng tộc, ta bây giờ còn đang vì chuyện này mà giàu gì đấy. Thần Lang bất đắc dĩ nói, Viễn Cổ Thần Phượng tộc sao? Kìa quả thật rất khó giải quyết. Bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần các nàng đã biết ta là sư minh của ngươi, những thứ kia ngoan cố gạ dò rồ mà là không dám đem ngươi như thế nào. Thái Hoàng Đại Đế cười nói, ai nha, đúng nha, sư minh của ta là Thái Hoàng Đại Đế, ai dám cùng lao tử đối địch? Ha ha ha, này thật sự là quá tốt rồi. Tần Lang nhất thời nở nụ cười, cười to sau khi Tần Lang Vương Tài kịp phản ứng, Hàn Huyên như vậy hồi lâu, hắn ngay cả sư Minh tên cũng không biết. Đúng rồi sư Minh, ta còn không biết ngài tục danh đâu. Nga, cũng là đã quên này cha mà rồi, ta gọi là Ngọc Cương, ngươi bảo ta Ngọc sư Minh là tốt rồi. Thái Hoàng Đại Đế cười nói. Ngọc Cương, Ngọc Cương, Tần Lang lặp lại hai lần, chợt vương ngẩng đầu hỏi, Ngọc sư Minh, Ngọc Long Chiến Thần là gì của ngươi? Ngươi nói là Ngọc Long hả? Hắn là cháu của ta, như thế nào? Chương 807, Lâm Binh đấu giả giai trận liệt tại tiền. Đánh chết Tần Lang cũng không nghĩ tới, Ngọc Long chiến thần không ngờ lại là Thái Hoàng Đại Đế tối tử, người này cũng quá vô danh đi. Thế nhưng lại chạy đến Mạc Lâm Tinh Hải đi làm cái gì đại tướng quân đi? Sư Minh Á, ngươi làm sao đem cháu của ngươi cho tới bên kia chỗ thật xa đi hả? Tần Lang không giải thích được hỏi. Không phải là ta để cho hắn đi à? Vâng, là, hắn bản thân đi ai xử chuyện này nói rất dài dòng, hắn cũng không phải là một bất lo gia hỏa, sau này từ từ với ngươi nói. Thái Hoàng Đại Đế bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ nói: "Gì?" ta tại sao không có nhìn thấy ngọc long chiến thần đâu? hắn nhưng là ngài tôn tự á, lại như thế nào cũng hẳn là trở lại trúc thọ chứ? tần lang buồn bực hỏi, hắn lúc này mới chú ý tới thế nhưng lại không nhìn tới ngọc long chiến thần thân ảnh. hắn không tới được rồi. trước đó vài ngày mạc lâm tinh hải có nhóm lớn tà ác dị tộc hiện lên, ngọc long hắn dẫn hắn chúa thể quân đoàn đi tiêu trừ tà ác dị tộc. ai ngờ người bên kia mã cũng không ít. hiện tại hai phe lâm vào giảng co, hắn không thể phân thân rồi. thái hoàng đại đế thản nhiên nói, lại là tà ác dị tộc, những thứ này tên đáng chết, ta nhất định phải đem bọn họ từ thái hoàng thiên đi ra. Thần Lang nắm chặt hai đấm, hoán hận nói: "Muốn cùng Tà Ác dị tộc chiến đấu lời nói, thực lực của ngươi còn quá nhỏ bé, đừng nói là ngươi, lấy ta hiện tại Thiên Tiên tu vi, muốn hoàn toàn tiêu diệt Tà Ác dị tộc cũng vô cùng khó khăn. Ta duy nhất có thể làm, chính là dựa vào Thái Hoàng cung lực lượng, làm hết sức ngăn cản Tà Ác dị tộc ở Thái Hoàng Thiên tập đấu." Thái Hoàng đại đế lo lắng lo lắng nói: "Sư minh, rốt cuộc như thế nào mới có thể đem Tà Ác dị tộc hoàn toàn tiêu diệt?" Thần Lang hỏi: nghĩ muốn đem Tà Ác dị tộc hoàn toàn tiêu diệt, trừ phi là thiên giới bức tường cản trở một lần nữa mở ra." Chỉ có bên trong thiên giới tiên nhân xuất hiện mới có hy vọng tướng tà ác dị tộc hoàn toàn đuổi đi ra. Nếu không mà nói, chỉ dựa vào chúng ta, căn bản không thể nào là tà ác dị tộc đối thủ." Thái Hoàng đại đế ngưng giọng nói, "Thiên giới bức tường cản trở tại sao sẽ phong bế hả?" Thần Lang không giải thích được hỏi. "Đây chỉ có trời mới biết rồi." Tự từ viên cổ kia một tràng đại chiến sau khi, thiên giới bức tường cản trở tự hoàn toàn phong đóng lại. Thượng giới trung nhân cho dù tu luyện đến hóa tiên cảnh giới cũng không cách nào phá không thăng. Điều này cũng khiến cho tu vi của chúng ta liều chết cũng nhiều lắm là đạt tới cảnh giới thiên tiên. Vô pháp đạt đến càng thêm cao tầng thứ. Ta kháo, không phải đâu. Kia Tà ác dị tộc chẳng phải là chiếm hết ưu thế. Thần Lang kinh ngạc hô, "Hô, không, bọn họ cũng không tốt đến đến nơi đâu. Ở chúng ta vị diện trong, Tà ác dị tộc tu vi cũng không cách nào đột phá Tà Thánh cảnh giới, liều chết bất quá 9 sao Tà Thánh, mà cấp bậc càng thêm cao dị tộc thì không pháp tiến vào chúng ta vị diện trong. Đây là viễn cổ 9 vị người mạnh nhất lấy hy sinh tính mạng làm đại giá vì chúng ta tranh thủ cơ hội, thậm chí ta hoài nghi, thiên giới bức tường cản trở cũng là khi đó bị triệt để phong tỏa lên." Thái Hoàng Đại Đế nói, vậy thì tốt vậy thì tốt. Nói như vậy chúng ta còn có thể liều mạng, nếu không, còn không bằng đầu hàng thôi. Thần Lang hó miệng, im lặng mất tiếng nói. Ha ha, không nóng nảy. Nếu ngươi ta gặp được, ta cũng sẽ không để cho dị tộc có đối phó cơ hội của ngươi. Ngươi có thể yên tâm to gan tu luyện, cả Thái Hoàng Thiên Tư Nguyên ngươi có thể tùy ý lấy ra. Thái Hoàng Đại Đế cười nói, ta kháo, tốt như vậy. Thần Lang vui mừng hô, đó là dĩ nhiên, ngươi là sư đệ của ta, chỉ có ta mới hiểu nhất bên trong cơ thể ngươi ẩn tàng tiềm lực. Đừng xem ngươi bây giờ chỉ là cấp 3 bán tiên tu vi, nhưng ta biết, thực lực của ngươi tuyệt đối có thể địch nổi cấp 6 cấp 7 bán tiên, thậm chí bát giai bán tiên ngươi cũng có đánh cược một lần lực. Nếu như chúng ta Thái Hoàng Thiên có thể xuất hiện cái thứ hai thiên tiên lời nói, kia đổi ta ác dị tộc chỉ là một vấn đề thời gian rồi." Thái Hoàng Đại Đế cười nói. "Ha sư huynh xin yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng." Tần Lang nở nụ cười, hắn đối với mình tràn đầy lòng tin, từ bước vào tu luyện tới hiện tại, thập năm không tới, Tần Lang liền từ một phàm nhân bình thường biến thành một cấp 3 bán tiên cường giả. Này mặc dù không đến nổi hậu vô lai giả, nhưng tối thiểu là chưa từng có ai rồi. Đột nhiên, tần Lang lại nghĩ tới một cái vấn đề, lúc này ngưng trọng nói, Sư Minh, ban đầu gặp phải cựu sư phó thời điểm, hắn để cho ta đi tìm chính người, không biết ngài là hay không cũng có nhiệm vụ như vậy hả? ân ta biết trong đó 8 người thân phận, nhưng là căn bản không cần tìm kiếm, bọn họ đã toàn bộ bị tà ác dị tộc không chế. Một nói đến đây, Thái Hoàng Đại Đế giọng điệu nhất thời rét lệnh lên. Cái gì? Tà ác dị tộc không chế trong đó 8 người này, Này sáu tần lang trưởng lớn hai mắt, thiếu chút nữa ngay cả con ngươi cũng đều bật đi ra. Điều này thật sự là quá không cách nào đón nhận, tự mình vất vả cực nhọc thật không dễ dàng đã tìm được trong đó hai người đầu mối, nhưng là bây giờ Thái Hoàng đại đế thế nhưng lại nói cho hắn biết, trong đó 8 người cũng đã bị tà ác dị tộc không chế, đây cũng chính là nói, nhiệm vụ này, tần lang căn bản không thể nào hoàn thành. hư 8 người này, là trăm triệu năm tới chúng ta vị diện này tuân gia hiện ra kiệt xuất nhất thiên tài, bọn họ ở riêng phần mình trong lĩnh vực sở lấy được thành tựu không ai so sánh được. Bọn họ, đại biểu chúng ta vị diện này nguyên lực lượng cũng là thời kỳ viễn cổ thiên đình đạo gia cựu tự chân luôn. Thái hoàng đại đế ngưng giọng nói: "Hả? Buồn nguyên lực. lượng. Đạo gia cựu tự chân luôn." Tần Lang buồn bực hỏi: "Không sai." Thái hoàng đại đế gật đầu, nói tiếp: "Tám người này, theo thứ tự là Lôi Thần Tần Vũ, đại biểu gặp tự quyết, là chỉ cả người ổn định, gặp chuyện không động dung, giữ vững bất động bất hoặc, chứng trạng ý chí, đây là khí lực tu luyện. Yêu Thánh 10 đôi hổ vương, đại biểu binh tự quyết, chỉ chính là thể nội tích chứa vô cùng vô tận năng lượng, có phản lão hoàn đồng sức sống, nó tượng trưng hành động nhanh chóng như phong." Võ thần lâm động, đại biểu đấu tự quyết, chỉ chính là tâm linh cùng vũ trụ cộng minh, dũng mãnh quả cảm, ở gặp gỡ thời điểm khó khăn, xông ra mãnh liệt ý chí chiến đấu, chiến vô bất thắng. Đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ Không, đại biểu người tự quyết, ý nghĩa tự do, vừa có thể chi phối của mình thân thể, cũng có thể chi phối người khác thân thể. Thiên biến bản hóa, giỏi về tham khảo lợi dụng hoàn cảnh, có thao túng vạn vật linh lực. Tinh hà đại đế Giang Ly, đại biểu đều tự quyết, ủng có thần kỳ tâm linh cảm ứng, đối với mọi sự vạn vật đều có khác hẳn với thường nhân trực giác. Quỷ cốc tử Vương Tiệp, Đại biểu trận tự quyết, hắn là trận tộc thiên tài, tinh thông các loại kỳ môn nội giáp, lại là thiên đạo diễn luyện suy tính, nhìn trộm thiên cơ. Nịch tiên vương lâm, đại biểu nhóm tự quyết, chỉ chính là tu luyện đạo tâm, chỉ cần đạo tâm duy tiên, là hắn có thể kiên quyết hé ra hết thể tu luyện chứng ngại. Băng hỏa ma chủ nghĩa băng, đại biểu ở tự quyết, hắn có thể khống chế trong thiên địa các loại năng lượng nguyên tố, hắn thậm chí có bảy chuôi thần khí cấp bậc thần đao. Lâm binh đấu giả giai trận liệt tại tiền, đạo gia cửu tự chân ngôn, ta đã tìm được phía trước 8 đáng tiếc bọn họ sớm ở thật lâu đã đã bị tà áp dị tộc khống chế. Hiện tại sống chết không rõ. Chỉ có cuối cùng một Tượng Trưng Quang Minh siêu nhân cảnh giới trước tự quyết người đại biểu không có tìm được, ta cơ hồ lật lần chư thiên vạn giới, thủy chung không có người kia chút nào đầu mối. Đáng sợ cả muốn chúng ta tìm được 9 người này, nói là chỉ cần tập hợp đủ bọn hắn tinh huyết là có thể cứu vớt thiên địa. Nhưng là nếu là bọn họ 9 người cũng bị Tà Ác dị tộc khống chế lời nói, chỉ sợ cũng muốn hủy diệt chúng ta mảnh thiên địa này rồi. Cho nên, vô luận như thế nào, cuối cùng này một chiếc tự quyết người đại biểu, chúng ta nhất định không thể để cho hắn rơi vào Tà Ác dị tộc trong tay. Thái Hoàng đại đế ngữ khí trầm trọng nói: Sư Vinh, cần gì như vậy bi con đâu? Đúng như như lời ngươi nói, phía trước tám người bị tà ác dị tộc khống chế, này đối với chúng ta mà nói, có lẽ là một loại cơ hội. Tần Lang nói, cơ hội? Cơ hội gì? Thái Hoàng Đại Đế hỏi, nếu bọn họ đã giúp chúng ta tìm được người rồi, vậy chúng ta liền từ trong tay bọn họ đem người đoạt lấy tới, cũng là giảm đi chúng ta một phen công phu. Tần Lang cười lạnh nói, ha ha, ta đây không phải là không có nghĩ tới. Cũng từng thử qua, khả là bọn hắn tám người bị giam áp ở tà ác dị tộc Đại Bản Doanh Châu sâu nơi đó có vô số cường đại tà ác dị tộc tà tôn tà thánh đến không hết lấy thực lực của ta coi như là đem cả Thái Hoàng Thiên tất cả cường giả toàn bộ phát động cũng căn bản không thể nào công phá nơi đó Thái Hoàng Đại Đế lát đầu phủ định Tần Lang cái biện pháp này sư Minh chúng ta cần gì cùng bọn họ liều mạng đâu Tần Lang cười cười tâm thần vừa động tay phải phong ấn giải trừ cả người hơi thở ở trong khoảnh khắc phát sinh long trời lở đất biến hóa sư đệ ngươi Thái Hoàng Đại Đế cảm thụ được Tần Lang hơi thở biến hóa sắc mặt biến sư Minh ta hiện tại cũng không là sư đệ của ngươi ta hiện tại khả là một vị dị tộc tà tôn cường dạng a. Tần Lang khẽ mỉm cười, thể nội tà khí âm ầm chuyển động đi ra ngoài, cả người đều bị bao phủ ở một mảnh màu xám cho năng lượng trong. Chương 808, loạn thần tạt tử. Thái hoàng đại đế vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tần Lang, ánh mắt trong tiết lộ ra bất khả tư nghị. Phượng Vũ văn học chuyện internet, hắn tung hoành thái hoàng thiên vô số văn năm, cái gì ly kỳ chuyện cổ quái chưa từng thấy qua, cũng biết rất nhiều tinh thông nghi dung thuật ngụy trang cao thủ, nhưng là hắn chưa từng có nhìn thấy qua, có người nào đó có thể ngụy trang thành tà ác dị tộc cũng không phải nói tà ác dị tộc dáng ngoài có nhiều khó khăn bắt trước, mấu chốt là tà ác dị tộc tà khí, đó là một loại cùng bất kỳ năng lượng cũng đều hoàn toàn bất đồng hơi thở, trừ phi ngươi thật sự là tà ác dị tộc người, nếu không mà nói căn bản không cách nào dựa vào ngụy trang tới lừa dối. Thái hoàng đại đế cùng tà ác dị tộc đánh quá không ít giao tế, đối với dị tộc chi người cũng vô cùng hiểu rõ, hiện tại tần lang hoàn toàn cùng tà ác dị tộc không có bất kỳ phân biệt, nếu không phải vừa bắt đầu tiểu xác nhận tần lang thân phận, hắn cơ hồ tiệu muốn động tay đem tần lang cho tiêu diệt rồi. sư đệ, ngươi làm như thế nào? Tà ác dị tộc hơi thở là không thể nào bắt chước hả?" Thái Hoàng Đại Đế nghi ngờ hỏi. "Sư minh, ta nhưng không có bắt chước á, ta đây cũng là chính nhi bắt kinh tà ác năng lượng, như giả bao đổi lại." Tần Lang cười nói, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, từng đạo màu xám cho tà ác năng lượng trên không trung thoắt hiện. "Ngươi, ngươi lại có thể thao túng tà ác năng lượng? Điều này sao có thể? Ngươi là hạo nhiên chính khí kẻ có được, này cùng tà ác năng lượng hoàn toàn bất đồng, lẫn nhau bài xích, làm sao có thể cùng tồn tại?" Thái Hoàng Đại Đế kinh ngạc hỏi. "Bởi vì tay phải của ta cũng không phải là của ta." mà là thời kỳ viễn cổ một vị dị tộc tà tôn tay phải chiếc cây ở trên cánh tay của ta sau khi ta liền có thể ở trình độ nhất định ra thao trường không tả áp năng lượng. bất quá sau lại thao túng lần số nhiều cũng trầm trầm thuần tụ. tần lang cười nói hảo hảo hảo có ngươi ngón này chúng ta hy vọng có thể to lắm nhiều lắm rồi thái hoàng đại đế phá lên cười hai người từ kỳ trong dị không gian đi ra tâm thần trở lại thân thể trong, tiếp tục tham gia long trọng ngày sinh dạ tiệc tần lang ngươi nhìn ra khỏi vạn yêu vương ra bên kia tả thần vương còn có nam man vương bọn họ cũng đã bán đứng linh hồn của mình, cùng ta ác dị tộc cấu kết lại với nhau. Còn có một chút hóa tiên cường giả, bọn họ bí mật giữ mưu, muốn ở của ta ngày sinh trên tuyệt tối, đối với ta triển khai đánh lén. Thái hoàng đại đế đối với tần lang nói: "Ừ, bọn người kia nhất định không biết, bọn họ hoạt động đã sớm bị sư huynh đoán được. Nói vậy sư huynh nhất định có ứng đối phương pháp chứ?". Tần lang cười hỏi: "Dĩ nhiên, bọn họ muốn đánh lén ta, ta lại muốn ở ngày sinh trên tiệc tối đem những thứ này phản đồ hoàn toàn tiêu diệt". Thái hoàng đại đế lạnh lùng nói: "Tần lang" một lát nhất định sẽ buộc phát một cuộc đại chiến. vạn nhất tà ác dị tộc cường giả xuất hiện, ta bị khiên chế lời nói, ngươi khả phải cẩn thận một chút. vừa nói, thái hoàng đại đế chậm rãi đi tới dạng tiệc chính giữa đại sảnh, ánh mắt của mọi người cũng đều tụ tập ở trên người của hắn. các vị sáu thái hoàng đại đế ánh mắt từ trong đám người quét qua, háng giọng nói, đứng ở chỗ này cũng đều là chúng ta thái hoàng thiên trong kiệt xuất nhất người, các ngươi vốn nên là là chúng ta thái hoàng thiên cũng có thể đứng vững vàng ở chư thiên vạn giới trong nhất kiên định hòn đã tặng. nhưng là rất hiển nhiên, có chút người đã phản bội chúng ta. mọi người biểu tình đều vô cùng kinh ngạc. Không có ai nghĩ đến Thái Hoàng Đại Đế thế nhưng lại sẽ ở nơi này. Trường hợp nói ra nói như vậy tới. Một đám kinh nghi nhìn Thái Hoàng Đại Đế, không biết hắn là có ý gì. Vạn yêu vương, ta thần vương, Nam man vương, các ngươi cùng ta ác dị tộc cấu kết, muốn ở của ta ngày sinh trên tiệc tối ám toán ta, ta cũng chờ thời gian dài như vậy rồi. Các ngươi làm sao còn chưa động thủ hả? Thái Hoàng Đại Đế cười lạnh nói. Vạn yêu vương ba người con ngươi đột nhiên co rút lại, bọn họ không nghĩ tới của mình bản tính lại bị Thái Hoàng Thiên Đại Đế đoán được. Này cùng kế hoạch của bọn họ có vô cùng lớn xuất nhập, trong khoảng thời gian ngắn thậm chí có chút ít không biết làm sao rồi. Còn các ngươi nữa, bảy đả thương chân nhân, tám cánh tay La Hán, Bạch Vân tiên nhân, cùng một tay bao khách, các ngươi cũng không phải đánh như vậy bản tính sao? Chậm trạp không động thủ, còn đang chờ cái gì đâu? Chẳng lẽ đang đợi thủy tinh cung những thứ kia dư nghiệt lắm sao? Thái Hoàng Đại Đế lớn tiếng quát lên. Những thứ này bị Thái Hoàng Đại Đế có một chút tên cường giả toàn bộ giật này mình, từ trong đám người nhảy ra ngoài, cùng ba vị tinh vân vương đứng lại với nhau, bọn họ vốn tưởng rằng thần không biết quỷ không hay, lại không biết cả đội chủ yếu thành viên một không rơi tất cả đều bị Thái Hoàng Đại Đế cho điểm đi ra ngoài. Thái Hoàng Đại Đế, ngươi là làm sao biết chúng ta Vạn Yêu Vương lạnh lùng hỏi: "Hừ, các ngươi cho là về điểm này tiểu xiếc có thể có thể lừa gạt được đôi mắt của ta sao? Đừng nói là các ngươi, ngay cả ta ác dị tộc mọi cử động ở của ta quản chế trong, ta sợ dĩ đối với các ngươi hoạt động không nghe thấy không để ý, chính là vì muốn vào hôm nay đem các ngươi duy nhất toàn bộ bắt được tới, tới một cái đại quét sạch." Thái Hoàng Đại Đế cười lạnh nói: "Hừ hừ, Thái Hoàng Đại Đế, ngươi cũng quá để mắt chính ngươi rồi. Ta thừa nhận, từ trên thực lực mà nói ngươi là muốn đoạt lấy chúng ta rất nhiều, ngươi nếu là tiêu diệt từng bộ phận lời nói chúng ta thật đúng là chỉ có thể chịu hạ." nhưng đã đến hôm nay, chúng ta toàn bộ tụ lại với nhau, ngươi ngày cuối cùng cũng đã đến. Nam Man Vương lạnh lùng nói. Lớn mật, các ngươi những thứ này loạn thần tà tử, lại dám phản bội đại đế, quả nhiên là tội không thể tha thứ. Thiên Lam Vương giận không kèm được quát lên. Câm miệng, ngươi cái này lao bất tử gia hỏa. Nam Man Vương lớn tiếng quát lên. Nam Man, không cần cùng bọn họ nói nhảm, lập tức cơ cấu dị không truyền tống đại trận, nên đón tả thánh bọn họ phủ xuống. Vạn yêu Vương vừa nhìn điệu bộ này, biết tình thế không ổn, nếu như không mau để cho tà ác dị tộc cường giả phủ xuống ở Thái Hoàng Cung nội. Bọn họ rất có thể bị Thái Hoàng Thiên người cho bao hết sủi cảo. Đúng đúng đúng. Nam Man Vương tình nộ, hung hăng trợn mắt nhìn Thiên Lam Vương liếc một cái, không hề nữa cùng hắn đấu võ mồm. Mấy tên phản đồ cường giả lập tức tụ lại với nhau, trên người thế nhưng lại đồng thời buộc phát ra một cổ cường đại tà ác năng lượng, những thứ này tà ác năng lượng ở đỉnh đầu của bọn hắn phía trên hội tụ, hợp thành một bất luận kẻ nào cũng không có nhìn thấy qua kỳ dị đồ án. Ngăn cản bọn họ. Thái Hoàng Đại Đế giận quát một tiếng, hướng về phía kia kỳ dị đồ án chính là hung hăng một quyền. Thiên Lam Vương đám người cũng rối rít hướng Vạn Yêu Vương bọn họ phát động sắc bén công kích. Nếu như ở bình thời, Thái Hoàng Thiên Đại Đế xuất thủ, hơn nữa nhiều như vậy Tinh Vân Vương hòa Hóa Tiên Cường giả liên thủ công kích, Vạn Yêu Vương đám người căn bản không cách nào ngăn cản, trong chớp mắt cũng sẽ bị hoanh đắc hồi phi yên diệt. Nhưng là bây giờ lại không đồng dạng rồi, Vạn Yêu Vương đám người trên người có cường đại tà ác năng lượng hộ thể, mà kia kỳ dị truyền tống trận đồ án cũng là dị thường kiên cố, bị Thái Hoàng Đại Đế đánh một quyền sau khi, cũng chỉ là rất nhỏ lắc lư một chút, không một chút chịu đến tổn hại. Hừ, các ngươi cho là người nhiều là có thể ngăn cản chúng ta sao? Thái hoàng đại đế, ta nói rồi, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. cả Thái hoàng thiên đều muốn biến thành vĩ đại dị tộc thuộc địa. Vạn yêu vương đắc ý giống lên. Vĩ đại tà ác dị tộc á, phủ xuống đi. Tùy tà ác năng lượng tổ thành kỳ dị đồ án đột nhiên bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, đồng thời nhanh chóng bay lên, nhanh chóng mở rộng. Thao thiên tà ác năng lượng từ đồ án trung truyền ra, lần lượt mỗi một cường đại dị tộc cường giả từ bên trong bay ra. Ha ha ha, Thái hoàng thiên đại đế, đã lâu không gặp, ngươi cho rằng ngươi giấu ở quá trong hoàng cung là có thể chống cự được rồi chúng ta vĩ đại tà ác dị tộc sao? Hôm nay sau khi ta tộc chinh phục vị diện này, hành trình trong tiểu lại thêm một trung tâm rồi. Một cái quái dị dị làm khô ếch thanh âm từ dị không truyền tống trận trong truyền ra. Ha ha dị không tà thánh, không ngờ rằng ngươi vì xông vào thái hoàng cung, thế nhưng lại hao hết tâm lực sáng tạo một dị không truyền tống trận, lão phu thật là bội phục rất á chỉ là các ngươi lựa chọn ở của ta ngày sinh trên làm khó dễ, đây cũng không phải là một thông minh quyết định á thái hoàng đại đế cười lạnh nói. Chờ tịu là hôm nay rồi, thái hoàng đại đế, ngươi nhìn bọn họ là ai? Dị không tà thánh cười lạnh nói, nói xong. Dị không trong truyền tống trận đột nhiên bộc phát ra từng đạo lóng lánh hoa mỹ trong suốt tia sáng đi ra ngoài, một đám quần áo thủy tinh trưởng bảo nam nữ từ bên trong bay ra. Thái hoàng đại đế nhìn thấy những người này, trên mặt hiện ra phức tạp vẻ mặt, lạnh lùng nói: "Thủy tinh cung dương người dám, năm đó lòng ta hoài từ bi, không đành lòng đem bọn ngươi toàn bộ chém giết, cho nên mới đem các ngươi nhốt ở Thiên Tâm chi trong quan, không nghĩ tới các ngươi thế nhưng lại tà tâm không chết, lại cùng tà ác dị tộc cấu kết lại với nhau, thật là rắn chuột một ổ, hết thuốc chữa á." Chương 809: Đại chiến bộc phát Thủy tinh cung dương nghiệt toàn bộ tử dị không trong truyền thống trận vọt ra, nhanh chóng tàn ra, phân tán ở Thái Hoàng cung các góc hẻo lánh. Cùng lúc đó, những người này trên người cũng đều buộc phát nồng đậm thủy tinh kia sáng, lẫn nhau trong lúc lẫn nhau hô ứng, thậm chí là sâu chối lại với nhau. Thái Hoàng đại đế khẽ như mày, bởi vì trong lòng hắn dâng lên một tia lệnh hắn rất cảm giác không thoải mái. Thái Hoàng đại đế, năm đó ngươi đem chúng ta thủy tinh cung tiêu diệt thời điểm, không nghĩ tới sẽ có hôm nay chứ? Nước đông sông lạnh lùng quất lên. Hừ, năm đó ta nếu là quyết tâm tiêu diệt thủy tinh cung lời nói, các ngươi những thứ này mỗi một người bây giờ có thể đứng ở chỗ này năm đó thủy tinh cung cung chủ cấu kết tà ác dị tộc giết hại ta thái hoàng thiên tộc loại phạm phải thao thiên tội nhưng ta niệm đến tình cũ chỉ có đem cùng tà ác dị tộc cấu kết những thứ kia xử tử người mà những khác chút nào không liên hệ người ta cũng đều để lại tính mạng cho nên mới đem bọn ngươi nhốt ở thiên tâm chi trong quan ai biết các ngươi lùi bước vào dập quân theo á thái hoàng đại đế bị vẫn quát lên ha ha ha thái hoàng đại đế ngươi nói so sánh với hát dễ nghe nếu không phải ngươi nói chúng ta làm sao sẽ khốn tại cái đó quỷ trong quan tài nếu không phải ta may mắn trốn thoát, vừa chiếm được trước cung chủ truyền thừa, còn không biết muốn bị ngươi quan bao lâu đấy. hôm nay ta sẽ vì những thứ kia chết đi các đời trước báo thù. nước đông hà diện con mắt dữ tợn gào lên, toàn thân cũng đều buộc phát ra màu xám cho tà ác hơi thở. thủy tinh cung đệ tử nghe lệnh bố trí cửu chuyển lịch thiên đại trận. nước đông sông ra lệnh một tiếng, phân tán ở thái hoàng cung các nơi thủy tinh cung đệ tử đồng thời buộc phát ra gầm lên giận dữ, trên người trong suốt thủy tinh kia sáng nhất thời tản đi, thay vào đó là màu xám cho tà ác năng lượng. những thứ này tà ác năng lượng phóng lên cao, lẫn nhau đan xen vào nhau thế nhưng lại đem chọn Thái Hoàng cũng đều bao phủ ở trong đó Thái Hoàng cung ngoài vô số Thái Hoàng thiên cung đỉnh cường giả kinh ngạc nhìn bị tà ác năng lượng bao phủ Thái Hoàng cung trong khoảng thời gian ngắn tất cả đều lâm vào trong lúc khiếp sợ đây là chuyện gì xảy ra tại sao Thái Hoàng cung sẽ bị tà ác năng lượng bao phủ chẳng lẽ là tà ác dị tộc phát động công kích sao kia làm sao có thể có đại đế ở tà ác dị tộc coi như là ăn gan hùn mật gấu cũng không dám tới xâm chiếm Thái Hoàng cung chứ nhưng là kia thao thiên tà ác năng lượng là chuyện gì xảy ra vô luận như thế nào chuyện gì Khẳng định là cùng Tà Ác dị tộc có liên quan, lập tức truyền lệnh xuống, triệu tập Thái Hoàng Thiên toàn bộ thiên quân, Thái Hoàng cung ngoài tùy thời nghe lệnh. Sau đó, từng đạo ra lệnh nhanh chóng truyền lại đi xuống, vô số cường đại thiên quân quân đoàn hội tụ đến Thái Hoàng cung trong cung đỉnh. Thái Hoàng cung nội, Dị Không Tà Thánh nhìn biểu tình ngưng trọng Thái Hoàng Thiên đại đế, phát ra cười đắc ý thanh, "Thái Hoàng đại đế, ta còn có càng thêm lớn lễ vật muốn tặng cho ngươi." Nói xong, Dị Không Tà Thánh vung tay lên, một đạo hôi sắc quang mang phát ra, tia sáng, một hành đầu phát ra thân ảnh xuất hiện ở Thái Hoàng đại đế trước mặt chốn ở trong đám người tần lang thấy này thân ảnh trong lòng nhất thời kinh hô lên ngọc long chiến thần hắn lại bị tà ác dị tộc bắt làm tù binh cái này phiền vai lớn ma thái hoàng đại đế thấy ngọc long chiến thần thần sắc càng thêm ngưng trọng gắt gao ngó dị không tà thánh lạnh giọng hỏi dị không tà thánh ngươi muốn làm cái gì Hừ hừ, ta muốn làm cái gì ngươi rất nhanh tựu sẽ biết rồi dị không tà thánh cười lạnh một tiếng hướng về phía ngọc long chiến thần lớn tiếng quát ngọc long ngọc long chiến thần nghe được dị không tà thánh tiếng hô đột nhiên ngẩng đầu lên trong đôi mắt thiểm quá một đạo hôi mang mà sau đó xoay người hướng dị không tà thánh chậm rãi quỳ xuống ngọc long bái kiến dị không tà thánh ha ha ha thái hoàng đại đế hiện tại ngươi biết ta muốn làm cái gì đi dị không tà thánh phóng sinh phá lên cười thái hoàng đại đế nhắm hai mắt lại hít sâu một hơi sau một hồi lâu hắn chậm rãi mở mắt biểu tình đã khôi phục bình thường ta ác dị tộc quả nhiên hèn hạ xảo trá bất quá ngươi nhưng lại là quá thấp đánh giá ta cùng ta ác dị tộc liễm tộc đấu tranh nhiều năm như vậy ta sớm đã làm tốt cửa nát nhà tan chuẩn bị chỉ cần ta ngọc gia còn có một người ở tiêu tuyệt đối sẽ không cho phép tà ác dị tộc bước vào ta thái hoàng thiên một bước thái hoàng đại đế ngưng giọng nói hừ thái hoàng đại đế ngươi quả nhiên đủ vô tình cũng tốt hôm nay ta tiện thành toàn ngươi không chỉ là ngươi ngọc gia cả thái hoàng thiên mọi người cũng đều muốn trở thành chúng ta vĩ đại dị tộc nô buộc xuất hiện đi vĩ đại dị tộc quân viết trình đạp bằng thái hoàng thiên dị không tà thánh giận giống lên cả dị không truyền tống trận lần nữa kịch liệt run rẩy lên vô số xấu xí tà ác dị tộc kêu gạo từ bên trong chen chúc ra bất quá những thứ này dị tộc đối thủ cũng không phải là thái hoàng cung trong những người này có thể tụ tập ở chỗ này, cũng đều là cả thái hoàng thiên trong cường đại nhất một số người, một loại dị tộc quân đoàn, vô luận số lượng khổng lồ cỡ nào, đối với những người này căn bản không tạo thành nguy hiểm. Những thứ này dị tộc đại quân, mục đích là thái hoàng cung ở ngoài những thứ kia người. Hừ, nếu tới ta thái hoàng cung, một cũng đều khác muốn đi ra ngoài. Thái hoàng đại đế khẽ quát một tiếng, tâm thần vừa động, đang muốn thao túng thái hoàng cung, hoàn toàn phong bế xuất khẩu. Nước đông sông lại đột nhiên quát to một tiếng, chuyển nguy cánh cửa thời không." Một phần ba thủy tinh cung đệ tử thân thể ầm ầm nổ tung. Mạnh liệt tà ác năng lượng bừng lên, rót vào cựu truyền nghịch thiên đại trận trong. Thái Hoàng Đại Đế thần sắc ngưng tụ, hắn rõ ràng cảm giác được tự mình đối với Thái Hoàng cung không chế thế, nhưng lại yếu vài phần, không cách nào thao tung Thái Hoàng cung đóng cửa xuất khẩu. Xoát xoát xoát. Nhân cơ hội này, vô số cường đại tà ác dị tộc từ Thái Hoàng cung nội dùng đi ra ngoài, phủ xuống ở Thái Hoàng Thiên Trọng. Đại lượng Thái Hoàng Thiên Tiên quân đã sớm chờ đợi ở Thái Hoàng cung ở ngoài, đột nhiên phát hiện đã tuôn ra nhiều như vậy dị tộc, Thiên Trọng quân nhất thời bộc phát ra rung trời tiếng hô, một đám hung hãn không sợ chết xông tới, cùng tà ác dị tộc chiến đấu kịch liệt lại với nhau. Tà ác Dị Tộc đại quân tựa hồ vô cùng vô tận, một khắc không ngừng từ dị không trong truyền thống trận chào ra, liên tục không ngừng hướng Thái Hoàng Cung ngoài dung mánh lao tới. Thái Hoàng Thiên quân đoàn ra sức ngăn trở, ra sức giết địch, nhưng là ở như vậy đại chiến lên dưới, căn bản không thể nào đem toàn bộ dị tộc vây quanh. Đại lượng Tà Áp Dị Tộc chạy ra khỏi Thái Hoàng Cung đỉnh, phân tán đến Thái Hoàng Thiên bốn phương tám hướng. Thái Hoàng Thiên cùng Tà Áp Dị Tộc chiến tranh hoàn toàn bùng phát, lấy Thái Hoàng Tinh Vân làm trung tâm, vô số Tà Áp Dị Tộc hướng bốn phía khuyết tán, dọc đường cơ hồ mỗi một cái tinh cầu cũng đều bùng phát chiến đấu. Thái Hoàng Đại Đế giờ phút này biểu tình âm châm đắc cơ hồ có thể chạy ra nước. Hắn hừ lạnh một tiếng, không hề nữa cùng dị không tà thánh nói nhảm. Phi thân lên, hướng dị không tà thánh phát động công kích mãnh liệt. Dị không tà thánh chỉ cần diệt sát ngươi, ngươi dị tộc đại quân liền tự sụp đổ. Thái Hoàng Đại Đế lạnh lùng quát lên. Hừ hừ, Thái Hoàng Đại Đế, ta cũng là nghĩ như vậy. Chỉ cần giết ngươi, ngươi Thái Hoàng Thiên Tiểu là vật ở trong túi của ta. Dị không tà thánh không chút nào yếu thế, trên người bắn ra ra thao thiên tà khí, cùng Thái Hoàng Đại Đế chiến lại với nhau. Các binh đệ, đem những này xấu xí tà ác dị tộc đuổi đi ra một tên cũng không để lại, toàn bộ giết sạch. Thiên Lam Vương hét lớn một tiếng xông về đã đi theo địch phản bội Vạn yêu Vương. Thứ khác Tinh Vân Vương hòa hóa Tiên cường giả cũng dối rít vọt lên, một phần cùng phản bội Nam Man Vương đám người đánh lại với nhau. Một bộ phận khác tức là cùng tà ác dị tộc phát sinh kịch liệt va chạm. Lam Tâm Nhi cùng Hoàng Nhị Đản đang kêu gào chuẩn bị xông đi lên, lại bị Tần Lang ôm đùm trở lại. Tâm Nhi, Nhị Đản, hai người cùng ở bên cạnh ta. Tần Lang lạnh lùng nói. Ngươi nói gì vậy? Bây giờ là cùng tà ác dị tộc liều mạng thời điểm a. Hoàng Nhị Đản lo lắng nói. Tần Lang. Không ngờ rằng ngươi thế, nhưng lại như vậy tham sống sợ chết. Lam Tâm Nhi tức giận quát lên, muốn tránh thoát tần Lang tay. Ngươi câm miệng cho lão tử. Tần Lang một thanh gắt gao ôm lấy Lam Tâm Nhi, tàn bạo nói, những thứ này tại Ác dị tộc có người đối phó, chúng ta đi đối phó người khác. Vừa nói, Tần Lang ánh mắt nhìn về chỉ huy cựu chuyển lịch thiên đại trận nước đông sông. Phá này lại trận, ta Ác dị tộc tiểu không cách nào lao ra thái hoàng cùng, mặc cho bọn họ số lượng nhiều hơn nữa, cũng chỉ có thể cho ta chen chúc tại cái đó chó má dị không trong truyền thống trận. Chương 810, đại chiến, một. Hai người chỗ nào cũng không muốn đi đi theo ta là được. Loại này chiến đấu căn bản không phải các ngươi cấp bậc này người có thể lẫn bảo. Tần Lang đối với Lam Tâm Nhi cùng Hoàng Nhị đã nói. Cái gì? Ta không thể lật bảo. Chẳng lẽ ngươi là có thể lẫn vào rồi? Ngươi đừng quên rồi, tu vi của ta có thể sánh bằng người cao nhiều cái đẳng cấp đấy. Lam Tâm Nhi nhìn trầm trầm Tần Lang, hung hăng quát. Tần Lang, khó có thể ngươi muốn chúng ta nhìn cái gì cũng không làm không được. Hoàng Nhị Đản cũng không vui. Hai ngươi thật là quá dài dòng rồi, cho ta hảo hảo đốc. Tần Lang vung tay lên, một đạo nhũ bạch sắc quang vượng đánh đi ra ngoài trực tiếp đem Lam Tâm Nhi cùng Hoàng Nhị Đản vứt xuống động tiên trong. gì? nơi này là địa phương nào? ta không phải là ở Thái Hoàng Cung sao? làm sao sẽ đột nhiên đến nơi này tới? Lam Tâm Nhi buồn bực nhìn bốn phía, khuôn mặt nghi ngờ. chị dâu hảo, nhị đản ca hảo, vô luận là người hoặc là yêu thú, tất cả nhìn thấy Lam Tâm Nhi cũng đều thân thiết gọi một tiếng chị dâu. nhìn thấy Hoàng Nhị Đản cũng gọi là thanh ca. chị dâu, ai là của ngươi nhóm chị dâu? cút đi cho ta mở. Lam Tâm Nhi đôi mi thanh tú nhíu chặt, lớn tiếng hô lên: tần lang, ngươi không tiếp. Ngươi đem ta quản tại nơi nào rồi? Mau thả lão nương đi ra ngoài. Này, thần lang, ngươi đem chúng ta cho tới địa phương nào tới? Hoàng nhị đàn ngưỡng cái đầu là lớn. Tâm nhi cô nương, nhị đàn huynh đệ, hai người đừng tiêu rồi, hắn là sẽ không thả ngươi đi ra ngoài. Ngươi là ai? Lam tâm nhi men theo thành âm nhìn qua. Nga, đã quên tự giới thiệu mình rồi. Ta là chủ nhân của nơi này, ta là Động Linh. Động Linh. Lam tâm nhi nghi ngờ hỏi. Ân, tâm nhi cô nương, nhị đàn huynh đệ, tới, nghe ta từ từ nói với ngươi sáu động linh cười cười cũng không giải thích được hai người nói chuyện với nhau lên. bất kể động thiên trong xảy ra chuyện gì, tần lang trực tiếp hướng nước đông sông bay đi, làm nước đông sông phát hiện tần lang thời điểm trên mặt nhất thời hiện ra thù hận biểu tình. ngươi hố to, ngươi thế nhưng lại sẽ ở chỗ này. nước đông sông lớn tiếng quát lên, từ ý nghĩa nào đó mà nói, tần lang có thể nói là hắn trừ thái hoàng đại đế ra ghét nhất chi người. ngươi cũng có thể ở chỗ này làm can rỡ, ta tại sao không thể tới? tần lang cười lạnh một tiếng. nam tinh ở nơi nào? nhanh đưa nam tinh cho ta giao ra đây. nước đông sông giận dữ hét. nam tinh Ngã, ngươi nói là cái tiểu nha đầu kia á, nàng cho ta sinh ba, ba hoa nhi ở nhà mang hải từ đấy. Tần Lang cười cười, nói: Khốn nạn! Nước Đông Sông lửa giận thiêu đốt, vung tay lên, hướng Tần Lang tiểu hung hăng đánh ra một quyền, một con tà ác bàn tay to hướng Tần Lang đầu bắt tới đây. Nếu như nước Đông Sông vận dụng nước của mình tinh lực lợi nói, Tần Lang đến còn muốn kiên kỵ mấy phần, dù sao nước Đông Sông Tu Vi hiện tại cũng đều đã đạt đến Hóa Thiên Cảnh giới, nhưng là nước Đông Sông lại vận dụng tà ác năng lượng này ngược lại làm cho Tần Lang được tiện nghi. Hừ! Tần Lang hừ lạnh một tiếng hai tay tự trước ngực phát qua, toàn thân nhất thời tạc ra khỏi chói mắt kim quang, đó nước đông sông quyền thế tiểu bành đánh tới. Phanh, hai quyền tương giao, nhất thời phát sinh mãnh liệt nổ tung, vô số thủy tinh cung đệ tử bị tạc thành bọt máu, mà tần lang lại lông tóc không tổn hao gì đứng tại nguyên chỗ. Cái gì? Thực lực của ngươi làm sao có thể cường đại như thế? Nước đông sông kinh ngạc kêu lên. Hừ, nước đông sông, ngươi vĩnh viễn cũng không thể vượt qua ta, ngươi không phải là muốn gặp thủy nam tinh sao? Hảo, ra như ngươi mong muốn. Tần lang hét lớn một tiếng, vung tay lên. Một đạo màn sáng liền xuất hiện ở nước Đông lòng sông trước. Màn sáng trong, một xinh đẹp mỹ cô gái hai mắt đẫm lệ nhìn nước Đông Sông. Nam tinh sáu nước Đông Sông lo lắng la một tiếng. "Đông Sông ca, ngươi tại sao muốn như vậy? Ngươi tại sao muốn đem linh hồn của mình bán đứng cho Tà Ác dị tộc? Chẳng lẽ ngươi không biết, mấy mươi vạn năm trước, chúng ta Thủy Tinh cung chính là hủy ở Tà Ác dị tộc trong tay sao?" Thủy Nam tinh khóc giống hô lên. "Nam tinh, ta đây cũng là vì thay các tiền bối báo thù, phục hưng Thủy Tinh cung á." Nước Đông Sông tê tâm liệt phế giống lên. "Nhưng là, là ngươi cùng Tà Ác dị tộc cấu kết?" Đây không phải là phục hưng, đây là để cho Thủy Tinh cung hổ Thẹn A. Các đời trước bỏ qua một lần rồi, ngươi vì sao còn muốn mắc thêm lỗi lầm nữa? Thủy Nam Tinh khóc không thành tiếng. Ta không cố được nhiều như vậy. Bang tự chúng ta làm sao có thể đấu thắng Thái Hoàng Đại Đế? Ta chỉ có cùng Dị Tộc hợp tác mới có thể hủy diệt Thái Hoàng Cung. Nước Đông Sông tê dống lên. Ngươi là ta ác Dị Tộc, ngươi đã không phải là của ta Đông Sông ca rồi. Thủy Nam Tinh thống khổ hô. Còn không phải sao? Sau này hãy cùng ta đi, cho ta sinh ba hoa nhi. Thần Lang vung tay lên, màn sáng lập tức biến mất không thấy. Hủ to, ngươi đem Thủy Nam tinh trả lại cho ta, ta có thể không giết ngươi. Nước Đông sông hướng về phía Tần Lang giống lên. Thôi dẹp đi, người ta cũng không nhận thức ngươi rồi, ngươi làm sao khổ tự mình đa tỉnh. Tần Lang lạnh lùng cười nói, một bên cùng nước Đông sông giằng co, bên kia nhưng lại là hóa ra một đạo phân thân, hạ ra lệnh. Tinh thần biến đại trận, công kích. Cho ta diệt những thứ này Thủy Tinh cung dương nghiệt. Phân thân nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ huy tinh thần biến đại trận phát động công kích mãnh liệt. Bất quá lần này, tổ thành tinh thần biến đại trận cũng không phải là thứ bảy tiểu đội những người đó, mà là một chút sau khi chết gầm thét linh hồn đến từ máu la đại trong sông vô tận linh hồn. Mặc dù tổ thành không giống, nhưng là huy lực lại càng hơn một bậc, bởi vì này chút ít linh hồn không có không bí mật mang theo nồng đậm bá khí, âm hồn bất tán, gặp người liền liền giết. ở tân lang thao túng, những thứ này oan hồn gầm thét phóng mạnh về thủy tinh cung dương nghiệt, cùng bọn họ chiến đấu kịch liệt lại với nhau. cơ hồ từng cái thủy tinh cung dương nghiệt bên cạnh cũng đều đều biết có mấy trăm đạo hơn ngàn đạo oan hồn ở vây công, điều này cũng khiến cho bọn họ không cách nào tiếp tục duy trì cựu chuyển nghịch thiên đại trận. cứ như vậy. Từ gì không trong truyền thống trận chào ra, tà ác dị tộc lại cũng không cách nào lao ra thái hoàng cung, chỉ có thể chen chúc ở quá trong hoàng cung, làm rất khá. Thái hoàng đại đế hét lớn một tiếng, đối với tần lang đại thêm tán thưởng. Mà dị không tà thánh nhưng lại là những mày, hướng về phía nước đông sông quát, nước đông sông, ngươi đang làm cái gì vậy? Làm sao đại trận dừng lại vận chuyển? Dị không tà thánh yên tâm, đại trận rất nhanh sẽ khôi phục. Nước đông sông đáp một tiếng, tung người nhảy từ trong đại trận bay lên, hướng tần lang vọt tới. Hú to, ta nhất định phải giết ngươi. Nước đông sông tức giận quát, giết ta ta nhưng là thủy nam tinh nam nhân, ngươi giết ta mà nói, thủy nam tinh không tìm ngươi liều mạng mới là lạ. tần lang cười lạnh một tiếng, hắn mới sẽ không theo nước đông sông liều mạng. nhanh chóng ở thái hoàng cung trung trốn sung lên. ngươi câm miệng cho ta, nam tinh là của ta, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không rời đi của ta. nước đông sông giận dữ hét. thật sao? ở bên trong cơ thể của ta thế giới, thời gian tốc độ chạy là ngoại giới mấy vạn lần. chúng ta nói chuyện với nhau này chút thời gian, ta thì có thể làm cho thủy nam tinh cho ta sinh bốn năm và nhi. ngươi chờ, ta một lát đem làm cho nàng ôm con ta tới gặp ngươi. tần lang một bên chạy trốn một bên kích thích nước đông sông, a a a, nước đông sông giận đến nói cũng đều nói không nên lời, điên cuồng hướng tần lang phát động công kích, sớm đã không có bất kỳ kết cấu, mà tần lang thì ở trong đám người không ngừng xuyên qua lại, mượn những khác người lực lượng tới ngăn trở truy kích nước đông sông. một đầu khác, tần lang phân thân thao túng tùy hoàn hồn tổ thành tinh thần trở nên to lớn trận, cơ hồ đã sắp đem thủy tinh cung dư nghiệt xoắn giết sạch rồi. tà ác dị tộc càng ngày càng nhiều, nhưng không cách nào lao ra thái hoàng cung, mà thái hoàng đại đế cố ý đem nó cùng dị không tà thanh chiến đấu chuyển rời đến dị không truyền tống trận dọc theo trên, mỗi một lần giao thủ dư ba cũng sẽ lệnh đại lượng tà ác dị tộc bỏ mạng dị không tà thánh nhìn về nước đông sông thấy người sau đã hoàn toàn mất đi lý trí điên rồi một loại đuổi giết một vô danh tiểu tốt nhất thời tức giận giống lên nước đông sông ngươi đổ vô dụng ngươi muốn hư đại sự của ta à dị không tà thánh giống giận liên tục tâm thần vừa động dị không truyền tống trận lập tức dừng lại truyền tống dị không tà thánh làm sao ngừng đâu ngươi không phải là được xưng tà ác dị tộc đại quân vô cùng vô tận sao thái hoàng đại đế hài lúc nói thái hoàng đại đế ngươi chớ đáp ý ta còn có đòn sát thủ không có xử đi ra đấy Dị Không Tà Thánh lạnh lùng nói: "Chương 811, cựu Bảo cây." Dị Không Tà Thánh cất tiếng cười to, thanh âm kia làm khô hách đắc giống như cối xay ở chuyển động giống nhau, làm người ta giận xương sống, Nội ra gà cũng đều rơi xuống trên đất. "Đòn sát thủ." "Dị Không Tà Thánh, ta đạo muốn nhìn, ngươi rốt cuộc có cái gì đòn sát thủ?" Thái Hoàng Đại Đế lạnh giọng quát lên, đang nói chuyện đồng thời, không ngừng hướng Dị Không Tà Thánh phát động công kích mãnh liệt. Rầm rầm rầm. Thái Hoàng cung trung không ngừng bộ phát ra rung trời lở đất tiếng nổ mạnh, không thể phá vỡ Thái Hoàng cung cũng bị đắc khẽ run rẩy động. Dị Không Thánh ánh mắt ngưng trọng, quát to một tiếng dưới, thân hình đột nhiên giật lùi. Cùng lúc đó, vô số cường đại dị tộc cường giả hung hãn không sợ chết vọt lên, chắn Thái Hoàng Đại Đế phía trước. Muốn chết, Thái Hoàng Đại Đế mới bất kể ngăn trở hắn chính là người nào, một quyền đánh ra, những thứ kia cường đại tà tôn, thậm chí là tu vi một loại tà thánh, tất cả đều bị hoanh đắc thân thể bạo liệt mà chết. Dị không tà thánh nhìn bị Thái Hoàng Đại Đế anh chết dị tộc, mặt không đổi sắc, trong miệng nói lẩm bẩm, rồi sau đó tay phải hướng trước người vỗ, lớn tiếng quát, Lâm, Binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tại, tiền cựu tự chân ngôn chi truyền thừa hiện dị không tà thánh lớn tiếng gào lên miệng thật to mở ra từ bên trong bộc phát ra một đạo mánh liệt màu xám cho gió lốc đi ra ngoài vù vù hô gió lốc gào thét liên tiếp kim sắc quang mang từ trong gió lốc dần hiện ra tới trở về về những thứ này kim quang nổ tung thái hoàng đại đế mới nhìn rõ này không ngờ lại là tắm cả người lóe ra kim sắc quang mang tuyệt thế cường giả cựu tự chân ngôn người thừa kế làm thái hoàng đại đế nghe được dị không tà thánh tiếng quát cho dù là hắn tâm trí cũng thiếu chút không đem hắn trái tim bị làm cho sợ đến nhảy ra ngoài bất quá rất nhanh Thái Hoàng Đại Đế Tiểu Thở phào nhẹ nhõm, bởi vì hắn chỉ có thấy được tám người, nói cách khác nhất có một chiếc tự quyết người thừa kế cũng không có rơi vào tà ác dị tộc trong tay. Thái Hoàng Đại Đế, này chính là các ngươi cực khổ tìm kiếm cựu tự chân ngôn người thừa kế, bọn họ là các ngươi vị diện này viễn cổ chín đại người mạnh nhất người thừa kế, là các ngươi tự vệ duy nhất hy vọng. Nhưng bây giờ thì sao? đã có tám rơi vào chúng ta vĩ đại dị tộc trong tay, Thái Hoàng Đại Đế, nhìn thấy bọn họ, ngươi còn không đầu hàng? Dị Không Tà Thánh lớn tiếng cười nói, hừ, Dị Không Tà Thánh. Ngươi cho rằng khống chế bọn họ tám là có thể để cho ta tức vũ khí đầu hàng? Kia cuối cùng một chiếc tự quyết người thừa kế, đại biểu chính là Quang Minh siêu nhân cảnh giới, chỉ cần hắn còn đang, chúng ta hy vọng chi hỏa tiểu vĩnh viên bất diệt. Thái Hoàng Đại Đế mặt sắc mặt nghiêm trọng, nhưng là ánh mắt lại vô cùng giám định. Nơi xa, Tần Lang đang đang không ngừng cùng nước Đông Sông chu toàn, thực lực của hắn không bằng người sau, chỉ có thể mượn tốc độ cùng với năng lượng thuộc tính ưu thế tới chống lại nước Đông Sông. Đột nhiên, Tần Lang trái tim thình thịch kịch liệt nhảy động, trong đầu đột nhiên dần hiện ra tám sáng chói ánh vàng quan đoạn, đầu hắn cũng đều làm đau lên chuyện gì xảy ra? Tần Lang nhìn trong đầu biến hóa, kinh ngạc hét lên, nhanh chóng rút lui đồng thời, thao túng máu la sông lớn ngăn cản nước đông sông. Tần Lang thấy, trong đầu dần hiện ra 8 sáng chói ánh vàng chữ to, lâm, binh, đấu, giả, dai, trận, liệt, ở, trừ kia cuối cùng một chữ tự quyết ra, thứ khác 8 chân ngôn toàn bộ xuất hiện. Tần Lang vội vàng mọi nơi nhìn quanh, liếc một cái sẽ làm cho hắn nhìn thấy gì không tả thánh thân chạm kế tiếp đứng thẳng cái kia tám màu vàng người ảnh. Chẳng lẽ bọn họ 8 chính là cựu sư phó muốn ta tìm chín người kia trong 8 Tần Lang vô cùng kinh ngạc hắn nghe thái hoàng đại đế nói qua tám người này cũng bị tà ác dị tộc không chế hố to nhìn thấy đi nhân loại các ngươi đã không có bất cứ hy vọng nào rồi nước đông sông hô nước đông sông ngươi đừng quên rồi ngươi cũng là loài người ngươi đem linh hồn của ngươi bán đứng cho dị tộc ngươi cho rằng ngươi sẽ có cái gì kết quả tốt sao thần lang vẫn nộ quát Hử, kia vừa như thế nào chỉ cần có thể để cho thái hoàng đại đế vạn kiếp bất phục ta ngay cả mạng cũng có thể không cần linh hồn vừa được cho là cái gì nước đông sông hừ lạnh nói ngươi thật sự là hết thuốc chữa Tần lang lắc đầu xoay người không hề nữa cùng nước Đông sông nói nhảm, trực tiếp hướng Thái Hoàng Đại Đế bay đi. Chạy đi đâu? Đem Thủy Nam tinh trả lại cho ta. Nước Đông sông hét lớn một tiếng, hướng Tần Lang vào tới. Cái kia gì? Ông nội đúng không? Giúp ta một cái, đem người này cho ta cả lại. Tần Lang nhìn trời Lam Vương truyền âm hô. Thiên Lam Vương chính cùng Vạn Yêu Vương giết được khó phân thắng bại, đột nhiên tiểuu nghe được Tần Lang tiếng hô, lập tức dừng lại, đối với một khác ngoài một tôn đang chu diệt Tà Ác dị tộc Tinh Vân Vương hô, ngươi để đối phó Vạn Yêu Vương, tôn nữ của ta tế có hiểm, ta muốn đi qua chi viện. Nói xong sau khi cũng không quản đối phương có đáp ứng hay không, trực tiếp phủi bất kể vạn yêu vương hướng nước đông sông bay đi. Ta kháo, người đây cũng qua không chịu trách nhiệm đi. Cựu dương vương im lặng mất tiếng hô, tiếp nhận thiên lam vương vị trí, cùng vạn yêu vương chiến lại với nhau. Thiên lam vương hai tay không ngừng vùng đánh, đánh ra vô số đạo màu xanh ra trời quan mang, như cùng một cái con hoa mỹ đeo rìu bằng giống nhau, đem nước đông sông cả người cũng đều bao vây lại. Nước đông sông mặc dù là hóa tiên tu vị, nhưng là cùng thiên lam vương loại này uy tín lâu năm hóa tiên cường giả so với, kém không phải là nửa lần hay một lần. Thoáng cái đã bị ngăn lại. Hảo tôn nữ thế, ngươi yên tâm đi đến, nơi này giao cho ta. Thiên Lam Vương trùng Tần Lang la lớn. Ta kháo, cái gì gọi là ta yên tâm đi đến? Ta lại không phải đi chịu chết. Tần Lang trên óc tiềm quá vô số con hắc tuyến, im lặng mất tiếng nói thầm lên. Tần Lang nhanh chóng đi tới Thái Hoàng Đại Đế bên cạnh, ngưng thanh hỏi: Sư Minh, chẳng lẽ bọn họ chính là? Không sai, bọn họ chính là cựu tự chân ngôn người thừa kế, từng cái cũng đều không giới ta. Thái Hoàng Đại Đế giọng điệu vô cùng trầm trọng. Ta kháo, vậy làm sao đánh? Ta vội vàng chạy đi. Tần Lang nhất thời sợ hết hồn trong nháy mắt tiệu sinh ra chạy trốn ý niệm trong đầu chạy có thể hướng chỗ nào chạy hôm nay cuộc chiến chỉ có thể có hai kết quả hoặc là chính là chúng ta đem dị tộc từ thái hoàng thiên đuổi hoặc là chính là bị dị tộc chính phủ chúng ta toàn bộ luôn làm đầy tớ thái hoàng đại đế lạnh giọng quát lên Hả? Kia không có biện pháp rồi chỉ có liều mạng rồi tần lang hàm răng khẽ cắn nếu không cách nào trốn tránh vậy cũng chỉ có liều mạng rồi trong lòng hung ác tần lang ngay sau đó hỏi sư minh ngươi nói làm sao đánh ta đã sớm liệu đến sẽ có một ngày như thế cho nên ta rất sớm lúc trước cựu chuẩn bị kỹ càng thái hoàng đại đế vừa nói thế nhưng lại nở nụ cười lạnh bọn họ không chế cựu tự chân ngôn người thừa kế mà ta thì có thái hoàng cung thái hoàng đại đế nhẹ tay nhẹ giơ lên từng đạo kim quang ở tay hắn tâm ngưng tụ hóa thành một ngọn mô hình nhỏ cung điện đây là thần lang kinh ngạc hỏi đây là thái hoàng cung bạo thai cũng chính là thái hoàng cung chỗ hải tâm chỉ cần khống chế bạo thai liền có thể khống chế cả tòa thái hoàng cung thái hoàng đại đế nói bằng thái hoàng cung là có thể chiến thắng bọn họ tám người thần lang vui mừng hỏi dĩ nhiên không được của ta đòn sát thủ cũng không phải là chỗ ngồi này Thái Hoàng Cung mà là một việc càng thêm vĩ đại bảo vật Thái Hoàng Đại Đế cười nói Hả Thái Hoàng Cung cũng đều là cực phẩm Thánh khí pháp bảo so sánh với Thái Hoàng Cung còn muốn vĩ đại chẳng lẽ là thần khí không được Tần Lang kinh ngạc hô lên ở trong ấn tượng của hắn cái gọi là thần khí cho dù ở kia thời đại viễn cổ bên trong thiên giới cũng là trong truyền thuyết mới tồn tại bảo vật không sai thần khí cựu bảo cây Thái Hoàng Đại Đế cười một tiếng trong tay Thái Hoàng Cung đột nhiên biến ảo một gốc cây cây nhỏ mầm xuất hiện ở Thái Hoàng Đại Đế lòng bàn tay này khỏa cây nhỏ mầm vô cùng kỳ lạ ảm, đặc biệt, bát phương cùng với chính giữa, tổng cộng chỉ có chín căn chặt cây, mỗi một căn chạc cây trên cũng đều treo một viên lóe sáng tiểu quả thực. Tần Lang ánh mắt sáng lên, ở hắn xem ra, này khỏa cây nhỏ mầm giống như đã từng quen biết. Đúng rồi, này cây ta đã thấy, ở của ta thức hải chỗ sâu, hỗn độn cái kia một đầu, cựu sư phó xuất hiện địa phương, thì có một gốc cây như vậy trọc trời đại thụ, thì ra là nó gọi cựu bảo cây á, lại còn là thần khí. Tần Lang kinh thanh hô, ngươi cựu sư phó, chính là chỗ này cựu bảo trên cây một phần. Viên này trái cây chính là lão nhân gia ông ta. Thái Hoàng Đại Đế chỉ vào trong đó một viên tiểu quả thực, trầm trọng nói: "Cái gì? Đây là Cựu sư phó?" Tần Lang trừng mắt, kinh ngạc hô lên. "Không sai, này quả Cựu bảo cây, thực ra chính là thời đại viễn cổ chín vị người mạnh nhất hóa thân." Thái Hoàng Đại Đế thở dài một tiếng, đối với Tần Lang nói: "Chương 812: Đại chiến 2." Tần Lang trong ánh mắt tóe phát ra bất khả tư nghị qua mang, hắn nhìn Thái Hoàng Đại Đế lòng bàn tay Cựu bảo cây, thật lâu nói không ra lời. Năm đó cái kia một cuộc đại chiến, vì cứu vãn vị diện này sinh linh, thời đại viễn cổ chín vị người mạnh nhất hy sinh tự ta hóa thân trở thành khỏa cửu bảo cây chấn áp tà ác vị diện mở ra lối đi nhưng là tà ác vị diện thời khắc sung kích cửu bảo cây bản thể mà theo thời gian trôi qua chín vị người mạnh nhất lưu lại năng lượng cũng ngày càng mỏng manh chỉ có tìm kiếm được thích hợp nhất người thừa kế thừa kế y bát của bọn hắn mới có thể làm cho cửu bảo cây một lần nữa tỏa sáng sinh cơ thái hoàng đại đế đối với tần lang nói thì ra là như vậy ta rốt cuộc hiểu rõ tần lang hưng phấn hô lên cửu sư phó giao cho ta nhiệm vụ chính là muốn tìm kiếm được chín người kia để cho bọn họ lấy tự thân tinh huyết tới đạt được cựu bảo cây tán thành. Cứ như vậy, cựu bảo cây là có thể đạt được lực lượng cường đại, tiếp tục trấn áp Tà ác vị diện lối đi, ngăn cản Tà ác dị tộc xâm lấn. Không sai, chính là như vậy. Thái hoàng đại đế cười gật đầu. Sư huynh, ngươi thật sự là thật lợi hại, ngay cả biện pháp như thế cũng đều nghĩ ra được. Tần Lang nhịn không được vỗ đùi, hưng phấn nói, ngươi biết chúng ta đã không cách nào tìm được chín người kia, bởi vì bọn họ đã bị Tà ác dị tộc sở khống chế. Nếu chúng ta không cách nào mang bọn hắn đi tìm cựu bảo cây, kia tiểu dẫn theo cựu bảo cây tới tìm bọn hắn lấy cựu bảo cây chấn áp tà ác bản tính, chấn áp bọn họ tám người hẳn không phải là chuyện rất khó khăn. cứ như vậy lời nói, tương đương với là để cho tà ác dị tộc giúp chúng ta hoàn thành cái này cơ hội nhiệm vụ không thể hoàn thành. Ha ha ha, sư đệ, ngươi thật sự là quá thông minh, này cũng bị ngươi phát hiện. Thái Hoàng Đại Đế cũng nợn nụ cười. Phen này đối thoại, từ bắt đầu đến kết thúc, cơ hội đang ở trong chớp mắt hoàn thành. mà ở dị không tà thánh xem ra, Thái Hoàng Đại Đế chính là cầm một gốc cây cây nhỏ mầm đi ra ngoài, rồi sau đó liền nhìn thấy hai người ha ha phá lên cười mà cái kia đột nhiên đi tới Thái Hoàng Đại Đế bên cạnh con kiến hôi nhân loại dị không tà thánh thì chưa từng có nhìn thấy qua hừ cười đi một lát ta xem các ngươi còn cười không cười được dị không tà thánh lạnh lùng quát lên dị không tà thánh bây giờ nói lời này sợ rằng còn gắn liền với thời gian còn sớm Thái Hoàng Đại Đế lạnh lùng đáp lên nói thật sao vậy ngươi cứ hảo hảo phẩm nếm một chút ta là ngươi chuẩn bị bữa tiệc lớn đi dị không tà thánh cười lạnh một cười một tiếng trong miệng phun ra một ngụm hung mạnh tà khí trào vào tám chân ngôn người thừa kế thể nội Tám chân luôn người thừa kế trong mắt đồng thời bộc phát ra màu xám cho qua mang, cả người kịch liệt run rẩy lên, chỉ chốc lát sau khôi phục an tĩnh, mặt không chút thay đổi nhìn Thái hoàng đại đế. "Lên đi, đem các ngươi địch nhân trước mắt toàn bộ tiêu diệt đi." Dị không tả thánh lớn tiếng kêu lên. "Vâng, chủ nhân." Tám chân luôn người thừa kế đồng thanh đáp, phân thân dựng lên, bay về phía Thái hoàng đại đế. Thái hoàng đại đế như Lâm đại địch, ôm đồn quá bên cạnh tần Lang, đem cửu bảo cây nhét vào trong ngực của hắn, nhanh chóng nói, "Dùng Hạo nhiên chính khí dễ chịu cửu bảo cây, từng cái mở ra nó thân cảnh, sau đó nói cho ta biết." Nói xong, Thái Hoàng Đại Đế nhẹ nhàng đẩy, đem Tần Lang đẩy tới Thái Hoàng cung trong góc, rời xa đại chiến trung tâm khu vực. "Hả? Nói cho ngươi biết? Nói cho ngươi biết cái gì?" Tần Lang không rõ cho lắm, vẻ mặt mở mịt nhìn Thái Hoàng Đại Đế. "Đừng nói nhảm, mau làm theo lời ta bảo." Thái Hoàng Đại Đế hét lớn một tiếng, trên người trận buộc phát ra mãnh liệt kỳ quang, cùng tám chân luôn người thừa kế kịch liệt đụng đụng vào nhau. Tần Lang ôm cự bảo cây, cũng không còn kịp nữa cố kỵ nhiều như vậy, không chút do dự đã đem hạo nhiên chính khí rót vào đi vào. Rầm rầm rầm. Vô số ký ức đoạn ngắn trào vào tần lang trong đầu, quay đến hắn tức hải kịch liệt quay cổ lên. Đây là chín vị người mạnh nhất ký ức, viên cổ đại chiến đoạn ngắn. Tần lang một cái giật mình, lập tức ngưng thần cẩn thận cảm ngộ lên. Ở ký ức thoái phiến xung kích, tần lang đầu góc chỗ sâu hôn độn khu vực bắt đầu dần dần rõ ràng lên. Một viên khổng lồ cùng cửu bảo cây giống nhau như lúc chọc trời đại thụ dần dần hiện lộ đi ra ngoài. Xoát, tần lang trong tay ôm cửu bảo cây chợt lóe lên rồi biến mất. Thế nhưng lại tiến vào tần lang đầu góc chỗ sâu, kim quang lóe lên, biến thành một đạo cự đại bóng cây, cùng cựu bảo cây dần dần trùng hợp. Đây là chuyện gì xảy ra? Tần Lang kinh ngạc vô cùng nhìn đầu góc chỗ sâu biến hóa, khiếp sợ đắc một câu nói cũng đều nói không nên lời. Rầm rầm rầm. Động Thiên bắt đầu chấn động lên, bao gồm mới vừa bị Tần Lang cưỡng ép đóng cửa ở Động Thiên trong làm Tâm Nhi cùng Hoàng Nghị Đản, Động Thiên bên trong vô số sinh linh toàn bộ bị run lên đi ra ngoài. Ta kháo, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Động Linh, Động Linh. Tần Lang lớn tiếng hô hô lên. Tần Lang, chào tạm biệt gặp lại sau, ta cảm nhận được Động Thần kêu gọi. Động Linh đối với Tần Lang nói, gặp lại. Lại cái gì thế? Ngươi đang nói cái gì? Tần Lang kinh hô lên. Chí nhớ của ta cuối cùng toàn bộ khôi phục, ta nhớ ra rồi. Động Linh chưa trả lời Tần Lang vấn đề, tự nhiên phần mình nói. Hì hì hì, ngươi đừng lầm bầm lầu đầu á, ngươi cũng là trả lời vấn đề của ta á. Tần Lang lớn tiếng hô. Tần Lang, ta rốt cuộc hiểu rõ ta tại sao sẽ gặp phải ngươi rồi. Đó cũng không phải bởi vì ngươi vận khí tốt, mà là bởi vì đây hết thảy cũng đều là số mệnh đã định trước. Động Linh đối với Tần Lang nói. Số mệnh đã định trước. Ngươi nói cái gì đó? Lão Tử là người ngoài thiên đạo làm sao có thể bị số mệnh đã định trước? Tần Lang quát, một lát ngươi tựu sẽ hiểu rõ rồi. Hiện tại, ta phải về quy về rồi. Động Linh cười nói, rồi sau đó, Tần Lang cảm giác được thể nội thật giống như thiếu thứ gì giống nhau, cả động thiên thế nhưng lại thoát khỏi thân thể của hắn, hướng cửu bảo cây bay đi. Cửu bảo trên cây, một viên trái cây đột nhiên lóe lên lên, bắn ra một đạo kim quang, đem động thiên gói lại, hút nhiếp đi vào. A, Động Linh. Tần Lang nhìn một màn này, khiếp sợ đắc con ngươi cũng muốn bạo đi ra ngoài, cho tới nay cùng với tự mình trưởng thành Động Linh lại bị cựu bảo cây trái cây cắn nuốt mẹ nó ép người nào mẹ của hắn có thể nói cho ta biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tần lang quả thực muốn điên rồi phát điên la kêu lên đột nhiên tần lang nhớ tới thái hoàng đại đế lúc trước đối với mình nói sư minh hiện tại có một viên trái cây ở loan loáng hẳn là động thần mẹ lao tử động thiên bị động thần cho mất tần lang hướng về phía thái hoàng đại đế hô lên thái hoàng đại đế nghe được tần lang tiếng hô ánh mắt nhất thời sáng ngời động thần hẳn là đấu chiến thắng phật tôn nộ không hảo thứ một người chính là ngươi rồi Thái Hoàng Đại Đế ánh mắt ngưng tụ, tầm mắt tập trung ở vây công hắn tám chân ngôn người thừa kế trong một. Cái này người thừa kế, đầu đội phượng cánh tử kim quan, người mặc khóa tử hoàng kim giáp, chân đạp tơ trắng bước vân lý, tay cầm tám thước màu vàng trường côn, mặt lông lôi công truy, khỏe miệng hai cây sâm mệt nhanh, tàn bạo nhìn chằm chằm Thái Hoàng Đại Đế. Thái Hoàng Đại Đế nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình tăng vọt, nháy mắt sau khi, tiêu biến thành một tôn vô cùng khổng lồ cự nhân. Nơi xa tần lang, thấy Thái Hoàng Thiên bộ dáng như vậy, khiếp sợ hô, ta dựa vào. Sư huynh lực lượng tăng trưởng không chỉ gấp 10 lần, đây chính là hắn vì hôm nay cuộc chiến chuẩn bị đón sát thủ sao? Người tự quyết, trở về đi. Thái hoàng đại đế nổi giận gầm lên một tiếng, khổng lồ bàn tay giống như giống như núi cao giáng xuống, hướng đâu chiến thắng Phật tôn nộ không bắt tới. Chương 813, bí chữ tiền. Tần Lang, tiếp được, ngàn vạn đừng làm cho nó chạy. Thái hoàng đại đế hướng về phía Tần Lang hét lớn một tiếng, đem nắm trong tay đấu chiến thắng Phật tôn nộ không dùng sức vứt cho Tần Lang. Ta dựa vào. Không phải đâu. Tần Lang thất kinh, này đấu chiến thắng Phật nhưng là người tự quyết người thừa kế. Tu vi sâu không lường được, ở nó trước mặt, Tần Lang ngay cả một chỉ con kiến hôi cũng đều không tính là Thái Hoàng Đại Đế lại đem hắn ném về phía tự mình. Nhưng là để cho Tần Lang ngoại ý muốn chính là, đấu chiến thắng Phật tựa hồ mất đi hành động tự do một loại, Thủy Trung vẫn duy trì Thái Hoàng Đại Đế ném ra tới tư thế, điều này làm cho Tần Lang hơi thở phào nhẹ nhõm. Ta tiếp. Tần Lang hét lớn một tiếng, phóng khai tâm thần, đem đấu chiến thắng Phật nhét vào trong cơ thể của mình, hướng dẫn hắn trực tiếp bay về phía cựu bảo trên cây kia một viên phát sáng trái cây. Vô Đấu chiến thắng Phật cùng trái cây dung làm một thể. Tiểu Bảo cây kịch liệt chấn động sau khi viên này trái cây trên dần hiện ra một kim quang dạng dỡ người chữ. Sư Minh người tự quyết hiện ra. Thần Lang thấy thế lập tức đối với Thái Hoàng Đại Đế hô. Hảo. Thái Hoàng Đại Đế mừng dỡ nói. Dị không tà thánh lửa dẫn út trời, nó không nghĩ tới Thái Hoàng Đại Đế thế nhưng lại che giấu thực lực, một hiệp tiểu phế bỏ người tự quyết người thừa kế. Lệ Tưởng, Thái Hoàng Đại Đế, ngươi thế nhưng lại giấu giếm đắc như vậy sâu. Dị không tà thánh nổi giận mắng. Dị không tà thánh, chờ ta giải quyết còn thừa lại bảy người sau khi, liền là tử kỳ của ngươi rồi. Tu vi của ta cũng sớm đã đột phá thiên tiên, đạt đến kim tiên cảnh giới. Như không phải là vì hôm nay, ta sớm đã đem các ngươi tà Ác dị tộc từ Thái Hoàng Thiên Diệt trừ rồi. Thái Hoàng Đại Đế cười lạnh liên tục. Khốn nạn, rút lui, rút lui. Dị Không Tà Thánh Kinh Sợ Dan Sen, sắc mặt âm trầm đắc phảng phất có thể nhỏ giọt nước tới, nó vội vàng hướng còn lại bảy chân nôn người thừa kế hạ chỉ lệnh, ra lệnh cho bọn họ lập tức rút lui. Rút lui, đã đã muộn. Thái Hoàng Đại Đế hừ lạnh một tiếng, hắn vừa nghe được tần lang tiếng hô, ánh mắt nhắm ngay gặp tự quyết người thừa kế gặp tự quyết người thừa kế người mặc một tờ mặt đen hồng đầy áo choàng, mặc trên người màu đen khôi giáp, toàn thân tích đùng rung động, thời khắc lóe ra lôi quang. hắn chính là lôi thần tần vũ. bảy vị chân ngôn người thừa kế đã được đến dị không tà thánh rút lui chỉ lệnh, cũng không cùng thái hoàng đại đế chiến đấu, rồi rít quay lại thân chạy trốn. nhưng là thái hoàng đại đế làm sao sẽ cho bọn hắn rời đi cơ hội, chỉ cần ở thái hoàng cung ở bên trong, tuyệt không có bất kỳ người có thể, người có thể trốn được thái hoàng đại đế vây bắt. gặp tự quyết, trở về đi. thái hoàng đại đế một bước bước ra, một cước đem lôi thần tần vũ dẫm ở dưới lòng bàn chân rồi sau đó đưa tay đưa hắn nhấc lên, ném về phía Tần Lang. Tần Lang bảo chế đúng cách, để cho lôi thần Tần Vũ trở về đến cựu bảo trên cây. kế tiếp, Vinh, Đấu, Trận, dai, Liệt, ở sáu chân ngôn người thừa kế lần lượt bị Thái Hoàng Đại Đế chế phục, toàn bộ ném cho Tần Lang, kể hết tất cả trở về đến cựu bảo trên cây. Tưởng thật là thật nói người thừa kế nhóm trở về, cựu bảo tạo khắc vô hạn lớn lên, chống Tần Lang thiếu chút nữa sẽ phải bạo thể mà chết. May nhờ hắn phản ứng mau, đem cựu bảo cây từ trong đầu rời đi ra ngoài. Cựu bảo cây rời đi Tần Lang đầu góc nặng nghề rơi vào Thái Hoàng Cung trên mặt đất vô số dễ cây điên cuồng trào ra, đem trọn Thái Hoàng Cung cũng đều cuốn quanh lên. Cùng lúc đó, Cựu Bảo cây chạc cây lấy tốc độ khủng khiếp hướng bốn phía khuấy tán, những thứ kia tà ác dị tộc đại quân còn phản ứng không kịp nữa, liền bị Cựu Bảo cây chạc cây cuốn quanh lên. Nháy mắt quang cảnh liền bị cắn nuốt không còn một ngống. Ha ha ha! Cựu Bảo cây cuối cùng khôi phục sinh cơ, tà ác dị tộc chắc chắn vĩnh viễn bị ngăn chặn tại vị diện ở ngoài. Thái Hoàng Đại Đế vui đến phát khóc, mà dị không tà thánh trên mặt lại dần hiện ra không giải thích được biểu tình, không phải là khiếp sợ, không phải là sợ hãi, cũng không phải là sợ, hãi. Ngược lại. Pháp nhìn ngược lại mơ hồ có chút kích động bộ dạng. Cửu bảo cây, đây chính là Cửu bảo cây. Cửu tự chân nôn trở về 8, còn có cuối cùng một không biết tung tích. Dị Không Tà Thánh lẩm bẩm tự nói lên. Tần Lang đầu đầy mồ hôi, vì dễ chịu Cửu bảo cây, hắn cơ hồ đem thể nội tất cả nguyên khí chi tinh toàn bộ bộc phát hầu như không còn, thể nội trống tuyết, vô cùng suy yếu. Cuối cùng kết thúc sao? Chúng ta cuối cùng chiến thắng Tà Ác dị tộc sao? Tần Lang nhìn điên cuồng cắn nuốt Tà Ác dị tộc Cửu Bạo cây, trên mặt hiện ra vui mừng nụ cười. Lam Tâm Nhi nhanh chóng bay đến Tần Lang bên cạnh, đem ngồi liệt trên mặt đất hắn đỡ lên. Ngươi không sao chớ? Lam Tâm Nhi nhìn một chút tần lang thân thể, giống như là đang nhìn một cái quái vật giống nhau, bởi vì nàng thấy được rất rõ ràng, kia gốc cây khổng lồ thần thụ chính là từ tần lang trong thân thể bay ra ngoài. Ta không sao, muốn là có thể, hiện tại là có thể đem người cho làm. Tần lang tựa vào Lam Tâm Nhi thân thể mềm mại trên, dâm đãng nói: "Phi, ngươi tên vô lại, chó không đổi được căn cứ." Lam Tâm Nhi trắng tần lang liếc một cái, này đến lúc nào rồi rồi, còn có tâm tư nghĩ những thứ kia. Hắc hắc, ngươi mắng ta là chó. Vậy là ngươi cái gì? Ngươi đừng quên rồi ngươi nhưng là bà xã ta. Thần Lang hèn mọn cười nói. Phi phi phi. Lam Tâm Nhi tức giận tới mức giơ chân. Đang lúc này, Thần Lang lông mày đột nhiên vắt lên, bởi vì hắn cảm giác thân thể của mình thật giống như có chút nhẹ nhàng bay bổng không quá bị không chế. Tâm Nhi, mau, đem ta bắt được. Thần Lang kinh hô lên, thân thể của hắn thế nhưng lại từ từ trôi lên. Hả? thế nào? Lam Tâm Nhi ôm chặt lấy Thần Lang, nhưng ngay cả nàng cũng cùng nhau phiêu lên. Ta kháo, chuyện gì xảy ra? Thần Lang kinh thanh hét lên, hướng về phía Thái Hoàng Đại đế hô. sư Minh, mau cứu ta. Ta thân thể đột nhiên không bị khống chế rồi. Thái Hoàng Đại Đế nghe vậy, lập tức bay tới, muốn đem Tần Lang một thanh kéo xuống, nhưng là Cửu Bảo cây lại đột nhiên đưa qua tới một cây khổng lồ chặt cây, thoang cái quét ngang ở Thái Hoàng Đại Đế trên người, giống như roi giống nhau, đem Thái Hoàng Đại Đế rút ra, quất ngã xuống đất. "Sư đệ, mau chém dụng tay phải của ngươi, Cửu Bảo cây đem ngươi làm thành tà ác dị tộc rồi." Thái Hoàng Đại Đế lớn tiếng quát. "Đúng đúng đúng, ta làm sao đã quên này cha rồi." Tần Lang tỉnh ngộ, tay phải ra sức vùng, không chút do dự vứt bỏ tả ta tôn tay phải. Nhưng là ngay cả như vậy, Tần Lang thân thể như cũ không có rơi xuống tới, như cũ trôi dựng lên, hướng Cựu Bảo cây chậm rãi bay đi. Cùng lúc đó, Cựu Bảo cây đỉnh kia cuối cùng một viên yên lặng trái cây thế nhưng lại bắt đầu chậm rãi phát sáng lên, nhiều kia kim quang tràn ra tới, ngay cả nhận được Tần Lang trên người. Chuyện gì xảy ra? Tần Lang làm sao sẽ cùng Cựu Bảo cây trái cây sinh ra cậu mình? Chẳng lẽ nói Thái Hoàng Đại Đế chợt từ trên mặt đất một nhảy dựng lên, ngơ ngác nhìn Tần Lang, trong lòng này mà một bất khả tư nghị ý nghĩ, dị không tả thánh rất xa ở nốt làm hắn thấy Cựu Bảo cây biến hóa cùng với trôi dựng lên Tần Lang sau khi trên mặt thế nhưng lại tóe phát ra mừng như điên thanh sắc. Mà Tần Lang trong lòng đồng dạng dần hiện ra một cái ý niệm trong đầu, để cho hắn vô cùng cảm thán, cảm thấy bất khả tư nghị. Tâm Nhi, ngươi buông ta ra đi." Tần Lang vô vũ Lam Tâm Nhi bối, thấp giọng nói. "Tần Lang, xảy ra chuyện gì?" Lam Tâm Nhi kinh ngạc nhìn Tần Lang. "Ta, là trước tự quyết người thừa kế, ta phải về Quy về rồi." Tần Lang nhìn Lam Tâm Nhi, thản nhiên nói. "Chương 814, ta ác dị tộc kế hoạch." Tần Lang rất khiếp sợ, nhưng hơn nữa là im lặng mất tiếng, đánh chết hắn cũng không nghĩ tới tự mình thế nhưng lại cũng sẽ là chín người kia trong một. Không phải nói chín người kia tất cả đều lắng nghe bước họ hét dỗ dành đại nhân và sao? Không phải nói mỗi người cũng đều tu vi thông thiên thuộc loại châu bò đến một sao? Làm sao kết quả là tự mình không ngờ lại là kia cuối cùng một chiếc tự quyết người thừa kế? Bí chữ tiền đại biểu quang minh siêu nhân cảnh giới, ta con mẹ nó rốt cuộc chô nào của mình, chô nào siêu nhân? Tần Lang buồn bực lẩm bẩm, đây mới là để cho hắn kinh ngạc địa phương. Bất quá chuyện đến trình độ này cũng không có biện pháp rồi, đã hoàn toàn vượt ra khỏi Tần Lang có thể khống chế phạm vi. Cựu tự chân luôn đã trở về 8 tự mình thân là cuối cùng một chân ngôn người thừa kế trở về cũng là chiều hướng phát triển mà đó, trở về đổ không lo gì lão tử lo lắng nhất chính là trở về sau khi ta còn có thể hay không làm tự mình vạn nhất sau này tự biến thành cựu bảo cây trái cây ở nơi đó treo lời nói vậy thì chết ép tần lang lo lắng nói nếu phải về quý về tần lang dứt khoát chủ động hướng cựu bảo cây bay đi mở rộng ôm trong lực cùng cựu bảo cây đỉnh cái kia viên trái cây dung hợp lại với nhau thái hoàng đại đế sừng sốt một chút ngay sau đó trên mặt liền xuất hiện vẻ mừng rỡ như điên quá tốt rồi cái này cựu tự chân ngôn toàn bộ trở về, cựu bảo cây hoàn toàn hồi phục, tà ác dị tộc không còn có sâm lấn hy vọng, mà dị không tà thánh phản ứng thế nhưng lại cùng thái hoàng đại đế giống nhau như lúc, cũng là ngửa mặt lên trời phá lên cười. ha ha ha, cựu tự chân ngôn toàn bộ trở về, thế nhưng lại toàn bộ trở về rồi. ha ha ha, thái hoàng đại đế nhế mày, hắn không hiểu nổi tại sao đến trình độ này dị không tà thánh thế nhưng lại cười được, dị không tà thánh, ta xem ngươi là hù dọa điên rồi sao? thái hoàng đại đế lạnh lùng nói, trong giọng nói tràn đầy dễ cận. ha ha ha, thái hoàng đại đế. Ta không phải là hù dọa điên rồi, ta là cao hứng điên lên lên rồi. Cựu tự chân ngôn người thừa kế, chúng ta tà ác dị tộc hao hết tâm lực cũng chỉ đã tìm được trong đó tám, vì kế hoạch cấp dụng, chúng ta bức cho bất đắc dĩ, chỉ có thể sớm phát phát động chiến tranh. Không nghĩ tới, hiện tại cuối cùng này một thế nhưng lại tự động đưa lên cửa, đây quả thực là lao thiên đưa cho một phần của chúng ta đại lệ á. Dị không tà thánh cười lớn nói, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Dị không tà thánh lời nói nghe được thái hoàng đại đế có, đế có chút không rõ cho lắm, nói cái gì đó, cũng được, ta liền để cho ngươi chết được nhắm mắt. Dị Không Tà Thánh đắc ý nói: "Năm đó kia một chàng đại chiến, chín vị người mạnh nhất cùng Tà Ác Đại Ma Vương Đồng Quy vô tận, tự ta hy sinh, linh hồn hóa thân trở thành Cựu Bảo cây, trấn áp Tà Ác vị diện lối đi. Các ngươi cho rằng như vậy tiểu an toàn?" Mười phân sai. Dị Không Tà Thánh lớn tiếng quát: "Sớm ở Cựu Bảo cây thành hình một khắc kia, chín vị người mạnh nhất di lưu ở Cựu Bảo cây trong linh hồn cũng đã bị Tà Ác Đại Ma Vương ăn mòn, khả là bọn hắn chín người lực lượng thật sự quá cường đại. Sắp tới đem bị Tà Ác Đại Ma Vương tà hồn đồng hóa giây phút." Bọn họ thế nhưng lại bọc Tà Ác Đại Ma Vương Tà Hồn từ Cựu Bảo cây trung trốn chui ra, phân tán cùng giữa thiên địa. Cứ như vậy, Tà Ác Đại Ma Vương Tà Hồn cũng bị phân làm 9 bộ phận. Nghĩ muốn phá hủy Cựu Bảo cây, nhất định phải để cho Tà Ác Đại Ma Vương Tà Hồn một lần nữa dung hợp ở chung một chỗ. Các ngươi những thứ này ngu xuẩn nhân loại, cho là Viễn Cổ chín vị nhất linh hồn của cường giả tìm được các ngươi, cho các ngươi vĩ đại chức trách, tìm kiếm chín vị người thừa kế, hồi phục Cựu Bảo cây, hoàn toàn trấn áp Tà Ác vị diện. Ha ha ha, đó là chúng ta vĩ đại Tà Ác Đại Ma Vương kế hoạch cho các ngươi tìm kiếm được 9 vị người mạnh nhất người thừa kế, dẫn bọn hắn trở về Cửu bảo cây. Cứ như vậy, ta Ác Đại Ma Vương linh hồn cũng sẽ thức tỉnh, mà các ngươi đã không có 9 vị người mạnh nhất. Lấy cái gì để ngăn cản ta sao? Ha ha ha ha. Dị Không Tà Thánh lên tiếng phá lên cười. Thái Hoàng Đại Đế sắc mặt kỳ biến, nếu như Dị Không Tà Thánh sở nói là sự thật, kia tự mình trăm triệu năm cố gắng chẳng phải là tiểu đánh nước trôi nổi như này. Thực ra, coi như là cố gắng uổng phí cũng không thể gọi là, đáng sợ nhất chính là tự mình làm hết thảy, không ngờ lại là trợ giúp Tà Ác dị tộc tự mình kế hoạch đem cựu bảo cây đưa đến chân ngôn người thừa kế trước người, cho là có thể hoàn toàn đánh bại Tà Ác dị tộc, lại không biết, này không ngờ lại là Tà Ác dị tộc kế hoạch một phần. Tự mình thế nhưng lại để cho Tà Ác đại ma vương linh hồn dung hợp đến cùng nhau. Trong khi giải chết, kia cuối cùng một chiếc tự quyết người thừa kế thế nhưng lại cũng không giải thích được xuất hiện, nói cách khác, chín người gọp đủ rồi, Tà Ác đại ma vương linh hồn cũng hoàn chỉnh rồi. Cái này không thể nào, cái này không thể nào. Thái hoàng đại đế cả người đều lâm vào dại ra trong. Không có gì không thể nào, ta vừa bắt đầu cũng đã nói Ta muốn đưa ngươi một đại lễ. Ngươi cho rằng là kia tám chân ngôn người thừa kế? Sai lầm rồi. Cái kế hoạch này thành công mới là đại lễ của ta." Dị Không Tà Thánh cười đáp ý. Lúc này, Tần Lang đã hoàn toàn sắp nhập vào Cửu Bảo cây trái cây trong. Cửu Bảo cây chạc cây toàn bộ khép lại lại với nhau, kim quang hạ thậm chí có từng đạo màu xám cho năng lượng ở thoáng hiện. Phản Phất Sắc Minh Dị Không Tà Thánh lời nói, ta ác đại ma vương linh hồn đang dung hợp, mà Tần Lang ý thức thì tại một mảnh hư vô trong không gian phiêu đáng, căn bản không rõ ràng Cửu Bảo cây phát sinh biến hóa. "Gì? Nơi này là địa phương nào?" Những cái này gia hỏa là thật nói người thừa kế sao? Tần Lang có thể cảm giác được, có bát ý thức đang lấy tốc độ khủng khiếp hướng tự mình nhích tới gần. Rất nhanh, Bát đạo thân ảnh lần lượt xuất hiện ở Tần Lang bên cạnh, chính là còn lại 8 người thừa kế. "Ngươi gọi Tần Lang đúng không?" Đấu chiến thắng Phật đi tới, đối với Tần Lang nói. Á, ngài là động thần đại nhân em. "Không sai, ta là Tần Lang, nhà ta động linh như thế nào rồi?" Tần Lang trước tiên nghĩ tới Động Linh. "Ha ha, ngươi yên tâm, Động Linh không có chuyện gì, một lát ta liền sẽ đem hắn còn cho ngươi." Đấu chiến thắng Phật cười nói. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Tần Lang thở phào nhẹ nhõm, đầu quay một vòng, phát hiện đem ánh mắt thẳng ngắc ngắc nhìn mình chằm chằm, điều này làm cho hắn cả người đều có chút không được tự nhiên. Các vị tiến bối, các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Tần Lang ra mặt gạc gạt, thấp giọng hỏi. Nhưng là tám người này thế nhưng lại không thèm nhìn Tần Lang hỏi thăm, tự riêng phần mình nghị luận. Xảy ra chuyện gì? Trí nhớ của hắn không có khôi phục sao? Không chỉ là ký ức không có khôi phục, ngay cả tu vi cũng thấp như vậy xuống. Không chỉ là tu vi thấp như vậy, ngay cả trí thông minh cũng đều rất bắt cập á. Thật là kỳ quái. Năm đó chúng ta 9 người phân tán sau khi Thiên Hoàng hắn rốt cuộc đã trải qua cái gì? Nghe tám người này nghị luận, Tần Lang càng là buồn bực, nâng gung tay lên, lớn tiếng hô: Chờ một chút, các ngươi đang nói cái gì? Ai là Thiên Hoàng? Đương nhiên là ngươi rồi, người mạnh nhất đứng đầu, Thiên Hoàng đại nhân. Đấu chiến thắng Phật nhìn Tần Lang, chậm rãi nói: Gì? Ta là Thiên Hoàng? Ta không ngờ lại là Thiên Hoàng? Các ngươi nói đùa gì vậy? Ta tại sao có thể là Thiên Hoàng? Tần Lang cảm giác một trận trời xoay đất chuyển, thiếu chút nữa không có đứng vững. Ha ha ha, ta sẽ với ngươi nói dẫn sao? Ngươi là trước tự quyết người thừa kế, cũng chính là thân phận của ngươi chính là viễn cổ chín vị người mạnh nhất đứng đầu, thiên hoàng. Nói một cách khác, ngươi chính là chúng ta thủ lĩnh. Đấu chiến thắng Phật cười nói, đại gia ngươi. Tần Lang trợn mắt một cái mà, ngất đi. Chương 815, đại chiến, tam. Tám vị thời đại viễn cổ người mạnh nhất đem Tần Lang vây vào giữa, một đám thẳng ngốc ngốc nhìn hắn. Được rồi, mau dậy đi, hiện tại cũng không phải là ngươi giả bộ bất tỉnh thời điểm. Đấu chiến thắng Phật dùng chân đá đá Tần Lang, cười nói, Tần Lang ngã nằm, chậm rãi mở mắt. Ánh mắt ở tám vị người mạnh nhất trung trông lại nhìn lại, thấp giọng hỏi, "Các ngươi, một cái nào là của ta cựu sư phó?" "Hắc hắc, thật là khó được, ngươi còn nhớ rõ ta người sư phụ này." Một tay cầm lôi truy, người mặc tia chấp khôi giáp nam tử cười nói, hắn là cựu tự chân luôn trung gặp tự quyết người thừa kế, Lôi Thần Tần Vũ. Dĩ nhiên, Tần Lang có thể có hôm nay, toàn dựa vào cựu sư phó ngài, xin nhận đổi nhi một xá. Tần Lang cuốn quýt bỏ dậy, đang muốn hướng Lôi Thần Tần Vũ dập đầu, lại bị người sau một thanh đỡ. "Cái này đầu ngươi cũng không thể dập đầu đi xuống." Lôi Thần Tần Vũ cười nói, ta cũng không phải là ngươi chân chính sư phụ, chỉ là lao nhân gia ông ta người thừa kế mà thôi. Huống chi ngươi là trước tự quyết người thừa kế, là mọi người chúng ta lao đại, ta nhưng không chịu nổi ngươi một xá. Hả? Như vậy hả? Ta đây cựu sư phó đâu? Thần Lang chậm rãi đứng lên, nghi ngờ hỏi. Chúng ta chín người đứng ở chỗ này đã nói lên thời đại viễn cổ chín vị nhất linh hồn của cường giả đã hoàn toàn tiêu tan rồi. Hoặc là nói, là đã cùng chúng ta dung hợp lại với nhau. Hiện tại chống cự ta ác dị tộc trách nhiệm nặng nề sẽ phải có chúng ta tới gánh chịu rồi. Lôi Thần Tần Vũ ngưng trọng nói: "Như vậy a, kia chúng ta bây giờ muốn làm sao làm? Cựu Bảo cây cũng đều hồi phục rồi, những thứ kia Tà Ác dị tộc có phải hay không là đã toàn bộ bị khu trừ rồi?" Tần Lang cũng không biết dị không Tà Thánh đối với Thái Hoàng Đại Đế nói những thứ kia nói. "Không, đây hết thảy cũng đều là Tà Ác dị tộc công ưu." Lôi Thần Tần Vũ thanh em vô cùng ngưng trọng, hắn đem chân tướng sự tình nói cho Tần Lang, thậm chí so sánh với dị không Tà Thánh nói còn muốn cặn kẽ. Trở về về Tần Lang hiểu chân tướng, cả người đều lâm vào khiếp sợ cùng dại ra trong. "Ta dựa vào, ta dựa vào" dựa vào. Tần Lang ngay cả mắng ba tiếng, gào lên, đậu xanh rau rền tà ác dị tộc, thế nhưng lại ở lần trước đại chiến lúc kết thúc tiểu trôn xuống âm lưu, ủ rượu chuẩn bị vô số và năm, thật mẹ của hắn ngoan độc a. Hiện tại tà ác đại ma vương tà hồn cũng đang dần dần khôi phục trong, chúng ta nhất định phải đem hết toàn lực ngăn cản. Nếu không mà nói, chúng ta chín người không thể nào giống như viễn cổ chín vị người mạnh nhất như vậy trận áp, trận áp tà ác đại ma vương. Lôi thần Tần Vũ nói, kia phải ngăn cản, chúng ta muốn làm sao làm? Tần Lang vội vàng hỏi, ngươi là lão đại lời này hẳn là chúng ta đến hỏi ngươi mới đúng. một người thanh niên nam tử nhỏ giọng nói, phía sau lưng của hắn trên cắm bảy chuôi màu sắc khác nhau bảo đao, thoạt nhìn thẩm là sặc sơ loa mắt. người phải? tần lang hỏi. ta là băng hỏa ma chủ niệm băng, là ở bí quyết người thừa kế. nam tử cười nói, nga, nguyên lai là lão nhị á, chào ngươi. tần lang cười vẫy vẫy tay. khu khu khu, lão nhị sáu băng hỏa ma chủ niệm băng trên nó sệt qua ba đường hắt tuyến, im lặng mất tiếng nói. các vị, các ngươi nói ta là lão đại. Nhưng là ta cái gì cũng đều nhớ không được, á. các ngươi cũng đều cùng riêng phần mình sở đại biểu người thừa kế ký ức dung hợp, nhưng là ta vẫn là ta, ta chỉ nhớ được của chính ta chuyện ra, cái gì cũng không biết ra các ngươi nói ta là thiên hoàng, là trước tự quyết người thừa kế, là lão đại của các ngươi, nhưng ta hiện tại tiểu mẹ của hắn là một bán tiên mà thôi, ta có thể làm cái gì? Làm pháo hôi sao? Thần Lang nhú bay, im lặng mất tiếng nói. Thật là kỳ quái, tại sao ngươi trở về sau khi không có được thiên hoàng ký ức đâu? Băng Hỏa Ma chủ niệm băng nghi ngờ hỏi. Các ngươi nói có thể hay không sẽ cùng thể chất của hắn có quan hệ lúc này vẫn không nói gì trận tổ vương tiền mở miệng nói thể chất đúng vậy chúng ta làm sao đã quên này vừa ra rồi hắn thể chất đặc thù là người ngoài thiên đạo cả ngày đạo đều không có cách nào nắm giữ vận mạng của hắn băng hỏa ma chủ niệm băng tỉnh nộ nói năm đó thiên hoàng cũng là người ngoài thiên đạo khi chúng ta cũng đều cho là thất bại thời điểm là hắn nghĩ ra hóa thân cựu bảo cây chân áp tà ác đại mà vương phương pháp có lẽ hắn đích thực luôn truyền thừa cùng chúng ta không đồng dạng chứ trận tổ vương tiền ngưng giọng nói chúng ta bây giờ đã không có thời gian để suy nghĩ thiên hoàng truyền thừa xảy ra vấn đề gì chúng ta nhất định phải ngăn cản tà ác đại ma vương dung hợp tà hồn chậm tiêu hoàn toàn xong đời lôi thần tần vũ trầm giọng nói hảo tần lang một lát chúng ta chín người cùng nhau phát lực tổ thành cựu bảo thần trợ ngăn cản tà ác đại ma vương dung hợp tà hồn trận tổ vương thì nói được các ngươi nói làm sao bây giờ ta liền làm như thế đó tần lang đã hết trâu nói rồi đánh chết hắn cũng không nghĩ tới tự mình có một ngày sẽ cùng này tám tuyệt thế cường giả nhất lên quan hệ còn không giải thích được mắt mưu lão đại của bọn hắn Này mẹ của hắn thật đúng là người ngoài thiên đạo, cái gì vậy cũng không theo như lẽ thường bỏ ra bài á. 9 người cùng nhau bay lên, phân tán đến cựu bảo cây mỗi cái chạc cây trên, mà Trần Lang tự nhiên là đến cao nhất trên cái kia một cây. Và đó, yếu nhất một con đỉnh ở trước nhất đầu, còn có không có thiên lý rồi. Trần Lang trận mắt một cái mà, trong đầu không ngừng ở nói thầm. Toàn lực ứng phó, ngăn cản tà ác đại ma vương. Trận Tổ Vương tiền hét lớn một tiếng, 9 người trên người cũng đều tóe phát ra mãnh liệt kim quang. Cựu bảo cây ngoài, Thái Hoàng đại đế vẻ mặt dại ra nhìn bị tà ác năng lượng quấn quanh cựu bảo cây làm sao có thể? điều này sao có thể? ta vất vả cực nhọc nỗ lực vô số vạn năm, kết quả là thế nhưng lại thành toàn dị tộc. biến tướng trợ giúp tà ác đại ma vương sống lại. giờ khắc này, thái hoàng đại đế tựa hồ biến thành một gần đất xa trời lão giả. bất quá rất nhanh, thái hoàng đại đế ánh mắt có biến đắc kiên nghị. dị không tà thánh, coi như là như thế, ta cũng muốn ngăn cản các ngươi. thái hoàng đại đế một nhảy dựng lên, đứng dậy hướng cựu bảo cây bay vút đi qua. mơ tưởng, người nào cũng không thể ngăn cản tà ác đại ma vương sống lại. dị không tà thánh hừ lạnh một tiếng. Theo sát ở Thái Hoàng Đại Đế phía sau, lúc này Thái Hoàng Cung chung những thứ kia Thái Hoàng Thiên Cường giả tất cả đều ngừng lại, bọn họ đã chế phục những thứ kia phản đồ, vẻ mặt khiếp sợ nhìn đứng vững vàng ở Thái Hoàng Cung ở giữa cái kia gốc cây khổng lồ bảo thụ. Không ngờ rằng trăm triệu năm trước Thiên Địa Lại Chiến sẽ lại một lần nữa ở hôm nay tái diễn. Cựu Dương Tinh Vân Vương ngây mần nói: đúng vậy à, càng thêm không ngờ rằng chính là Tà Ác Dị Tộc thế nhưng lại ủ diệu chuẩn bị một cuộc quán xuyên hai lần đại chiến âm mưu. Nếu như Tà Ác Đại Ma Vương thật sống lại lời nói, chúng ta là không phải là cũng muốn biến thành Dị Tộc đệ tớ? Hoang vô cực thở hôn hển nói, hắn mặc dù không phải là Tinh Vân Vương, nhưng là tu vi của hắn cũng không ở bất kỳ một cái nào Tinh Vân Vương dưới. Đây cũng là vì sao hắn không sợ chút nào Vạn yêu Vương nguyên nhân chỗ ở. Đúng rồi, Tần Lang cái tên kia đâu? Nay khỏa cửu bảo cây ta là từ trong cơ thể hắn nhảy ra ngoài, hắn hiện tại người chạy đi đến nơi nào rồi? Thiên Lam Vương nơi nơi tìm kiếm Tần Lang thân ảnh, hắn cũng không muốn cháu nội gái của mình biến thành quả phụ. Ông nội, Tần Lang nói với ta hắn là trước tự quyết người thừa kế, trở về cửu bảo cây rồi. Lam Tâm Nhi vẻ mặt phiền muộn nhìn trời Lam Vương nói, cái gì? Thần Lang không ngờ lại là người thừa kế. Vậy hắn hiện tại nhất định là ở Cựu Bảo cây trong, cùng mặt khác 8 vị người thừa kế cùng nhau, đang cùng tại Ác Đại mà Vương chiến đấu đi." Thiên Lam Vương chấn kinh nói. "Từ hắn, cái kia điểm công phu mẹo ba chân, còn không có ta lợi hại đấy." Lam Tâm Nhi không thể tin nhìn Cựu Bảo cây, ngoài miệng khinh thường nói, trong lòng nhưng lại là tại âm thầm cầu nguyện, ngươi đổ không tiếp, khả ngàn vạn không cần có chuyện á. Chương 816: Thiên Hoàng trở về. Thái Hoàng cung phía trên, hai đạo màu sắc khác lạ, thuộc tính hoàn toàn bất đồng năng lượng đan xen vào nhau, không ngừng ở lẫn nhau xung kích. Bất quá người sáng suốt liếc thấy được đi ra, kia màu xám cho năng lượng gắt gao chế trụ kia màu vàng năng lượng. Ha ha ha, các ngươi nhìn thấy không? Đó là chúng ta Tà Ác Đại Ma Vương lực lượng, không được bao lâu, Tà Ác Đại Ma Vương sẽ hoàn toàn sống lại, bọn ngươi cách cái chết không xa. Tà Ác Đại Ma Vương và tuế. Vô số Tà Ác dị tộc càn dỡ phá lên cười, diện mục vô cùng dữ tợn. Hừ, coi như là chiến đến chỉ còn người cuối cùng, chúng ta cũng sẽ không hướng Tà Ác dị tộc khuất phục. Chư vị, cầm suất toàn lực tới, cùng Tà Ác dị tộc quyết chiến đến cùng. Vô số Thái Hoàng Thiên Cường giả hoán giận hô. Đem hết toàn lực cùng ta ác dị tộc chém giết ở chung một chỗ. Ma Thái Hoàng cung ở bên trong, cựu Bảo cây nội, lấy Tần Lang cầm đầu chín vị chân ngôn người thừa kế cơ hồ đã đến muốn bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Làm sao? Ta ác đại ma vương quá cường đại, chúng ta chín người lực lượng thêm ở chung một chỗ đều không có cách nào ngăn cản tà ác đại ma vương sống lại." Băng Hỏa Ma chủ niệm băng trầm giọng nói. "Chân tổ, có cái gì hay không trận pháp có thể đem chúng ta chín người lực lượng tan ra làm một thể?" Đấu chiến thắng Phật tôn ngộ không hỏi. "Cửu Bảo đại trận chính là vì chúng ta chín người lượng thân chế tạo." lại không có bất kỳ trận pháp có thể giống như cựu bảo đại trận giống nhau dung hợp chúng ta chín người lực lượng. Chân Tổ Vương Tiên lắc đầu, thở dài nói: "Lê tổng, chẳng lẽ chúng ta nhất định thất bại sao?" Đấu chiến thắng Phật Tôn ngộ không nổi giận mắng: "Gì? Tần Lang, ngươi là chuyện gì xảy ra?" Lôi Thần Tần Vũ đột nhiên mở miệng hỏi, ánh mắt của mọi người cũng đều hướng Tần Lang nhìn qua. Chỉ thấy giờ phút này Tần Lang nhắm chặt hai mắt, trên người thế nhưng lại cũng có hai đạo năng lượng ở quanh quanh, trong đó một đạo chính là mọi người sở quen thuộc kim quang rạng hạo nhiên chính khí, mà một đạo khác không ngờ lại là màu xám cho ác năng lượng. Trong cơ thể hắn tại sao có thể có tà ác năng lượng? Lôi Thần Tần Vũ khiếp sợ hô lên. Ngươi là hắn sư phụ, ngươi cũng không biết chuyện này? Thứ khác chân ngôn người thừa kế buồn bực hỏi. Năm đó ta chỉ là cải tạo thân thể của hắn, sau lại tu luyện tất cả đều là hắn tự thân hoàn thành. Hắn mặc dù chết cây tà tôn tay phải, nhưng là ở mới vừa rồi trở về thời điểm cũng đã bài trừ rồi à? Tại sao còn sẽ có cường đại như thế tà ác năng lượng từ trong cơ thể hắn xuất hiện? Lôi Thần Tần Vũ. Tần Vũ khiếp sợ hô. Hắn là người ngoài thiên đạo, bất kỳ tình huống cũng có thể ở trên người của hắn phát sinh chúng ta xem trước một chút hắn rốt cuộc muốn làm cái gì băng hỏa ma chủ niệm băng trầm giọng nói trừ thiên hoàng ở ngoài Hắn tựu là tất cả người trong có cao nhất tư lịch người lại nói tần lang tránh tà hai đạo năng lượng ở hắn bên ngoài thân quấn quanh bất quá cùng thái hoàng cung phía trên tránh tà giao chiến không giống ở hắn nơi này hạo nhiên chính khí chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong từ từ hạo nhiên chính khí hoàn toàn cắn nuốt tà ác năng lượng đem tần lang thân thể bao phủ ở một mảnh giữa kim quang phanh tần lang đầu góc chỗ sâu đột nhiên phát sinh kịch liệt nổ tung vô tận hỗn độn bắt đầu trở nên rõ ràng ký ức Những điều này cũng đều là thiên hoàng ký ức. Tần Lang lẩm bẩm tự nói nói, cảm thụ được trong đầu biến hóa, vô tận hỗn độn ngũ rõ ràng nhất phân, trí nhớ của hắn sẽ tăng thêm một phần. Mà những thứ kia ra tăng ký ức, thế nhưng lại toàn bộ là giảng thuật thời đại viễn cổ một vị tuyệt thế cường giả bình sinh sử, ra đời, tu luyện, trưởng thành, đến cuối cùng vì hàng tỷ sinh linh mà hy sinh tự ta. Thiên hoàng, thì ra là ta chính là thiên hoàng, ta căn bản không phải cái gì chân ngôn người thừa kế, ta mới không phải truyền nhân. Ta chính là thiên hoàng, chuyển thế sống lại thiên hoàng. Thần Lang trên mặt hiện ra nhàn nhạt nụ cười năm đó cùng Tạ Ác Đại Ma Vương đánh một trận. Khi chúng ta hóa thân Cựu Bảo Cây sau khi ta liền biết, một ngày nào đó Tạ Ác Dị Tộc sẽ ngóc đầu trở lại. Mà khi Tạ Ác Dị Tộc lần nữa phủ xuống thiên địa thời điểm, chúng ta đem không cách nào ngăn cản bọn họ tiến công đến bước. Này là vận mệnh của chúng ta, là số mệnh, bất luận kẻ nào đều không có cách nào thay đổi. Nhưng là ta có thể nào trơ mắt nhìn hàng tỷ sinh linh gặp tà Ác Dị Tộc tàn bạo thống trị? Ta hóa thân hàng tỷ vạn, tìm kiếm thiên đạo ở ngoài bí mật, chỉ có siêu thoát rồi thiên đạo, thoát khỏi vận mệnh gông cùm xiêm xích, chúng ta mới có thể thay đổi diệt vong vận mệnh. Chi tiết. Cho tới bây giờ, ta cũng không có tìm được thiên đạo ở ngoài bí mật. Bất quá, nhưng lại là để cho ta tìm được một cái khác chiến thắng tà ác dị tộc biện pháp. Ta ác đại ma vương nghĩ xâm lấn chúng ta vị diện này, là bởi vì ở tà ác vị diện trong khí tà ác quá mức nồng đậm, nồng đậm đến ngay cả vị diện hạch tâm, vị diện lòng cũng đều bị ăn mòn rồi. Ta ác đại ma vương tu vi đã thông thiên, nhưng là hắn muốn nuốt chửng vị diện lòng, trở thành chân chính vị diện trưởng khống giả. Trước kia ta vẫn cho là tà ác đại ma vương là mơ ước chúng ta vị diện này tương nguyên, muốn khuyết trương bản đồ, đến bây giờ ta mới biết được ta đối với cái vũ trụ này hiểu rõ thật sự là quá phiến diện rồi. tại vị diện ở ngoài còn có càng rộng rộng rãi thế giới. cái gì bán tiên, hóa tiên, thiên tiên, kim tiên, hết thảy hết thề cũng đều là phù vân. chỉ có trở thành vị diện trưởng khống giả mới có thể coi là làm là cường giả chân chính. tất cả tiên nhân đều muốn túi đầu xương thần. mà tà ác vị diện vị diện lòng đã bị tà ác năng lượng ăn mòn, cho nên hắn liền đem chủ ý đánh tới chúng ta vị diện này, muốn cướp lấy chúng ta vị diện lòng. tần lang rốt cuộc hiểu rõ chuyện từ đầu đến cuối, cũng rốt cuộc hiểu rõ trận đại chiến này căn nguyên chỗ ở, hết thề hết thảy cũng là vì một vị diện lòng con tốt, ta phát hiện đắc còn không coi là quá muộn, ít nhất ta ở tạ ác đại ma vương lúc trước đã tìm được vị diện lòng trơ ở tiếc núi duy nhất là đại chiến tới hơi sớm, ta cả đời này còn không lớn lên. Tần Lang cười cười túi đầu nhìn xuống đi, thấy tám chân ngôn người thừa kế một đám kinh ngạc ánh mắt, Tần Lang nụ cười càng đậm. Nghĩa băng, các ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì ta so sánh với trước kia càng đẹp trai hơn? Tần Lang nét miệng cười nói, gì, giọng điệu này ngươi phải, ngươi là thiên hoàng. Chí nhớ của ngươi trở về rồi." Băng Hỏa Ma chủ niệm băng sững sốt một chút, ngay sau đó vui mừng hô lên, "Ân, trí nhớ của ta khôi phục." Tần Lang cười rơi xuống, "Quá tốt rồi, thời khắc khen chốt người rốt cục vẫn phải trở lại rồi. Nếu không chúng ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ rồi." Băng Hỏa Ma chủ niệm băng thở dài ra một hơi, "Lần trước đại chiến chính là Thiên Hoàng ở cuối cùng một khắc tìm được chống đỡ tại Ác Đại Ma Vương biện pháp, cho nên bọn họ đem tất cả kỳ vọng cũng đều đặt ở Thiên Hoàng trên người." "Ha ha, không cần kinh hoàng." mặc dù số mệnh đã định trước chúng ta muốn thất bại, nhưng là ta đã tìm được siêu thoát vận mệnh biện pháp. Thiên Hoàng cười nói. Hắn lời nói để cho tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Nếu cũng đều số mệnh đã định trước muốn thất bại, kia làm sao có thể thay đổi vận mệnh đâu? Chẳng lẽ vận mệnh còn có thể thay đổi sao? Trong lúc bất chợt, bọn họ nghĩ tới, cùng tần lang giống nhau, Thiên Hoàng cũng là người ngoài thiên đạo, hắn hết thể cũng không ở thiên đạo nắm trong bàn tay. Thiên Hoàng nói nhanh lên một chút xem, lần này chúng ta muốn như thế nào mới có thể chống đỡ tà ác đại ma vương? Tất cả mọi người khẩn cấp muốn nghe được đáp án. Chư Vị. Lần chiến đấu này, có lẽ vẫn cần mọi người làm ra một chút hy sinh." Tần Lang thản nhiên nói. "Ha ha ha, này coi là cái gì, vừa không phải là không có chết qua. Cùng dị tộc chiến đấu, chúng ta đã sớm đã làm xong ngọc đá cùng vỡ chuẩn bị." Lôi Thần Tần Vũ lớn tiếng cười nói. "Không, lúc này cùng lần trước không giống, mọi người có thể là muốn thật hoàn toàn ở mà cái dám." Tần Lang lắc đầu, ngưng trọng nói. "Chương 817, biện pháp duy nhất." Tần Lang lời nói để cho tất cả chân ngôn người thừa kế cũng đều lâm vào trong trầm mặc, một trong lát, Băng Hỏa Ma chủ niệm băng mở miệng thấp giọng nói chỉ cần có thể ngăn cản ta ác đại ma vương, coi như là hoàn toàn tiêu vong cũng là đáng giá. Không sai, Thiên hoàng, ngươi có biện pháp gì? Đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ không trầm giọng hỏi. Dựa theo kế hoạch của ta, cả đời này thân phận sẽ tu luyện tới kim tiên cảnh giới, sau đó ta hàng tỷ thế thân phận ký ức sẽ toàn bộ dung hợp ở chung một chỗ, tu vi của ta có thể tăng lên tới cùng ta ác đại ma vương không phân cao thấp cảnh giới. Nhưng là tình huống có chút xuất nhập, trí nhớ của ta sớm dung hợp, nhưng là cả đời này tu vi nhưng lại xa xa chưa đầy Thần Lang ngưng giọng nói, ý của ngươi là muốn trước đem cả đời này tu vi tăng lên tới kim tiên cảnh giới." Lôi Thần Tần Vũ hỏi. "Không sai, chỉ có như vậy, ta mới có thể trở về đến ta trước đó kế hoạch trong." Thần Lang gật đầu, nói, "Kia ngươi cần ta nhóm làm những thứ gì?" Lôi Thần Tần Vũ hỏi. "Ta muốn đem các ngươi 8 người toàn bộ cắn ướp, thu hoạch các ngươi huyết tinh chi khí, nhanh chóng tăng lên tu vi của ta." Thần Lang nghiêm giọng nói, "Thì ra là như vậy, ta hiểu rõ ngươi ý tứ." Đấu Chiến Thắng Phật Tôn Ngộ không gật đầu, nói, "Ta được đến ngươi kia động linh bạn bè ký ức, biết ngươi có một loại nhanh chóng tăng lên tu vi công pháp." Không sai, đây là ta hiện nay duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp. Mặc dù tà ác đại ma vương linh hồn phân tán vô số năm, tu vi đã sớm không còn lại năm đó, nhưng là tu vi của chúng ta cũng giảm xuống quá nhiều. Cho dù giống như trước kia như vậy, một lần nữa hóa thành cựu Bảo cây, chúng ta cũng không cách nào ngăn cản tà ác đại ma vương. Vừa nói, thần lang cúi đầu, thanh âm trở nên càng thêm trầm thấp. Chỉ có như vậy ta mới có thể siêu thoát thiên đạo, ở tà ác đại ma vương lúc trước đạt được vị diện lỏng, trở thành vị diện trưởng khống giả, ta liền có thể dễ dàng ngăn chặn ác đại ma vương, đưa hắn hoàn toàn đuổi đi ra ngoài. Tám vị chân nhân người thừa kế ánh mắt sáng lên, bọn họ quan tâm cũng không phải là mình có thể không có thể còn sống sót, mà là tần Lang có thể hay không hoàn toàn đuổi ta ác đại ma vương. Trần Lang, nếu ngươi có cái biện pháp này, vậy thì để làm đi. Tựa như trăm triệu năm trước giống nhau, vận mệnh của chúng ta giao cho ngươi rồi." Băng Hỏa Ma chủ niệm băng cười nói. "Thế là, ngươi dọa ta giật mình, ta còn tưởng rằng chúng ta sẽ hoàn toàn tan thành mây khói đấy." Bị ngươi cắn nuốt lời nói, chúng ta chẳng qua là đổi một loại tồn tại hình thái mà thôi." Đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ không cười nói. "Còn không phải sao?" này cũng không phải là chuyện. đến đây đi. Lôi Thần Tần Vũ gật đầu, đi phía trước bước một bước, đứng ở Tần Lang trước mặt, ý là hắn muốn thứ nhất tới. Ân, chờ ta trở thành vị diện trưởng khống giả, ta sẽ nghĩ biện pháp cho các ngươi một lần nữa ngưng tụ hình thể, lại đem các ngươi huyết tinh chi khí chiết xuất ra, dung hợp đến mới trong thân thể. bất quá kia là một dài dòng quá trình, các ngươi phải đợi đợi một thời gian. Tần Lang vô cùng cảm khái, hắn cũng vì những thứ này vĩ đại tồn tại tư đòi sống lại biện pháp. kia không lo gì, chỉ cần ngươi có cái này tâm, chúng ta sẽ chờ được nổi. băng hỏa ma chủ niệm băng cười nói tốt lắm, ta muốn cắn nuốt các ngươi, Tần Vũ, ngươi là ta cả đời này vỡ lòng sư phụ, loại này chịu chết chuyện, liền từ ngươi bắt đầu đi. Tần Lang đối với Lôi Thần Tần Vũ nói, mặc dù giống như đang nói đùa, nhưng là của hắn trong vành mắt lại bao hàm lệ nóng. Ha ha ha, không ngờ rằng ngươi thế nhưng lại như vậy mang thù á Lôi Thần Tần Vũ phá lên cười, hắn biết Tần Lang nói là cái gì, ban đầu ở Thần Bí giữa Hồ, vì cải tạo Tần Lang thân thể, người sau cũng không ít bị tội. Ta tới rồi. Tần Lang cười gật đầu, nhẹ tay nhẹ đặt tại Lôi Thần Tần Vũ trên lưng ngực, hóa huyết chi thuật cắn nuốt. Từng đạo màu đỏ như máu quang mang từ Tần Lang trong lòng bàn tay lưu chuyển đi ra ngoài, trong nháy mắt liền đem lôi thần Tần Vũ thân thể bao phủ trong đó. "Ôi dạ, thật cờ mờ mờ đau á, Tần Lang, ngươi nha lòng báo thủ quá mạnh mẽ." Lôi thần Tần Vũ làm khô kêu lên. Thật xin lỗi, cựu sư phó." Tần Lang trên mặt đã hiện đầy nước mắt, từ ý nào đó đi lên nói, "Hắn đây là thí sư hành động, nhưng là hắn thật không có biện pháp khác, vì ngăn cản tà ác đại ma vương, hắn chỉ có thể làm như vậy." "Ha ha ha, đáng giá, lúc này thật sự đáng giá, đường đường tiên hoàng thế nhưng lại kêu ta một tiếng sư phụ." cứ như vậy một tiếng của ta bối phận tiểu vượt qua bọn họ bảy ra hỏa làm nhiều năm như vậy lao yêu lúc này cuối cùng trở mình lôi thần tần vũ lớn tiếng nở nụ cười các minh đệ ta đi trước một bước rồi lôi thần tần vũ hét lớn một tiếng thân thể hoàn toàn bị chuyển hóa thành huyết tinh chi khí bị tần lang hút vào thể nội Viễn cổ người mạnh nhất bài danh thứ chín gặp tự quyết người thừa kế lôi thần tần vũ từ đó liền hoàn toàn từ thế gian biến mất tần lang nuốt lôi thần tần vũ huyết tinh chi khí thân thể nhất thời bành trướng lên toàn thân lóe ra màu đỏ như máu mang tu vi trình gấp bao nhiêu lần tốc độ tăng vọt cấp 4 bán tiên, năm giai bán tiên, cấp 6, cấp 7 năm. Nháy mắt tốc độ, Tần Lang tu vi tiểu tăng lên tới cựu giai bán tiên đỉnh phong, hơn nữa còn không có ngừng xuống tới thế, cường đại huyết tinh chi khí cơ hồ sẽ phải đem Tần Lang thân thể chống đỡ buộc. Thiên đạo ở ngoài, vạn thế luân hồi. Tần Lang khẽ quát một tiếng, thân thể của hắn mặt ngoài lập tức xuất hiện vô số người vật chọn ảnh, đó là hắn vạn thế luân hồi trong mỗi một thế nhân vật. Hiện tại Tần Lang phải làm, chính là đem dư thừa huyết tinh chi khí phân tán đến vạn thế luân hồi mỗi trên người một người. Rất nhanh, mỗi một thế nhân vật cũng đều hút nhận được lôi thần tần vũ huyết tinh chi khí mọi người tu vi cũng đều chiếm được thật lớn tăng lên, đồng thời cũng vì tần lang giảm bớt áp lực, khiến cho hắn không đến nổi bị dư thừa huyết tinh chi khí chống đỡ buộc, làm cuối cùng một kia huyết tinh chi khí bị cắn nuốt sau khi tần lang tu vi dừng lưu tại kiểu giai hóa tiên cảnh giới, Hô sáu tần lang há mồm nổi trội một ngụm cho khí, hắn bên ngoài thân mơ hồ có vô số lôi quang đang lóe lên, hắn đã hoàn toàn thu hoạch lôi thần tần vũ ký ức cùng tu vi, này thì xong rồi, băng hỏa ma chủ niệm băng trưởng trong mắt hỏi, ân, xong tần vũ đã cùng ta dung hợp lại với nhau, tần lang gật đầu, dọn điệu trầm thấp nói kia vội vàng, ta cái thứ hai tới. băng hỏa ma chủ niệm băng cười nói, ân, niệm băng, ta tới rồi. tần lang thấp giọng nói, chậm rãi đem tay phải đặt ở niệm băng trên lồng ngực. thời gian từng giây từng phút trôi qua, tần lang lấy hóa huyết thuật cắn nuốt tám vị chân ngôn người thừa kế huyết tinh chi khí. ma ở cựu bảo cây ở ngoài mãnh liệt bang bạc tà ác năng lượng đã hoàn toàn áp chế cựu bảo cây kim quang. một vô cùng khổng lồ hư ảnh ở cựu bảo trên cây dần dần ngưng tụ, diện mục dữ tợn, giống giận liên tục. ha ha ha, ta tà ác đại ma vương cuối cùng tái hiện thiên địa, lần này ta muốn đem bọn ngươi vị diện này sinh linh toàn bộ nuốt ăn, không còn một ngống. ta ác đại ma vương tùy ý cười lớn, thân thể của hắn không ngừng trở nên to lớn, dùng sức khéch trống, thế nhưng lại đem thái hoàng cung nóc cũng đều lật ngược, một cực phẩm thanh khí cứ như vậy bị ta ác đại ma vương phá hư. thái hoàng thiên các cường giả nhìn kinh khủng ta ác đại ma vương, một đám cả kinh trợn mắt hốt hồn. thái hoàng đại đế ngây ngẩn nhìn hủy hoại thái hoàng cung, tâm đã chìm đến đáy cốc. Xong, lúc này là hoàn toàn xong thái hoàng cung bị hủy, ngay cả cựu bảo cây cũng bị ta ác đại ma vương căn mướt đã không có người có thể ngăn cản tà ác đại ma vương rồi." Thái Hoàng cung lẩm bẩm tự nói nói. "Chương 818, ta tới đắc còn không một chứ?" Tất cả mọi người cảm nhận được tuyệt vọng, Thái Hoàng Thiên người mạnh nhất Thái Hoàng đại đế cũng đều thua, cường đại nhất Thái Hoàng cung cũng đều bị phá hủy rồi, thậm chí ngay cả Thái Hoàng đại đế cuối cùng đón sát thủ cựu bảo cây cũng bị nuốt trưởng. "Chuyện cho tới bây giờ, còn có ai có thể ngăn cản tà ác đại ma vương? Còn có ai có thể ngăn cản tà ác dị tộc xâm lấn?" Trong thiên địa đầy giấy tà ác năng lượng, bị lần này ảnh hưởng, Thái Hoàng Thiên các cường giả thực lực cũng đều bị áp chế đắc phát huy không ra vốn là chiếm cứ lấy thượng phong bọn họ dần dần bị tà ác dị tộc dồn đến tuyệt lộ thái hoàng đại đế thấy tình thế không ổn lập tức quát lớn thái hoàng thiên các chiến sĩ toàn bộ tụ tập đến phía sau của ta tới sau đó còn thừa không có mấy thái hoàng thiên các cường giả ra sức tránh thoát tà ác dị tộc vòng đây rồi rít bay đến thái hoàng đại đế phía sau đại đế chúng ta nên làm cái gì bây giờ thiên lam vương lo lắng hỏi tà ác đại ma vương sống lại chứ năm đó 9 vị người mạnh nhất không người nào có thể ngăn cản được rồi hắn thái hoàng đại đế trầm giọng nói hà kia chín vị người mạnh nhất không phải là đã vẫn là sao? Thiên Lam Vương kinh hô một tiếng, ngay sau đó trên mặt liền hiện ra tuyệt vọng vẻ mặt. Vốn là chúng ta là có một tiếng hy vọng. Nay tiểu bảo cây, còn có 9 vị chân ngôn người thừa kế, cũng là vì phòng ngừa Tà Ác Đại Ma Vương ngóc đầu trở lại chuẩn bị đón sát thủ, nhưng là không nghĩ tới, Tà Ác Đại Ma Vương thế nhưng lại cũng lợi dụng chúng ta hậu thủ, tới vì chính hắn sống lại chuẩn bị điều kiện. Nay vừa ra, quả thật quá ra ngoài dự liệu của ta rồi, mà ta thì thành cửu Tà Ác Đại Ma Vương âm mưu. Thái Hoàng Đại Đế nói, hắn hiện tại vô cùng tự trách. Đem trận này thai nạn trách nhiệm cũng đều cũng đều gánh tại tự mình trên bà vai. Đại đế, ngươi không muốn nói như vậy, chúng ta cũng biết, ngươi vì Thái Hoàng Thiên An Bình giao ra quá nhiều. Thiên Lam Vương lão mắt lườm quanh, kích động nói. Đúng vậy a, đại đế. Nếu chúng ta đã bị dồn đến tuyệt lộ, vậy chúng ta hãy cùng tà ác dị tộc liều mạng. Cho dù chết, cũng không thể bị bọn họ nô dịch. Hoàng vô cực cười nói. Đại đế, ngài là ta thần tượng, hôm nay có thể cùng đại đế cùng nhau chiến đấu, cho dù chết cũng đáng được rồi. Hoàng Nghị Đản cũng thấy chết không sợ. Ha ha ha các huynh đệ một lát cũng không nên nương tay á, nhất định phải làm cho tà ác dị tộc nếm thử sự lợi hại của chúng ta. hảo. thái hoàng đại đế hét lớn một tiếng, lên tiếng cười nói, ta đã nhớ không rõ có nhiều, có bao nhiêu năm không có lãnh binh tác chiến rồi. hôm nay, bọn ngươi chính là thủ hạ ta cường đại nhất chiến sĩ, cho chúng ta cùng nhau, huyết chiến đến cùng. huyết chiến đến cùng. vô số thái hoàng thiên cường giả đồng thời phát ra gào thét loại tiếng hô. giết. thái hoàng đại đế hét lớn một tiếng, dẫn đầu đi trước, xuất lĩnh mọi người hướng tà ác dị tộc đại quân vọt tới. trận chiến này sẽ là hắn nhân sinh trong trọng yếu nhất cũng là thảm thiết nhất đánh một trận. hèn bọn con kiến hôi á, ở bổn tọa trước mặt thế nhưng lại còn dám phản kháng. đã như vậy, vậy các ngươi cũng đều đi chết đi đi. ta ác đại ma vương thân thể dần dần hiện hiện ra, nhìn thấy thái hoàng đại đế thế nhưng lại mang người hướng dị tộc đại quân vọt tới, nhất thời kinh thường hô. Và anh, ta ác đại ma vương miệng rộng mở ra, từng đạo hung mãnh màu xám cho gió lốc phụt lên, lên ra, thổi quét mà qua, đem vô số thái hoàng thiên cường giả cuốn vào đến trong đó. a, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, mọi người ra sức chống cự, muốn từ màu xám cho trong gió lốc chạy trốn ra rồi. Khả là bọn hắn đối mặt không phải là bình thường dị tộc, mà là Tà ác dị tộc mạnh nhất vương giả, Tà ác đại ma vương. Thái Hoàng đại đế cũng không có đi giải cứu những thứ kia bị màu xám cho gió lốc cắn nuốt cứng, giả, mà là đem hết toàn lực công kích, màu vàng năng lượng điên cuồng bộc phát, đem vô số tà ác dị tộc quanh thành bãi vụn. Các huynh đệ, yên tâm đi đến đi, quá không lâu, ta liền sẽ đến cùng các ngươi. Thái Hoàng đại đế dứt khoát kiên quyết. Thiên Lam vương cũng bị cuốn vào trong gió lốc, hắn vốn là đã bỏ đi chống cự, mặc cho vô số tà ác năng lượng xâm nhập thân thể của hắn, đang đợi tử vong phụ xuống. Đột nhiên Thiên Lam Vương ở trong gió lốc thấy được một thân ảnh màu lam, đó là hắn chân quý nhất bà bối, cháu gái của hắn mà Lam Tâm Nhi. Tâm Nhi. Thiên Lam Vương hét lớn một tiếng, ra sức dựng lên, toàn thân buộc phát ra mãnh liệt Thiên Lam sắc quan mang, hắn đem hết toàn lực vọt tới Lam Tâm Nhi bên cạnh, ra sức muốn đem Lam Tâm Nhi đưa ra màu xám cho gió lốc. Ông nội. Lam Tâm Nhi lại thuận thế một thanh vọt tới Thiên Lam Vương trong ngực, lớn tiếng hô: Ông nội, cho dù chết, ta cũng muốn phụng bồi ngươi. Thiên Lam Vương nước mắt tuôn đầy mặt, ôm thật chặt Lam Tâm Nhi, khóc giống lưu nước mắt hồ Tâm Nhi à. Đang khi nói chuyện hũ máng màu xám cho năng lượng mãnh liệt mà đến trong nháy mắt liền đem thiên lam vương cùng lam tâm nhi căn ướt. đang ở lúc này một nhàn nhạt thanh âm đột nhiên từ tà ác đại ma vương khổng lồ màu xám cho thân thể trong truyền ra. tà ác đại ma vương ngươi ngay cả nữ nhân của ta cũng dám nuốt cũng không sợ băng ngươi nha. đang khi nói chuyện vô số đạo quang mang màu vàng đột nhiên từ vô tận màu xám cho trong dần hiện ra loại mỗi một đạo kim quang trung cũng đều bọc một thái hoàng thiên tơ giả. thoát thoát những thứ này kim quang toàn bộ từ màu xám cho trong gió lốc thoát khỏi đi ra ngoài tìm được đường sống trong chỗ chết thái hoàng thiên các cường giả hai mặt nhìn nhau bọn họ cũng đều làm không rõ ràng rốt cuộc xảy ra chuyện gì chỉ có một người mừng rỡ hô lên tần lang là tần lang hắn không có chết là hắn đã cứu chúng ta lam tâm nhi hưng phấn hô lên tần lang tần lang là ai các cường giả vô cùng nghi ngờ tần lang cái tên này đối với bọn họ mà nói vô cùng xa lạ chưa từng có nghe nói qua hắn là nam nhân ta hắn là nam nhân ta a lam tâm nhi tiêu ngạo hô lên hai mắt hiệt quang hưng phấn đang nhìn bầu trời mong đợi kia thân ảnh vụ xuống Chư vị Tần lang là của ta sư. Đệ, chính là thứ 9 chân ngôn người thừa kế. Thái hoàng đại đế lớn tiếng hồ, vì mọi người giải thích, không ngờ rằng hắn thế nhưng lại không có chết, còn có thể đem chúng ta từ tà ác đại ma vương trong tay cứu ra. Ngay vậy, tất cả mọi người hưng phấn lên, cái kia tần lang không ngờ lại là thái hoàng đại đế sư đệ, hơn nữa còn là chân ngôn người thừa kế, càng thêm quan trọng là, hắn thế nhưng lại có thể từ tà ác đại ma vương trong tay cứu người. Người nào? Lan ra đây cho ta. Tà ác đại ma vương tức giận gào lên, dưới trời sao hôi ầm ẩm động. Một đạo kim sắc quang mang từ trong đó bay ra. Thật ngại ngùng, ta rút thời gian tắm rửa sạch sẽ, đổi thân sạch sẽ y phục, may là, tới còn không coi là quá mượn, các vị cũng không có chuyện gì chứ." Thần Lang đi tới mọi người trước mặt, cười nói: "Sư đệ." Thái Hoàng Đại Đế kích động la một tiếng, đang muốn đi ra phía trước, một mặt khác nhưng có có một thân ảnh màu lam nhanh chóng phi chạy vội tới, thoáng cái liền bọn tới tần Lang trong lực. "Ô ô ô, ngươi đại tiện nhân, đại không tiếp, ta còn tưởng rằng ngươi trên đấy." Lam Tâm Nhi vui đến phát khóc. "Ha ha ha, tiểu nữ nhi Cái này cuối cùng chịu thừa nhận ta là nam nhân của ngươi đi. Lão bà oan, đừng khóc, nhiều người như vậy nhìn gây lắm." Thần Lang nở nụ cười, nhẹ nhàng vô vô Lam Tâm Nhi phía sau lưng. "Quá tốt rồi, quá tốt rồi, Cửu Thiên Tiên tử nói không có sai, Thần Lang, ngươi thật sự là Lam Tâm Nhi chân mệnh thiên tử, lần này kết nạn, nếu không phải ngươi nói, ta cùng Tâm Nhi cũng phải chết ở Tà Ác Đại Ma Vương trong tay rồi." Thiên Lam Vương vô cùng kích động, đồng thời vừa vô cùng may mắn. "Ha ha, ông nội, lão nhân gia ngài nói quá lời." Thần Lang cười nói. "Tà Ác Đại Ma Vương hừ nhẹ một tiếng. Màu xám cho năng lượng thổi qua tới, giận dữ hết, "Hèn bọn nhân loại á, hiện tại lại bắt đầu ăn mừng rồi." Khóe giày người khác đoàn tụ là rất không lễ phép hành động. Tần Lang liếc mắt nhìn nhìn sang, nhẹ tay nhẹ vung lên, vô tận màu vàng năng lượng phún dũng ra, giống như cơn sóng gió động trời một loại, thoang cái sẽ đem tà ác đại ma vương tà ác năng lượng trò vỗ vào trở về. "Hả? Của mình tiến công lại bị cản lại, ta ác đại ma vương vô cùng ngoài ý muốn, kinh ngạc nhìn Tần Lang, nghi ngờ nói, "Ngươi rốt cuộc là người nào?" "Ngươi hỏi ta là ai?" "Lão bằng hữu, ngươi sẽ không mau quên như vậy chứ?" Tần Lang ôm làm tâm nhi, chậm rãi xoay người đối mặt tà ác đại ma vương. Ngươi là thiên hoàng, vô tận tà ác năng lượng ở bên trong, một cái khổng lồ khô lâu mà hiện ra. Chương 819, hắn nhưng là thiên hoàng. Thiên hoàng, thương ta, đích xác là cái tên đó. Bất quá đi sáu tần lang lên đầu, gãi gãi cái ót cười nói, ta càng thêm thích ngươi gọi ta tần lang. Hừ, thiên hoàng, ngươi cho rằng bằng ngươi tiểu có thể ngăn cản ta sao? Trăm triệu năm trước ta thua ở các ngươi chín người trong tay, hiện giờ ta sẽ không lại tại cùng một chỗ ngã nào. Bất quá nói, ngươi kia tám huynh đệ đâu? Làm sao không thấy bọn họ?" Tà Ác Đại Ma Vương cười lạnh nói, "Bọn họ đã đem lực lượng cho ta, hiện tại ta chờ đầy lấy mọi người ý chí." "Tà Ác Đại Ma Vương, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi một vui mừng, tựa như ngươi cho ta vui mừng sư huynh như vậy." Tần Lang cười lạnh nói, "A, ta đây cũng muốn nhìn một cái nhìn, ngươi như thế nào bằng sức một mình ngăn cơn sóng dữ?" Tà Ác Đại Ma Vương giọng điệu rất lạnh, đang khi nói chuyện có ẩn vào vô tận tà ác năng lượng trong. Tần Lang đang muốn đối với Tà Ác Đại Ma Vương phát động công kích, chân mày nhưng lại là đột nhiên vừa nhíu. "Phượng Vũ" Tần Lang nghi ngờ thấp giọng lẩm bẩm, hai mắt toé ra một đạo kim quang, vô cùng thâm thúy, dường như muốn xuyên thấu vô tận không gian, đã tới vô cùng xa xôi tinh không chỗ sâu. Ở nơi đó, có vô số hung manh thiêu đốt hỏa diễm, tất cả khổng lồ hỏa điệu trong tinh không bay vút lên, cùng vô cùng vô tận tà ác dị tộc đại quân kịch liệt hôn chiến ở chung một chỗ. Nơi đó chính là vạn yêu tinh vân trung viễn cổ thần phượng tộc lãnh địa, tà ác dị tộc đại quân từ thái hoàng cung lùi sau khi đi ra, thế nhưng lại ở trong thời gian thật ngắn tiểu đã tới nơi đó. Một cả người bao vây túi ở trong hỏa diễm cô gái đang chỉ vi tác chiến, từ giữa lông mày nhìn thế nhưng chính là Tần Lang lão bà Phượng Vũ. Phượng Vũ tu vi thế nhưng lại đột phá đến hóa tiên cảnh giới. Xem ra nàng đã được đến Viễn Cổ Thần Phượng truyền thừa, trở thành Viễn Cổ thân phận Đâu quý tộc lãnh tụ rồi. Tần Lang vui mừng cười. Bất quá bây giờ tình thế rất không ổn á, những thứ kia đậu xanh rau rền tà ác dị tộc thật sự là nhiều quá, cùng châu chấu giống nhau, giết chi vô tận. Lão bà ngoan, hay vẫn là đến bên cạnh ta đến đây đi. Tần Lang nết miệng cười một tiếng, tay đi phía trước một thân, thân thể của hắn phía trước không gian nhất thời bắt đầu bóp méo, tay của hắn cũng thăm dò vào đến nhăn nhó trong không gian ở xa xôi vạn yêu tinh vân, viễn cổ thần phượng tộc trên lãnh địa vô ích, đột nhiên xuất hiện một con khổng lồ bàn tay chống rông đi xuống nhấn một cái, nơi đi qua vô số tà ác dị tộc toàn bộ bạo thể mà chết, mà tất cả viễn cổ thần phượng nhưng không có chịu đến chút nào thương thế thương tổn. đây là chuyện gì xảy ra? là nào vị tiền bối cao nhân đã cứu chúng ta. một đầu khổng lồ hỏa điểu quanh quẩn trên không trung lớn tiếng hỏi, nàng là viễn cổ thần phượng tộc tộc trưởng thần phượng vương. không có chuyện gì không có chuyện gì, ta là tới tìm bà xã ta. trong hư không truyền tới một thanh âm, kia khổng lồ bàn tay dần dần nhỏ đi. Hướng Phượng Vũ bắt tới một thanh sẽ đem Vượng Vũ bắt đến xích sao. hả người là ai mau chúng ta Phượng Vũ sợ hết hồn, nhất thời hết lên liều mạng ãy a toàn thân cũng đều bước lên hùng má hỏa Diễm lão bảng oan như vậy mau sẽ đem ta đem quên đi Tần Lang Thanh âm chuyển vào Phượng Vũ trong lỗ thay hả Tần Lang người là Tần Lang Phượng Vũ cuối cùng nghe đi ra ngoài dừng lại rãy ra hai mắt thoáng cái tiểu đã lớp ha hả? hả lão bảng oan ngươi khả để cho ta dễ tìm á? Tần lang cười nói Tần Lang Ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi rồi, ngươi ở chỗ đâu? Phượng Vũ kích động đến độ mau muốn khóc. Ta ở Thái Hoàng Thiên Cung Đình đây này, hiện tại cả Thái Hoàng Thiên cường giả cũng đều tụ tập ở chỗ này chống cự ta ác dị tộc xâm lấn. Ta là cảm thấy ngươi bên kia có nguy hiểm, cho nên rút chống không sang đây xem xem. Thần Lang cười nói. Cái gì? Ngươi ở Thái Hoàng Cung Đình? Nơi đó cách nơi này vô cùng xa xôi, ngươi thế nhưng lại có thể vượt qua khoảng cách xa như vậy cứu người? Thần Phượng Vương kinh thanh hết lên. Ân, thần Phượng Vương, ngươi không cần kinh ngạc. Hiện tại tình thế nguy cấp càng nhiều, ta ác dị tộc tùy thời có khả năng tới đây, ta trước đem các ngươi dẫn tới Thái Hoàng cung định tới, tới đây sau khi, ngươi cùng Thái Hoàng đại đế bọn họ hội hợp, cùng nhau tác chiến." Tần Lang thản nhiên nói, kia chỉ khổng lồ bàn tay lần nữa biến được vô cùng khổng lồ, đem tất cả thần phượng toàn bộ bắt được trong đó, rồi sau đó kim quang chợt lóe, toàn cũng không trông thấy rồi. Mà ở chỗ này, Tần Lang tay từ nhăn nhó trong không gian rút ra, rồi sau đó nhẹ nhàng tung lên, tất cả viễn cổ thần phượng liền xuất hiện ở Thái Hoàng đại đế trước người. Thần phượng Vương còn như lọt vào trong giấc ngủ trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện vô số thân ảnh quen thuộc một người trong đó vẫn còn quá hoàng tiên người mạnh nhất thái hoàng đại đế phượng mưa tinh gặp qua thái hoàng đại đế gặp qua các vị tinh vân vương thần phượng vương triều thái hoàng đại đế thi lễ một cái cung kính nói mưa tinh không cần khách khí thái hoàng đại đế cười nói vị này là thần phượng vương nhìn tần lang nghi ngờ hỏi thái hoàng đại đế đang chuẩn bị giới thiệu tần lang lại nhanh chóng chạy tới hướng thần phượng vương thi lễ một cái cười nói thần phượng vương ta gọi là tần lang là phượng vũ trợ phu ngươi là phượng vũ trợ phu Ngươi chính là cái kia cấp đi phượng vũ trong trắng nhân loại." Thần Phượng Vương trừng mắt, giọng điệu nhất thời bất thiện lên. Ách, cái này, Dung Đoan sợ rằng không quá thích hợp chứ? Chúng ta nhưng là ngươi tình ta nguyện." Thần Lang lúng túng cười. "Ngươi tình ta nguyện? Chúng ta viễn cổ thần phượng tộc là tuyệt đối không thể cùng nhân loại lấy nhau, ta kiên quyết không đồng ý." Thần Phượng Vương đầu ngắt một cái, ngữ khí kiên định nói. "Dựa vào, ngươi có muốn hay không trâu bỏ ba như vậy hả?" Tần Lang thiếu chút nữa không có giận đến nhảy dựng lên, nếu không phải nhìn ở Phượng Vũ mặt mũi trên, hắn đã sớm một cước đạp đã qua bất quá chính là tần lang không nói cũng sẽ có người thay hắn ra mặt ách mưa tinh á chuyện này ta xem ngươi còn là đường quản người này trên danh nghĩa là sư đệ của ta bất quá hắn có thể so với ta lợi hại hơn hắn hắn nhưng là thiên hoàng quá hoàng đại đế thấp giọng nói thiên hoàng vừa như thế nào thiên hoàng cũng đừng nghĩ bắt quắp chúng ta thần phượng tộc người không phải là ngươi mới vừa nói gì hắn ngươi nói hắn là ai thần phượng vương sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi hắn là thiên hoàng thái hoàng đại đế nói là cái kia thiên hoàng sao thần phượng vương thấp giọng hỏi nếu không đâu còn có cái nào thiên hoàng thái hoàng đại đế nhìn thấy thần phượng vương bộ dáng như vậy nhất thời cảm thấy buồn cười a thần phượng vương mánh mắn to lên một cái xoay người hướng tần lang quỳ xuống run run rẩy rẩy hô tiểu nữ tử phượng mưa tình gặp qua thiên hoàng đại nhân mới vừa rồi có nhiều đắc tội mong rằng thiên hoàng đại nhân không lấy làm phiền lòng ai nha nha thần phượng vương ngươi làm cái gì vậy mau dậy đi mau dậy đi không muốn gọi là gì thiên hoàng đại nhân gọi ta tần lang là được tần lang đỡ dậy thần phượng vương cười nói Phượng Vũ ở một bên thấy được trận mắt ấp mồm, thân Phượng tộc tộc trưởng thế nhưng lại sẽ cho Tần Lang quy xuống, hơn nữa còn mở miệng một tiếng đại nhân, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Con có, Tần Lang lúc nào suốt ngày hòa rồi. Nhìn thấy Phượng Vũ như vậy nghi ngờ bộ dáng, Tần Lang không khỏi nết miệng cười một tiếng, từng thanh Phượng Vũ kéo đi tới đây, vuốt một cái người sau cái mũi nhỏ, cười nói, chuyện này sau này lại với ngươi giải thích. Tới, ta trước giới thiệu cho ngươi một người, Tâm Nhi, tới đây, gọi tỷ tỷ. Tần Lang một tay ôm lấy Phượng Vũ, một tay hướng về phía Lam Tâm Nhi rơ rơ. Lam Tâm Nhi nghe vậy miệng nhỏ nhất thời đô lên bất đắc dĩ dịch tới đây ủy khuất nhìn tần lang liếc một cái lại nhìn một chút phượng vũ không nói gì lê tẩm hoàng nhị đản không phải nói nàng tu vi không bằng ta sao thế nào lại là hóa tiên tu vi lê tẩm á chẳng lẽ ta thật phải làm nhỏ lam tâm nhi trong lòng âm thầm nói thầm lên phượng vũ vừa nhìn điệu bộ này lập tức tiểu hiểu rõ ra tiểu thủ ở tần lang ngang hông hung hăng bấm một thanh trên mặt lại lộ nụ cười đối với tần lang nói vị này muội muội phải nga nàng gọi lam tâm nhi là thiên lam vương cháu gái lúc trước bởi vì có chút chẳng hướng theo ta bái đường thành thân rồi, tâm nhi, vị này là phượng vũ tỷ tỷ, sau này ngươi cần phải ngoan ngoãn nga. tần lang cười nói, tâm nhi muội muội, người này có hay không nước hiếp ngươi, nói cho ta biết, tỷ tỷ báo thủ cho ngươi. phượng vũ cười cười, đi tới lam tâm nhi trước người, chủ động dịu lên lam tâm nhi tay. hảo, lúc này mới có tiêu ngạo phong phạc a, ha ha ha, cách chăn lớn cùng ngủ cuộc sống hạnh phúc không xa. Thần lang trong lòng phá lên cười, khả đang ở lúc này, một cực độ không hài hòa thanh âm truyền tới, các ngươi não đủ rồi không có cũng không nhìn một chút này lúc nào, lão tử cũng muốn chiếm lấy các ngươi thiên địa rồi, các ngươi còn có tâm tư ở chỗ này, nói cười rõ ràng. Thiên hoàng, ngươi cũng quá không đem ta để vào trong mắt đi. Ta Ác Đại Ma Vương rất là oán giận, bởi vì hắn thế nhưng lại không có từ những người này trên mặt nhìn ra sợ hãi, điều này làm cho hắn rất không có cảm giác thành tựu. Ta Ác Đại Ma Vương, ngươi gấp gáp như vậy làm cái gì hả? Vội vã chịu chết sao? Tần Lang nhẹ tay nhẹ vung lên, đem mọi người đưa đến nơi xa, mà tự mình thì đi phía trước một mái, đứng ở ta Ác Đại Ma Vương trước người. Chương 820, Tranh tài đại chiến. Thiên Hoàng, ngươi bây giờ xa xa không kịp năm đó, ngươi dựa vào cái gì ngăn cản ta? Không bằng gia nhập của ta dưới trướng, trở thành thủ hạ ta cường đại nhất chiến sĩ, cùng ta cùng nhau chinh chiến rất nhiều vị diện. Ta Ác Đại Ma Vương nói, Ân, cái chủ ý này không sai, không bằng ngươi theo ta sen lẫn chứ. Ta để cho ngươi làm của ta số một, một sải giờ, đả thủ như thế nào? Tần Lang hài hước cười nói, Gian ngoan không thay đổi, vậy thì đi chết đi. Một lời không hợp, Ta Ác Đại Ma Vương liền không có kiên nhẫn, nội giận gầm lên một tiếng, thao thiên tà khí liền phóng mạnh về Tần Lang. Hừ! đến đây đi." Tần Lang phi thân lên, hướng tinh không chỗ sâu bay đi, hắn muốn dẫn tà ác đại ma vương rời xa nơi đây, như vậy chiến đấu dư ba mới sẽ không lan đến gần người khác. Tà ác đại ma vương tự nhiên nhìn thấu Tần Lang tính toán, bất quá hắn cũng không để ý, điều khiển vô cùng vô tận tà ác năng lượng đu theo. Cơ hồ sắp bay đến Thái Hoàng Thiên biên giới, Tần Lang cuối cùng dừng lại. "Ngươi chạy đến nơi này tới cũng vô dụng, không được bao lâu, ta liền sẽ giết ngươi, sau đó quay trở lại, đem ngươi để ý những thứ kia toàn bộ chém giết, rồi sau đó, ta còn sẽ đem Chư Thiên Vạn Giới toàn bộ chính phủ thành cho các ngươi vị diện này vương giả, ta ác đại ma vương cười lạnh nói, ha ha ha, ta ác đại ma vương, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn không thành thật, ngươi xâm lấn chúng ta hạo nhiên vị diện, chỉ sợ không phải muốn làm nơi này vương giả chứ? Tần Lang phá lên cười, Hả? ta ác đại ma vương hừ nhẹ một tiếng, không có trả lời, làm sao? ngươi không phải muốn nói cho ta biết, ngươi không phải là vì vị diện lòng tới? Tần Lang cười lạnh nói, ờ, ngươi thế nhưng lại phát hiện sao? Ta ác đại ma vương kinh ngạc nói, hừ, ngươi bản tính đánh cho rất vang á cấp lấy chúng ta nơi này vị diện lòng tới thành tựu ngươi vị diện trưởng khống giả. bất quá rất đáng tiếc ta đã phát hiện âm mưu của ngươi. tần lang lắc đầu thở dài một tiếng. chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cả ta? ta ác đại ma vương khinh thường nói. không không không, ta mới lời ngăn cả ngươi. ta chỉ cần ở trước ngươi trở thành vị diện trưởng khống giả là được rồi. đến lúc đó nơi này chính là địa bàn của ta ngươi. xéo ngay cho ta. tần lang hướng tà ác đại ma vương lắc lắc tay. cái gì? ngươi tìm được vị diện lòng vị trí? ta ác đại ma vương nhất thời nổi kích động kinh ngạc nhìn Tần Lang, dĩ nhiên, nếu không ngươi cho rằng ta tại sao muốn với ngươi phế nhiều lợi như thế, không phải là vì phân tán ngươi rót, lực chú ý, vì ta tranh thủ chút thời gian sao? Tần Lang nở nụ cười, chết tiệt, ta Ác Đại Ma Vương nổi giận gầm lên một tiếng, điều khiển Ta Ác năng lượng hướng Tần Lang lao đến, hạo nhiên chính khí, Tần Lang hét lớn một tiếng, trên người bộc phát ra chói mắt kim quang, bát đạo kim quang lóng lánh thân ảnh lần lượt ở phía sau hắn thoáng hiện, cuối cùng cùng Tần Lang thân thể dần dần trọng điểm, với anh, màu xám cho cùng màu vàng kịch liệt đụng đụng vào nhau. Vô số tinh cầu nhất thời bị tạc thành một mảnh bụi mù, một tầng tầng không gian bị xé thành mảnh nhỏ, không gian phong bạo liên tiếp. Tần Lang thân ảnh đứng vững vàng trong tinh không, mặc cho màu xám cho phong bạo như thế nào tàn sát bừa bãi, hắn cũng đều vẫn không lúc đích. "Hả? Ta Ác Đại Ma Vương rất là ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Tần Lang tu vi thế nhưng lại đạt đến như thế cảnh giới, không có những khác tám người trợ giúp, thế nhưng lại cũng có thể chống cự công kích của mình. Trăm triệu năm trước ngươi không phải là đối thủ của ta, trăm triệu năm sau hôm nay, ta giống nhau sẽ đánh bạn ngươi." Ta Ác Đại Ma Vương không tin cái này tả. Đánh ra toàn bộ lực chiến đấu. Tần Lang hừ lạnh một tiếng, như thế đối lập thực lực, hoàn toàn ở trong dự liệu của hắn. "Chư vị, ta sẽ chịu tải ý chí của các ngươi, tướng tà ác đại ma vương đổi đi ra ngoài." Tần Lang trong lòng âm thầm thì thầm, thân hình vừa động, thân hình dần dần trở nên khổng lồ, chỉ chốc lát sau, biến thành một màu vàng cự nhân. Màu vàng cự nhân chợt đi phía trước một bước, một quyền oanh kích ở vô tận tà khí hải dương trên, nhất thời quấy lên thiên tầng của sóng, tướng tà ác đại ma vương năng lượng quấy đến hỗn loạn lên. "Gây thởm. Tà ác đại ma vương tức giận hừ một tiếng, màu xám cho năng lượng nhanh chóng nุ่ง tụ biến thành một cái khổng lồ màu xám cho cự nhân. Hai cự nhân đều vô cùng khổng lồ, chỉ sợ chỉ là trên người một lỗ chân lông, cũng muốn so sánh với một viên mô hình lớn tinh cầu muốn khổng lồ hơn nhiều. Nhất cử nhất động sở mang theo phong bạo, là có thể đem vô số tinh cầu cuốn thành bụi mù. Ta ác đại ma vương, chạy trở về ngươi, ta ác vị diện đi." Thần lang gầm thét một tiếng, xông về ta ác đại ma vương. Si tâm vọng tưởng. Ta ác đại ma vương đồng dạng phát ra một tiếng gầm thét, đón tần lang khiu động phải đi tới. Hai cự nhân tại Thái Hoàng Thiên Biên giới nơi run dậy lên, không có đa dạng màu sắc công pháp. Thuần tuy chính là vật lộn, ngươi một quyền ta một ước, vô cùng thắng thiết. Cho dù ở xa xôi Thái Hoàng Cung đỉnh, Thái Hoàng Thiên các cường giả cũng có thể thấy Tần Lang cùng tà Ác Đại Ma Vương thân hình. Trời ạ, đây rốt cuộc là cái gì tầng thứ chiến đấu a? Lòng của mỗi người trung cũng đều dâng lên ý nghĩ như vậy. Tần Lang cùng tà Ác Đại Ma Vương cường đại xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ. Ma Tạ Ác dị tộc đại quân lúc này cũng dừng lại giết chóc, một đám đang nhìn mình vương giả, mong đợi tà Ác Đại Ma Vương thắng lợi. Tạ Ác Đại Ma Vương là sẽ không thất bại, cái kia hèn mọn nhân loại nhất định sẽ bị tà Ác Đại Ma Vương chém giết. Dị Không Tà Thánh thấy được kinh hồn tán đảm, hắn không nghĩ tới trong nhân loại lại vẫn sẽ có cường giả như vậy xuất hiện, thế nhưng lại có thể cùng tà Ác Đại Ma Vương gần người vật lộn. Chư vị, chúng ta không thể để cho Tần Lang một người chiến đấu. Thái Hoàng Đại Đế đột nhiên bộc phát ra gầm lên giận dữ. Không sai, mọi người cùng nhau động thủ, tướng Tà Ác dị tộc đuổi ra Thái Hoàng Thiên. Giết a! đem Tà Ác dị tộc toàn bộ giết sạch. Thái Hoàng Thiên các cường giả cùng chung mối thủ, thừa dịp Tà Ác dị tộc đại quân sững sờ thời cơ, khởi sướng mãnh liệt. Công kích! Thái Hoàng Đại Đế nhanh chóng xuất kích một quyền anh ở dại ra dị không tà thánh trên người người sau lập tức phun ra một ngụm màu xám cho máu bị trọng thương lê tượng thái hoàng đại đế ngươi quá hèn hạ đi thế nhưng lại đánh lén. dị không tà thánh hoảng sợ hô lên ha ha ha hèn hạ các ngươi xâm lấn gia viên của chúng ta thế nhưng lại phản quay đầu lại nói ta hèn hạ thật là chết cười ta thái hoàng đại đế được thế không buông tha người hướng dị không tà thánh phát động điên cuồng công kích đáng chết các ngươi còn lo lắng làm gì còn không lên cho ta giết chết những thứ này hèn mọn hạ tiện còn kiến hôi. Dị Không Tà Thánh tức giận gầm hết lên, chỉ huy Tà Ác Dị tộc đại quân, cùng Thái Hoàng Thiên cấp cường giả chiến lại với nhau. Dị Không Tà Thánh nơi nào là Thái Hoàng Đại Đế đối thủ, trong khoảnh khắc tiểu rơi vào hạ phong. Thứ khác Dị tộc cường giả nghĩ muốn đi qua cứu viện, nhưng là rối rít bị Thiên Lam Vương đám người chặn lại xuống tới, chỉ có thể chơ mắt nhìn Thái Hoàng Đại Đế đem Dị Không Tà Thánh đẩy vào tuyệt cảnh. Chờ chút, Thái Hoàng Đại Đế, đừng có giết ta, Tà Ác Đại Ma Vương sẽ không khống chế các ngươi vị diện này, thả ta, ta có thể để cho ngươi làm vị diện này vương giả. Dị Không Tả Thánh hô to lên, nhưng là Thái Hoàng Đại Đế căn bản không để ý hắn, một câu nói cũng không nói, buồn bực thanh âm điên cuồng công kích, đi chết đi đi. Thái Hoàng Đại Đế trong lòng nột hô một tiếng, hai nắm đồng thời đánh đánh vào dị không tà thánh trên đầu, vô tận màu vàng năng lượng nhất thời xâm nhập dị không tà thánh trong thân thể. A, Thái Hoàng Đại Đế, ta muốn lôi kéo ngươi cùng nhau chôn cùng. Dị không tà thánh không cam lòng gào thét một tiếng, thân thể nhanh chóng bành trướng, ở lúc sắp chết, hắn muốn tự bạo, nhằm mong kéo Thái Hoàng Đại Đế xuống nước. Hừ, ngu dốt. Thái Hoàng Đại Đế hừ lạnh một tiếng, hai tay nhanh chóng ở trước ngực kết ấn. Rồi sau đó một trưởng vô vào dị không tà thánh trên người, người sau thân hình thế nhưng lại thoáng cái không thấy. Sau một khắc, dị không tà thánh thế nhưng lại xuất hiện ở tà ác dị tộc đại quân chính giữa, làm hắn hiểu được lúc đã chậm. Thái hoàng đại đế, dị không tà thánh hô to một tiếng, thân thể thoáng cái muốn nổ tung lên, hung manh tà ác năng lượng tỏa thể ra, thao thiên phong bạo tướng tà ác dị tộc đại quân thổi quét trong đó. Ghê tởm tà ác dị tộc, đi chết đi. Thái hoàng đại đế lạnh lùng nhìn trong gió lốc, trong đôi mắt tóe phát ra trắng trợn đồ hận. Chương 821, thử Dương tinh Tần Lang cùng Tà Ác Đại Ma Vương chiến đấu tiến vào gây cấn trong, trong khoảng thời gian ngắn người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng là Tà Ác Đại Ma Vương so sánh với Tần Lang càng thêm gấp gáp, bởi vì hắn rất lo lắng, sợ Tần Lang ở lúc trước hắn chiếm được vị diện lòng, như vậy hắn trăm triệu năm cố gắng cũng đều uổng phí rồi. Đáng chết, thực lực của hắn tại sao sẽ tăng lên tới loại trình độ này? Chẳng lẽ hắn thật chiếm được vị diện lòng? Tà Ác Đại Ma Vương nhìn kịch chiến say sưa Tần Lang, trong đầu thiểm quá như vậy một cái ý niệm trong đầu, ngay sau đó lại lắc đầu, thầm nghĩ, không nên á Ta thức tỉnh sau khi chuyện thứ nhất chính là tìm thị cái chỗ kia, vị diện lòng không có bất kỳ gì thường, hẳn là còn không có rơi vào trong tay của hắn, hắn nhất định là ở không ta. Ta ác đại ma vương có phán đoán, thầm nghĩ, nói không chừng hắn căn bản không biết vị diện lòng ở địa phương nào, cố ý nói như vậy để cho ta gấp gáp. May là ta thông minh, không có mắc hắn nhưu. Tần Lang nhìn thấy Ta ác đại ma vương tâm thần có chút phiêu hốt, lập tức cười cười. Ta ác đại ma vương, ngươi có phải hay không cho là ta ở lửa phỉnh ngươi đấy? Ngươi có phải hay không cảm thấy ta khẳng định không biết vị diện lòng ở nơi nào? Không nóng nảy, chờ ta hoàn toàn nắm trong tay vị diện lòng. Ngươi tự hiểu rõ ngươi rốt cuộc là ngu bà cố hay vẫn là thông minh. Thần Lang nở nụ cười lạnh. Ta ác đại ma vương nghe vậy, cả người đều không xong, tâm tư của mình lại bị xem thấu, điều này làm cho hắn bắt đầu hoài nghi nổi lên phán đoán của mình. Chẳng lẽ hắn thật đang luyện hóa vị diện lòng? Không được, ta phải đi xác nhận hạ xuống, tuyệt đối không thể để cho hắn đoạt trước. Ta ác đại ma vương trong lòng âm thầm thì thầm, ra sức một kích, đem thần Lang đánh lui sau khi, thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại, hướng thái hoàng Tiên chỗ sâu bay vút đi. Ta ác đại ma vương. Ngươi muốn ngăn cả ta, si tâm vọng tưởng, lưu lại cho ta tới. Tần Lang hét lớn một tiếng, thân hình vừa động, đuổi ở tà Ác Đại Ma Vương phía sau. Ta Ác Đại Ma Vương tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt sẽ xuyên qua vô tận tinh không, từ Thái Hoàng Cung đỉnh trước vẽ một cái mà qua. Siu! Tần Lang theo sát phía sau, đi ngang qua lúc còn lưu lại một tàn ảnh, Âu Vượng Vũ cùng làm Tâm Nhi riêng phần mình hôn một cái, rồi sau đó tàn ảnh mới dần dần tiêu tán. Tên khốn kiếp này đồ! Âu Vũ cùng Lam Tâm Nhi đồng thời mắng. Tần Lang tốc độ không có chịu đến chút nào ảnh hưởng, nhưng là càng đuổi hắn lại càng buồn bực Vì sao tà ác đại ma vương không ngờ lại là hướng Tử Dương Tinh Châu ở phương hướng đi đây này? Chẳng lẽ nói, vị, vị diện lòng ở Tử Dương Tinh Châu ở phương hướng? Ta kháo, vậy bây giờ như vậy xong qua, giấy trắng phim tinh không cũng sẽ hóa thành hơi bay, ta những thứ kia hú bạn nhóm làm sao? Tần Lang bị làm cho sợ đến mất hồn mất vía, đánh ra toàn bộ sức mạnh mà, liều mạng đuổi theo tà ác đại ma vương. Tà ác đại ma vương, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Thật sợ vị diện lòng bị ta luyện hóa rồi. Mau tới cùng ta đại chiến 300 hiệp. Tần Lang lớn tiếng hô, muốn cho tà ác đại ma vương dừng lại. Khả càng như vậy, ta Ác Đại Ma Vương lại càng là tin chắc. Tần Lang hiện tại khẳng định đang luyện hóa vị diện lòng. Ta cũng là tìm trăm triệu năm mới tìm được vị diện lòng tồn tại. người này rốt cuộc là làm sao tìm được đến? Ta Ác Đại Ma Vương vừa tăng nhanh tốc độ. chết tiệt! Tần Lang trong lòng lo lắng vạn phần, nhưng là Ta Ác Đại Ma Vương ở hắn trước người, mặc cho hắn làm sao la tại sao gọi? Ta Ác Đại Ma Vương chính là không quay đầu lại. thảm! cái này thảm! Lão tử biến thành tội nhân a! Tần Lang nhìn về phương xa, một viên màu tím tinh cầu xuất hiện ở trong tầm mắt, dẫn đến Tần Lang đấm ngược giậm chân. xuất Ta ác đại ma vương tốc độ so sánh với Quang còn muốn nhanh hơn nhiều lắm, nháy mắt quang cảnh tự bay đến Tử Dương Tinh phía trước. Nhưng là đang ở Tần Lang nhắm mắt lại đợi chờ tin dữ lúc, ta ác đại ma vương thế nhưng lại liễu lo ngừng lại, thân hình chật lóe, chạy đến Tử Dương Tinh trung. "Hả?" Tần Lang sửng sốt một chút, ngay sau đó hắn liền kịp phản ứng, "Ta kháo, không phải đâu." Vị diện lòng ở Tử Dương Tinh trên. Tần Lang hết sức hồi ức Tử Dương Tinh thượng vị mặt lòng khả năng tồn tại địa phương, nghĩ nửa ngày, hắn cuối cùng nghĩ tới một chỗ. Ám huyết thần điện ổ. "Huyết chỉ." Tần Lang tỉnh nộ cũng xông vào tử dương tinh ở bên trong, hướng ám huyết thần điện ổ chạy nhanh đi. Ta ác đại ma vương cùng tần lang tiến vào địa phương là tử dương tinh dương mặt, mà ám huyết thần điện ổ vào là chết dương tinh sau lưng. Ta ác đại ma vương vòng quanh tử dương tinh nhanh chóng phi hành, thậm chí ngay cả nháy mắt thời gian cũng chưa tới, hắn liền đạt tới ám huyết thần điện ổ sở tại địa. quả nhiên, cái tên kia quả nhiên phát hiện nơi này. Ta ác đại ma vương thầm mắng một tiếng, hắn ta hồn đã qua, lập tức tựu đã nhận ra huyết chỉ bị một đoàn kim quang bao vây rồi, chỉ là hắn không biết, sở dĩ có thể như vậy cũng không phải bởi vì Tần Lang ở lúc trước hắn liền đi tìm cái chỗ này. Tần Lang chỉ bất quá không có dọc theo Tử Dương Tinh Tinh cầu mặt ngoài phi hành, mà là trực tiếp xuyên việt địa tâm, trực tiếp đạt đến sâu trong lòng đất ám huyết thần điện Ổ. Mặc dù chỉ là thiếu một đoạn ngắn khoảng cách, nhưng là đối với Tần Lang cùng Tạ Ác Đại Ma Vương này cấp độ cường giả mà nói, chỉ sợ chỉ có một lái mệt trên lệnh, chỉ sợ chỉ có một vi dây sai, kết cục cũng sẽ hoàn toàn ngược lại. Tần Lang dẫn đầu đã tới sâu trong lòng đất, thân niệm đảo qua, kim quang từ thể nội bừng lên, trong khoảnh khắc đã đem huyết chỉ bao vây lại. Mà lúc này ta Ác Đại Ma Vương cũng vọt đi vào gầm thét nghị muốn đoạt lại huyết chỉ. Dầm dầm rầm. Hung manh tả khí xung kích trên huyết chỉ phương kim quang, cả Tử Dương Tinh cũng đều run rẩy động. Giờ phút này, Tử Dương Tông nội, một người mặc màu tím trường sam lão giả thoáng cái vọt tới giữa không trung, hắn chính là Tử Dương Tông tông chủ Tử Dương Chân Nhân. Tử Dương Tinh trên đại đa số tu sĩ cũng đều chuyển rời đến Thanh Hải Tinh trên, nhưng là Tử Dương Chân Nhân vẫn lưu thủ tại chỗ này, hắn không nỡ rời đi cái chỗ này. Nay cổ chấn động là từ dưới đất truyền đến, xảy ra chuyện gì? Tử Dương Chân Nhân ngây ngẩn lẩm bẩm, đáy lòng của hắn sinh ra một cỗ không hiểu tim đập nhanh cảm. Đang ở Tử Dương chân nhân chuẩn bị tiến tới dưới đất thăm dò đến tuột cùng thời điểm, một cái thanh âm lại đột nhiên từ dưới đất truyền ra, Tử Dương chân nhân lập tức mở ra truyền tống trận, đem Tử Dương tinh người toàn bộ chuyển rời đến Thanh Hải Tinh. "Hả? Tần Lang?" Tử Dương chân nhân nghe ra Tần Lang thanh âm, nhưng là Tần Lang ra lệnh lại làm cho hắn cảm thấy không giải thích được, không khỏi hỏi một câu, "Tại sao? Xảy ra chuyện gì? Không còn kịp nữa giải thích, làm theo lời ta bảo." Tử Dương Tinh lập tức trên ngựa tiểu muốn hủy diệt rồi. "Không được, cả Mạc Lâm Tinh Hải cũng có thể muốn hủy diệt rồi, ngươi nhanh đi Thanh Hải Tinh." để cho mọi người vội vàng trốn chạy càng xa càng tốt. Tần Lang rồn dập nói, a, nghiêm trọng như thế. Tử Dương chân nhân sợ hết hồn, hắn đối với Tần Lang lợi nói không có chút nào hoài nghi, lập tức xoay người xông về truyền thống trận, đem ra lệnh truyền lại đi xuống. Sau khi trước tiên tiến vào truyền thống trận, hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất đem Tần Lang ra lệnh truyền lại đến Thanh Hải Tinh đi tới. Cảm giác được Tử Dương chân nhân hơi thở đã biến mất, Tần Lang cũng không có thanh tính lại, hắn thần niệm ở Tử Dương Tinh trên mặt ngoài khép quét mà qua, tìm kiếm trong trí nhớ quen thuộc hơi thở. Để cho Tần Lang vui mừng chính là. Tất cả cùng hắn có quan hệ người cũng đã rời đi Tử Dương Tinh, điều này làm cho hắn hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Về phần những khác cuộc sống ở Tử Dương Tinh trên người bình thường, Tần Lang cũng chưa có vĩ đại như vậy lần lượt nghĩ cách cứu việc rồi. "Ta Ác Đại Ma Vương, hôm nay không phải là ngươi chết chính là ta mất mạng." "Bất quá, coi như là ta chết, cũng sẽ hủy diệt vị diện lòng, đánh nát ngươi tính toán." Tần Lang hừ lạnh nói. "Đồ không kiếp, cút ngay cho ta." Ta Ác Đại Ma Vương giống giận liên tục, hận không được một ngụm đem Tần Lang cho ăn. Nếu như ngài cảm thấy lưới không sai là hơn đa phần hưởng bổn trạm cảm ơn các vị độc giả ủng hộ. Chương 822, người Hòa giải. Miệng Tháo công kích, là Tần Lang đòn sát thủ một trong. Lấy ngôn ngữ tới kích thích đối thủ, để cho đối thủ tâm tình thất khống, tiến tới ảnh hưởng thực lực phát huy. Nay một tiện chưa mà, Tần Lang lần nào cũng đúng. Ta ác đại ma vương càng tức giận sinh khí, Tần Lang cựu càng cao hứng, bất quá loại này cao hứng hắn là sẽ không biểu hiện ở trên mặt. Ta ác đại ma vương, chờ ta luyện hóa vị dị lòng, ngươi ở trước mặt ta chính là một cha, lão tử muốn đem ngươi hoàn toàn đánh ngã để cho ngươi làm nô lệ của ta, cho lão tử dựa chân. Ha ha ha! Thần Lang đắc ý phá lên cười. Đồ không kiếp, ngươi coi là cái tia sông, lại dám nói chuyện với ta như vậy. Ta ác đại ma vương tức giận giống kêu lên, đang chuẩn bị xông về Thần Lang, trên nền đất phương lại đột nhiên xông tới hai cái thân ảnh lớn mật bọn chốt nhát, lại dám xông vào ám huyết thần điện, bổ tọa nhất định phải ngươi chỉ có tới chớ không có lui. Một cả người bước lên hắc khí bóng dáng vọt đi vào, ở phía sau hắn còn đi theo một bóng đen tử. Ngươi là thủ hộ vị diện lòng người. Ta ác đại ma vương dừng một chút, nhìn bóng đen hỏi ngươi, ngươi người nào? thế nhưng lại biết vị diện lòng. ngươi tới kinh ngạc hô lên. vừa nhìn thấy người này, thần lang thoáng cái tự cười. nha, đây không phải là a bà là sao? ta thật đúng là có duyên á. thần lang hài hước nở nụ cười. ngươi phải. a bà la hơi sừng sờ, vẻ mặt nghi hoặc nhìn thần lang. ai nha, thật ngại ngùng. ta hiện tại bộ dáng này người khả năng nhận thức không lớn đi ra ngoài. thần lang cười, hắn hiện tại nhưng là thiên hoàng hình thái. ngay sau đó, thần lang trên người kim quang chật lóe, khôi phục tự mình vốn là bộ mặt. ta kháo là tiểu tử ngươi. A bà là kinh hô lên. Tần Lang, ngươi còn tiếp, thế nhưng lại còn chưa chết. A bà là phía sau truyền đến. Một phẫn hận tới cực điểm thanh âm. Tần Lang quay quá đầu vừa nhìn, thấy được một tờ giữ tận đáng sợ gương mặt, căn bản thấy không rõ mặt mũi. Nhưng là ánh mắt kia Tần Lang lại rất tin tưởng, liếc thấy ra khỏi người nọ vốn là thân phận. Ta kháo, ngươi cũng đều còn chưa có chết, ta như thế nào có thể chết? Bất quá ta buồn bực chính là, ngươi chừng nào cùng A bà là thông đồng ở cùng một chỗ. Tần Lang nhất thời cười, ngay tào phi mạng cũng quá lớn điểm bị tự mình làm khô nhiều lần như vậy thế nhưng lại cũng còn không chết quả thực so sánh với con rắn còn mạng cứng rắn á thiên đường có đường ngươi không đi địa ngục không cửa chính ngươi xuống tới tần lang lần này ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi tào phi nhay răng cười một tiếng nhìn tần lang trên người bốc lên hắc khí mà Ơ a không tệ lắm một hồi không có giết chết ngươi kết quả ngươi một hồi so sánh với một hồi lợi hại lần trước để cho ngươi tìm được đường sống trong chỗ chết lúc này thế nhưng lại tu luyện đến hóa tiên cảnh giới sách sách sách thật là ngu á Lang hận không được cho Tào phi dựng thẳng một cây ngón tay cái rồi. Chỗ nào tới nhiều như vậy nó nhảm. Các ngươi phụ mệnh thủ hộ vị diện lòng, thế nhưng lại ngay cả bị người tiềm nhập cũng không biết, thật là đáng chết. Ta ác đại ma vương vội vàng chen vào nói, lại như không lên tiếng lời nói hắn sẽ bị này mấy da hỏa cho lơn là xem nhẹ. Kháo, ngươi là cái thứ gì? Dám khiển trách ta? A bà la lông mày một phen, hai mắt thẳng ngước ngước nhìn chằm chằm ta ác đại ma vương, bộ dáng kia, hận không được nhào tới cắn hai cái. Lớn mật. Ta ác đại ma vương lúc nào bị người như vậy mà quá, lúc này tiểu nổi giận Dì kia, lão ma vương, ngươi xin bớt giận mà, những thứ này người phía dưới chưa từng thấy ngươi, ngươi tiểu đại nhân không nhớ lôi tiểu nhân làm gì, tha thứ hắn lần này đi. thần lang vội vàng an ủi ta ác đại ma vương, thật là lẽ nào có lý đó. ta ác đại ma vương nộ khí trung thiên, cùng những lũ tiểu nhân vật này so đo cái gì sao? thật là, thần lang giống như một người hòa giải giống nhau, sau đó lại hướng a bà la nói, lão quỷ, lúc này ngươi khả đụng họng xuống lên, ngươi biết hắn là ai sao? ta làm sao hắn là cái gì quỷ đồ? a bà là kỳ gì nói? ta kháo ngươi còn dám loạn mở hoàng thang. người ta nhưng là ngươi đỉnh đầu đầu á, thần lang hô, đỉnh đầu đầu, cái gì đỉnh đầu đầu, a bà la sửng sốt, không biết vì sao nói, ẩm, ê, ai nha, ta nói ngươi làm sao ngốc như vậy đâu, ngươi không phải là đầu phục ta ác dị tộc sao, ta ác dị tộc đại đầu mục, ta ác đại ma vương á, thần lang lớn tiếng hô, ta ác đại ma vương, hắn là ta ác đại ma vương, a bà la sửng sốt một chút, rồi sau đó lập tức kịp phản ứng, vội vàng nói xin lỗi, thần lang nhìn cười, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ai biết a bà la không chỉ không có bị làm cho sợ đến kệ ra quần, trái lại là ha ha phá lên cười, chỉ vào tà ác đại ma vương, cười hô, hắn là tà ác đại ma vương, kia ta chính là tà ác đại ma vương hắn lao tử. Tân Lang, bổn tọa biết ngươi miệng lưỡi bén nhọn, chỉ là không nghĩ tới ngươi thế, nhưng lại thêu dệt một như thế nói dối tới lừa gạt bổn tọa. Ngươi cho rằng ta sẽ rút lui mắt như sao? Ha ha ha, ôi đạo của ta trời ạ, lúc này ngươi là hoàn toàn không thể cứu được. Tân Lang vua hốt mà, im lặng mất tiếng thở dài nói, tà ác đại ma vương giận đến cả người phát run. Ngay cả nói cũng đều cũng không nói ra được, hét lớn một tiếng, thao thiên tà ác năng lượng từ trên người hắn bạo phát ra, một viên màu xám cho đầu khô lâu hiện hiện ra. A bà la cả người chấn động, một cổ tới tự sâu trong đáy lòng thần phục cảm tự nhiên sinh ra, mà loại cảm giác này, thậm chí so với hắn đối mặt một chút cường đại tà thánh lúc còn cường liệt hơn đắc, chỉ có ở vương giả trên người mới sẽ xuất hiện. Lại vừa nghĩ mới vừa rồi tần lang theo như lời nói, A bà la quả nhiên là hù dọa đái. Thật to thật to đại sau A bà la phát thông một chút uy ở trên mặt đất, không ngừng giập đầu, cả năm nói đều nói không lưu lót rồi lẽ nào có lý đó, lẽ nào có lý đó. Ta tại ác đại ma vương tung hành hai vị diện vô số trăm triệu năm, chưa từng có người dám như vậy đã nói với ta nói. Hôm nay lại bị một con kiến hôi khôi lỗi nhục mạng, thật là tức chết buồn tòa vậy. Ta ác lớn. Ma vương giận đến đấm ngực nhất thời, trong lỗ mũi hai cổ hôi khí mà không ngừng phun ra nuốt vào. Đại ma vương tha mạng a. A bà la cuối cùng hô một câu đi ra ngoài. Đi chết đi. Ta ác đại ma vương miệng rộng mở ra, một ngụm đem a bà la hít vào trong miệng, ngay cả nhai cũng không nhai hạ xuống, trực tiếp cho nuốt trong bụng. Một đời đại ma đầu. Tuông hành tử Dương Tinh vô số năm a bà la, tự bởi vì chính mình lên tiếng vô ý, bị của mình đỉnh đầu đầu cho nuốt. Tào Phi cũng là tránh thoát một kiếp, bất quá hắn cũng là thấy được trận mắt hốt mồm, đánh chết hắn cũng đều không ngờ rằng thế nhưng lại có thể nhìn thấy tà ác dị tộc nhất đại đầu mục. Thuộc hạ Tào Phi gặp qua tà ác đại ma vương đại nhân, Tào Phi vội vàng cho tà ác đại ma vương quỳ xuống, é e sợ cho tự mình bước a bà là dậm côn heo. Tần Lang cũng vội vàng nói chuyện, khuyên đủ, đại ma vương, đại ma vương, khác xúc động, đây chính là cái nhân tài, người này ngươi muốn giết khả thì thật là đáng tiếc. Tà ác đại ma vương miệng ở tảo phi trên đỉnh đầu ngừng lại, hai cổ hôi khí mà ói ở tảo phi trên người, buồn bực thanh âm quát lên, thái cổ người báo thù ạ vẹn trở thân thể, đã trải qua ba lần thù hận sống lại thì đến được cựu giai hóa tiên cảnh giới, cũng là có mấy phần thiên phú, còn không phải sao? Thiên phú rất tốt đấy, hơn nữa cái kia ba lần thù hận sống lại tất cả đều đến từ chính ta đấy, ta ác đại ma vương, ta nhưng giúp người nuôi dưỡng một nhân đấy. Thần Lang cười nói, đại ma vương đại nhân, thuộc hạ đối với ngài kính ngưỡng giống như thao thao nước sông, ngắm đại ma vương cho thuộc tiếp theo cơ hội thuộc hạ nhất định sẽ đem hết toàn lực vì ngài hiệu lực. Tào Phi vội vàng biểu đạt trung thành, trong lòng đối với Tần Lang Thế nhưng lại sinh một tia cảm kích. Cũng tốt, ngày sau ta thống trị hạo nhiên vị diện, ngươi cũng có thể giúp ta xử lý xử lý. Ta Ác Đại Ma Vương gật đầu, tha thứ Tào Phi. Bất quá rất nhanh Tà Ác Đại Ma Vương tiểu kịp phản ứng, tự mình làm sao như vậy nghe Tần Lang lời nói hả? Tự mình muốn giết hay muốn tha người nào, luôn hắn tới chỉ huy sao? Trong khi dây chết, như vậy một làm trễ bại, kia Tần Lang chẳng phải là lại đem vị diện lòng luyện hóa vài phần. Khốn nạn, ngươi dám lừa phỉ ta. Tà ác đại ma vương kia giữ tận đầu khô lâu trường hướng Tần Lang. Hiện tại mới kịp phản ứng, thật ngại ngùng, đã muộn. Tần Lang cười lạnh một tiếng, kim quang thu trở lại, mà sâu trong lòng đất kia huyết chỉ thế nhưng lại biến mất không thấy, chỉ lưu lại một đen xỉ danh to. Chương 823, vị diện ở ngoài. Tần Lang tính cả địa tâm, đem chọn huyết chỉ toàn bộ thổi quét ra, rồi sau đó tà ác đại ma vương sững sờ trong nháy mắt, nhanh chân mà tự lèn. Đồ không tiếp, đem trái tim vị diện cho buồn tọa giao ra đây. Ta ác đại ma vương nổi giận gầm lên một tiếng, thao thiên tà khí phóng lên cao đuổi theo Tần Lang tiểu chạy ra khỏi Tử Dương Tinh. Tao Phi bị làm cho sợ đến trên mặt đất cả người phát run, hai trong mắt tràn đầy sợ hãi. Chơi ạ, Tần Lang làm sao sẽ trở nên lợi hại như thế, lại có thể cùng ta Ác Đại Ma Vương chiến đấu. Tại sao ta sẽ bị hắn kéo ra kinh khủng như thế khoảng cách? Tao Phi hoàn toàn không cách nào tiếp nhận sự thật này, ở hắn xem ra, tấn thăng đến hóa tiên cảnh giới tự mình, khẳng định có thể giống như tàn bạo một cái chó chết giống nhau tàn bạo chết Tần Lang. Nhưng là lại một lần nữa gặp nhau lại đem hắn đánh rơi đến đáy cốc, Tần Lang tu vi thế nhưng lại đạt đến tà ác đại ma vương cùng địch nổi trình độ mà mình ở tà Ác Đại Ma Vương trước mặt liền ngay cả hô hấp cũng đều cảm giác được khó khăn vô cùng. Khốn nạn, chẳng lẽ Tần Lang là ta cả đời này có không cách nào vượt qua quá khứ hồng câu sao? Mỗi lần ta thực lực đại trướng thời điểm, hắn cũng sẽ cùng quỷ giường như nô ra, hơn nữa mỗi một lần ta cũng sẽ bị hắn tàn tàn bạo. Gê tởm, lê tởm, ghê tởm a. Tào Phi đấm ngực dậm chân, tức giận gầm rú nói. Một hồi lâu, Tào Phi mánh ngẩng đầu lên tới. Tần Lang cùng tà Ác Đại Ma Vương chiến đấu, nhất định kinh thiên động địa. Nếu ai thắng lợi rồi, kiểu nhất định có thể thành vị, vị diện này trưởng không giả nhưng là nếu như bọn họ lưỡng bại câu thường lời nói, tao Phi lẩm bẩm trên mặt xuất hiện sắc bén biểu tình, con ngươi giọt lưu giọt lưu vòng vo hồi lâu, chậm rãi đứng dậy, dọc theo Tần Lang cùng tà Ác Đại Ma Vương rời đi phương hướng đuổi theo. Tần Lang tốc độ cực nhanh, trong tinh không trên dưới phi toàn, không ngừng biến ảo phương vị, lúc ẩn lúc hiện. Mà tà Ác Đại Ma Vương thì theo sát phía sau, thao thiên tà ác năng lượng trong tinh không điên cuồng tàn sát bừa bãi, cả Thái Hoàng Thiên giống như tà Ác Thiên Địa một loại, thảm không nỡ nhìn. Không được, để cho hắn như vậy đuổi theo đi xuống, cả Thiên Hoàng Thiên đô sẽ hủy diệt. Nhìn địa ngục một loại thái hoàng thiên, Tần Lang không khỏi cầu chặt chân mày. Es, vốn là nghĩ luyện hóa trái tim vị diện sau khi lại nhất cử đánh tan tà ác đại ma vương, xem bộ dáng là không được. Trái tim vị diện mặc dù bị ta được đến rồi, nhưng là ta nhưng không cách nào đem luyện hóa, tựa hồ còn thiếu điểm cái gì. Tần Lang một bên chạy trốn, một bên đem hết toàn lực luyện hóa trái tim vị diện, khả chỉ là tầng kia hết chỉ Tần Lang đều không có cách nào đột phá đi vào. Không có biện pháp rồi, chỉ có cùng tà ác đại ma vương liều mạng, chết sống cũng đều là trận chiến này rồi, tháng sau này có rất nhiều thời gian nghiên cứu trái tim vị diện, thua Vậy thì hoàn toàn chơi xong đi. Tần Lang cũng không có biện pháp nào khác rồi, đang lẩn trốn đi xuống, cả Thái Hoàng Thiên cũng sẽ bị hủy đắc không còn một ống, trừ mình ra, không có người có thể may mắn còn sống sót lại. Ta ác đại ma vương. Tần Lang nổi giận gầm lên một tiếng, ngừng lại. Chạy á, làm sao không chạy? Ta ác đại ma vương một xông lên thân thể cửu nổ tung, vô cùng vô tận tà ác năng lượng tràn ngập ở trong thiên địa, đem Tần Lang bao bọc vây quanh. Không chạy, ta muốn cùng ngươi liều mạng rồi. Tần Lang vặn vẹo éo đầu, rất là dữ khát nói. Ừ, liều mạng xem ra ngươi là luyện hóa không được trái tim vị diện chứ ta ác đại ma vương cũng không phải là ngốc nghếch lập tức tiểu khám phá tần lang tâm tư đúng vậy a luyện hóa không được luôn cảm thấy còn thiếu điểm gì ngươi biết là gì sao tần lang hỏi hừ coi như là ta biết cũng không sẽ nói cho ngươi biết ta ác đại ma vương lạnh lùng nói vậy thì không ngừng nói rồi đánh đi tần lang hai đấm nắm chặt màu vàng hạo nhiên chính khí phóng lên cao đem vòng vây ở trung quanh hắn tà ác năng lượng kể hết tất cả giải khai thiên hoàng trăm triệu năm trước để cho ngươi chạy trốn vừa chết Hôm nay ngươi tuyệt đối sẽ không lại có vận tốt như vậy." Ta Ác Đại Ma Vương giữ tận cười một tiếng, thân thể thoáng cái nổ tung, cùng thao thiên tà ác năng lượng hóa làm một thể. Rầm rầm rầm, tà ác năng lượng trong tinh không không ngừng quay cuồng, hướng tần lang điên cuồng ầm ầm chuyển động đi. Mà tần lang cũng không lại tránh né, từng quyền từng quyền hoành kích ở tà ác năng lượng trên. Như đẳng cấp này chiến đấu, hết thảy âm u quỷ kế cũng đều là phù vân, chỉ có cứng đối cứng, người nào thực lực mạnh, người nào sẽ là người thắng sau cùng. Cho nên, tần lang cũng dùng hết toàn lực, trên người kim sáng long lánh, cùng bát đạo kim sắc thân ảnh dung làm một thể ngay cả mặt mũi của mình cũng phát sinh biến hóa, cả Thái Hoàng Thiên cũng đều kịch liệt run rẩy lên, Tần Lang cũng không so sánh với Đắc Tà Ác Đại Ma Vương cùng hung cực không có kỹ chút nào. Tần Lang trong đầu nhớ thương người khả có rất nhiều. ngoài đó, như vậy cũng không được gã cứ như vậy đánh xuống, không được bao lâu, Thái Hoàng Thiên làm theo như thế muốn bị hủy á. Tần Lang trong lòng âm thầm thì thầm, không thể không tạm thời thu hồi mấy phần lực đạo. sư minh, ngươi mang mọi người mau rời đi Thái Hoàng Thiên. Tần Lang hét lớn một tiếng, thanh âm như thiên lôi cuộn cuộn, cả Thái Hoàng Thiên cũng có thể nghe thấy. Thái Hoàng Đại Đế không có bất kỳ chần trở, vội vàng phân phó đi xuống, mang theo mọi người hướng Thái Hoàng Thiên biên cảnh chạy nhanh đi. Đúng rồi, làm trễ mãi một chút thời gian, người đi Thanh Hải Tinh, đem những người này đều mang đi. Tần Lang truyền lại một đạo ý niệm cho Thái Hoàng Đại Đế, rồi sau đó vung tay lên, một đạo kim quang bao lấy Thái Hoàng Đại Đế, trong nháy mắt liền đem hắn đưa đến Thanh Hải Tinh trên. Thái Hoàng Đại Đế sợ hết hồn, chờ hắn kịp phản ứng lúc mình đã đến một viên xa lạ trên tinh cầu, loại thực lực này quá kinh khủng. Thái Hoàng Đại Đế tự nói nói, vội vàng án lấy Tần Lang cho ý niệm của hắn, đem mọi người chụp cùng mang đi. Mà Tần Lang thì là bởi vì này vừa phân tâm, bị Tà Ác Đại Ma Vương bắt được thời cơ. Hừ, theo ta chiến đấu lại vẫn dám phân tâm, quả thực là muốn chết. Tà Ác Đại Ma Vương hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng xuất kích, thừa dịp Tần Lang lực lượng phân tán giây phút, một ngụm mãnh liệt tà ác năng lượng hành kích ở Tần Lang hộ thể kim trên ánh sáng. Phanh. Tần Lang thân thể trầm xuống, loại cảm giác này giống như là bị một cái trọng truy tập trung một loại, tâm thần lập tức có chút chấn động. Tà Ác Đại Ma Vương, ngươi sẽ không sợ ngươi Tà Ác dị tộc đại quân toàn quân bị diệt sao? Nói như vậy, co như là ngươi công chiếm hạo nhiên vị diện vừa như thế nào? Người cô đơn một, có gì ý tứ? Thần Lang chịu đựng áp lực, lạnh giọng quát lên. Hừ, bọn họ chỉ là ta bước ra vị diện, xương bá hồng mông vũ trụ công cụ mà thôi, có thể vì ta mà chết, kia là phúc phần của bọn hắn. Ta Ác Đại Ma Vương lạnh lùng quát lên. Nói sằng nói nhảm. Lời lẽ sai trái. Tần Lang tức giận quát lên, hắn bình sinh chán ghét nhất chính là loại này xem hắn cánh mạng người vì cặn bã hành động. Ha ha ha, Thiên Hoàng, chẳng lẽ ngươi không biết, tại vị diện ở ngoài còn có càng rộng rộng rãi thế giới sao? Vô luận là của ta Tà Ác Vị Diện, cũng hoặc là ngươi Hạo Nhiên Vị Diện, chẳng qua là hồng mông trong vũ trụ vô số vị diện chung một tầm thường tồn tại mà thôi. Vô luận ngươi cỡ nào cường đại, không bước ra vị diện, vĩnh viễn cũng không thể trở thành cường giả." Tà Ác Đại Ma Vương nghe răng cười nói, "Thiên Hoàng, theo ta làm một trận đi. Người ta một tránh một ta, nếu như chúng ta có thể liên thủ, thúc đẩy Tà Ác Vi mặt cùng Hạo Nhiên Vị Diện tan ra làm một thể, vậy chúng ta nhất định có thể xưng bá hồng mông vũ trụ, sở hướng vô địch." Tà Ác Đại Ma Vương bắt đầu hấp dẫn Trần Lang. Trần Lang ánh mắt lóe lên một cái, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Ta ác đại ma vương, ngươi mơ tưởng hấp dẫn ta? Cái gọi là tránh ta bất lưỡng lập, ngươi ta chỉ có thể có một có thể còn sống xuống tới. Ta liền coi là liều mạng ngày mạng giả, cũng sẽ không khiến ngươi sống rời đi Hạo Nhiên vị diện. Chết, ta cũng muốn kéo ngươi cùng tiến lên đường. Phá! Tần Lang hét lớn một tiếng, Hạo Nhiên chính khí bạo thể ra, đem cuốn quanh ở trên người hắn tà ác năng lượng toàn bộ nặn mở. Chương 824, tà ác chi thần. Tần Lang đánh ra hoàn toàn lực lượng, hỏa lực toàn bộ khai hỏa, Hạo Nhiên chính khí phun dung ra. Không biết tốt xấu đủ. Ta ác đại ma vương tức giận quát lên bị tần lang hạo nhiên chính khí ép đến không thể không tạm lánh phong mang, mà tần lang làm sao cho nó thở dốc cơ hội, thân hình trần lóe, trực tiếp chịu xuất hiện ở Tà ác đại ma vương trước người, vô ích cửa mở ra, thế nhưng lại không làm chút nào phòng ngự động tác. Hả? Ta ác đại ma vương vô cùng kinh ngạc, tần lang nhìn như lộ ra sơ hở, này ngược lại để cho cẩn thận Tà ác đại ma vương không dám hành động thiếu suy nghĩ, cứng lại rơi vào bấy giờ. Đây chính là tần lang muốn, chỉ có bỏ qua phòng thủ mới có thể toàn lực tiến công. Mà ta ác đại ma vương trời xanh cẩn thận đang nghi ở không có hoàn toàn nắm chặt lúc trước co như là tần lang lộ ra sơ hở, nó cũng sẽ không có bất kỳ động tác. lâm binh đấu giả giai trận liệt tại tiền, cựu tự chân ngôn, đạo gia chân lý. tần lang hai tay ở trước người kết xuất chín ấn chữ, từng cái ấn chữ cũng đều lóe lên kỳ quang, gió lốc dựng lên, quay trung quanh ở tần lang thân thể trung quanh. chân ngôn phụ thể. tần lang khẽ quát một tiếng, cựu tự chân ngôn kể hết tất cả vô vào ở trên người của hắn, khắc sâu vào đến trong thân thể. mỗi dung hợp một, tần lang lực lượng liền trình gấp bao nhiêu lần tăng trưởng. ta ác đại ma vương, lấy ra ngươi toàn bộ thực lực đi, nếu không mà nói, ngươi chỉ có một con đường chết. Tần Lang mặt không chút thay đổi nhìn ta Ác Đại Ma Vương, lạnh lùng quát lên. "Hừ, lực lượng của ta vốn là nghĩ tại luyện hóa trái tim vị diện thời điểm mới thi triển ra, không nghĩ tới lại bị ngươi bức cho đi ra ngoài." Ta Ác Đại Ma Vương ngó trừng Tần Lang, hai mắt lóe ra hàn quang, từng chữ từng câu nói. Nước ở trong thiên điệu tất cả sinh linh sâu trong đáy lòng ta Ác, cá, mau trở lại quy về đến ta Ác Chi Thần hoài bao đi. Ta Ác Đại Ma Vương hai tay ở trước ngực mở ra, chỗ ngực thế nhưng lại xuất hiện một cái đại lỗ thủng. "Ta Ác Chi Thần." Tần Lang nhẹ ồ lên một tiếng. Hắn cảm nhận được trong thiên địa có một cổ mịt mở năng lượng ở ba động, không ngừng hướng tà ác đại ma vương hội tụ. Tần Lang thậm chí cảm giác được, đáy lòng của mình chỗ sâu tựa hồ có thứ gì đó bị đào móc đi ra ngoài, bất an sao động, tựa hồ muốn tẩy thể ra, tìm kiếm kia chân chính quy tước. Hừ, ngươi căn bản không biết giữa ngươi cùng ta chênh lệnh rốt cuộc ở nơi nào, không phải là lực lượng, không phải là tốc độ, cũng không phải là năng lượng nội tình. Ngươi theo ta so với, lớn nhất chỗ chưa đủ chính là ta đã nắm giữ chân thần lực lượng. Tà ác đại ma vương cười đắc ý nói, chân thần lực lượng. Tần Lang không giải thích được hỏi. Chuyện đến nơi này phân thượng, ta cũng để cho ngươi chết được nhắm mắt. Ngươi cũng đã biết Thái cổ chư thần sao? Ta ác đại mà vương chậm rãi hỏi. Thái cổ chư thần. Dĩ nhiên nghe nói qua, tiểu ngươi mới vừa thu cái kia tiểu đệ, không phải là Thái cổ người báo thù ạ vẹn trở thân thể sao? Tần Lang gật đầu, nói, không sai, hắn quả thực là Thái cổ người báo thù ạ vẹn trở thân thể. Bất quá, có lẽ ngươi không biết, Thái cổ chư thần thực ra là chân thật tồn tại. Trên thực tế, từng cái Thái cổ chư thần cũng đều là một vị diện trưởng khống giả. tiểu Như Tào Phi. Nếu như báo thủ chi thần ra hiện ở trước mặt hắn, hắn đem chút nào không cái gì điều kiện lựa chọn phục tùng. Coi như là ta luyện hóa linh hồn của hắn, đoạt xá hắn thân thể, cũng đều không làm nên chuyện gì. Ta ác đại ma vương nói, cái gì? Ngươi nói Thái Cổ Chư Thần là rất nhiều vị diện trưởng không giả? Tần Lang kinh hô lên, hắn cho tới bây giờ cũng không biết điều bí mật này. Tần Lang vẫn cho là Thái Cổ Chư Thần thực ra chính là ở thời đại viễn cổ càng thêm trước kia cứng giả, mà Ta ác đại ma vương thế nhưng lại nói cho hắn biết, Thái Cổ Chư Thần không ngờ lại là trong vũ trụ rất nhiều vị diện trưởng cường giả. Hừ. Không nghĩ tới chứ, từng cái vị diện cũng có thể ra đời một trưởng khống giả, mà vị kia trưởng khống giả tiểu sẽ trở thành một mới chân thần. Ta ác đại mà vương cười nói, thái cổ chư thần, chân thần, vị diện trưởng khống giả. Thần Lang lẩm bẩm lầu bầu nói, cho nên muốn trở thành vị diện trưởng khống giả, trọng yếu nhất một bước chính là đạt được chân thần lực lượng. Đây cũng là tại sao ngươi chiếm được trái tim vị diện lại thủy chung không cách nào luyện hóa nguyên nhân. Nếu như đổi lại ta đã sớm luyện hóa trái tim vị diện, bởi vì ta đã lĩnh ngộ ác chi thần chân lý đích thực. Ta ác đại mà vương cười lạnh nói. Tà ác chi thần chân lý đích thực. Tần Lang cau chặt chân mày. Không sai. Trong thiên địa mọi sự vật vật, vô luận là vật gì loại, chỉ cần nó có linh trí, như vậy ở tâm linh của nó chỗ sâu, tựu nhất định ẩn dấu tà ác cơ số. Tà ác cơ số phiền phức vô cùng, nó có thể là tham lam, là thu hận, là ghen tị, là kiêu ngạo, là lạnh lùng, là vô tình, tóm lại, tất cả tâm tình tiêu cực cũng có thể diễn biến thành tà ác cơ số. Mà tà ác chi thần vĩ đại nơi ngay tại ở, nó có thể kích thích sinh linh sâu trong đấy lòng tà ác cơ số, để cho vạn vật sinh linh cũng đều vì tà ác chi thần cống hiến lực lượng. Ta ác đại ma vương đắc ý nói, "Ta dựa vào, châu như vậy tách ra." Tần Lang khiếp sợ hô lên, "Ha ha ha, hiện tại ngươi biết người theo ta chênh lệch đến cỡ nào không thể vượt qua đi." Ta ác đại ma vương phá lên cười, hướng về phía Tần Lang giống lớn một tiếng, "Cho ta xem nhìn, tâm linh của ngươi chỗ sâu ẩn giấu như thế nào." Ta ác rướn số đi. Ta ác đại ma vương hướng về phía Tần Lang giũa ra tay, một cổ vô hình lại lại không cách nào làm nghịch lực lượng thêm tại Tần Lang trên người. Hoàng bét. Tần Lang thầm nghĩ một tiếng hỗn ổn, vội vàng ôm bị tâm thần, ổn định cước. Nhưng là tà ác chi thần lực lượng tựa hồ căn bản không cách nào kháng cự. Tần Lang trong lòng càng thêm trở nên sao động, từng cột ẩn nút lực lượng không bị khống chế thoát khỏi thân thể. Tà ác đại ma vương tay hung hăng một chảo, từ Tần Lang trong thân thể sẽ ra khỏi hai đạo màu xám cho năng lượng tuyến. Dựa vào, ngươi tà ác ước số làm sao có thể chỉ có như vậy điểm? Tà ác đại ma vương nhìn trong tay hai đạo màu xám cho năng lượng tuyến, không thể tin kêu lên. Hai đạo lao tử thuần khiết như thế, sâu trong đấy lòng tà ác ước số thế nhưng lại đạt hơn hai đạo. Tần Lang vô cùng xấu hổ hô lên. Ma Tà Ác Đại Ma Vương như cũ ở trong lúc kinh ngạc, hắn cảm thụ một chút, Tà Ác cướp số nội dung trên mặt biểu tình càng thêm đặc sắc rồi. Dựa vào, nay mẹ của hắn cũng đều cái gì cùng cái gì hả? Một tài một sắc, ngươi đường đường thiên hoàng, không ngờ lại là tham tiền đồ háo sắc. Tà Ác Đại Ma Vương kinh hô lên, năng lượng tuyến càng ít, hắn từ tần lang thể nội đạt được lực lượng cũng là càng yếu kém. Mà Tà Ác cướp số thuộc tính cũng quyết định kia đạt được năng lượng cường độ. Ví dụ như cái thị thu hận VV Tà Ác số tự nhiên là vô cùng cường đại, mà giống như tham tiền háo sắc VV chỉ có thể nói là có chút ít còn hơn không mà thôi. mà tần lang biểu tình so với tà ác đại ma vương càng thêm đặc sắc. nam cái ránh, tà ác đại ma vương đồ có thể ăn lung tung, nhưng nói cũng không thể nói lung tung. lao tử nhưng là tử dương tinh thanh niên kiệt xuất đại biểu, thành thực có thể tin tưởng tiểu lang quân, không nhiễm một hạt bùi mị thiếu niên. ngươi dám vu nhục lao tử tham tiền hào sắc, tần lang mặt đều ở trướng thành màu gan heo, chỉ vào tà ác đại ma vương tự mang lên. cút đi, ngươi chính là một tham tiền đồ hào sắc. Nếu không mà nói ta làm sao sẽ từ trong cơ thể của ngươi lấy ra đến tài cùng sắc tà ác cứ số. Thật sự là, thật sự là sáu tà ác đại ma vương khiếp sợ đắc đều có chút lời nói không có mạch lạc rồi. Sáu tần lang nhất thời im lặng, may là không có những khác người ở, nếu không, này tấm mặt mo này nhưng là không còn địa phương nữa rồi. Chương 825, nguyên nhân chỗ ở. Tần lang thể nội tà ác cứ số bị tà ác đại ma vương rút lấy đi, điều này làm cho hắn có một loại rất cảm giác không thoải mái, giống như thiếp thân nội nội bị người cho bới ra như vậy. Mà tà ác đại ma vương càng thêm không cao hứng. Hắn không nghĩ tới tự mình từ Thiên Hoàng thể nội rút ra tà ác góc số thế nhưng lại mới hai đạo, hơn nữa còn là dâu dịa không quan trọng tài cùng sắc. Thôi, đường đường Thiên Hoàng thế nhưng lại tham tiền đồ hào sắc, điều này thực để cho ta thật bất ngờ. Bất quá không quan hệ, rất nhanh ngươi tiểu sẽ biến thành thủ hạ ta vong rồi. Tà ác đại ma vương lắc đầu, im lặng mất tiếng nói. Đang khi nói chuyện, tà ác đại ma vương cả người chấn động, chỗ ngực lỗ thủng trở nên lại lớn mấy phần, trong thiên địa không ngừng có màu xám cho năng lượng sợi tơ từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến. Những điều này cũng đều là Thái Hoàng Thiên Trung Vạn Vật Sinh Linh sâu trong đáy lòng tà Ác Cực Số bị tà Ác Đại Ma Vương rút lấy đi ra ngoài, hóa thành tà Thần Lực Lượng. Dầm dầm dầm, Thiên Địa bắt đầu sụp đổ rồi, giống như là miểm thủy tinh giống nhau, từng khối từng khối đi xuống phương rơi xuống. Tần Lang cúi đầu nhìn một chút dưới lòng bàn chân, trong đầu toát ra một nhảm chán ý niệm trong đầu, này họ đang lúc thoái phiến sẽ rơi đi đến nơi nào đâu. Trong rãi, Tần Lang ngẩng đầu lên tới, nhìn năng lượng không ngừng tăng vọt tà Ác Đại Ma Vương, chân mày cũng đều vắt thành bánh qua treo. Này khả làm sao hả? vốn là cùng nó đấu cũng đều rất cố hết sức, hiện tại hắn lại muốn lấy ra vạn vật sinh linh tà ác cơ số, này mẹ của hắn còn thế nào đánh? Tần Lang vắt hết bóc, lại nghĩ không ra bất kỳ một cái nào có thể chiến thắng tà ác đại ma vương biện pháp. Nếu là ta cũng có thể lấy ra vạn vật sinh linh chính nghĩa cơ số lời nói. Tần Lang ánh mắt sáng lên, toát ra như vậy một cái ý nghĩ, nhưng là rất nhanh mặt của hắn tụi kéo xuống. Nói đó, đồ chơi này muốn làm sao làm? Một điểm đầu mối cũng không có á. Tần Lang nhìn một chút tà ác đại ma vương, lẩm bẩm tự nói nói. Tà ác vị diện trưởng không giả, tà ác chi thần kia hạo nhiên vị diện trưởng khống giả chính là hạo nhiên chi thần, cũng hoặc là chính nghĩa chi thần. chân thần chân lý đích thực là cái gì? tần lang tâm thần hoàn toàn đắm chìm xuống, cả người tiến vào một loại cực kỳ huyền diệu trạng thái. hạo nhiên vị diện trong, hạo nhiên chính khí là lực lượng cường đại nhất. muốn dựa vào vị diện này lực lượng trở thành chân thần, như vậy nhất định phải lĩnh ngộ đến hạo nhiên chính khí chân lý đích thực. mà hạo nhiên chính khí là đại nhân đại nghĩa đại đức chi người mới có thể đạt được lực lượng. tần lang lẳng lặng tự hỏi, của ta cả đời này, đừng nói đại nhân đại nghĩa đại đức, thậm chí ngay cả người tốt cũng đều không tính là. Mà ta sở dĩ có thể có được hạo nhiên chính khí tán thành, là là bởi vì ta trước đây 9.999 ,999 thế lắm động. Xem ra ta trước kia đúng là người tốt á, ngay cả đầu thai chuyển thế sau khi, hạo nhiên chính khí cũng đều tán thành ta. Bất quá cũng chính là bởi vì như thế, ta cả đời này trong thân thể vẫn còn có tà ác ước số. Cho nên, hạo nhiên chính khí là không thể nào hoàn toàn tán thành của ta. Nói cách khác, lấy ta như bây giờ trạng thái, thì không cách nào lĩnh ngộ chân thần lực lượng. Ha ha, ta rốt cuộc hiểu rõ ta tại sao không cách nào luyện hóa trái tim vị diện rồi không phải bởi vì lực lượng của ta không đủ mà là cảnh giới không đủ, không chiếm được hạo nhiên chính khí hoàn toàn tán thành, vừa làm sao có thể trở thành hạo nhiên vị diện trưởng khống giả đâu? Nói như vậy lên nói, tia tà ác đại ma vương cũng là nhất định thất bại rồi. Vậy hắn làm sao như vậy chắc chắn? À, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, hắn đã linh ngộ đến tà ác chi thần chân lý đích thực. Nếu không phải tà ác vị diện không có trái tim vị diện lời nói, hắn hiện tại hơn phân nửa đã trở thành vị diện trường khống giả, trở thành chân chính tà ác chi thần, cùng thái cổ chư thần ngồi ngang hàng. Thật là buồn gã. Thật không dễ dàng đắc đến như vậy lực lượng cường đại, thế nhưng lại lại muốn nhạnh mà cái dám rồi." Tần Lang bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói: "Bất quá, chỉ cần có thể lôi kéo Tà Ác Đại Ma Vương Đồng Quy Vu tận, cho dù chết cũng là đáng giá. Nếu để cho hắn trở thành vị diện trưởng không giả, kia hạo nhiên vị diện người có thể bị thẳng á." Tần Lang trên mặt xuất hiện nhàn nhạt nụ cười. "Hương hư, lúc này ngươi còn có thể cười được. Ta đã biết, ngươi đó là cười khổ chứ." Tà Ác Đại Ma Vương nhìn Tần Lang, cười lạnh nói: "Sai, ta đây cũng không phải là cười khổ." Tần Lang cười nói: Ta đây là dứt khoát kiên quyết nụ cười, bởi vì ta đã tìm được khắc chế biện pháp của ngươi rồi. A. Ta đây đổ muốn nhìn, ngươi tính toán làm sao ngăn cản ta? Ta Ác Đại Ma Vương cười lạnh nói, ở nó xem ra, Tần Lang hiện tại chính là nỏ mạnh hết đà, con vịt chết rồi mạnh miệng. Rất đơn giản, ngươi có của ngươi ta Ác Chi Thần, ta có tránh nghĩa của ta Chi Thần. Nhưng là, ta có trái tim vị diện, ngươi nhưng không có. Tần Lang thản nhiên nói. Chính nghĩa chi thần? Cảnh giới của ngươi còn chưa đủ, không thể nào lĩnh ngộ đến chính nghĩa chi thần lực lượng. Ta Ác Đại Ma Vương nhướng lạnh lùng nói. Ngươi nói không sai, cảnh giới của ta quả thật còn chưa đủ. Nhưng là ta đã biết cảnh giới của ta tại sao không đủ, đã tìm được nguyên nhân, ta liền có thể men theo cái hướng kia, tìm kiếm cảnh giới kia." Tần Lang vừa nói, một bên thúc dục lực lượng trong cơ thể. Thật sao? Vậy ngươi tính toán làm sao làm đâu?" Ta Ác Đại Ma Vương lạnh lùng nói, nó như cũng đang không ngừng hấp thu ta ác cơ số, chỉ cần hấp thu hoàn thành, nó sẽ đối với Tần Lang phát động công kích mạnh liệt nhất. "Ta luân hồi 99999 vạn 99999 thế, ta cho là cựu cựu đại viên mãn sau khi ta liền có thể siêu thoát thiên đạo ở ngoài." đem ngươi hoàn toàn đánh bại. Nhưng là hiện tại ta phát hiện, điều này cùng ta dự tính tựa hồ có chút ít lệch lạc. Hơn nữa bởi vì ta cả đời này tính tình không thuần khiết, tâm dấu ta ác ước số, không cách nào nhận được Hạo nhiên chính khí hoàn toàn tán thành. Bất quá bây giờ ta đảo còn muốn cảm tạ ngươi, ngươi đem lòng ta đấy ta ác ước số rút lấy đi, như vậy là để cho tâm cảnh của ta hoàn toàn tinh khiết rồi. Tần Lang nở nụ cười, nếu không phải ta ác đại ma vương này một đại chiêu mà, hắn có lẽ căn bản ý thức không tới tự mình không cách nào đạt được Hạo nhiên chính khí tán thành nguyên nhân chỗ ở. Hạo nhiên chi khí là trong thiên địa lực lượng cường đại nhất nhưng là nói cho cùng, nó chỉ là một loại năng lượng mà thôi, cũng không có tự chủ ý thức. hắn muốn tán thành một người, thuần túy tự nhìn người kia có hay không đạt đến yêu cầu của nó. Tần Lang gần nước lần luân hồi, mỗi một thế cũng đều chiếm được hạo nhiên chính khí tán thành, nhưng là cả đời này nhưng không có, cũng là bởi vì cả đời này tính tình vô pháp đạt đến hạo nhiên chính khí yêu cầu. mà bây giờ tà Ác Đại Ma Vương mới rút lấy Tần Lang đấy lòng tà Ác cướp số, trái lại là tinh khiết Tần Lang tâm tính, đạt được hạo nhiên chính khí toàn diện tán thành. Tà Ác Đại Ma Vương nghe vậy, sắc mặt lập tức tiểu âm trầm xuống. Hừ kia vừa như thế nào? Ngươi đã không có thời gian, ta rất nhanh là có thể đến chân thần vị, đến lúc đó, ngươi cùng Thái Hoàng Thiên tất cả sinh linh đều muốn trở thành ta dưới lòng bàn chân đầy tớ. Ta ác đại ma vương giữ tận nợ nụ cười. Thật sao? Nếu quả thật muốn nói như vậy, tất cả thống khổ, tiểu tùy ta một người tới gánh chịu đi." Tần Lang nợ nụ cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ bộ ngực của mình, vô số màu vàng thân ảnh từ sau lưng của hắn hiện hiện ra. Chương 826: Cuối cùng chiến đấu, 1. Vô số màu vàng thân ảnh từ Tần Lang trên người bay ra, những điều này cũng đều là hắn gầnức lần luân hồi trong mỗi một thế cơ hồ từng cái cũng đều đã từng là danh chấn tứ phương tuyệt thế cờ giả. những thứ này màu vàng thân ảnh phi sau khi đi ra lấy tần lang làm trung tâm, cái này tiếp theo cái kia đứng nhóm ở chung một chỗ, tùy lên tới, thế nhưng lại hợp thành một cái khổng lồ hình người hình thái. mà tần lang thì vừa lúc bị vây cái này hình người trái tim vị trí, tổ hợp xong sau khi lại có bắt phá lệ khổng lồ màu vàng thân ảnh bay ra, chính là tám vị chân ngôn người thừa kế. bọn họ tám sau khi đi ra, không có gia nhập vào cự nhân hình thái trong đi, mà là hóa thành bắt chuôi tuyệt thế thần minh, đứng sướng ở cự nhân hình thái quanh người. ở ưu thế luân hồi trong. Ta cảm ngộ thiên đạo, mỗi một thế cũng đều là một chính nghĩa luân hồi, mỗi một thế cũng đều là đại nhân đại nghĩa đại đức hạng người. Nghe Hà Thiên đạo cản trở, tối tâm trong đối với ta mọi cách ngăn trở, ngăn cản ta thành tiểu vô thượng đại đạo, khiến cho ta kiếp này kiếp này không cách nào đạt được hạo nhiên trinh khí tán thành. Tần Lang thản nhiên nói, cự nhân hình thái chậm rãi đưa tay ra, đem nắm vóc nhược điểm tuyệt thế thần bình toàn bộ cầm trong tay. Nhưng là thiên đạo không thể trái, ta đây liền siêu thoát thiên đạo ở ngoài. Ta là người ngoài thiên đạo, vận mệnh của ta chỉ có thể tùy ta tự mình tới nắm giữ. Hôm nay lúc này, ta liền muốn thành tựu vô thượng đại đạo đến chân thần vị nắm giữ hạo nhiên vị diện tần lang tay phải dùng sức nắm chặt nắm phấp ngược điểm tuyệt thế thần binh toàn bộ biến thành từng đạo kim quang những thứ này kim quang không có tiêu tán mà là đang tần lang trong tay chậm rãi ngưng tụ thành một thanh màu vàng bảo kiếm trăm triệu năm trước bất đắc dĩ thiên hoàng hôm nay thần vị lên ngôi ta chính là thiên thần tần lang dơ lên cao màu vàng bảo kiếm lớn tiếng quát thanh âm giống như quần cuộn nước lũ trong tinh không nhanh chóng kích động thậm chí truyền ra thái hoàng thiên ở cả hạo nhiên vị diện quanh quẩn cùng lúc đó ta ác đại ma vương cũng hoàn thành đối với ta ác giới số căn bút Hóa thân trở thành Tà Ác Chi Thần. Hừ, một không hoàn thiện thiên thần cũng muốn theo ta Tà Ác Chi Thần đối lĩnh. Si tâm vọng tưởng. Tà Ác Chi Thần hừ lạnh một tiếng, hướng về phía Tần Lang tụu chào ra một cái cho quyền, vô số tà ác năng lượng ở quả đấm của hắn trên hội tụ, nơi đi qua, vốn là đã phá toái không chịu nổi không gian lại một lần nữa bị giấy xéo, thế nhưng lại sinh ra vô số thật nhỏ hạt động. Tần Lang mặt không đổi sắc, tay phải thiên thần chi kiếm nhanh chóng giơ lên, đối diện Tà Ác Chi Thần nắm tay một kiếm đâm tới. Phanh! Va chạm kịch liệt tiếng vang lên, Tà Ác Chi Thần nắm tay thế nhưng lại cứng rắn vô cùng cả thiên thần chi kiếm đều không có cách nào đâm rách, thậm chí kia lực lượng cường đại khiến cho tần lang đứng không vững, khẽ lui về sau một bước, xem xét lại tà ác chi thần, khí thế như cầu vồng, được thế không buông thang người, một nhảy dựng lên, lại là một cước đi thẳng thiên thần trước mặt đá tới đây, tần lang dơ lên thiên thần chi kiếm, để ngang mặt lúc trước, chặn lại tà ác chi thần chân to, loàn xoàng, lại là một tiếng vang thật lớn, có khi vô số thật nhỏ hấp động ứng với thế mà sinh, không ngừng cắn nuốt hết thảy, vô luận là tinh cầu cạn, cũng hoặc là không gian vay phiến, toàn bộ cũng bị hấp động cắn nuốt đi. Thái Hoàng Thiên đã hoàn toàn nứt vỡ rồi, may là Tần Lang sớm để cho Thái Hoàng Đại Đế đem người. Dẫn mọi người rời đi nơi này, nếu không mà nói bọn họ cũng khó thoát khỏi cái chết. Bất quá cứ theo đà này, chiến đấu rất nhanh sẽ lan đến gần thay hắn thượng giới trong, cả Hạo Nhiên vị diện cũng có thể bị hủy diện. Lùi cho ta." Ta Ác chi thần giận quát một tiếng, trên người mãnh liệt tà ác năng lượng phóng mạnh về Tần Lang, đồng thời hai tay một chảo, hai cái màu xám cho bàn tay to bắt được Thiên Thần chi kiếm, dùng sức xé lôi kéo. Tần Lang sắc mặt ngưng tụ, hai tay dùng sức nắm Thiên Thần chi kiếm, đồng thời trên người bộc phát ra mãnh liệt hạo nhiên chính khí, hóa thành màu vàng màn hào quang, ngăn cản tà ác năng lượng ăn mòn. nhất thời, hai người lâm vào nhai trong. Tần Lang đã dùng hết toàn lực, nhưng là hắn rõ ràng cảm giác được lực lượng của mình so với tà ác đại ma vương phải kém sắc nhất phân, trong khoảng thời gian ngắn còn có thể chống cự, nhưng là thời gian dài tiêu hao chiến hắn lại đánh không địch dậy nổi. lươn hừ, ta vô luận là tu vi hay vẫn là cảnh giới cũng đều đạt đến chân thần tầng thứ, ngươi một đồ hữu kỳ biểu thiên thần, làm sao theo ta tà ác chi thần đấu? tà ác chi thần nhìn thấu Tần Lang cướp bách, cười lạnh nói. Lê tẩm Lê tẩm, bên trong cơ thể của ta rõ ràng đã không có tà ác ước số, hạo nhiên chính khí cũng đã hoàn toàn tán thành ta, ước thế luân hồi cũng đã viên mãn, tại sao ta còn là không cách nào thành tựu chân thần vị? Tần Lang cái này thật sự gấp gáp rồi, hắn rõ ràng cảm giác được trong thân thể tựa hồ là thiếu hụt một những thứ gì. Rốt cuộc thiếu cái gì? Còn có thứ gì đó không hoàn thiện sao? Tần Lang lo lắng và phần. Trong lúc bất chợt, Tần Lang nghĩ tới một biện pháp. Tàn bí quyết. Đúng, chính là tàn bí quyết. Cái này viên cổ chính khí môn tiền bối truyền cho công pháp của ta, mặc dù không có cái gì quá lớn uy lực nhưng là lại có thể gần hơn nữ soi mối trình độ đến tìm kiếm đến các loại công pháp chỗ chưa đủ nói không chừng cũng có thể tìm kiếm được ta giờ phút này thân thể chỗ chưa đủ tần lang linh quang vừa hiện mặc dù đây cơ hội chính là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng rồi nhưng là hắn hiện tại cái gì cũng bất chấp rồi không chút do dự vận chuyển tàn bí quyết tương đạo kỳ dị năng lượng ở tần lang thân thể nội lưu chuyển bất quá bây giờ thân thể của hắn thật sự là quá khổng lồ rồi khác nói tìm được trong đó chỗ chưa đủ chỉ là muốn lưu chuyển một vòng cũng muốn hao phí không ít thời gian ta ác chi thần thấy tần lang vẻ mặt ngương trọng bộ dạng nhất thời cười đáp ý mặc dù ngươi cảnh giới bây giờ còn chưa đủ, nhưng là ta còn là xưng ngươi một tiếng thiên thần. hiện tại đầu hàng vẫn tới kịp, lấy cảnh giới của ngươi, không được bao lâu tất nhiên có thể thành tiểu chân thần vị, trở thành thuộc hạ của ta, vì ta hiệu lực, ngày sau ngươi chính là ta tà ác chi thần xưng bá vũ trụ trợ thủ đắc lực. nếu không mà nói, hôm nay chính là ngươi ngã xuống ngày. phải biết chân thần nhưng là không cách nào đầu thai chuyển thế, chết rồi đó chính là hoàn toàn tiêu tán rồi. tần lang lạnh lùng nhìn tà ác chi thần, hắn căn bản sẽ không nghĩ phản ứng. hắn, bởi vì tần lang cũng biết. Tạ Chi Thần thực ra cũng không muốn cùng tự mình liều cái cá chết lưới rách. Tạ Ách Chi Thần ở nhận được trái tim vị diện, trở thành vị diện trưởng cường giả, thành tựu chân chính đích thực thần chi vị trước, là không thể nào dễ dàng chiến thắng hiện tại Tần Lang. Cho nên hắn mới sẽ nghĩ hết biện pháp uy bức lợi dụng Tần Lang, không những có thể miễn một cuộc đại chiến, đồng thời cũng có thể nhận được một cường đại trợ lực. Chỉ là Tần Lang làm sao có thể sẽ khuất phục tại Tà Ác Chi Thần? Cho dù chết, hắn cũng sẽ nghĩ hết thể biện pháp lôi kéo Tạ Chi Thần cùng nhau lên đường. Gây tội, rốt cuộc có thể làm được hay không? Tần Lang lo lắng nhìn kỹ thân thể của mình, tâm thần đi theo tàn bí quyết vận chuyển ở trong người không ngừng tìm tòi, để ở phát hiện chỗ chưa đủ sau khi trước tiên liền có thể đền bù. Ta Ác Chi Thần thấy Tần Lang không đáp lời, mà là nhéo lông mày đầu đang suy tư cái gì, ngay sau đó liền lén cười nói: Hừ, khó có thể ngươi còn tưởng rằng ngươi có chuyển bại thành thắng cơ hội sao? Nếu ngươi không biết tốt xấu, vậy ngươi tiểu đi chết đi đi. Chỉ muốn ngươi chết rồi, vị diện này tựu không có người nào là đối thủ của ta. Ta có bò lớn thời gian tới khôi phục tu vi, trái tim vị diện sẽ là của ta vật trong túi. Tà ác chi thần cuối cùng mất đi kiên nhẫn, hắn quyết định muốn đem hết toàn lực giết chết Tần Lang. Chương 827, cuối cùng chiến đấu. 2. Tà ác năng lượng toàn bộ bộc phát, Thái Hoàng Thiên trong nháy mắt liền bị phá hủy. Vô tận Tà ác năng lượng lan tràn đến thứ khác thượng dưới trong, nơi đi qua một mảnh đống hỗn độn, vô số sinh linh trong nháy mắt liền bị căn nuốt. Không tốt. Tần Lang thầm nghĩ một tiếng không ổn, ánh mắt của hắn ngưng tụ, xuyên đấu vô số không gian, liếc mắt liền thấy được một chi chật vật chạy trốn đội ngũ, mắt thấy sẽ bị Tà ác năng lượng cắn Quyết không thể để cho Tà ác chi thần tổn thương tới bọn họ. Tần Lang trong lòng trong nháy mắt nô ra như vậy một cái ý nghĩ nhẹ buông tay mặc cho tà ác chi thần cướp đi thiên thần chi kiếm thân hình trận lóe sau một khắc liền xuất hiện ở kia một chi đội vân vân phía sau chặn lại vô tận thao thiên tà khí phanh Tần Lang thân thể khổng lồ đứng vững vàng trong tinh không vốn là đã nhắm mắt lại chờ chết mọi người nhưng không có trở ve ve đến tử vong phủ xuống dối rít mở mắt thấy được lại một lần cứu bọn họ Tần Lang Tần Lang mọi người rồi rít lớn tiếng hô một đỏ một lam hai đạo thân ảnh phi thân lên hướng Tần Lang bay tới chính là Phượng Vũ cùng Lam Tâm Nhi trở về. Tần Lang nhướng mày, nhẹ nhàng thổi ra một hơi, đem hai nữ đưa về đội ngũ đồng thời, lại đem cả chi đội ngũ thổi tới cực kỳ địa phương xa xôi. Đang ở lúc này, Ta ác Chi thần lao đến, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Tần Lang phía sau. "Tần Lang, cẩn thận a." "Đáng chết, chú ý phía sau a." Mọi người hoảng sợ la kêu lên, cứ việc Tần Lang nghe được thanh âm của bọn hắn, cũng ước chừng đoán được khả năng chuyện sắp xảy ra, nhưng là hắn đã tới không kịp xoay người rồi. Ở mọi người ánh mắt hoảng sợ trong, một thanh màu vàng cự kiếm từ Tần Lang phía sau một không có mà vào, từ trước ngực nơi xuyên thấu đi ra ngoài. "Hừ!" Long dạ là bà, trong lòng có ràng buộc người nhất định không cách nào trở thành người mạnh nhất. Ta ác chi thần lạnh lùng nói. Không. Phượng Vũ cùng Lam Tâm Nhi đồng thời tê tâm liệt phế giống lên, liều mạng muốn bay đến tần lang bên người, nhưng là các nàng căn bản không cách nào từ khí lưu trùng tránh thoát đi ra ngoài, trực tiếp bị mang hướng phương xa. xa xa. Tần lang thân thể khổng lồ kia dần dần nhỏ đi, nhưng là nụ cười trên mặt lại càng thêm rực rỡ. Ha ha ha. Ta ác chi thần buông lòng ra chuôi kiếm, ngựa đầu phá lên cười, chiến thắng tần lang, hắn chính là hạo nhiên vị diện đệ nhất cường giả lại cũng không có người có thể cùng hắn tranh đoạt trái tim vị địa rồi. Hơn nữa để cho Tà Ác Chi thần vui mừng chính là giết chết Tần Lang thế nhưng lại không có tốn hao quá lớn tinh lực, tên ngu ngốc này thế nhưng lại vì cứu trợ người khác bị bối đối với mình, đây quả thực là muốn chết hành động. Tần Lang cúi đầu nhìn thoáng qua bộ ngực mình nơi đâm ra tới thiên thần chi kiếm, nụ cười trên mặt biến được vô cùng đau khổ. Không ngờ rằng á, cuộc chiến đấu này không ngờ lại là lấy kết cục như vậy kết thúc. Cuối cùng để cho ta thất bại, không ngờ lại là trong lòng kia một phần giận buộc. Tần Lang cười khổ nói: mặc dù thiên thần chi kiếm đâm xuyên cũng không phải là hắn chân thật bản thể, nhưng là hắn như cũng nhận lấy không cách nào đánh giá bị thương nặng. vốn là tần lang tựu so sánh với tà ác chi thần muốn yếu, hắn vốn là nghĩ chính là liệu đến tự bạo cũng phải cùng tà ác chi thần đồng quy vô tận, nhưng là bây giờ nhìn lại, hắn coi như là tự bạo, cũng không cách nào uy hiếp được tà ác. tà ác chi thần rồi. cuối cùng, luôn luôn không có tim không có phổi tần lang cũng cảm nhận được một tia tuyệt vọng. gì? tần lang đột nhiên cảm giác được thể nội truyền ra một cực kỳ rất nhỏ tần số, ung quít ngưng thần nội thị lại thấy một đạo thần kỳ năng lượng ở lồng ngực của mình nơi hội tụ, đó là tàn bí quyết lực lượng. Dừng lại ở trái tim nơi, chẳng lẽ nơi này chính là tàn bí quyết tìm kiếm được chỗ chưa đủ? Tần Lang lẩm bẩm tự nói, tâm thần vừa động, thiên thần chi kiếm lập tức tiêu tán, để lại một nhìn thấy mà giật mình lộ thùng lớn. Trái tim đã bị đâm thủng, nhưng lại như cũ ở chậm rãi này lên, nhiều tia màu vàng máu từ vết thương chảy ra, mà Tần Lang lại là ngay cả một tí đau đớn cũng đều không cảm giác được, trái lại là cảm thấy nhiều tia lòng chua xót cùng khổ sở. Long của ta là thiếu sót của ta nơi máu tươi của ta để cho ta cảm thấy được khổ sở cùng lòng chua xót. Tần Lang cảm giác vô cùng buồn bực, bực, trước kia hắn cũng chạy qua máu, khả chưa từng có quá hiện ở cảm giác như thế. Trong lúc bất chợt, Tần Lang cảm thấy một cổ kỳ diệu khó có thể ngôn ngữ ba động, bị hắn giấu ở trong người trái tim vị diện thế nhưng lại tự mình xung ra, từ Tần Lang trái tim vết thương nơi chui đi vào. A, Tần Lang kinh hô một tiếng, một cổ toàn tâm đau đớn để cho hắn thiếu chút nữa cơn sốc đi qua. Phải biết, mới vừa rồi trái tim bị đâm thủng hắn cũng đều không có cảm giác đến đau đớn. Trái tim vị diện tiến vào trái tim sau khi. Lập tức đã tới rồi một ngược hướng cắn nuốt, có trong da bên ngoài đem tần lang trái tim cho cắn nuốt, càng thêm thần kỳ chính là, cắn nuốt hoàn tần lang trái tim sau khi, trái tim vị diện thế nhưng lại hóa thành một trái tim bộ dáng tính tại ở tần lang trong lồng ngực. Cùng lúc đó, tần lang lúc trước này mầm cái kia một tia dạng buộc hóa thành một cái màu vàng sợi tơ, bị trái tim vị diện hút vào. Nô! tần lang phải mái rên rỉ một tiếng, hắn cảm giác được trái tim của mình chính là một khổng lồ trống giống đồ đựng, mà kia một tơ ràng buộc sau khi tiến vào, nhất thời đem trái tim bỏ thêm vào một phần. Này, chẳng lẽ là Thần Lang trợn mắt hốc mồm nhìn lồng ngực của mình, kia khó có thể nói nên lời thống khoái cảm giống như một cổ dòng điện một loại trong nháy mắt từ toàn thân cao thấp chạy xối mà qua, lần đầu tiên, hắn từ trái tim vị diện trên cảm nhận được một cổ huyết mạch tương liên cảm giác. Ta rốt cuộc hiểu rõ, muốn trở thành vị diện trưởng khống giả cần là cái gì. Như vậy trong nháy mắt, thần lang trong lòng có một tia hiểu ra. Ta ác vị diện cũng không phải là không có trái tim vị diện, mà là do ở tà ác chi thần tồn tại, trái tim vị diện đã vứt bỏ kia một vị diện, đây là tối tâm trong đạo thăng bằng, một ta ác trong thế giới là sẽ không đạn sinh ra chân thần tồn tại. Điểm này, Ta Ác Chi thần hẳn là cũng đã nhận ra, cho nên hắn mới sẽ đem chủ ý đánh tới chưa ra đời trưởng khống giả Hạo Nhân vị diện nơi này. Thần Lang lập tức đã nghĩ thông suốt chuyện. Tình mâu chốt, muốn trở thành Hạo Nhân vị diện trưởng khống giả, cần không chỉ là nhận được Hạo Nhân chính khí tán thành, càng cần phải nhận được cả Hạo Nhân vị diện tất cả sinh linh tán thành. Hạo Nhân vị diện linh hồn là chính nghĩa, nhưng là có chính nghĩa cựu chắc chắn có tà ác, có một số thời điểm, chính nghĩa cùng tà ác là mật không thể phần một chính thể. Thậm chí ta hoài nghi, ở vô số trăm triệu năm trước, Hạo Nhân vị diện cùng tà ác vị diện có thể là một vị diện bởi vì không rõ nguyên nhân, tà ác vị diện chia lìa đi ra ngoài, vì trái tim vị diện thì lưu tại Hạo Nhiên vị diện trong. Thần lang trong lòng không ngừng suy tính, cho nên, muốn trở thành Hạo Nhiên vị diện trưởng cung giả, không chỉ có cần có đại nhân đại nghĩa lại đức, thậm chí, ở sâu trong đáy lòng cũng muốn lủng có một tia tà ác gợn số. Này một tia tà ác gợn số có thể là kiến tị, có thể là thù hận, cũng có thể là trả thù, nhưng là lại không thể bị này một tia tà ác mà ảnh hưởng tới tâm trí. Hạo Nhiên chính khí tồn tại, chính là thăng bằng này một tia tà ác mâu chốt. Đối lại chính nghĩa chi sĩ, lợi dụng đại nhân đại nghĩa đại đức đối đãi mà đối đãi tà ác chi người tự nhiên lấy vô tận tà ác đối đãi chính nghĩa cùng tà ác cùng tồn tại đặt đến thiên đạo cần thiết thăng bằng mới có thể trở thành trái tim vị diện chân chính trưởng không giả ta còn tưởng rằng muốn trở thành hạo nhiên vị diện trưởng không giả sẽ phải đem sâu trong đáy lòng tà ác gớm số toàn bộ loại bỏ mới được ta thậm chí còn ở vì tà ác chi thần sợ tác đắc trí, bây giờ suy nghĩ một chút thật là quá buồn cười thần lang thấp giọng lẩm bẩm tự nói nói chết đã đến nơi ngươi còn đang nói thầm những thứ gì tà ác chi thần cũng không có chú ý Tần lang ở nói thầm những thứ gì Không khỏi cười lạnh nói, "Ta đang nói, ngươi có thể hay không đem tà ác ngữ số trả lại cho ta?" Tần Lang chậm rãi xoay người, hướng về phía Tà Ác Chi thần đưa tay ra. Chương 828, cuối cùng chiến đấu, tam. "Ngươi nói gì?" Tà Ác Chi thần hiển nhiên có chút không tin lỗ tai của mình, kinh thanh hỏi. "Ta nói, ngươi có thể hay không đem mới vừa rồi từ trong cơ thể ta rút đi tà ác ngữ số trả lại cho ta." Tần Lang tay như cũ đưa, mà sắc mặt ngưng trọng nói, "Ha ha ha." Tà Ác Chi thần nhất thời phá lên cười. "Ta xem ngươi là chết đã đến nơi hù dọa điên rồi sao?" Ngươi nếu là sợ chết lời nói tựu đầu hàng, ta đạo là có biện pháp có thể cứu ngươi một mạng. Ta ác chi thần hài hữu nói, ta là đứng đắn. Tần Lang nghiêm trang nói, ngươi muốn ta chết, tối thiểu muốn ta chết nhắm mắt chứ. Đem điên hai đạo, ta ác gớp số trả lại cho ta, đó là của ta đổ, Ngươi không trả lại cho ta lời nói, ta chết cũng đều bị chết không thoải mái. Ha ha ha, hảo hảo hảo, ngươi ta trêu chọc vô số và năm, ta liền thỏa mãn ngươi chết trước cuối cùng nguyện vọng. Ta ác chi thần phá lên cười, há một hơi phun, hai đạo màu xám cho năng lượng sợi tơ phun ra. Quá tốt rồi, Tần Lang trong lòng mừng rỡ mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, trái lại là lộ làm ra một bộ lâm thời trước thoải mái, nhẹ nhàng nhận lấy kia hai đạo tà ác rắc số. Đây chính là tà sâu trong đáy lòng ta ác sao? Thật là, đơn giản là tài cùng sắc mà thôi, làm sao tà ác sao? Tần Lang quát miệng nói, đem hai đạo tà ác rắc số đặt tại trái tim của mình nơi. Trái tim vị diện lập tức đem hai đạo tà ác rắc số hấp xả đi vào, nhất thời vừa bỏ thêm vào mấy phần. A6 Tần Lang thoải mái rên rỉ hạ xuống, trên mặt biểu tình lộ ra vẻ hơi hơi có chút hèn mọn, có lẽ đây mới là chân thật nhất hắn. Linh ngộ đến vị diện trưởng khống giả tinh túy sau khi, Tần Lang cuối cùng phóng ra bị đè nén đã lâu tầm tính, khôi phục chân thật nhất tự mình, không còn có chút nào ức chế. Các vinh đại á, đều trách ta á, các ngươi chết có hiệp không đến, nếu không các ngươi là có thể thấy tận mắt chứng nhận ta trở thành vị diện trưởng khống giả một khắc kia rồi. Tần Lang tâm thần vừa động, nắm tóc nhược điểm tuyệt thế thần binh vừa ngưng tụ thành bát đạo kim sắc thân ảnh. Lúc trước Tần Lang cho là chỉ cần cả đời này tu vi đủ, hơn nữa gần nữ thế luân hồi tích lũy, nhất định có thể đánh bại tà ác đại ma vương, nhưng không ngờ người sau lại thành cửu tà ác chi thần mà tự mình nhưng không có tới địch nổi lực lượng. Từ phương diện này mà nói, kia tám chân ngôn người thừa kế quả thật bị chết có chút không đáng giá. Nhưng là, nếu như không có bọn họ hy sinh, Thần Lang cũng không thể nào cùng ta Ác Đại Ma Vương nhai đến bây giờ, càng không khả năng tìm kiếm được trở thành vị diện trưởng khống giả bí mật. Nếu là ta sớm một chút lĩnh ngộ đến lời nói, có lẽ căn bản không cần ức thế luân hồi, ta là có thể thành tựu vô thượng đại đạo, trở thành vị diện trưởng khống giả, tướng tại Ác Đại Ma Vương hoàn toàn đánh sụp đánh tan. Thần Lang không khỏi thở dài một tiếng, hơi hơi có chút tự trách. Soát. Lại là hai đạo màu xám cho năng lượng sợi tơ từ Tà Ác Chi Thần trên người bắn ra, trực tiếp chui vào tần lang lực nơi, bị trái tim vị diện cắnướt. "Gì?" Tà Ác Chi Thần sửng sốt một chút, lần này hắn căn bản cái gì cũng không có làm, một đạo Tà Ác ngữ số lại là tự riêng phần mình rời đi thân thể của mình, bay về phía tần lang. Không cần kỳ quái, mới vừa rồi kia một tơ Tà Ác ngữ số là hối hận cùng. Hối hận cùng tự trách, "Mẹ, đây là đang cười nạo ta sao?" Tần lang lười phản ứng Tà Ác Chi Thần, tự riêng phần mình tự nói lên. "Ha ha ha, Tà Ác Chi Thần tình ngộ." Hắn dĩ nhiên biết kia hai đạo tà ác cỡ số gần ý, sơ sơ chỉ hai đạo mà thôi, hắn căn bản không quan tâm. Bất quá, thấy Tần Lang hối hận cùng tự trách, hắn tâm lý càng là vô cùng thống khoái. Thật sao? Kia ta xem xem, trong lòng của ngươi còn có thể ra đời như thế nào tà ác cỡ số. Tà ác chi thần ôm hai cánh tay, có chút hăng hái nhìn Tần Lang. Ở tà ác chi thần xem ra, người khi sắp chết, kỳ nhân tính xấu xí một mặt sẽ không có chút nào giữ lại bộc lộ ra tới. Thấy lấy chính nghĩa chi cư thiên hoàng có hôm nay, hắn tự nhiên rất là thống khoái. Es, có rất nhiều á nếu thật là bạo lộ đi ra rồi, đoán chừng ngươi tà ác cướp số tất cả đều sẽ bị ta triệu hoán đi ra. Tần Lang bất đắc dĩ lắc đầu, bắt đầu nhớ lại cuộc đời của mình. cả đời này, lúc còn rất nhỏ cha mẹ liền chết rồi, thấy những đứa trẻ khác có cha mẹ làm bạn, trong lòng của ta tràn đầy hâm mộ, thậm chí có lúc sẽ có một tia ghen tị, cũng sẽ có phẫn hận, tại sao vận mệnh đối với ta sẽ như thế bất công? Tần Lang lẩm bẩm lầu đầu nói, xoát xoát hai đạo tà ác cướp số từ tà ác chi thần thể nội bắn ra, tiến vào đến Tần Lang thể nội. vì sinh tồn, ta không thể không chống đạo, hãm hại lừa gạt, tóm lại. Chuyện xấu làm không ít, nhưng là không có biện pháp á, ta phải sống sót đã bị người mắng rồi, ta nhìn được, bị người mắng rồi, vẫn phải là chịu được. Nhưng là ta tin tưởng một ngày nào đó, những thứ kia ức hiếp quá nhà của ta hỏa, nhất định sẽ bị ta ức hiếp trở về. Sót sót sót, liên tiếp mấy đạo tà ác giới số tiến vào đến tần lang thể nội, nhưng là sau lại ta cường đại, ngược lại cảm thấy trả thù bọn họ đã không có ý nghĩa. Ta bắt đầu theo đuổi lực lượng, lực lượng cường đại, ta truy tìm đủ loại cường đại pháp bảo, tu luyện các loại cường đại công pháp, mục đích chỉ có một, chính là muốn so sánh với người khác càng thêm cường đại. Như vậy, mới sẽ không bị bị người dâm ở dưới lòng bàn chân. Liên tiếp tà ác cỡ số sâu nào vào tần lang trong thân thể. Tà ác chi thần chân mày khẽ nhíu lại, hắn mơ hồ cảm thấy được có chút không đúng lắm, nhưng là hắn lại không biết rốt cuộc là chỗ nào không đúng. Mà tần lang thật giống như là lâm thời người một loại, nhớ lại cuộc sống của mình, không ngừng có tâm tình tiêu cực cực hiếp, tà ác cỡ số không ngừng ra đời. Sách sách sách, không ngờ rằng ta một người thế nhưng lại có nhiều như vậy tà ác cỡ số. Nhân tính thật sự là quá phức tạp, quá thần kỳ. Tần lang nhìn trái tim của mình, lại bị vô số tà ác cỡ số sợ tràn ngập Mà tà Ác Đại Ma Vương cuối cùng phát hiện không đúng, hắn thế nhưng lại từ tần lang trên người, thấy được bóng dáng của mình, phản phất đang ở nhìn một khắc Tôn Tà Ác Chi Thần một loại. "Ngươi, ngươi làm cái gì?" Tà Ác Chi Thần lộ ra vẻ có tin loạn, hắn vội vàng buộc chặt tâm thần, muốn ngăn cản Tà Ác gướ số thoát khỏi, nhưng là hắn hoảng sợ phát hiện, thật giống như tần lang mới thật sự là Tà Ác Chi Thần một loại, trong cơ thể mình Tà Ác gướ số hoàn toàn không bị khống chế hướng đối phương bay đi. "Này, ngươi không phải là muốn trái tim vị diện sao? Ở chỗ này rồi, ngươi nhìn." Tần lang đối mặt Tà Ác Chi Thần, nhẹ nhàng vỗ vỗ lồng ngực. Ta Ác Chi thần nhìn qua, hoảng sợ phát hiện, tần lang trên lồng ngực vết thương như cũ rõ mồn một trước mắt, nhưng là trong lồng ngực nhưng có một viên thần kỳ trái tim. Kia trái tim một nửa màu vàng một nửa màu xám tro, chậm chạp mà có lực nhảy lên, những thứ kia từ trong cơ thể mình thoát khỏi đi ra ngoài, ta Ác Gư số bị trái tim hút vào, để cho kia một nửa màu xám tro càng thêm rõ ràng. "Này, này, này sáu ta Ác Chi thần đặng đặng lui hai bước, vô cùng kinh ngạc chỉ vào tần lang bộ ngực, ngay cả nói cũng đều không lưu loát rồi. Đúng như ngươi chỗ đã thấy, ngươi đâm xuyên qua trái tim của ta." Vốn là ta là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng là trái tim vị diện lại hóa thành trái tim của ta, để cho ta lĩnh ngộ đến chân thần chân lý đích thực. Ta cũng hiểu một vị diện trưởng khống giả cần thiết là cái gì." Thần Lang thản nhiên nói. "Là cái gì? Ta ác chi thần không tự chủ được hỏi. Chân thần chân lý đích thực, cũng không phải là mỗi một loại năng lượng đạt đến mức tận cùng, vừa vặn ngược lại, trọng yếu nhất chính là một vô." Thần Lang thản nhiên nói. Chương 829, Chư thần thế giới, đại kết cục. Vô. Ta ác chi thần sửng suốt một chút, Thần Lang luôn luận để cho hắn có chút khó hiểu. Không sai, chính là một vô chữ. Danh như ý nghĩa, vô tựu là cái gì cũng không có. Nhưng đang là bởi vì sao cũng không có, cho nên mới có vô hạn khả năng. Không thể lấy dung nạp và vật, bất kỳ một loại năng lượng, bất kỳ một loại tâm tình, bất kỳ một loại thuộc tính đều có thể ở vô trạng thái hạ nhận được cùng tồn tại. Tần Lang thản nhiên nói, rồi sau đó đưa ra hai tay, tâm thần vừa động, hai đạo thuộc tính hoàn toàn ngược lại năng lượng xuất hiện ở lòng bàn tay nơi. Cũng giống như bây giờ, hạo nhiên chính khí cùng tà ác năng lượng, như cũng có thể ở vô trạng thái hạ hoàn mỹ cùng tồn tại, thậm chí còn có thể dung hợp ở chung một chỗ." Tần Lang cười nói, hai tay nhẹ nhàng khép lại, màu vàng cùng màu xám cho nhất thời giao hòa lại với nhau, phát ra một trận ba tích đùng ba thanh âm. "Cái gì? Điều này sao có thể? Ta ác năng lượng cùng Hạo nhiên chính khí là tuyệt đối không thể nào dung hợp." Ta Ác Chi Thần kinh hô lên, trận mắt hốc mồm nhìn Tần Lang trong tay hai đạo năng lượng. "Trên cái thế giới này không có không thể nào chuyện, chỉ là ngươi không có tìm được làm được phương pháp mà thôi." Tần Lang khép cười một tiếng, nhẹ tay nhẹ vung lên, đem cầm trong tay hỗn hợp năng lượng cầu đổ cho Ta Ác Chi Thần. Ta Ác Chi Thần sợ hết hồn. Căn bản không dám đụng vào, bởi vì hắn biết hai loại hoàn toàn bất đồng năng lượng cưỡng ép dung hợp ở chung một chỗ, lời nói là phi thường không ổn định, hơi không cẩn thận tiểu sẽ phát sinh kinh thiên động địa nổ tung. Không cần sợ hãi, bọn chúng vô cùng ổn định, ngươi hoàn toàn có thể đem bọn chúng làm cầu đá. Thần Lang cười nói. Ta ác chi thần nghe vậy, thôi buông xuống cảnh giác, thử thăm dò dùng tay đi đụng vào hỗn hợp năng lượng cầu. Vừa đụng đến năng lượng cầu, ta ác chi thần ánh mắt lập tức tiệu mắt nhìn đi ra ngoài, bởi vì hắn có thể cảm giác được trong đó năng lượng cũng không phải là cưỡng ép dung hợp, mà là hoàn mỹ phù hợp, giống như là hai giọt nước giống nhau hỗn hợp ở chung một chỗ sau khi, tựu biến thành một giọt nước. điều này sao có thể? ta ác chi thần ngây ngẩn lẩm bẩm. tần lang nết miệng cười một tiếng. chỉ là, lần này nụ cười của hắn lộ ra vẻ vô cùng nghiền ngẫm. người cười cái gì? ta ác chi thần buồn bực hỏi. ta cười ngươi ngốc cá. ngay cả ta dung hợp hỗn hợp năng lượng cầu cũng dám đi đụng. người cũng không sợ ta để cho hắn bạo, ngay cả ngươi cùng nhau bang ba rồi. tần lang cười nói. hừ, ngươi sẽ hèn hạ như vậy vô sỉ sao? ta ác chi thần hừ lạnh một tiếng. tần lang vừa nói như thế, hắn trái lại là càng thêm yên tâm. ta sẽ. Tần Lang gật đầu, cười nói, Tạ Ác Chi Thần hiển nhiên không nghĩ tới Tần Lang sẽ toát ra một câu như vậy nói đi ra ngoài, hơi sững sờ sau khi, một tia hoảng sợ tự nhiên sinh ra, hắn kinh ngạc nhìn Tần Lang, còn không còn kịp nữa nói chuyện, đã nhìn thấy đối phương đôi môi hơi động một chút, một tiếng nhỏ không thể nghe thấy thanh âm truyền vào tà Ác Chi Thần trong lỗ tai, bục, Tần Lang miệng lưỡi động một chút, a, Tà Ác Chi Thần hoảng sợ quát to lên, mới vừa vừa mới chuẩn bị xoay người chạy trốn, trước người hỗn hợp năng lượng cầu bịch một tiếng tiểu nổ tung ra, kịch liệt sóng xung kích trực tiếp đánh kích ở tà Ác Chi Thần trên lưng vàng tơ và, và gợt tờ. màu vàng cùng màu xám cho đàn sen vào nhau hai loại lẫn nhau bài xích hoàn toàn bất đồng năng lượng dung hợp sau khi tái dẫn nổ bùng tới tiêu kinh thiên động địa uy lực đã hoàn toàn không cách nào dùng lời nói mà hình dung được ta ác chi thần thân thể cao lớn trên bị vang ra khỏi một kinh khủng lỗ thủng lớn vô tận thao thiên tả khí từ lỗ thủng nơi toát ra tới trong nháy mắt đã bị màu vàng cùng màu xám cho nổ tung dư ba cănướt đại gia ngươi ngươi dám ấm ta ta ác thần tức giận giống lên mặc dù nhận lấy bị thương nặng nhưng là đối với hắn mà nói cũng không phải là vết thương chí mệnh Ta này làm sao gọi ông đâu. Ta nhưng là chuyện nhắc nhớ trước quá ngươi. Tần Lang nở nụ cười, giọng điệu thờ ơ lạnh nhạt, không một chút bởi vì này một lần được như ý mà đã chí. Đồ không kiếp, không thể lại cùng hắn dài dòng rồi, phải tốc chiến tốc thắng. Ta Ác Chi Thần cảm nhận được một tia không ổn, Tần Lang đột nhiên tân chức cảnh giới để cho hắn cảm thấy lớn lao uy hiếp. Nếu thật là lại kéo thêm nữa, cuối cùng thất bại thì có thể là mình rồi. Đem trên người của ngươi Tà Ác Giết Số cũng đều cho ta đi. Tần Lang thẳng nhiên nói, tay phải vươn ra hướng Ác Chi Thần nhẹ nhàng một chảo. Một con vô hình bàn tay to từ Tà Ác chi thần trên người lỗ thủng đâm đi vào. A! Tà Ác chi thần hoảng sợ kêu to lên, hắn có thể cảm giác được trong cơ thể mình có thứ gì đó bị bắt chặt rồi, hơn nữa còn ở dùng sức ra bên ngoài kéo ra. lê thượng, không thể để cho hắn cướp đi của ta Tà Ác Cước Số, nếu không tu vi của ta sẽ rơi xuống đến Tà Ác Đại Ma Vương cảnh giới. Trái lại là thành toàn cái chết của ta đối đầu. Tà Ác chi thần điều chỉnh tâm thái, ôm thủ tâm thần, coi giữ của mình Tà Ác Cước Số, cùng Tần Lang triển khai một cuộc tranh đoạt chiến. Người phản kháng cũng đều là phi công, vô trạng thái. Tất cả năng lượng cũng muốn tận phục bất kỳ ý chí đều không có cách nào ngăn cản. Tần Lang thản nhiên nói, tay trái cũng đưa ra ngoài, hai cái tay đồng thời dùng sức kéo ra. A à, à à, không muốn, đây là ta, đây là ta. Ta Ác Chi Thần bị phấn chu lên, một đoàn màu xám cho năng lượng từ trong thân thể của hắn nhẹ nhàng đi ra ngoài, hắn ra sức đưa tay muốn bắt trở lại, khả tay vừa đụng đến những thứ kia năng lượng liền tiêu tán rồi, biến thành vô số đạo màu xám cho năng lượng sợi tơ, bay về phía Tần Lang. Này may mắn sắc năng lượng sợi tơ tràn vào Tần Lang nửa nơi, bổ túc đến trái tim vị diện bên trong. Nhất thời, trái tim vị diện phát ra chói mắt hôi sắc quang mang, kia màu xám cho một nửa hiện lộ được vô cùng long lánh, mà mắt khác một nửa, tức là kim quang rạng rỡ, dao ánh sinh huy. Trái tim vị diện bị bổ túc mãn, tần lang trái tim vết thương bắt đầu chậm rãi khép lại. Ta ác chi thần hai mắt bạo trừng tu vi của hắn thẳng tắp giảm xuống, ngã rơi xuống ta ác đại ma vương tầng thứ, điều này làm cho hắn đối với tần lang phẫn hận tới cực điểm. Ta liều mạng với ngươi, ta ác đại ma vương tê gào thét một tiếng, hướng tần lang đánh tới. Ngươi bây giờ ở trước mặt ta tiểu giống như một con con kiến hôi ta ngay cả nhấc chân giống ngươi cũng đều ngại phí sức. Tần Lang bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ nhàng vung tay lên, kịch liệt phong bạo chống giống mà sinh, tướng tả ác đại ma vương cho quạt đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Tần Lang bộ ngực đã hoàn toàn khép lại, thân thể của hắn hơi hơi chấn, hai mắt chậm rãi nhắm lại, lặng lặng treo đứng ở trong hư không. Vô hình. Tần Lang thân thể bộc phát ra vạn trượng quan mang, bên trái thân thể hiện ra màu vàng, phía bên phải thân thể thì bảy biển ra màu sám cho. Tia sáng vô hạn diễn ơi, đem chọn hạo nhiên vị diện cũng đều chiếu rọi trong đó. Tinh không đang run rẩy, vô số sinh linh không tự chủ được thần phục. Ngay cả thái hoàng đại đế đám người, ở kim quang chiếu dọi xuống, cũng không tự chủ được quỳ xuống, phảng phất ở nên đón hoàng gia phủ xuống. Ta Ác Đại Ma Vương hoàng sợ nhìn Tần Lang, trong lòng dâng lên vô tận tuyệt vọng. Vị diện trưởng không giả? Hắn thế nhưng lại trở thành vị diện trưởng không giả. Xong, cái này hoàn toàn xong, ta trăm triệu năm cố gắng, tất cả đều giao ra đông lưu rồi. Ta Ác Đại Ma Vương ngây ngẩn lẩm bẩm, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Ta Ác Đại Ma Vương thậm chí có một loại muốn hướng Tần Lang quỳ bái xúc động, nhưng là hắn làm sao sẽ quỳ xuống? Hắn vẫn hận gầm thét, tê gào thét, ta không cam lòng! ta không cam lòng a, ta tính toán trăm triệu năm, kết quả là nhưng lại là công giá chẳng, đây rốt cuộc là tại sao hả? Tần Lang phảng phất nghe được tà ác đại ma vương tê gào thét, chậm rãi mở mắt. Bởi vì trong lòng của ngươi chỉ có tà ác, trừ lần đó ra, lại cũng không cách nào dung nạp bất kỳ thứ gì. ngươi hành động, cùng vị diện trưởng khống giả tiêu chuẩn một trời một vực, từ vừa mới bắt đầu, tiểu nhất định chắc chắn sẽ thất bại. Ta cũng một lần suýt nữa đi lên lạt lối, bất quá còn cảm ơn ngươi rất nhiều kịp thời gõ, để cho ta lĩnh ngộ đến chân thần chân lý đi thực. Tần Lang nhàn nhạt cười nói, từng chữ từng câu đối với ta ác đại ma vương mà nói cũng đều là trắng trợn trân chọc Ha ha, kết quả là không ngờ lại là ta thành toàn ngươi. Ta ác đại ma vương khổ sở cười, tràn đầy tự dễ ước. Hán tuyệt vọng nhìn tần lang liếc một cái, hỏi: ngươi có thể đáp ứng hay không ta một điều thỉnh cầu? A, ngươi nói. Tần lang gật đầu, có thể hay không ở ngươi trở thành vị diện trưởng không giả, thành cựu thái cổ chân thần vị sau này lại giết ta. Mặc dù tự ta vô pháp đạt đến cảnh giới kia, nhưng tối thiểu ta muốn nhìn thấy kia rốt cuộc là một như thế nào cảnh giới. Ta ác đại ma vương nói: thật ngại ngùng ta không cách nào đáp ứng ngươi thỉnh cầu. Tần Lang lắc đầu, thản nhiên nói, ta ác đại ma vương trên mặt vẻ tuyệt vọng càng thêm rõ ràng. Ha ha, ngươi không nên hiểu lầm, ta không sẽ giết ngươi. Tần Lang lắc đầu, cười nói, ta nói rồi, vô cảnh giới có thể dung nạp hết thảy. Coi như là ngươi tà ác đại ma vương, nhưng ngươi cũng có tồn tại ý nghĩa. Cho nên ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ đem ngươi đánh tan, để cho ngươi tà ác dùng nhập đến trong thiên địa. Hạo nhiên vị diện cùng tà ác vị diện vốn là nhất thể, mặc dù không biết nguyên nhân gì nứt ra ra, nhưng là nếu ta trở thành vị diện trưởng khống giả. Ta dĩ nhiên là sẽ khiến chúng nó một lần nữa dung hợp, muốn cho ta dung hợp vị diện trong, trở thành người nắm giữ vị diện công cụ. Ngươi mơ tưởng? Ta Ác Đại Ma Vương nổi giận gầm lên một tiếng, thúc dục tâm thần, lập tức sẽ phải tự bạo. Ta là vị diện trưởng không giả, ý chí của ta bất luận kẻ nào đều không có cách nào làm nghịch. Tần Lang nhẹ tay nhẹ chối xuống, ta Ác Đại Ma Vương năng lượng trong cơ thể nhất thời tự dừng lại xuống tới, coi như là tự bạo đều không có cách nào thực hiện. A a a, ta Ác Đại Ma Vương không cam lòng giống giận. Còn có ngươi, cách xa như vậy có thể thấy rõ ràng sao? Tần Lang ánh mắt nhìn về tinh không chỗ sâu, ánh mắt chừng, nhất thời sẽ đem một dấu giếm ở trong bóng tối thân ảnh kéo đến trước mặt. Người này chính là Tào Phi. Hắn vốn là muốn xem Tần Lang cùng Tà Ác Đại Ma Vương lưỡng bại câu thương, tự mình cũng hảo từ giữa đắc lợi. Lại không nghĩ tới Tần Lang thế nhưng lại trở thành vị diện trưởng không giả, Tà Ác Đại Ma Vương ngay cả tự bạo cũng không có cơ hội. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Tào Phi hoảng sợ nói, sắc nhắm nội lệ, cả người cũng đều đang run rẩy. "Tào Phi, ta có thể có hôm nay ngươi chiếm rất lớn một phần công lao. Năm đó nếu không phải ngươi bộ ta" ta có lẽ không có cơ hội tiến vào thanh hải tông, cũng không cách nào bước lên tu tiên hành trình. thần lang thản nhiên nói, ngươi rốt cuộc muốn nói điều gì? tào phi run run rẩy dày, dày hỏi, không có gì, tào thực đã nói với ta, mặc dù ngươi vẫn muốn hại hắn, nhưng là hắn lại chưa từng có nhớ ở trong lòng. vừa vặn ngược lại, hắn vẫn muốn ngươi cái này ca ca, hy vọng có một ngày có thể cùng ngươi quay về ở hảo. cho nên, ta muốn tức đoạt ngươi người báo thù ạ vẹn trở thể chất, xóa đi ngươi tất cả ký ức, ngươi trở về đi theo đệ đệ của ngươi đoàn tụ đi. thần lang thản nhiên nói, a, ta không muốn. Tào Phi hoảng sợ gọi hô lên, liều mạng dễ dùa. Nhưng là ngay cả tà Ác Đại Ma Vương đều không có cách nào làm lịch Tần Lang, Hàn Tào Phi làm sao có thể làm được đâu? Trong chớp mắt, một đạo kim quang chiếu dọi ở Tào Phi trên người, người sau thân thể hơi hơi chấn, rồi sau đó ánh mắt liền trở nên tinh khích lên. Đa Tạ trưởng khống giả đại nhân, Tào Phi quỳ gối Tần Lang trước người, trên mặt không còn có dữ tợn. Ân, Tần Lang chậm rãi gật đầu, ánh mắt ở trong thiên địa dò xét một phen. Ấn. Cuộc chiến đấu này thật là sanh linh đồ Thán á, không hiểu được có bao nhiêu người vô tội vì vậy mà bỏ mạng. Thái Hoàng Thiên ngay cả thứ cẩn bát đều không thừa, thứ khắc thượng giới cũng bị hao tổn nghiêm trọng, vô số cao thủ ngã xuống tinh không, nghĩ muốn khôi phục đến thường ngày phồn vinh, không biết muốn hao phí thời gian bao lâu. Tần Lang thở dài một tiếng, sau đó Tần Lang thân hình vừa động, bước qua vực vô số không gian, đi tới Thái Hoàng Đại Đế đám người trước mặt, hình thể cũng khôi phục vốn là lớn nhỏ kích cỡ. Giờ này khắc này, Thái Hoàng Đại Đế đám người còn đắm chìm ở trong bi thống, Phượng Vũ cùng Lâm Tâm Nhi còn đang thấp giọng khóc nước nợ Uy, các ngươi làm sao một đám ngủ dũ? Phượng Vũ, Tâm Nhi, ngươi cái gì đâu? ta còn chưa có chết đấy. Tần Lang cười nói. Lúc này mọi người mới phát hiện thêm một người, rồi dít theo tiếng nhìn lại, thế nhưng lại thấy được Tần Lang. A, Tần Lang, ngươi thế nhưng lại không có chết. Tất cả mọi người kinh hô lên, Phượng Vũ cùng Lam Tâm Nhi đang muốn đầu nhập Tần Lang hoài báo, nhưng là bị một cái khác thân ảnh cao lớn cho đụng phải mở ra. Ha ha ha, sư đệ tốt của ta, ngươi lại vẫn sống. Thái Hoàng Đại Đế ôm lấy Tần Lang. Ôi đa, sư minh á, ngươi nhẹ chút, ngươi đem đôi ta lão bà cũng đều cho đụng một bên mà đi rồi. Tần Lang cười nói. A hà, Thái Hoàng Đại Đế thoáng cái kịp phản ứng, vội vàng thả Tần Lang. Đối với Phượng Vũ cùng làm tâm nhi nói, ai nha, thật ngại ngủng, mau mau, ta đem sư đệ để cho cho các ngươi. Phúc Suy, nhị nữ cười khúc khích, vọt tới Tần Lang trước mặt sau khi, nhưng lại không hẹn mà cùng ngừng lại. Ai nha, hai ngươi không cần khách khí, đến tới, cùng nhau ôm một cái. Tần Lang chủ động lại trước một bước, đem nhị nữ kéo vào trong ngực. Sư đệ, mới vừa rồi chúng ta rõ ràng thấy ta Ác Đại Ma Vương đem kiếm đâm vào bộ ngực của ngươi, mọi người chúng ta cũng đều cho rằng ngươi chết rồi. Thái Hoàng Đại Đế nói. À. sau đó các ngươi liền cho rằng cái này chơi xong rồi, cho nên đủ rũ, đợi chờ tử vong phủ xuống. Tần Lang cười nói, ân, chúng ta cũng đều cho rằng ngươi chết rồi, nghĩ thầm cho dù chết cũng tuyệt đối sẽ không làm ta ác dị tộc đầy tớ. Thái Hoàng Đại Đế nắm nắm tay hô, yên tâm đi, ta ác Đại Ma Vương đã không tạo thành nguy hiếp, ta đã đưa hắn hoàn toàn đánh tăng rồi, hóa thành vô hình năng lượng, trải rộng ở trong thiên địa. Tần Lang cười nói, quá cho lời rồi. Thái Hoàng Đại Đế kích động giống lên, sau đó hỏi, kia sư đệ, ngươi tu vi hiện tại phải? Tu vi. Ta hiện tại mặc dù thành vị diện trưởng không giả, nhưng là tu vi của ta còn căn bản không đủ nhìn á. Thần Lang ngẩng đầu nhìn vô tận tinh không, chậm rãi nói: Tại vị diện ở ngoài còn có càng rộng rộng dãi thế giới, nơi đó mới là tất cả cường giả võ đài. Tu vi của ta ở tránh tào vị diện là người mạnh nhất, nhưng là rời đi nơi này sau khi đến vũ trụ mênh mông trong, căn bản không đủ nhìn. Cái gì? Tu vi của ngươi đến đó còn chưa đủ nhìn? Kia rốt cuộc là địa phương nào? Thái Hoàng Đại Đế kinh hô, nơi đó là chư thần thế giới, giống như ta cường giả như vậy. Nơi đó vừa nắm một bò to, một vị diện trưởng công giả, chẳng qua là đẳng cấp thấp nhất thần linh mà tôi, vẹn vẹn chỉ là tiến vào cái thế giới kia cánh cửa. Cho nên tà ác đại ma vương mới nghĩ hết thảy biện pháp muốn thu hoạch trái tim vị diện, muốn đi vào chư thần thế giới, trở thành cường giả chân chính. Tần Lang cười nói, "Chư thần thế giới? Mọi người không có không đổ hết một hơi khí lạnh. Vậy ngươi bây giờ thành vị diện trưởng công giả, ngươi cũng muốn đi nơi đó sao?" Phượng Vũ ngẩng đầu lên, nhìn Tần Lang thấp giọng hỏi. Tần Lang chưa trả lời Phượng Vũ lời nói, mà là chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm thúy Tựa hồ muốn xem thấu vô tận tinh khùng, tới vị diện ở ngoài càng thêm xa nơi. Đã phun.